bất quá đang nghe qua mình đàn tấu sau đó c ư nhiên còn có tự tin khiêu chiến bạn cùng lứa tuổi cũng không nhiều cũng từ không mang phủ lâm nghĩ sai đối với diệp chi thu đề nghị đ ố i phủ lâm cũng đến hứng thú dùng đồng dạng lưu l o á t anh ngữ nói có thể bảo ra vị trí đ ố i phủ lâm nhìn thấy diệp chi thu ngồi ở ti a n o phía trước thân ảnh trong tâm thoáng qua một cổ mạc danh cảm giác quen thuộc lúc này khi vây xem q u ầ n chúng hiểu rõ tình huống biết được người này vậy mà muốn cùng đ ố i phủ lâm tỉ thí đàn tâu cùng thủ khúc t ì không ít người thiếu chút không có lạc đi ra từ đâu tới như vậy đầu sắt ra hỏa quả thực là không biết tự lượng sức mình a không ít khán giả dùng xem cuộc vui ánh mắt nhìn về diệp chi thu không có người nào cảm thấy hắn đàn tấu có thể so với đ ố i phủ lâm tốt đàn tấu trước diệp chi thu hướng về ngu t hải vi phương hướng nhìn thoáng qua ngu t hải vi hai con mắt hơi còn g cười híp mắt trở về cái cố lên động tác từ khi cảm thấy có loại tựa như đã từng gặp qua mạc danh cảm giác quen thuộc sau đó đ ố i phủ lâm một mực tại tò mò quan sát diệp chi thu lúc này thuận theo ánh mắt của hắn phương hướng nhìn sang là một cái khí chất lạnh lùng mỹ lệ nữ hải tử nhìn thấy ngu hải vi trong tích tắc đới phủ lâm trong tâm chấn động mạnh một cái nhất thời kịm phản ứng đây là tại trong video đã gặp vị nữ hải kia đã như vậy, kia đang đàn ti ano đúng là đ ố i p h ủ lâm liền tranh thủ ánh mắt chuyển hướng diệp chi thu lúc này đàn tấu đã bắt đầu khi kích tình dân trào tiết tấu mánh liệt tiếng đàn dương cầm vang lên trong tích tắc hiện trường không ít nguyên bản không có hứng thú chuẩn bị rời đi hoặc là không đếm xỉa tới khán giả giống như đột nhiên như chạm điện đột nhiên giật mình một cái tương đồng nhịp điệu tại khác nhau diễn tấu ra trong tay trình diễn đi ra cảm giác là không giống nhau nếu như nói đầu đường nghệ nhân đàn tấu bài hát này tính nhập m u n nói đới phù lâm chính là thuật t h ụ dù sao nàng đánh giá cũng chỉ là cảm thấy thú vị đàn một chút mà thôi mà xem như sang tác giả ngày thường đem ong r ừ n g bay lượn xem như luyện tập khúc một trong diệp chi thu lại nói đã là xuất thần nhập hóa cấp bậc lúc này tất cả vây xem khán giả trong mắt đã sớm không có lúc nay xem thường thay vào đó là vẻ chấn động bên cạnh đ ố i p h ủ lâm sắc mặt vô cùng kích động tại tiếng đàn dương cầm xuất hiện trong tích tắc nàng liền đã xác định trước mắt tên này đàn tấu nam nhân thân phận trên phím đàn đen trắng diệp chi thu hai tay lần nữa hóa thành tàn ảnh một bản tại rôn rập để cho thân người đến kỳ cảnh một dạng nhịp địa bên dưới đột nhiên càng ngày càng khổng lộ đám người bên ngoài bên trong truyền đến một đạo tiếng đều sợ hãi liên tiếp kinh h tựa hồ chuyện gì xảy ra khủng khiếp sự tình không ít hiếu kỳ khán giả hướng nguồn thanh â m nhìn lại nhìn tiếp đến một màn trọn đời khó quên rất nhiều chim b ù câu nguyên bản ở trên quảng trường thoải mái nhàn nhã đi chim b ù câu lúc này giống như nhận được một loại nào đó kinh sợ một bản rốt cuộc tất cả đều đập đập cánh bay lên trên trời chẳng chị tất cả đều là chim b ù câu đây là có chuyện gì không ít khán giả trong tâm nghỉ hoặc làm piano không biết h a i hô một tiếng đ á m khán giả phát hiện hiện tượng dị thường bí mật chợ đưa mắt nhìn sang chính đang đàn tấu thân ảnh khi ông rừng bay lượn nhịp điệu hơi chậm thời điểm khắp trời hoảng loạn bay lượn chim bồ câu đàn thoáng bình phục nhưng mà khi nhịp điệu lần nữa chuyển thành rồn rập vừa xuống đất đám chim bồ câu lần nữa bị giật mình vọt lên là tiếng đàn dương cầm ảnh hưởng toàn bộ quảng trường chim bồ câu đàn kỳ thực chim bồ câu cũng không sợ ông rừng dù sao không phải là một cái lượng cấp đối thủ chỉ là diệp chi thu thủ hạ ông rừng đàn nghe số lượng giày đặc có chút quá dọa người không đúng dọa bồ câu thường xuyên qua lại phía dưới đám chim bồ câu tựa hồ bị trọt giật phẫn độ men theo âm thanh tìm đến đến giữa đám người diệp chi thu cùng đi Đám c hàng i lại nhiều lần khiêu m tìm mình bù câu khích không đến lần ong dừng đ k h ô n trăm h khác hơn là tại không chúng không cánh quanh Hàng ể làm là gì ngừng quần. tại t đập đập hàng, hàng ngàn con chim bù câu men theo tiếng đàn dương cầm bay lượn c á n h tượng mang theo tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi kích động không thôi đám khán giả nhộn nhịp lấy điện thoại di động ra đem đây hiếm thấy một màn vô xuống nhưng mà ngày vui ngắn ngủi l ệ c h c á c h một tiếng có khán giả kinh ngạc phát hiện tay của mình cơ màn ảnh nhiều hơn một đống màu vàng đất t ấm chất lỏng sau đó không ít quần chúng vây xem gặp phải tình huống giống nhau kinh hô cùng âm thanh thảm thiết liên tục vang dội phẫn nộ đám chim bù câu tìm không đến đà kích đối tượng trực tiếp phát động quần thể công kích khi một đống chim bù câu cất rơi vào bên tay chính mình màu trắng trên p h í m đàn thiếu chút đệ nén xuống diệp chi thu run một cái tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc liền vội và ngừng lại ngoa tào hiện trường đã sớm loạn thành một đoàn phản ứng lại diệp chi thu không nói hai lời nhanh chóng tóm lấy đàn đắp lên hoa tươi hướng về ngô thải vi kéo chạy trong hỗn loạn đói p h ủ lâm lưu ý đến diệp chi thu động tác còn muốn đưa tay giữ lại vê đốt ta ít chờ một chút p h i chương 607, n g ư ờ i là ta mễ lan đại quảng trường c h i bù câu bay múa đầy trời hiếm thấy cảnh tượng bầu không khí lãng mạn trong nháy mắt biến mất hầu như không còn lúc này người khởi s ư ớ n g diệp chi thu đã kéo lên n g u t h ả i vi hướng về phía ngoài đoàn người lao nhanh phía sau là một phiến ồn ào cảnh tượng mười phần may mắn lại kinh hiểm hoàn hảo không chút tổn hại chạy đến diệp chi thu không dám dừng lại bên dưới sợ bị đánh rốt cuộc chạy xa sau đó dần dần dừng lại hai người hô hấp đều có điểm t h ở gấp a diệp chi thu cầm trong tay hoa tươi đưa lên vừa muốn nói chuyện phát hiện phía trên nhất một đoá hoa lại bị làm bẩn liền vội vàng rút ra vứt xuống bên cạnh thùng rác không thể bông tha đây chính là tốn lớn đại giới lấy được ngư thảy vi mới chạy sắc mặt v à bừng dẫn trách vỗ diệp chi thu bà cảm ơn tuy rằng phương thức đặc biệt một ít đó là đương nhiên diệp chi thu ngữ khí không khỏi đại ý đủ kinh tiên động địa đi bất quá quảng trường này chim bù câu cũng quá không sợ hãi hai người nhìn chăm chú một cái tất cả đều không tự chủ được cười lên ra như vậy cái nhỏ ngoài ý mớn vốn chuẩn bị tiên vào giáo đường nhìn một chút hai người cũng không hướng đi trở về ngay tại đầu này không biết tên trên đường chẳng có mục đích tàn bộ chỉ chốc lát ngu thải vi đi mệt dừng lại diệp chi thu cảm nhận được trong tay truyền lên sức kéo quay đầu nhìn lại cô nàng này đang đĩu n ô i miệng nhìn đến mình diệp chi thu hiểu ý ngồi s ù n xuống, xuống. n g u thái vi hai con mắt nhanh chóng chuyển thành ngạy cảng hắt một cái bụi nào cả người nằm út sấp bên trên diệp chi thu lưng hai người không thèm để ý chút nào người đi đường tầm mắt đi một hồi diệp chi thu cũng mệt mỏi liền đem n g u t h á i v i thả xuống ngồi ở ven đường cái ghế gỗ nghỉ ngơi hai người cứ như vậy vai đổi lên v a i không nói một lời nhìn đến lui tới thần thái màu da khác nhau người đi đường trong tâm đều có loại kỳ lạ linh tĩnh đã gần đến trạm vào tối sắt trời từ sáng ngời chuyển thành l ú ám thẳng đến cuối cùng một vệ ôn hòa mùa đông ánh mặt trời dần dần không nhìn thấy tại tầng mây sau đó ngô thảy vi kìm lòng không được mà hướng diệp chi thu bên c lạnh không diệp chi thu hỏi nhỏ ngu t h ả i vi biên độ nhỏ l ắ c lắc đầu nhỏ giọng nói đói đi đi ăn cơm diệp chi thu nói xong chỉ đến ven đường cách đó không xa một nhà hàng bộ dáng cửa hàng mặt tiền hiếu kỳ nói tata ta ban nay vẫn cảm thấy cửa tiệm kia tên là có hay không điểm quen thuộc ngu t h ả i vi thuận theo diệp chi thu ngón tay phương hướng nhìn sang khẽ mỉm cười đọc lên một chuỗi tiếng ý tế tiệm sau đó chế nhạo nói người nào đó nói bằng tâm mà nói thượng kinh không có mỹ thực nói xong ngu thảy vi vừa xấu hổ não vỗ diệp chi thu một hồi diệp chi thu bừng tỉnh đại n ộ giả bộ ngu một bản vỗ đầu một cái nhớ ra rồi chính là thịt bò bít tết còn chảy máu nước cái kia diệp chi thu nhớ lúc đó còn giống như là mình lần đầu tiên cùng n g u t h ả i vi cùng nhau ăn cơm được liền ăn nhà này diệp chi thu quả quyết quyết đoán dắt n g u t h ả i vi đứng dậy hướng về nhà hàng đi tới khi đi dạo x o n g đường cơm nước xong hai người trở lại và ở khách sạn tống mỹ câu nói đầu tiên là chi thu ngươi lại lên tìm kiếm họ diệp chi thu xứng sở tống mỹ đã có phần bất đắc d ì nói ngươi tại mi gianda quảng trường đàn ông rừng bay lượn kinh động toàn bộ quảng trường chim bổ câu ở trên không bên dưới khởi phân và nước tiểu mưa chính là để cho không ít người chúng chiêu ngươi thật là đi. Ra ngoài đ đi đi trước đây trên internet liên quan đến diệp chi thu tìm kiếm hót đề tài bình luận càng ngày càng nhiều với tư cách quốc tế nổi danh thành phố du lịch mễ lan người hoa du khách cũng không ít khi diệp chi thu ở trên quảng trường đàn t ấ u ong dừng bay lợi thì liền có f a n đem nhận ra được kích động f a n lấy điện thoại di động ra quay video nghĩ cho diệp chi thu đàn tấu xong đi lên chào hỏi hợp cái ảnh cái gì không nghĩ đến tình huống n ộ i biên mặc dù ngay cả bên trong mấy chiêu chật vật được không được bất quá chứng kiến hiếm thấy một màn f a n vẫn vô cùng kích động đem ghi xuống trong video chuyển tới gậy bồ bên trên đến nước ngoài tham gia cái gì buổi lễ tuần lễ thời trang minh tinh không ít cái nào không phải đi đánh bóng nhưng giống như diệp chi thu dạng này ra ngoại quốc chọc chim bổ câu tiêu chạy thật đúng là lần đầu tiên thấy đúng như dự đoán cái này kỳ lạ sự tình rất nhanh dẫn tới quốc nội bạn trên mạng bản tán sôi nổi trang diện này thật không có gặp qua cậu tác giả chết cười ta đối với ngươi có ích lợi gì quả nhiên phong cách nam nhân vô luận đi đến nơi nào đều không che giấu được hắn trên thân kỳ lạ hà o quang nghe nói mễ lan đại quảng trường vương vắn cân nhắc đem ong r ừ n g bay lượn đây đầu khúc liệt vào đầu đường nghệ nhân biểu diễn cầm khúc chuyện này đều tại âm nhạc quyền chuyên gia lần này là thật n g ư ỡ bức đối với trên internet bản tán s ô nổi diệm chi thu cũng không có qua để ý nhiều sau khi tắm xong thời gian cũng chưa m ư t lắm suy nghĩ một chút vẫn là ngồi chiếc máy vi tính đổi mới một hồi tiên kiếm tiền chuyện tiên kiếm tiền chuyện quyển sách này từ phát sách đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng trải qua hai tháng thời gian trước mắt đã từng bước bắt đầu tiến vào trung hậu kỳ nội dung dựa theo kế hoạch đại khái sang năm tháng riêng quyển sách này liền kết thúc trước ở năm mới trước viết xong để cho tất cả mọi người có một cái lòng tốt tình năm mới diệp chi thu cảm giác mình vẫn là rất có lương tâm sau một tiếng điện thoại di động reo diệp chi thu nhìn thoáng qua tin tức đứng dậy đi tới đem cửa mở ra ngoài cửa là mặc lên mỏng áo khoác ngu thải vi chắc cũng là vừa tắm xong không lâu trên thân truyền đêm đạm nhạt mùi thơm trước hết chờ một chút ta ta rất nhanh、hảo. diệp chi thu nói ra lại lần nữa ngồi trở lại t r ư ớ c máy vi tính ngu thải vi gật đầu một cái cũng không bay rời diệp chi thu bản thân một người quan sát cái này hành chính căn hộ b ộ c ụ sau năm phút đem đổi mới chương hồi đáng chuyện diệp tê rờ、e. thu hướng đi đứng tại trên ban công ngu thải vi hai người sánh vai hướng ra phía ngoài phong cảnh nhìn đến diệp chi thu thở sâu ra một chút sức lực thở dài nói cảnh sát thật đẹp a đây là mễ lan quán rượu sang nhất một trong lấy diệp chi thu trước mắt giá trị con người và ở dĩ nhiên là tốt nhất tầm mắt hành chính căn hộ tại trên ban công có thể không có chút nào ngăn tre xem đến dưới màn đêm sừng sức tráng lệ mễ lan giáo đường bên người ngư t h ả i vi em mở lặng không lên tiếng t ĩ n h lặng trong bóng đêm chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở chứng minh người bên cạnh có nghe diệp chi thu cũng không để ý lại thưởng thức dưới bóng đêm cái này tỏa cổ thành cảnh sát một hồi theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngư t h ả i vi sau đó đối đầu một đôi nhìn nhật thần lập loệ hào quang hai con mắt chẳng biết lúc nào ngư t h ả i vi tầm mắt đã sớm từ bên ngoài cảnh sát thu hồi t ă n g tại trên người mình gió nhẹ phất đến thổi lên ngư t h ả i vi tóc dài mang theo mùi thơm thoang thoảng chui vào lỗ núi lọn tóc cách đi phục g m ái đánh vào ngực gái động chính là diệp chi thu tâm diệp chi thu không người đem người trước mắt chặn ngang ô m l ấy đi trở về căn phòng thuận tay đem b à n công rèm cửa sổ mang theo ngu t h ả i vi trong đôi mắt lóe lên hào quang so cái gì ngàn năm cổ thành cảnh đêm hấp dẫn hơn mình một lần tính lặng ấm áp trong phòng cực kỳ rõ ràng tiếng hít thở từng bước trở nên thô trọng người là của ta diệp chi thu xứng sở đem đầu nâng lên sau đó lặp lại ta là người diệp chi thu ta thích ngươi ta thích ngươi cực lực duy trì cuối cùng một tia lý trí ngu thảy vi nhìn thẳng diệp chi thu con mắt dù gì nói ngươi lợi này chú định cùng ta buộc chúng một chỗ yêu một người rất khó đ ờ i ta không có cách nào lại trải qua một lần diệp chi thu âm thanh khàn khàn lại kiên định ngu thải vi không còn nói cái gì trong mắt cuối cùng một tia thanh minh chỉ sắp thoát ra xoay mình mà bên trên căn phòng bên trong màu da cam ánh đèn phảng phất cũng đi theo chợt trợn ký vi vi người chúc cầu a chương sáu trăm lẻ tám kế hoạch có biến sáng sớm bị một tia ánh mặt trời phơi tỉnh diệp chi thu mở mắt ra vừa muốn theo bản năng đứng dậy đột nhiên động tác ngừng lại một hồi đau xót vô cùng cảm giác tê dại từ trên tay chuyển đến tay phải thật giống như không có chi giác diệp chi thu cúi đầu nhìn đến sắc mặt điềm tĩnh n g u t h ả i vi đem chính mình tay cho giảng gối đầu đang ngủ say ánh mắt hướng khách sạn ban công nhìn lại tối hôm qua dưới tình thế cấp bách cửa sổ không đóng kỹ giữ lại một cái khe nhỏ để cho ánh mặt trời lẹn đi vào xuyên tấu h qua khe hở thấp thoáng có thể nhìn thấy m ẹ lan thánh đường đỉnh phong ánh vàng lấp lánh đức mẹ ma di ạ giống như đây coi là không tính bị nhìn t chỗ sao kèm theo mạc danh ý nghĩ phía trước một đêm đang lúc nửa tỉnh nửa mê ký ức dần dần sông lên đầu diệp chi thu thở nhẹ ra mờ hơi a có lẽ là bị như ẩn như hiện ánh mặt trời quáy dày giấm ngủ trong ngực ngư thảy khe nhữ mày một cái, đem thân thể lại chui vào trong x ánh mặt trời hoàn toàn bị che đỡ sau đó tinh xảo mặt cười biểu tình n u hòa xuống tiếng hít thở lại lần nữa trở nên bình ổn diệp chi thu cũng không có ý định đánh thức nàng liền duy trì vốn là tư thế mở mắt nhìn lên trần nhà ngần người tiêu hóa còn chưa hoàn toàn rút đi buồn ngủ ngày hôm qua ngồi chín cái tiếng đồng hồ hơn máy bay sau đó đi d ạ n phố đầu đường biểu diễn buổi tối còn dậy vào đến t h ế như vậy lúc đó vẫn không cảm giác được được, ngày thứ hai thân thể cảm giác mệt mỏi mới duy nhất một lần xông đến cả người có chút lười biếng không lâu lắm diệp chi thu cảm giác mình vẫn có cần thiết đội một hồi tư thế không thì tay phải đánh giá phải phế đầu tiên là nhẹ nhàng di chuyển một hồi ngón tay chậm rãi sau khi thích đứng lại tới bàn tay cẳng tay đột nhiên tê dại cảm giác giống như thủy t r i ề u vào tới diệp trì thư một hồi nhẹ răng trọn mắt đang chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí đem miễn cưỡng khôi phục chi giắc cánh tay rút ra d ư i n g mắt liền đối với bên trên ngu t h ả i vi loẹ sáng hai con mắt diệp chi thu há miệng nói chào buổi sáng ngu t h ả i vi nháy mắt một cái nhìn chằm chằm diệp chi thư mặt nhìn một hồi đột nhiên một vẹn đỏ bừng dính vào hai gò má chào buổi sáng âm thanh nhỏ hai lần hiện tại ngã x ấ hổ tối hôm qua ngươi cũng không phải là như vậy diệp chi thu ý nghĩ trong lòng bất quá lời này đương nhiên là không có khả năng nói ra được ngủ một hồi nữa ngu thả i vi gật đầu một cái diệp chi thu đưa tay từ ngột ngang chống một nửa giường một cái khác một bên kéo tới một c á i gối nhét đặt ở ngu thả i vi dưới đầu sau đó giải phóng hai tay đưa vào m ề n đem trong ngực người ôm lấy ôm nhau trong tích tắc trong lòng hai người đều không khỏi thoáng qua một loại thỏa mãn cảm giác m g ẩ n n g ư ờ i người biến thành hai cái nhưng mà thời gian này cũng không có duy trì liên tục rất lâu diệp chi thu có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể hai người tiếp xúc địa phương chính đang chuyển hòa vào nhau nhiệt độ cơ thể đang trở nên càng ngày càng cao t xoẹt xoẹt sau, sau đó tại diệp chi thu trong tầm mắt ngô thảy vi hết sức rõ ràng nhữ mày mượt cái diệp chi thu kịp phản ứng thấp giọng nói không tới nghỉ ngơi một chút đi cô nàng này tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định rời một chút thân thể một lát sau vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ lại lần nữa nằm xuống chờ hai người chậm rãi đi đến khách sạn nhà hàng thì tổng mỹ trợ lý tiểu như đám người đã ăn điểm tâm song đang nói chuyển t i ê n lên tống mỹ nhìn thoáng qua hai người nói ta thấy các ngươi đều không trả lời hơi tở h đánh giá còn đang ngủ liền không có gọi ăn trước bữa ăn sáng đi ăn xong nghỉ ngơi nữa một hồi liền đi quay phim diệp chi thu cùng ngu thải vì hai người đắp một tiếng ngồi xuống trợ lý tiểu như liền kinh hô hoa vi vị tỷ ngươi hôm nay thật đẹp diệp chi thu thuận miệng nói còn có ngày nào là không đẹp không phải rồi gì ca tiểu như khoát tay lia liệp giải thích nói vi v i tỷ ngày thường đương nhiên xinh đẹp nhưng hôm nay nó i như thế nào đây có loại cảm giác không nói ra được dù sao thì là cực kỳ xinh đẹp tiểu như đây nói chuyện nguyên bản cầm điện thoại di động phát tin tức an bài hành trình tống mỹ đem tầm mắt hướng về n g u thả i vi ném đi tới tới lui lui đánh giá đây một n h ì n kỹ quả nhiên có chút không giống nhau tại tống mỹ quan sát ánh mắt bên trong n g u thả i vi sắc mặt từng bước trở nên đỏ bừng diệp chi thu biểu tình không rõ lắm tự nhiên tinh mắt trợ lý tiểu như hảo hảo thưởng thức một phen ngô thảo ư ở t h ả o vi khuôn mặt đẹp sau đó đưa mắt về phía diệp chi thu sau đó s ứ n g sở hiếu kỳ nói diệp ca khách sạn có con ngôi sao diệp chi thu theo bản năng trả lời con ngôi không có a vậy ngươi cổ làm sao bị k e n trợ lý tiểu như miệm rất nhanh nói nói đột nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên im lặng t r ợ n to hai mắt qua lại nhìn diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi hai người bất quá đã muộn tống mỹ tầm mắt từ ngư t h ả i vi trên thân rời khỏi cũng nhìn về phía diệp chi thu sau một khắc cùng trợ lý tiểu như một dạng biểu tình đều trở nên quái dị làm sao diệp chi thu bị hai người thấy không quá tự tại lấy điện thoại di động ra khi kính hướng trên cổ chiếu một cái sau một khắc sắc mặt của mình cũng cứng lại thật lớn một cọn g cỏ dâu tây nhờ h ơ i ra rồi là tối hôm qua ngư t h ả i vi k i t á c diệp chi thu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh ngư thảy vi ngư thảy nháy mắt một cái làm dáng vô tội Dip ệ chi thu dở khóc dở cười sáng sớm hai người kỳ kéo lâu như vậy không thể nào không thấy cô nàng này tuyệt đối là cố ý tống mỹ trong tâm thoáng qua một cái dự cảm chần chờ nói các n g ư ơ i tống mỹ hám i ệ n g cuối cùng vẫn không hỏi ra đến ngược lại không phải tống mỹ có ý kiến hai tên người trẻ tuổi đều gặp ra trường hơn nữa chính là tinh lực thời điểm thịnh vượng phát sinh điểm cái gì lại không quá bình thường bất quá thời cơ không phải rất đúng vậy hôm nay muốn quay nhấp mv với tư cách duy nhất nhân vật chính n g u thả i vi có tại trên đường lượng lớn đi đường nhẹ nhẹ ống kính lựa vận động vẫn là không nhỏ tống mỹ là người t ư n g trải nàng h tại nghi. Những động tống mỹ giống như đèn pha một dạng dưới tầm mắt lúng túng diệp chi thu cùng ngưu thảy vi hết sức ăn ý đều im lặng không lên tiếng ăn mấy thứ linh tinh nhưng mà khi ăn điểm tâm xong ngưu thảy vi đứng dậy chút xíu khác biệt vẫn không thể nào tránh được tống mỹ con mắt các người a tống mỹ cũng không biết nghĩ thế nào vô lực nói tiểu như thông báo bọn hắn quay phim chậm lại đến ngày mai cái khác không thay đổi a nga tống mỹ bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó nhìn về phía diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi hôm nay nghỉ ngơi nữa một hồi ngày mai trụ hai người nhìn chăm chú một cái sắc mặt mặc dù có chút gây họa sau đó tiểu lung túng bất quá tâm tình dĩ nhiên là cao hứng vô cùng đúng rồi tống mỹ nhắc nhỏ nói nghỉ ngơi liền cẩn thận nghỉ ngơi đừng lại làm cái gì cái khác c h ú xong các ngươi thích làm sao chơi đều được mỹ lan g cái thứ nhất là quốc tế đại đô thị ở chỗ này du lịch người hoa không biết không thể tránh khỏi vẫn có du khách đem hai người nhận ra được trên internet liên quan đến hai người người qua đường thị giác hình ảnh cũng càng ngày càng nhiều c nguyên bản diệp chi thu cùng ngư thảy vi quan thông báo sau đó liền thoát một nhóm lưỡng phan lưu lại cơ bản đều là đối với hai người bày tỏ chúc phúc so sánh lý trí phan nhưng mà hướng theo hai người cùng chung xuất hiện hình ảnh bầu không khí càng ngày càng ngọt hôm nay có một phần diệp chi thu sự nghiệp phan bắt đầu phòng ngừa chú đáo đều nói khổ nạn mới là sáng tác linh cảm khởi nguồn những lời này không phải là không có đạo lý rất nhiều sáng tác giả tác phẩm đỉnh cao đều là tại không có nổi danh hoặc là danh tiếng không hiển hách thì sáng tác đến lúc sinh hoạt đãi ngộ công thành danh thoại sau đó tác phẩm ngược lại không có ban đầu linh tính đối với lần này phản ứng lớn nhất chính là một đám đau khổ chờ đợi t i ê n kiếm tiền chuyện đổi mới mê sách ngu t h ả i vi là rất đẹp không sai nhưng mà nàng chỉ biết ảnh hưởng c ầ u tác giả đổi mới tốc độ a nữ thần chỉ có thể nhìn từ xa tiểu thuyết càng không đổi mới chính là cùng mình thiết thực liên quan vì thế không ít xa yêu bạn đọc tại hội chỗ bình luận chuyện nhắc lại Cậu đối với phan quyết nhủ đang được thời đắc ý diệp chi thu đương nhiên không để ý lắm không chỉ như thế còn dành thời gian phát cái ân ái b ậ y bồ truyền thuyết nữ nhân là trên người nam nhân một đầu xương sừn sơ tạo tại trong biển người m ê n h ông nam nhân chỉ có tìm đến trên người mình thất lạc xương sừn sau đó hắn mới hoàn chỉnh hôm nay ta tìm đến ngu thải vì ở cái thế giới này lúc trước cũng không có thuyết pháp này ngay sau đó khi diệp chi thu hoàn toàn mới vậy bồ phát ra sau đó nhanh chóng dẫn tới không ít p a n h ứ n thú ngoa tạo lại ngư cầu còn phải là người a tán gái một bộ một bộ truyền thuyết gì chưa từng nghe qua sẽ không phải là người nói a bác sĩ khoa ngoại bày tỏ người bình thường xương s ừ n bất luận nam nữ đều là hai mươi b ố cái nhưng có một điểm là khẳng định nam cuối cùng một cái xương s ừ n là so sánh n ữ ngắn hơn nữa cơ hồ rất khó sợ tới cho nên diệp chi thu thuyết pháp chính là đơn thuần đang â n ái mà thôi không hiểu l i ê n hỏi nếu mà chính xác một nửa kia là ta một cái xương sườn nếu như tìm lộn người làm sao bây giờ cái này ta hiểu biến thành cốt chất mọc thêm lâu trên thiên tú còn có thể là mắc xương cá đêm khuya đi dạo một ngày trở lại khách sạn nghỉ ngơi diệp chi thu đang có thú mà nhìn đến đám bạn trên mạng hồi phục đột nhiên tiếng gõ cửa lại lần nữa văng r ộ i diệp chi thu s ư n g sở hướng đi cửa phòng đêm h ô m khuya khoác chính là ai môn vừa bị mở ra một bộ thân thể mềm mại ngay tiếp theo hương phong nào tới đột nhiên bị lực diệp chi thu đạp đạp lui về phía sau hai bước t h ô n g qua quen thuộc xúc cảm đã biết trong ngực người là ai v ì v ì lời còn chưa nói hết miệng đã được lấp kín diệp chi thu bước chân láo đảo một cái liền vội vàng thuận tay đem cửa phòng đóng kín sau một hồi lâu hai người tách ra chốc lát thợ hồn hẹn diệp chi thu còn duy trì có cuối cùng một tia lý trí ngày mai không phải muốn quay không gì ngu t h ả i vi đánh gãy ta không đau không ảnh hưởng cái này còn có thể nhẫn diệp chi thu triệt để bỏ lại băn khoăn đạt được chính là càng nhiệt tình đáp ứng cơ hồ hơn nửa đêm hai người đều là tại nửa mê nửa tỉnh bên trong mơ mơ màng màng vượt qua thẳng đến kiệt sức sau đó mơ mơ màng màng t h ế t đi ngu t h ả i vi năng lực khôi phục rất mạnh hôm sau quả nhiên có thể không bị ảnh hưởng quay phim âm nhạc mv ngược lại diệp chi thu sáng sớm tinh thần không phải rất sung túc thật lâu mới tỉnh lại mv cảnh tượng thiết kế cũng không phức tạp nhưng mà quay phim lại không có tưởng tượng bên trong thuận lợi vấn đề ngược lại không phải xuất hiện ở ngu thải vi trên thân đang quay phim quá trình bên trong biểu hiện của nàng có thể xưng hoà n mỹ giá cao mời qua đây nước ngoài nổi danh nhiếp ảnh đoàn đội trong miệng bờ giờ á vồ hảo tiếng gào liền chưa từng n g h e qua trong màn ảnh đi tại mễ lan cổ lão trên đường phố ngư thải vi một cái nhăn mày một tiếng cười mỗi một màn đều đẹp đến n ổ i người ngạt thở tuy rằng nước ngoài người qua đường không nhận ra ngư thải vi bất quá kinh ngạc cho nàng khuôn mặt đẹp c ộ n thêm đây n h i ế ảnh đoàn thể chiến trận rất dễ dàng liền có thể đoán được h ẳ n đúng là một vị minh tinh. thỉnh thoảng có nước ngoài người qua đường tiến đến thỉnh cầu ký tên trục chung nguyên bản cái này cũng không cái gì bất quá tình huống tại ngu thải vi còn có bên cạnh đi vào kính diệp chi thu bị người hoa du khách nhận ra sau đó trang diện từng bước mất khống chế càng ngày càng nhiều f a n đem hai người vây lại quay phim căn bản là không có cách tiến hành dẫn đến hoa hải giải trí không thể không thay đổi kế hoạch nguyên bản lúc ban đầu mv ý nghĩ là tùy tiện tại trên đường chính lấy lấy cảnh liền tốt chính là muốn đánh ra loại kia tại trên đường chính tự do vui sướng cảm giác nhưng mà còn đánh giá thấp diệp chi thu cùng ngu thải vì nhân khí không nghĩ đến ở nước ngoài đều có thể đụng phải nhiều như vậy p a n cuối cùng hoa hải giải trí bất đắc dĩ không thể làm gì khác hon là tiêu tiền đem cả một con quay phim c ầ n dùng đến đường tạm thời cho mớn lại đến lúc này mới tránh khỏi đàn g quay phim thì bị không biết tình huống nhiệt tình phan vậy tình huống tại mv quay phim trên đường diệp chi thu cũng không có rảnh rỗi hắn lúc trước danh nghĩa đại ngôn bên trong có một người đến từ italy âu phục nhãn hiệu song phương hợp tác một mực rất vui vẻ diệp chi thu lần này tới mễ lan du lịch cũng không có cùng nhãn hiệu mới liên hệ dù sao đối phương tổng bộ ở tại italy một cái thành phố khác cái này âu phục nhãn hiệu là tại diệp chi thu danh tiếng còn không lón thời điểm lời ghi chú bên giới hợp đồng sau đó chờ diệp tờ giờ thu cả sĩ đoạt giải quán quân sau đó nhãn hiệu mới tự động đề cao giá cả cũng trước thời hạn hoàn thành hiệp ước nhưng mà lần này nhãn hiệu mới lại chủ động liên lạc được diệp chi thu hy vọng đối với tân ký không có mấy tháng hợp đồng lần nữa làm sửa đổi nói như vậy toàn cầu so sánh nổi danh phẩm chất phát ngôn viên theo như địa khu lại nói một dạng phân mấy cái cấp bậc toàn cầu phát ngôn viên a quá khu phát ngôn viên cùng hoa hạ khu phát ngôn viên từ mặt chữ nhìn lên l i ề n có thể phân biệt đây ba loại đại nôn loại hình dĩ nhiên là toàn cầu phát ngôn viên giá trị cao nhất Nguyên bản, diệp chi thu cùng cái này một trăm năm nhãn hiệu đạt thành hợp đồng bên trong đảm nhiệm là a quá khu phát ngôn viên nhân vật điều này cũng cùng diệp chi thu tác phẩm có thể bao phủ đến châu á sức ảnh hưởng xứng đôi diệp chi thu không biết là khi hắn thông qua ông rừng bay lượn hiện ra mình tại t i a n o bên trên tài hoa sau đó liền lần nữa tiên vào nơi đại ngôn âu phục nhãn hiệu mới đánh giá bên trong cái này âu phục nhãn hiệu lo liệu đến thà thiếu không ẩu nguyên tắc vẫn không có xác định toàn cầu phát ngôn viên đối với nhãn hiệu mới lại nói toàn cầu phát ngôn viên yêu cầu là hà khắc nó cần nghệ nhân có đến ổn định thị trường sức ảnh hưởng cùng thị trường lực hiệu triệu diệp chi thu đã từng bị đưa vào trong thảo luận hiện ngoại hình của hắn tài hoa đều hết sức xuất chúng bất quá cân nhắc đến toàn cầu phát ngôn viên phong cách quốc tế yêu cầu nhãn hiệu vừa mới thẳng do dự bất định dù sao toàn cầu phát ngôn viên đại biểu là toàn bộ nhãn hiệu tại toàn thế giới hình tượng mà theo như kinh nghiệm trước kia châu á siêu sao tại trên quốc tế được hoan n ê n trình độ đúng là không cao bất quá khi diệp chi thu hiện ra mình tại Ti a n o bên trên tài hoa sau đó nhãn hiệu mới lập tức quyết định cuối cùng quyết tâm đem từ a qua khu phát ngôn viên thăng cấp thành toàn cầu phát ngôn viên lúc này biết được diệp chi thu liền để ý đại lợi sau đó nhãn hiệu vương vắn vội vã hướng mễ lan đổi Chương 610, nổi giận. Khi nhắn hiệu sắp đại ngôn giá một h à năm h hợp ý đồng đặt t ở r ư một nghìn vạn lúa sd đã là ổn thỏa quốc tế một tuyến minh tinh đại nôn giá cả kỳ thực lấy diệp chi thu trước mắt tại toàn cầu phạm vi nổi tiếng lại nói phần này hợp đồng có chút hơn, hơn giá mời một tên hoa hạ người làm toàn cầu phát ngôn viên Nhãn hiệu phương minh hiệu ở đây chúng n là ta phi thường minh hạnh tuyên bố diệp chi thu tiên sinh chính thức trở thành phí mạng toàn cầu phát ngôn viên đầu này ấy b ù phát ra sau đó không lâu tính cả hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc ấy b ù đều tiến hành phát thoáng cái hấp dẫn không ít quan tâm trong tấm ảnh trên người mặc khác nhau phong cách đâu phục diệp chi thu tạo hình hoặc nhàn nhã ưu nhã hoặc tiêu sái t ù y ý, quả thực đến một đợt nhàn t r ị giết lúc này không ít lao phan mới nhớ lại một sự thật đây xoáy bức là có thể làm nhàn t r ị minh tính a trừ chỗ đó ra đại đa số bạn trên mạng đối với đầu này ấy bồ nội dung cũng không có gì phản ứng thẳng đến có trong nghề nhân sĩ h o a phổ một p h n toàn cầu phát n ô n viên cái danh hiệu này hà nghĩa đám bạn trên mạng mới có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác cho nên nói cái này toàn cầu phát ngôn viên rất ngưu bức ý tứ hợp đồng số tiền không nói mẫu chốt là thu được thị trường quốc tế khẳng định a vẫn là ngưu đây lãnh ngộ đủ để cho không ít quốc nội minh tỉnh chỗ sót không hiểu l i ê n hỏi đây toàn cầu phát ngôn viên ngưu bức như vậy quốc nội còn có vị nào minh tỉnh có danh hiệu này nam minh tỉnh phương diện thật đúng là có một cái chính là hoa ngữ giới âm nhạc tại thị trường ngoài nước đệ nhất nhân chương nghệ phàm chủ động đầu chó hắn cũng là một cái quốc tế phẩm chất toàn cầu phát ngôn viên đột nhiên cảm thấy đầu này hàm cũng không có cái gì n g u có sao nói vậy chương nghệ phàm vẫn là rất phong cách quốc tế tại quốc nội phan hiểu hơn nữa đều là tiêu phí lực mạnh đến nổi không được nữ sinh quân thể hắn đại ngôn cái tiêu phẩm chất hiệu quả kỳ thực không tồi ý là trách chúng ta l cậu tác giả đi đại ngôn xong lập người ta lập tức mua đưa cho hắn diệp chi thu trở thành toàn cầu phát ngôn viên c h u y ệ n đối với r ộ n g lón bạn trên mạng lại nói cũng chính là một kiện nói qua liền quên sự tình mà thôi nhưng mà đồng hành trong mắt đúng là để cho không ít người đỏ con mắt thượng kinh thành phố thiên hạ truyền thông trong phòng làm việc dương sở c ư ờ n g hư lạnh một tiếng đem máy tính bản thuận tay nhét vào trên bàn sau lưng đóng vai tiểu bí nhân vật hạ n g ba nữ minh t i n h ánh mắt nhanh trong hướng màn ảnh máy vi tính nhìn sang minh bạch kim chủ tâm tình không tốt nguyên nhân đối với lần này đã không thấy kinh ngạc lại là diệp chi thu hôm nay thành dương sở cường tiếp thân nhân vật nàng hết sức rõ ràng dương sở cường đối với diệp chi thu tin tức chú ý như vậy lại như thế không định gặp đối phương nguyên nhân đây là chặn hắn tài lộ đỉnh lưu trương nghệ p h à m là thiên hạ truyền thông trong tay hấp kim vương bài một trong nhưng từ khi diệp chi thu đột nhiên xuất hiện đến nay trương nghệ phạm hào quang liền bị che giấu không ít vì duy trì trương nghệ phạm giá trị buôn bán thiên hạ truyền thông không thể không điều chỉnh thân phận của hắn xác định vị trí hướng quốc tế hoa phương hướng phát triển không nghĩ đến đây diệp chi thu lại là một b à i k h ú c p i an o xuất quyển lại là trở thành toàn cầu phát ngôn viên tình thế trợ t không được đây là đuổi theo trương nghệ phàm đánh a tiểu minh tinh biết rõ dương sở cường tâm tình c ũ n g tốt mỏng manh không xương hai tay tại dương sở cường sau lưng xoa bóp cố ý đổi chủ đề đặt câu hỏi nói dương tổng ta nghe nói viên liên hoan phim mời công ty chúng ta điện ảnh tham dự dương sở cường c ả m thụ được sau lưng cường độ hài lòng k h ẽ hô một hơi đây hạng ba nữ minh tinh càng ngày càng được hạ tâm cũng là hắn g i ở bên người lâu nhất một cái đúng dương sở cường khép hờ cắp mắt nói năm nay hoa hạ được mời điện ảnh có tang bộ ngoại trừ chúng ta triệu kinh luân chỉ đạo đại đường thiên sách quân cũng trúng tuyển thật lọi hạ i nha tiểu minh tỉnh tán dương băng tỷ cùng nghệ p h ạ m sẽ đi viên tham gia cái này liên hoan phim đi đến lúc hình hiện trường nhất định trong buổi họp quốc nội dây báo tiêu đề tại bộ này được mời trong phim ngụy băng là vai chính chương n h ệ p h ạ m mặc dù chỉ là đóng vai một cái có cũng được không có cũng được vai phụ bất quá loại này ở nước ngoài nổi tiếng cơ hội thiên hạ truyền thông nhất định sẽ khiến hắn tham dự loại thao tác này rất bình thường viên quốc tế liên hoan phim với tư cách toàn cầu nổi danh liên hoan phim một trong sẽ có không ít quốc tế siêu sao tham dự có thể lấy được mời thân phận tham dự liên hoan phim trong vô hình chính là quốc tế giới điện ảnh đối với tác phẩm một loại khẳng định tương ứng cùng rất nhiều quốc tế siêu sao cùng chung xuất hiện dưới ống kính hoa hạ diễn viên trong vô hình cũng sẽ cho người một loại cực kỳ phong cách quốc tế cảm giác điều này cũng là rất nhiều diễn viên nằm mộng cũng muốn được mời tham gia quốc tế liên hoan phim nguyên nhân nếu như có thể thu được mấy cái có phân lượng giải thưởng kia giá trị con người tuyệt đối đi từ từ tăng lên tuy l rằng nghe không quá hào quang nhưng đây không thể nghi ngờ là một loại mượn phần hữu hiệu phương pháp đôi ba tuyến tiểu minh tinh lại nói nàng cũng muốn đi cùng cọ a đáng tiếc danh bất chính ngôn bất thuận t h ư ở n g thụ đấm bóp dương sở cường im lặng không lên tiếng quay đầu ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn hạng ba tiểu minh tinh một cái tiểu minh tinh trong tâm giật mình hiểu rõ tâm tư của mình bị dương sở cường thấy rõ ràng quyết tâm trong lòng tấn tay chuyển thành véo nhẹ dương sở cường vai làm đ ũ n g một bản nói dương tổng người ta cũng muốn đi thấy chút việc đ ờ i nha ngài nhìn có biện pháp gì hay không dương sở cường khỏe miệng hơi câu lên nhưng cũng không có lên tiếng âm thanh biết rõ hắn tính tình tiểu minh tinh chính là hiểu ý mỏng manh không xương hai tay từ phần lương an ủi săn sóc bên dưới tiểu minh tinh thuần thục vô cùng ngồi s ù n xuống thường thụ tỉ mị chú đáo phục vụ dương s ta lên tiếng chào hỏi ngươi với tư cách đoàn phim thành viên đi cùng miệng ê、e、ẩm tiểu minh tinh trong tâm vui mừng a một tiếng động tác càng thêm ra sức lên đột nhiên kích thích nặng thêm dương sở cường hai mắt mở ra tầm mắt trong lúc vô tình lướt qua tiểu minh tinh đỉnh đầu nhìn thấy trên bàn máy tính bảng trong màn ảnh liên quan đến diệp chi thu bản tin kháo nhìn thấy tiểu tử này liền thuyền không khỏi dương sở cường trong tâm một cổ vô danh chỉ hỏa dâng lên thô bạo đứng dậy đem tiểu minh tỉnh kéo một cái hướng trong phòng làm việc nghỉ ngơi giữa sai bước đi đi lao tử muốn tiêu diện tắt lửa chương sáu tham gia viên quốc tế liên hoa phim My tâm Kèm Lan trung thành phố, nơi nào đó nhà hàng. ngu tân theo thải phố, vi đó chợ u thuận y ê n MV l i phim quay sóng, lý ầ n này、Italy、hành trình cũng sắp kết thúc, mọi người đi tới nhà hàng liên hoàn bữa tiệc lớn đặc biệt ăn. Italy mọi đi tới tiệc biệt kết thúc, bữa l chợ đặc sắp tiểu như đem một hớp lớn thịt tôm hùn nhét vào trong miệng trên mặt tròn vo để lộ ra thỏa mãn biểu tình phải rời đi có chút không cam lòng a mi lan vẫn là rất thú vị diệp chi thu ung dung thong thả đem n g u thải vi cắn một hớp nhỏ cảm thấy không thể ăn chuyển tới mình trong đĩa không biết tên thịt cá n g ĩ a tiến vào trong miệng sau một khắc nhữ mày một cái lạnh lạnh khẩu vị rất kỳ quái đối với không biết là sinh là chín thức ăn diệp chi thu hết thể quy kết làm sinh dùng cảnh cáo tầm mắt nhìn ngu t h ả i vi một cái cô nàng này ngượng ngùng le lưới một cái diệp chi thu mới nói cái này có gì không bỏ được cũng không phải là về sau không tới bất quá ta đánh giá để ngươi ở nơi này lâu ngươi cũng không chịu nổi vì sao trợ lý tiểu như mặt đầy không tin lại đem n g u t h ả i vi nói xin lỗi thức đưa tới một khối nhỏ thịt bò ném vào trong miệng diệp chi thu rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái giải thích nói du lịch chính là từ mình chán sống địa phương đi chạy đến người khác chán sống địa phương nói một cách đơn giản ngươi tại đây du lịch cùng thường ở tâm tính có thể giống nhau sao muốn cất giữ đối với một cái thành phố đẹp nhất t ấn tượng cũng không cần ở đó đợi quá lâu diệp chi thu lời nói này để cho cùng bàn ăn cả đám đồng ý sâu sắc gật đầu liên tục thật muốn tại tại đây ở lâu cái ủy mi lan thánh đường đều là giả còn không bằng bị chợ nông sản chạm xe lửa cái gì gần một điểm cũng đúng trợ lý tiểu như suy nghĩ một chút gật đầu một cái lại hỏi cho nên nói về sau diệp ca sẽ không lại đến mi lan lẽ đây không phải là diệp chi thu n é t miệng cười một tiếng để lộ ra hàm răng chán đ o á tiểu như lấy làm kỳ không hiểu nói vì sao diệp chi thu nhìn thoáng qua ngũ thái vi Cười nói, nếu mấy à một t cái người đang trò chuyện đột nhiên chung điện thoại vang dội diệp chi xuất thu lấy điện thoại di động ra nhìn thấy điện thoại gọi đến tên người xưng xước sở điểm xuống kết nối uy triệu đạo bên cạnh những người khắc tán câu âm thanh thấp kèm đến mọi người đều nhìn về diệp chi thu bị diệp chi thu xưng là triệu đạo mười có tám chín là triệu kinh luân đạo diễn lúc này triệu kinh luân tìm diệp chi thu làm sao điện thoại bên kia triệu kinh luân tựa hồ cũng không có phí lời diệp chi thu lông mày kinh ngạc đưa lên một chút nói ra triệu đạo ngài chờ một chút ta hỏi một chút hành trình nói xong diệp chi thu nhìn về phía tống mỹ giải thích nói đại đường t i ề n sách quân được mời tham gia viên liên hoa phim triệu kinh luân cùng đoàn phim vừa v ậ n cũng tại châu âu bởi vì ta làm phối nhạc miễn cưỡng cũng xem như đoàn phim một thành viên triệu kinh luân muốn mời ta cùng nhau tham gia hỏi có hay không không viên Quốc tế liên sau đó nhanh chóng phản ứng lập tức nói đi viên rất gần hai giờ máy bay đã đến tham gia cũng liền mấy ngày diệp chi thu gật đầu một cái cùng trong điện thoại triệu kinh luân xác nhận một hồi sau đó cúp điện thoại hỏi mỹ tỷ phim này đốt rất nổi danh sao để bọn hắn một đám người tốn công tốn sức chạy xa như vậy tổng mỹ giải thích nói đây là trên quốc tế nổi danh liên hoa phim tham gia một hồi không có chỗ xấu bởi vì k i a đầu hong r ừ n g bay lượn hiện tại ngươi tại trên quốc tế cũng xem như có một ít danh tiếng vừa vặn lần này tại quốc tế trước mặt truyền thông lộ một hồi mặt đánh giá triệu đạo cũng là muốn dịu dắt ngươi một cái hơn nữa thành thật mà nói quốc nội điện ảnh đoàn phim tại trên quốc tế nhiệt độ thật không cao n g ư ờ i nổi tiếng cũng có thể cho đại đường thiên sách quân đoàn phim xanh xanh t r ợ n đối với tất cả mọi người tốt diệp chi thu rõ ràng không thành vấn đề gật đầu một cái đối với triệu kinh luân m ờ i nếu mà hành trình không có xung đột hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá lần này ngô t h ả i vi liền không đi theo nàng cẩn trở lại quốc nội tiếp tục hoàn thành tân chuyên chế tạo thủ tục diệp tờ、Giờ、thu mang theo một tên trợ thủ đơn độc đi tới viên cùng đại đường thiên sách quân đoàn phim tụ họp cùng milan tương tự lịch sử lâu đời viên có thủ đô âm nhạc thủ đô văn hóa và các danh sưng ngoại trừ nổi tiếng lâu đời mà viên quốc gia sắn khấu kịch bên ngoài cái thành thị này nơi cử hành một cái khác thịnh sự chính là viên quốc tế liên hoan phim đang đi tới viên thời điểm diệp chi thu hơi làm bên giới môn học cái này liên hoan phim cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa loại kia để danh ban thưởng l ã n h thưởng loại hình mà là sẽ có một cái triển lãm ánh phân đoạn đơn giản lại nói chính là mỗi cái thu được triển lãm ánh cơ hội điện ảnh miễn phí cho đến từ trên quốc tế nổi danh đạo diễn biên kịch chờ người làm nhìn giải thưởng cũng không phải tại chỗ phát mà là phần sau thông qua nữa truyền thông công bố Toàn trì tục tuần hoan liên liên hơn bộ lễ, phim duy đối ạ i tiền phim nhiên đường đoàn đương quân không n g sách sẽ với bộ phim này đoàn phim trong lòng cũng nắm chắc tuy rằng toàn thể chất lượng có thể xưng là không tồi nhưng hoa hạ điện ảnh muốn tại quốc tế liên hoan phim bên trên trúng thưởng có khả năng cực kỳ nhỏ Lần là lấy loại này đoàn phim mọi người cũng căn bản là ôm lấy một cái bồi chạy tâm tính,、tuy、rằng như thế, loại hoạt động này cũng không phải không nghĩ chạy tuy hoạt phim phải thế, mọi cái bồi ôm một tâm có ý nói không chừng tham gia xong sau đó bán ra mấy cái bản hải ngoại quân đâu giá cả có cao hay không k h á c nói t h ị t mỗi cũng là thịt nhà hiện tại đại đường tiên sách quân đã sớm lấy vốn lại nhiều một phần đi ra đều là kiếm lời bên này diệp chi thu từ milan bay thẳng viên tới trước một bước triệu kinh luân đã phái người tốt đến đoàn cơ đi đến đoàn phim an bài khách sạn thời gian qua đi hơn hai tháng diệp chi thu thấy lần nữa tóc trắng xám thân hình gầy n h o m thẳng tắp tinh thần khỏe mạnh triệu kinh luân đồng hành cũng không thiếu từng có duyên gặp một lần vai chính nhóm triệu đạo tốt diệp chi thu cười cùng triệu kinh luân và người khác chào hỏi triệu kinh luân nhìn thấy diệp chi thu ánh mắt sáng lên đồng dạng cười nói chi thu lại gặp mặt vừa v ậ n trợ thủ nhìn thấy ngươi về bù ta mới biết nguyên lai、like、ngươi để ý đại lợi đại đường thiên sách quân lần này bị đề danh phối nhạc bị khen cũng không ít triệu kinh luân nói đùa cho nên phải mời ngươi qua đây xanh xanh sân không thì bị hỏi phương diện này vấn đề ta cũng không biết làm sao trả lời có ngươi tại ta liền an tâm hơn nhiều triệu đạo nói đùa ta chính là nên đi theo mọi người trải nghiệm một hồi mới mẻ sự tình diệp chi thu cười cười hiểu do triệu kinh luân là khiêm tôn hoặc có lẽ là có ý tại cái khác một đám vai chính trước mặt nâng lên thân phận của mình địa vị bất quá hiển nhiên là triệu kinh luân quá lo lắng một đám vai chính đối với diệp chi thu tài hoa vẫn là phục tùng hơn nữa nghe nói diệp chi thu với tư cách xuất phẩm mới một t r ồ n g đầu tư v ô một bộ phim tình yêu vẫn là từ hoàng chính dân vai chính mặc dù có loại nồng đậm sẽ phát ngai cảm giác nhưng vô luận nói như thế nào diệp chi thu tiến quân giới điện ảnh là sự thật không chừng về sau liền có cơ hội hợp tác đi mọi người n h i ệ tình t chào hỏi qua đi rất nhanh đi tới ở tại viên trung tâm c h ợ thị chính đại sành quảng trường trong đó sẽ cử hành liên hoàn phim lễ khai mạc trong đó võ lâm truyền kỳ vai chính vậy mà nguy băng nàng cũng dựa vào bộ này tại năm nay thu hoạch hai mươi hước phòng bán vé điện ảnh nổi dẫn một cái đặt đến hiện trường sau đó diệp chi thu đầu tiên đi theo đoàn phim mọi người đi tới hậu đại khu vực chờ dựa theo lệ thường liên hoan phim mở màn sau có cái đi lên thảm đỏ phân đoạn đại đường thiên sách quân thu được chính là so sánh dựa vào chính giữa ra sân cơ hội vẫn tính không tốt không xấu lúc này hậu đài có đến từ các nơi trên thế giới diễn viên đạo diễn các loại diệp chi thu trở ra vàng người ngược lại có vẻ hiếm thấy triệu kinh luân rõ ràng tại quốc tế đạo diễn trong vòng cũng là có chút điểm danh tiếng cùng mấy tên tuổi không sai biệt lắm người hàn huyên cùng tại quốc nội thường xuyên trở thành tiêu điểm khác nhau lúc này đại đường thiên sách quân đoàn phim một đám vai chính bởi vì ngôn ngữ nguyên nhân tại loại này trường hợp bên giới ngược lại có vẻ có chút lúng túng diệp chi thu là hiệu anh ngữ nhưng cả mà không có gì chủ động nhận thức ngoại quốc diễn viên hưng thú cùng một đám vai chính tùy ý tán gấu ngay tại lúc này hậu đ à i phòng nghỉ ngơi lần nữa đi vào một đám người diệp chi thu trong lúc vô tình tầm mắt quét qua chính là hoi sừng sờ cùng một tên nhìn như đạo diễn bộ d á n g trung niên nam nhân đi tại phía trước là ngụy băng lạc hậu n ử a b ư ớ c cũng là người q u e n cũ trương nghệ phạm ngụy băng cùng trương nghệ phạm rõ ràng cũng lưu ý đến nơi này diệp chi thu trong mắt hai người tất cả đều thoáng qua vẻ kinh ngạc tiếp tục sắc mặt như thường quay đầu làm không nhận ra một bản diệp chi thu tự nhiên cũng sẽ không tiến đến chào hỏi ngay tại lúc này đột nhiên một đạo thanh em xa lạ từ sau l ư n g chuyển đến xin chào xin hỏi Đạo âm thanh này dùng chính là anh nữ g nghe ra được là một tên phái nữ diệp chi thu quay đầu đứng ở trước mặt mình là một tên xuyên diễm lệ l ệ phục tóc vàng m ắ t xanh mỹ nữ đới phủ lâm thấy rõ diệp chi thu bộ dáng vui vẻ nói quả nhiên là ngươi mỹ nữ này là ai diệp chi thu đồng dạng dùng anh ngữ nghỉ hoặc trả lời thật n g ạ i n g ù ngươi n g là đới phủ lâm s ữ n g sở liền hội vàng tự giới thiệu mình chúng ta từng thấy một tuần lễ phía trước tại mi lan đại quảng trường ngươi là đấu nói tới chỗ này đới phủ lâm đột nhiên mặt liền biến sắc phản phất nhớ lên cái gì một bản âm thanh im mặt mà dừng sau đó đem mặt vắt hướng về một bên Tuy rằng dịp ù n g t chi nửa là là thu, thu khách khỉ nói cuối cùng vẫn thân sĩ bồi thêm một câu ngươi còn ok có cần hay không giúp ngươi gọi bác sĩ đi tới trên đường hắn lưu ý đến hiện trường xếp đặt y tế điểm tình lại tới phủ lâm vung vung tay có chút tức giận nói không cần nhờ hồng phúc của ngươi diệp chi thu cái quỷ gì lời không thể nói lung tung a hắn xác định dùng trung qua một chiếc t i a nô n là sẽ không mang thai đ ố i phù lâm không biết rõ sắc mặt quái dị diệp chi thư suy nghĩ trong lòng nàng nôn m u ệ thuần túy là bởi vì nhớ lại ngày đó bị một loại nào đó hồ chạm chất lỏng vào miệng không tốt hồi ức lúc này một tên mỹ nữ ngoại quốc chủ động tìm diệp chi thu t i ế p lời hơn nữa hai người thoạt nhìn trò chuyện còn có phần thuộc lạc bộ g á n g để cho đại đường thiên sách quân đoàn phim m â y tên vai chính hiếu kỳ không thôi phỏng đoán tên này mỹ nữ là k i ệ bộ phim diễn viên đói phù lâm ở đây bên trong danh tiếng rõ ràng so sánh diệp chi thu tên này người ngoại lai lớn không ít người phỏng đoán hai người quan hệ cũng không biết là ho khan vẫn là bởi vì thiếu lễ độ động tác thật n g ạ i ngủng đới p h ủ lâm sắc mặt có chút từng đỏ vươn tay nghiêm m ặ t nói giới thiệu một chút ta gọi đới p h ủ lâm ăn sát là một tên piano diễn tâu ra diệp chi thu nhẹ nắm một hồi đối phương chỗ đầu ngón tay đơn giản nói diệp chi thu ca sĩ diệp chi thu đới p h ủ lâm có phần khó đ ọ c lập lại mấy lần diệp chi t h u tên tiếng chúng tự cuối cùng vẫn từ bỏ học tập phát âm tính toán nói ra quá khó khăn ta vẫn là gọi người diệp đi diệp chi thu nhún núi bay bày tỏ không có cái gọi là bên cạnh cùng đi đoàn phim mọi người lần này đại khái nghe rõ hai người tán gầu nội dung sắp mặt buộc phát kinh ngạc l i ê n danh t ử cũng không biết xem ra hai người này trước căn bản không nhận ra à nhưng đây mỹ nữ tóc vàng rõ ràng là chủ động tiến đến b ắ t chuyện đoàn phim bên trong một đám nam diễn viên c h u a sót tiểu t ử này là đẹp trai hơn mình một chút nhưng khoảng cách không đến mức lớn như vậy đi phương xa trương nghệ p h à m hướng bên này nhìn sang ánh mắt tại đới p h ủ lâm trên thân dừng lại chốc lát nhỏ bé không thể nhận ra hử lạnh một tiếng ngụy băng cũng nhìn bên kia một cái hướng về người bên cạnh hỏi một câu biết được đới phù lâm thân phận sau đó kinh ngạc hơi nhũ mày bên này đ ố i p h ủ lâm cùng diệp chi thu nói chuyện trời đất hưng t h ú không nhỏ chào hỏi tính nhận thức sau đó hiếu kỳ nói đây không phải là liên hoan phim sao ngươi là ca sĩ tại sao lại xuất hiện ở tại đây diệp chi thu thuận miệng nói ngươi cũng không một dạng ngươi là piano diễn tấu ra đi đ ố i p h ủ lâm cười nói ta là một bộ phim trình diễn khúc ti ano sở dĩ phải tham dự điện ảnh tên là tâm linh hành trình sẽ ở sau đó mấy ngày triển lãm ánh hoan n ê n quan sát có cơ hội diệp chi thu nói ra ta cũng không kém tình huống cho một bộ phim sáng tác phối nhạc đới phù lâm ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi tới là khúc ti ano sao không phải diệp chi thu lắc lắc đầu giải thích nói liên phổ thông điện ảnh với nhạc phong cách nói ngươi có thể hiểu thành hoa hạ cổ phong đ ố i phù lâm cái hiểu cái không gật đầu một cái rõ ràng đối với ti a nô chủ đề hứng thú càng lớn hơn tiếp tục nói ngươi kia đầu hong rừng bay lượn viết quá tuyệt có thể hỏi ngươi một chút ngày thường sáng tác có bí quyết gì sao ta một mực cảm giác mình ở phương diện này có rất nhiều chưa đủ bí quyết diệp chi thu sưng sỏ dừng thật lâu không thể làm ý khác nói dựa vào là thiên phú không có diệp chi thu cảm giác mình nói cũng không có sai xuyên việt giả phúc lợi chẳng phải là trời sinh sao câu trả lời này để cho đ ố i p h ủ lâm nhận ra nhất thời cảm giác có chút vâng n ôn được rồi như không đ ố i p h ủ lâm ngược lại không có cảm thấy diệp chi thu tại qua loa lấy lệ tại một nhóm này dùng thiên phú có thể giải thích mọi chuyện bất quá lác đác mấy câu đ ố i p h ủ lâm cũng đúng diệp chi thu có bước đầu tìm hiểu cái người này rất chân thật hơn nữa tự tin cùng mình trong ấn tượng đông phương nam nhân trầm ổn nội liêm hình tượng có chút không giống nhau đúng rồi đ ố i p h ủ lâm nhìn trái phải một cái nói đùa người hôm nay đi lên thảm đỏ có hay không bạn gái ta vừa vặn thiếu một cái bạn trai nếu như không có có lẽ hai chúng ta cái có thể tạm thời góp một hồi diệp chi thu chỉ chỉ bên cạnh đoàn phim mọi người cười từ chối cảm ơn mời ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm cùng nhau tham dự chương 613, khiêu khích chung đối phủ lâm là loại k i a tiêu chuẩn hướng bên ngoài âu mỹ nữ sinh loại hình đối mặt diệp chi thu cự tuyệt cười cười cũng không để ý lúc này thảm đỏ phân đoạn sắp bắt đầu một cái khác một bên có người gọi nàng đối phủ lâm cùng diệp chi thu lên tiếng chào hỏi liền đi trở về đợi đối phủ lâm đi xa bên cạnh cùng đi đoàn phim thành viên vây lại bốn mươi tuổi suốt đầu thành thục đại thúc phạm vai chính cuối kỳ mình khang hiếu kỳ nói chi thu Ta b người này n k h ô nghe cùng h thật ứ g i nàng đi một hồi thảm đỏ bên ngoài phóng viên nhất định sẽ trụ nói không chừng chúng ta điện ảnh báo chí ở bên ngoài lưới có thể nhiều hơn mấy phần đi cuối kỳ minh khang cũng gật đầu một cái giải thích nói tại loại này trường hợp đi lên thảm đỏ nam nữ tổ hợp bình thường đều thật bị quan tâm có đôi khi đích sắc có thể đưa đến một chút tuyên truyền hiệu quả lúc này tên kia nữ nhân vật chính cười nói chúng ta biết rõ ngươi có q u ố c sắc thiên hương bạn gái ngu thải vi bất quá chuyện gấp phải toàn quyền có thể vì trong tổ hy sinh một hồi nhan sắc nha lại không ít ngươi một miếng thịt đáng tiếc ngươi đều cự t u y ệ t người k h á c lệ mọi người phát ra một hồi tiếng cười mọi người cũng đều là đùa không đem coi chuyện này thật diệm chi thu sắc mặt vông lòng nói minh bạch không phải là chúng ta hoa hạ điện ảnh tại tại đây không được coi trọng độ chú ý thấp sao cái này đơn giản ta đến lúc nghĩ biện pháp làm cái tin tức lớn đi ra lưu lượng tuyệt đối đi từ từ bỗng nhiên mà tăng m ạ n h rồi mọi người không tin nữ nhân vật chính c ư ờ i nói ngươi nói cũng không thể l ừ a ta diệp chi thu tràn đầy tự tin yên tâm không được ta liền trần truồng mà chạy tuyệt đối bùng nổ mọi người c ư ờ i to nhộn nhịp bày tỏ vậy cũng không cần liều mạng như vậy bọn hắn không chịu nổi quốc nội muôn vàn phan ca nhạc lên án cười cười nói nói bên trong thảm đỏ phân đoạn bắt đầu bên ngoài hướng theo thời gian đưa đ ẩ y hiện trường tụ tập người càng ngày càng nhiều t r à diện vô cùng náo nhiệt tại trường hồng t h á m hai bên là một loạt cẩm lấy trường thương đoàn pháo phóng viên những ký giả này đến từ toàn cầu các nơi nổi danh truyền thông người phóng viên này đoàn nhân số và tư thế so sánh diệp chi thu trước kia tham gia bất kỳ một cái nào b u ổ i lễ trao giải cũng cao hơn mỗi khi một vị ngôi sao điện ảnh đi ra đ è n p h ơ lát tiếng như cùng mưa to một dạng bên thai không dứt đến từ hoa hạ tam bộ điện ảnh nhân viên tương quan đầu tiên ra sân chính là truy hùng đoàn phim truy hùng là một bộ huyền nghi phạm tội loại hình điện ảnh năm nay hơn nửa năm chiếu phim hơn ba ước phòng bán vé thành tích không được tốt lắm phòng bán vé cao hơn nó điện ảnh không phải là không có b ấ t quá điện ảnh đốt ban tổ chức hết lần này tới lần khác mời bộ phim này như vậy cũng có thể nhìn ra có thể được mời tham dự lần này liên hoan phim tác phẩm phòng bán v é cũng không phải duy nhất khảo l ư ợ n g nhân tố truy hung đoàn phim đạo diễn và một đám vai chính tham dự tại thảm đỏ bên trên tuy rằng hiện trường phần lớn ngoại quốc phóng viên không nhận ra bọn hắn bất quá vẫn là có không ít phóng viên dơ lên camera tùy tiện quay chụp mấy tờ tài liệu thực tế hiện trường đồng dạng có đến từ quốc nội truyền thông những ký giả này liền nhiệt tình không ít không ngừng nhấn trong tay đèn thờ lát ạ i trong thời gian quy định bày song ô sơ đón thêm bị phỏng vấn trả lời mấy vấn đề truy hung đoàn phim bất, ôn bất tuy rằng như thế nhưng hôm nay hình ảnh truyền về quốc nội đánh giá vừa có thể để thăng một đợt điện ảnh trực tuyến t r i a hạ t số lượng truy h u n g sau đó rất nhanh tới một bộ khắc hoa hạ điện ảnh võ lâm truyền kỳ đ o à n phim ra sân khi lấy ngụy băng dẫn đầu một đám diễn viên lần lượt đi ra hiện trường vang dội tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi hai bên không ít phóng viên nộn nhịp giơ lên trong tay ca mê ra nhắm ngay mấy người thảm đỏ bên trên ngụy băng trên người mặc một bộ lóa mắt vô cùng màu vàng kim văn long váy dài võ sát thiết kế váy đem gắt gao bọc mỹ lệ vóc dáng hiển lộ không bỏ sót cả người tạo hình đánh vào thị giác lực kéo căng phía sau t r ư ơ n g nghệ phàm người mặc gân đầy xa xỉ phẩm logo kiểu mới nhất nhàn nhã âu phục tạo hình đồng dạng nổi bật vô cùng một đám người ngoại quốc phóng viên kia gặp qua như vậy tràn đầy hoa hạ truyền thống nguyên tố váy trong miệng một bên khen ngợi một bên ân xuống trong tay đèn thờ lát thàng đỏ bên trong ngụy băng đám người trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười nhàn nhạt không ngừng thay thế tư thế phương tiện để cho máy quay phim càng dễ tìm góc độ thàng đến bên cạnh k h ô n g chế thời gian công nhân nhân viên lần thứ ba nhắc nhớ cả đám mới lưu luyến rời khỏi thàng đỏ rất nhanh đến đại đường thiên sách quân nơi ở đoàn phim di rõ ràng cảm giác được hai bên ký giả nhiệt tình cùng đối đãi phía trước tổ một người so sánh phải yêu hơn không ít dù sao ngoại trừ triệu kinh luân những người khác ở nước ngoài nổi tiếng đều không cao không ít mạng bên ngoài phóng viên làm theo phép một bản vỗ một lượng tấm hình ảnh sau đó liền thả xuống camera phía dưới vừa kết thúc phỏng vấn chương nghệ phạm nhìn thoáng qua diệp chi thu và người khác trong mắt thoáng qua vẻ tự đắc là người a liền yêu ganh đua đặc biệt là lăn lộn làng giải trí người cùng mình và người khác ra sân rầm rộ so sánh diệp chi thu tình huống liền lạnh t a không ít cái này khiến hắn trong tâm tìm đến một ít cái cân mọi người theo thường lệ tại thảm đỏ trung tâm ngắn ngắn ng lúc này rốt cuộc có người nhận ra diệp chi thu hắn thật giống như ong r ừ n g bay lượn đàn tấu người đúng là hắn hắn kêu đầu khúc ti anogi danh n ê n bên trên bê bảng ta biết hắn tại hoa hạ là một tên được hoan nghênh vô cùng ca sĩ hướng theo tiếng nghị luận không ít phóng viên nhận ra diệp chi thu thân phận n ộ n nhịp lần nữa g ơ lên trong tay camera n h i ệ tình t dân g cao không ít diệp chi thu mặt không đổi sắc phát huy trọn vẹn mình dẫn lưu người công cụ nhân vật theo đại đội đi đến thảm đỏ phần cuối phỏng vấn khu phỏng vấn phân đoạn bình thường đều là phóng viên nâng một ít liên quan đến triển lãm điện ảnh phương diện vấn đề đương nhiên cũng không tuyệt đối phóng vấn phần lớn thời gian đều đặt ở triệu kinh luân trên thân bởi vì vấn đề ngôn ngữ đoàn phim chuyên môn xứng một tên phiên dịch làm theo phép đặt câu hỏi sau đó một tên da trắng phóng viên đột nhiên chỉ hướng diệp chi thu hỏi vị này tiên h sinh ta có thể hỏi mấy vấn đề sao đoàn phim phiên dịch thuận miệng liền đem đặt câu hỏi nội dung lật lên diệp chi thu không có cự tuyệt trả lời có thể phóng viên lập tức hỏi ta xem qua ngươi video vẫn có nghi vấn nghe nói biết ngươi là một tên ca sĩ được ưa thích ông dừng bay lượn đây đầu khúc đi an ô thật sự là ngươi sáng tác sao dứt tiếng hiện trường âm thanh không tự chủ yên tính lại rất nhiều phóng viên đều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía diệp chi thu đại đường tiên h sách quân đoàn phim mọi người sắc mặt cũng có điểm không vui cái vấn đề này hỏi đến không phải hữu hảo như vậy à? diệp chi thu lông mày n h u lên trực tiếp trả lời không phải toàn trường người tất cả đều m ậ n ra đặt câu hỏi ra t r ắ n g phóng viên rõ ràng đối với diệp chi thu trả lời có chút ngoài ý mớn tiếp tục sắc mặt vui mừng đang muốn truy hỏi diệp chi thu nói tiếp bất quá bản quyền là của ta rất nhiều phóng viên xứng xỏ nhất thời một khỏa trong lòng căng thẳng thả xuống sắc mặt có vài phần thất vọng bản quyền đều là ngươi vậy khẳng định chính là ngươi sáng tắc không thể nghi ngờ người trẻ tuổi này t r e o chọc người chơi đi chương sáu trăm mười bốn khiêu khích hạ diệp chi thu sau khi trả lời da trắng phóng viên không có vì vậy kết thúc phỏng vấn y tứ tiếp tục đặt câu hỏi ông dừng bay lượn tuần này vẫn còn tại b ê bảng bên trên sắp xếp thứ bốn mươi lăm tên điều này cũng tạo ra hoa hạ ca sĩ tác phẩm tại b ê bảng thượng đ ỉ n h lưu thời gian dài nhất ghi chép xin hỏi đối với lần này người có muốn nói cái gì vấn đề thứ hai như c ũ để cho hiện trường không ít người k h ẽ to mày vấn đề nội dung bản thân không có gì nhưng tên này da trắng phóng viên đặt câu hỏi thần thái cùng n g khí không khỏi để cho người cảm giác không quá thoải mái diệp chi thu cũng không có cùng vị phóng viên này trò chuyện tiếp h ứ n g thú trả lời không có gì muốn nói da trắng phóng viên hiển nhiên đối với diệp chi thu đáp án không hài lòng lắm nhắc nhở ý của ta là lấy được ưu tú như vậy thành tích ngươi là có hay không vì thế cảm thấy kiêu ngạo hoặc là tự hào dù sao hoa hạ ca sĩ ghi danh bê bảng là một chuyện vô cùng không dễ dàng diệp chi thu trong tâm khó chịu nói thẳng ta nghĩ ta đã trả lời rất rõ ràng ta cũng không có muốn nói cái gì đây đầu khúc đi ano ta cũng không có chủ động xin đánh bảng có lên hay không bảng ta cũng không quan tâm nếu mà ngươi không phải muốn nghe một chút ta ý tưởng chân thật nói ta cảm thấy Bài h á từ này tại trên bảng n tại d a lịch sử quyền uy tín lại nói bay bảng là trước mắt trên thế giới tốt nhất âm nhạc bảng xếp hạng tại bảng danh sách này bên trên tham dự chấm dứt cạnh tranh là đến từ toàn thế giới tất cả ưu tú ca sĩ có thể thu được top năm mươi thành tích hơn nữa liên tục mấy tuần không có bên dưới bảng tuyệt đối không tính là dễ dàng đặt ở hiếm có tại b ê bảng hiện thân hoa nữ g ca sĩ trên thân càng là một cái thành tựu không nhỏ nhưng theo như người tuổi trẻ này thuyết pháp vậy mà còn cảm giác mình tác phẩm xếp hạ thấp đối với lần này bất mãn hết sức diệp chi thu không chút khách khí trả lời ở trong đám người đưa tới một hồi hôn luận nhỏ lưu ý đến bên này náo nhiệt tình huống hiện trường càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt tò mò nhìn về phía bên này thật sao đặt câu hỏi ra trắng phóng viên rõ ràng không tin từ chối cho ý kiến nói ngươi là gặp qua cực kỳ có tự tin hoa hạ người diệp chi thu cũng không phải cùng hắn đùa cải chính nói tự tin ta không thiếu bất quá trong vấn đề này không cần vật kia bởi vì ta mới vừa nói là sự thật hiện trường cái k h á c phóng viên d ư ớ i đài biết sự tình ngọn nguồn sau đó cho dù không nhận ra nhưng mọi người nhìn diệp chi thu ánh mắt đều có điểm biến hóa người trẻ tuổi này có chút hổ chỉ là không biết là có chân tài thực học vẫn là tắt pháo nhưng có một chút có thể xác nhận là người này cùng trong ấn tượng hoa hạ ca sĩ diễn viên chìm bên trong thu lại tao nhã tính cách rất khác nhau da trắng phóng viên trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường khỏe miệng hơi câu lên một cái vấn đề kế càng thêm sắc bén theo ta được biết hoa hạ có thật nhiều đặc biệt truyền thống nhạc cụ nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn tây phương nhạc cụ tia nô đàn tấu đây đầu tác phẩm đây có phải hay không đại biểu ngươi cũng cảm thấy tia nô so với hoa hạ truyền thống nhạc cụ là càng thêm hoàn mỹ tồn tại tới đây đại đường tiên sách quân đoàn phim mọi người đã là mặt đầy vẻ giận dưới đ à i không ít cái khác phóng viên khách quý cũng đều cho mày người phóng viên này cũng không biết là bị lục hay là thế nào tâm tình không tốt rõ ràng chưa nghĩ ra hảo phỏng vấn mà là nhằm vào đến gây sự đi giữa những hàng chữ khắp nơi tiết lộ ra cảm giác ưu việt đánh giá cũng là cảm thấy hoa hạ điện ảnh âm nhạc tại trên quốc tế nhiệt độ không cao hơn nữa trả lời là một t dựa vào đối phương dễ khi dễ triệu kinh luân sắc mặt không vui đang lo lắng phải trăng muốn kết thúc cái này không có ý nghĩa phỏng vấn diệp chi thu chính là trước tiên làm ra phản ứng diệp chi thu nhìn ánh mắt khiêu khích ra trang phóng viên một cái hỏi ngược một câu người hiểu âm nhạc sao hiện trường mọi người lần nữa xôn xao bên cạnh đoàn phim mọi người trong lòng gọi thẳng nói thật hay dù nói thế nào diệp chi thu cũng là tác phẩm ghi danh b ê bảng ca sĩ ngươi một cái phóng viên đến nghi ngờ người khác âm nhạc dày công tư dưỡng đây không phải là khôi hài sao diệp chi thu tiếp tục nói nhạc cụ chỉ là công cụ khác nhau nhạc cụ thích họ khác nhau phong cách âm nhạc, nhạc cụ giữa. chỉ có chủng loại âm sắc khác nhau cũng không có phân biệt cao thấp giàu nghèo bất quá nói tới chỗ này diệp chi thu nhìn về phía da trắng phóng viên khỏe miệng hơi câu lên một vệt r ễ u cật đường cong người ngược lại có sự khác biệt này một ít người là rất t i ệ n dứt tiếng đại đường thiên sách quân đoàn phim không ít người khẽ nhất miệng đã có điểm bị diệp chi thu trả lời kinh động bên cạnh nữ phiên dịch sắc mặt quái dị khẩn cầu một bản nhìn triệu kinh luân một cái triệu kinh luân sắc mặt trầm xuống không có ngăn cản ý của mình tại một đám ngoại quốc phóng viên khách quý lấp lánh dưới ánh mắt nữ phi thu trả lời một chữ không lọt lập lại một lần thoáng cái toàn trường mặt người biến s ắ c được đặc sắc cuộc phỏng vấn này mùi hòa dược càng ngày càng đậm bị hàm xa xạ ảnh một phen còn kém không có điểm danh đặt câu hỏi ký giả sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một hồi không tại âm nhạc phương diện dây dưa rốt cuộc quay lại điện ảnh vấn đề tương quan nếu mà lần này trúng thưởng ngươi có cái gì muốn đối với khán giả nói đương nhiên đây ra trắng phóng viên cũng không trang mặt lộ vẻ khinh thường dễ ước nói nếu mà ngươi có thể nhìn h i ể u cúc phía trên chữ cái nói nói tới chỗ này diệp chi thu bên người cùng đoàn phim mọi người sắc mặt giận dữ lúc nãy đối thoại của hai người một mực thông qua phiên dịch truyền đạt Đối phương đ â y là đ n g cưỡi nhạo diệp chi thu nhìn không hiểu tiếng anh đây chính là không chút nào che giấu kỳ thị diệp chi thu đương nhiên không quen đối phương không đợi phiên dịch nói chuyện trực tiếp dùng lưu l o á t vô cùng tiếng anh trả lời cúc bên trên ấn chữ gì mẫu ta không rõ chẳng qua nếu như ấn là người cái này bị x ct nói nói không chừng ta nhận ra được dứt tiếng toàn trường bầu không khí oanh một tiếng nổ tung người trẻ tuổi này thật vừa a sau đó một đám k h c rác nhạy bén giải trí truyền thông phóng viên ánh mắt thoáng cái h ư n ấ n hướng về phía diệp chi thu liệu mạng chụ hình nhiều như vậy giới liên hoa phim hòa ký người mắng nhau không đúng mà phóng viên hơn nữa không chút khách khí dùng tới b mở đầu từ ngữ thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy có ý tứ chuyện tối nay nhất thiết phải cho hắn lên tiêu đề lúc này dưới đài cách đó không xa ngụy băng cùng trương nghệ p h ạ m và người khác toàn bộ hành trình thờ ơ đem một màn này để ở trong mắt trong tâm tất cả đều cười lạnh không thôi gia hỏa này tưởng rằng còn tại quốc nội đâu nói chuyện như vậy không che đậy miệng hướng theo diệp chi thu câu này kinh hãi mọi người trả lời phỏng vấn phân đoạn cũng chính thức kết thúc trào phúng không thành ngược lại bị phung a trắng phóng viên không nói một lời sắc mặt âm trầm rời đi lúc này đại đường tiên sách quân đoàn phim nhân viên đối với diệp chi thu đều có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa đến nước ngoài cũng vẫn là như vậy vừa sao chương sáu t r ư ờ i lăm cuồn vọng hoa hạ ca sĩ diệp chi thu hỏa bạo vô cùng phỏng vấn tại hiện trường nhấc lên rối loạn tư ơ n g mừng ở đây không ít không nhận ra diệp chi thu mạng bên ngoài phóng viên nhộn nhị p bắt đầu hỏi thăm cái này hoa hạ người trẻ tuổi là ai mà đến từ quốc nội truyền thông chính là từng cái từng cái hưng phấn vô cùng liền phía sau đi lên thảm đỏ ra sân minh tinh cũng không vỗ điên cuồn đuổi theo diệp chi thu muốn phỏng vấn vốn cho là chính là bất ôn bất hỏa một lần liên hoa phim nhưng thật không nghĩ tới a đây không tối nay bản thảo tin tức tài liệu thực tế lại có thoáng cái lấy loại phương thức này trở thành toàn trường tiêu điểm một trong đại đường thiên sách quân đoàn phim mọi người cũng có phần bất đắc dĩ lúc nãy cùng diệp chi thu đùa g i ỡ n nữ diễn viên biệt xuất một câu chi thu ban nãy ngươi nói muốn làm cái tin tức lớn lúc nãy ta tin vai chính cuối kỳ minh khang chính là sắc mặt có chút lo âu nói ra chi thu vẫn có chút xúc động à. ở nước ngoài gặp phải loại này cố ý chuyện theo dạy phóng viên không cần để ý bọn hắn là phương pháp tốt nhất loại người này đem hắn mắng một trận cũng không thể làm gì hắn nhưng mà video bị người cố ý biên tập rất dễ dàng tại dư luận bên trên lọt vào bị động ta biết cuối k ỳ ca diệp chi thu không có vấn đề nói bất quá chỉ là nhìn tiểu t ử khó chịu tại chỗ không có mang hắn đánh giá ta tối nay không ngủ ngon rớt nói tới chỗ này diệp chi thu chuyển hướng triệu kinh luân thật ngại ngùng a triệu đạo không biết rõ có thể hay không cho đoàn phim tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt yên tâm ta gào thét thuần túy là ta cá nhân tố chất vấn đề à, cùng đoàn phim không liên quan mọi người nhất thời bị diệp chi thu đ â y một câu làm cho có chút d ở khóc d ở cười triệu kinh luân tay vung lên ba khi nói không gì ngươi nói hảo gặp phải loại tình huống này liền muốn phản kích trở về có cái gì dư luận áp lực ta giúp người đ ỉ n h tính cách chìm nội liễm triệu kinh luận trẻ lại ba mươi tuổi đồng dạng là một tên huyết khí phương cương thanh niên diệp chi thu loại này quân tử báo thù không qua đ ê m tính tình ngược lại khá đối với khẩu vị của hắn sự tình đều đã phát sinh lo lắng cũng vô dụng cái này nhạc đệm qua đi diệp chi thu cùng đoàn phim mọi người quan hệ ngược lại càng hòa hợp không ít thông qua truyền thông lý giải diệp chi thu người có lẽ sẽ cảm thấy hắn có tài nhưng vô lễ côn vọng nhưng thực sự tiếp xúc sau đó cực dễ thưởng thức hắn loại này chân thật tính cách mọi người cười cười nói nói thì ánh mắt nhìn đến một đạo tới gần thân ảnh, âm thanh từng bước thấp xuống đ ố i phủ lâm đi đến diệp chi thu trước mặt hỏi chuyện mới vừa rồi ta thấy được ngươi còn ok người phóng viên kia danh tiếng tại truyền thông giới xuất danh tối h hắn phỏng vấn trọc g i ậ n rất nhiều minh tinh diệp chi thu nhún núi bay thuận miệng nói ta rất khỏe cảm ơn quan tâm đ ố i phủ lâm gật đầu một cái hàn huyên nữa mấy câu sau đó rời khỏi đợi đ ố i phủ lâm đi xa đoàn phim mọi người đều ánh mắt quái dị mà nhìn đến diệp chi thu diệp chi thu có chút không giải thích được nói làm sao nhìn ta như vậy chật chật khủng k i ế p ta có người nhưng cảm thán người ta cô nương đều chủ động tiến đến quan tâm sợ không phải coi trọng ngươi đi diệp chi thu kinh ngặt nói làm sao có thể ta mới lần thứ hai thấy nàng liền nàng toàn danh cũng không biết hơn nữa nàng không phải mang thai sao mọi người xưng sở đều là nữ nhân nữ nhân vật chính không hiểu nói cái quỷ gì ngươi chỗ nào nhìn ra người khác mang thai không chờ diệp chi thu trả lời nữ nhân vật chính nói thẳng mỹ nữ k i a không có mang thai x u â n tâm dập dần ngược lại có khả năng dựa vào nữ nhân của ta trực giác tình huống như vậy nữ hải tử tuyệt đối một theo đuổi một cái chuẩn lời nói nhãn quang thật không tệ coi trọng chúng ta hoa nữ giới âm nhạc đại tài tử cùng thiên vương siêu sao a nữ nhân vật chính nói đùa chỉ tiếp danh thảo có chủ bất quá nếu ngươi hối lộ một cái chúng ta có thể miễn cưỡng làm không thấy mọi người cười ha ha diệp chi thu vâng n ôn n g ư ờ i để ý diệp chị thư hướng đ ố i phủ lâm phương hướng nhìn thoáng qua không nghĩ đến đối phương cũng đang hướng bên này nhìn sang tầm mắt của hai người tại không trung giao hội đ ố i phủ lâm không có chút nào lúng túng ý tứ xa xa chót mắt đáp lại một cái ý vị nụ cười khó hiểu diệp chi thu khẽ gật đầu tỏ ý m ặ t không đổi sắc đời đi tầm mắt ngực cao lớn b ụ n g không lớn xem ra thật không có mang thai chẳng lẽ mình lầm liên hoan phim này thứ nhất cơ bản cũng là đi lên thảm đỏ bộc lộ quan điểm cùng phỏng vấn chụt c u n g cái gì dựa theo kế hoạch tham gia nữa xong ngày thứ ba triển lãm anh tuyên truyền liền có thể đi trở về phủ đúng như dự đoán đêm đó nước ngoài phô thiên cái địa truyền thông trong báo cáo liền có quan hệ với diệp chi thu hôm nay tiếp nhận phỏng vấn nội dung trong đó một cái tên là giải trí tuần san truyền thông đem diệp chi thu phỏng vấn bản tin đặt ở tiêu đề thiết lập tựa đề đặc biệt nổi bật thô lỗ ngạo m ạ n tự đại hoa hạ ca sĩ đến cùng vị viên liên hoan phim mang đến cái gì tựa đề bên dưới trong hình diệp chi thu k h o môi m i t lên một vệt cười lạnh ánh mắt trào phúng vô cùng nhìn đến ống kính t h o n g cái liền cùng tựa đề nội dung g ú p đỡ lẫn nhau giải trí tuần san là nước ngoài quy mô khá lớn giải trí truyền thông một trong tại mỗi cái chủ lưu video website xã giao truyền thông trên đều có tài khoản của chính mình lại người chú ý không ít khi cái tin tức này chuyển về quốc nội thời điểm một ít truyền thông công chúng hào lượng l ớ n phát rất nhanh liền đưa tới cực lớn nhiệt độ trên internet truyền lưu video biên tập rơi xuống phóng viên đặt câu hỏi bộ phận d i ệ p chi thu gào thét ống kính chính là hoàn chỉnh giữ lại lại đến không ít không rõ ràng tiền căn hậu quả bạn trên mạng vừa nhìn nhộn nhịp tại ấy bố bên trên nhắn lại khai phún bày tỏ quá thô lỗ không có phong độ mất thể diện vứt xuống nước ngoài đi tới vân vân tại t h ủ y quân giới sự thôi thúc cái đề tài này càng lúc càng kịch liệt trong thời gian ngắn rất nhanh xông lên tìm kiếm hot thoáng cái cơ hồ toàn bộ internet đều là chỉ đến diệp chi thu âm thanh may mắn diệp chi thu bên cạnh đi theo một tên trọ thủ mười phần tận trách ngay lập tức đem tình huống của bên này phản hồi cho quốc nội hoa hải giải trí đối với loại tình huống này hoa hải giải trí ứng đối đã rất có kinh nghiệm đối mặt trên internet cơ hồ thiên về một bên dư luận hoa hải giải trí không có gửi bài làm sáng tỏ giải bày mà là dùng quan phương tài khoản công bố một cái ban ngày phỏng vân người thứ ba thị giác hoàn trình video lúc trước đối mặt trên internet dư luận diệp chi thu phần lớn f a n đều không có lên tiếng một mực chờ đợi sự tình chân tướng lúc này vừa nhìn video minh bạch video ngọn nguồn sau đó tất cả đều nổi giận quả nhiên có đảo ngược ta biết ngay cậu tác giả sẽ không vô duyên vô cớ đ ố i người kháo người phóng viên này rõ ràng chính là chuyện tiêu dệt đây có thể nhẫn cậu tác giả chửi giỏi lắm diệp chi thu ngươi cùng lao tử giả trang cái gì lao sói vây đuôi đi không đánh hắn đều nhẹ bây giờ nhìn lại video này thấy thật sự sảng khoái a video combo sau đó quốc nội tuy rằng như cũ có người cảm thấy diệp chi thu cách làm không ổn nhưng tại o đảo ngoài giao trong, à mà, n luận hướng gió đã đảo ngược. Nhưng mà, ở nước ngoài xã giao truyền thông bên trong, không thể ít dư gió đã xã ở b n trên mạng nhộn nhịp nhắn ạ l không hoa hạ hắn rộng, cùng vọng biết trời đất cao ca sĩ. Hắn vậy ca sĩ, một à nói bảng hắn tin vân vân. tới Tại bê đem đâu m khúc hấp, sắp ca xếp từ tự ít người trong mắt hoa hạ điện ảnh âm nhạc đều thuộc về lạc hậu địa vị nhưng bây giờ có một tên hoa hạ ca sĩ tại liên hoan phim bên trên công khai khiêu khích hắn từ đâu tới dũng khí ở bên ngoài trên internet tình thế càng lúc càng kịch liệt chương sáu lần nữa thân thiết thăm hỏi sức khỏe hoàng gia vườn hoa khách sạn ở tại có màu vàng đại sành chi s ư ơ n g viên âm nhạc sành c á c h vách là sắp sửa cử hành âm nhạc hội diễn tấu ra công nhân nhân viên và ở đệ nhất lựa chọn lúc này khách sạn đặc biệt vì âm nhạc r a mà thiết lập luyện tập thất bên trong trầm đ ồ n g mỹ diệu tiếng đàn dương cầm chuyển đến một khúc kết thúc tiếng vỗ tay vang lên đối phủ lâm sắc mặt khen ngợi vỗ tay tóc trắng s á m đi ano đại sư tể nhĩ mạn từ đi ano ghế bên trên đứng dậy nói ra đoạn này lại tăng cường luyện tập ba ngày sau ngươi tại màu vàng phòng khách diễn tấu hội liền không có gì đáng lo lắng ngươi là đệ tử của ta phải có chinh phục mà đ ố i phủ lâm liền vội vàng gật đầu hẳn là có giáo sư ngài chỉ huy ta có lòng tin tế nhĩ mạn gật đầu một cái trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ khẩn trương lần này đ ố i phủ lâm đi đến viên tham gia liên hoan phim chỉ là nhân tiện quan trọng nhất hành trình là tại viên màu vàng đại sành cử hành âm nhạc hội tuy rằng đ ố i phủ lâm được xưng là đời mới thiên tài nữa tia noza nhưng khoảng cách tại thế giới cao nhất âm nhạc điện đường màu vàng đại sành mở độc t ấ u hội vẫn như cũ có chút khoảng cách trên thực tế lần này âm nhạc hội là từ tế nhĩ mạn đảm nhiệm chỉ huy lấy david sâm học viện âm nhạc đoàn thành viên làm chủ mà cử hành nhưng phụ trách ti ano diễn tấu đ ố i phù lâm không thể nghi ngờ sẽ là toàn trường tiêu điểm nói như vậy ti ano ra già rồi tuy rằng trình diễn kỹ thuật kỹ xảo vẫn còn nhưng bị giới hạn thể lực diễn tấu độ nét cùng độ chuẩn xác sau đó rơi xuống cho nên tự mình đàn tâu trường hợp sẽ từng bước thiếu bất quá t i ể u nhĩ mạng danh tự chính là một khối bảng hiệu c h ứ vàng cũng đang bởi vì như vậy mới có thể làm cho đã trải qua hơn lúc cao ngạo những người nghe đem cửa phiếu mua hết sạch có thể đoán được là lần này âm nhạc hội thành công cử hành sau đó làm chủ yếu diễn xuất người đới phù lâm danh tiếng tất nhiên sẽ nâng cao một bước hai người hàn huyện nữa mấy câu đói phủ lâm đột nhiên nghĩ tới cái gì nói ra đúng rồi giáo sư ta hôm nay gặp phải mister diệp diệp tế nhĩ mạng xứng sở đ ố i phủ lâm liền vội vàng giải thích cùng ti tơ đấu đàn vị kia hoa hạ ca sĩ hắn cũng tới tham gia cái này liên hoa phim tế nhĩ mạng kịp phản ứng cảm thấy hứng thú ồ, một tiếng hắn đối với kia đầu hong rừng bay lượn ấn tượng vẫn là rất sâu sắc chỉ có điều hắn thật giống như cùng ta tưởng tượng bên trong hình tượng có chút không giống nhau đói phủ lâm đem chuyện xảy ra hôm nay đơn giản nói một lần tế nhĩ m ạ n sắc mặt bình tĩnh ngay xong không có tuyên bố đánh giá ngược lại hỏi ngày mai liên hoan phim còn không có kết thúc đúng ngày mai triển ánh trong nghị thức ta sẽ đàn tấu một bài ca khúc tế nhĩ mạng gật đầu một cái suy nghĩ một chút nói người tuổi trẻ kia cũng sẽ xuất hiện đi ngày mai ta cũng đi một hồi gặp phải có thể phiếm vài câu ngày thứ hai vẫn như cũ liên hoan phim hiện trường ngày này là triển ánh n g h i thức trên căn bản chính là các bộ được mời điện ảnh và phim tại triển ánh phía trước chiếc nói hai câu hướng về lúc trước không biết mình tác phẩm khán giả tuyên truyền một hồi triển ánh tuyên truyền thật tốt phần sau quan sát nhiệt độ cao nói vẫn là rất hữu dụng hiện trường không ít đến từ các nơi trên thế giới người làm nói không chừng nhìn đến nhân khí cao liền đem phim tiến cử quốc gia mình đi chiếu cũng không biết là có hay không miễn phí điện ảnh nhìn nguyên nhân hôm nay dòng người số lượng thậm chí so sánh ngày đầu còn nhiều hơn nhưng mà khi diệp chi thu cùng đại đường tiên sách quân đoàn phim mọi người xuất hiện thì hiện trường vang dội một phiến khủng lồ hít hà cuốn vọng hoa hạ người c u ố c v ề ngươi căn bản là không hiểu âm nhạc ngươi chỉ là b ê bảng hơn bốn mươi tên ngươi cao ngạo để cho ta g â y tởm hít hà sen lẫn phẫn nộ i chửi rủa giống như dọa không ít người giật mình nhưng khi phát hiện diệp chi thu thân ảnh rất nhiều người lập tức liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây là tối hôm qua trong báo cáo tên k i ê u ngạo m ạ n tiếp nhận phỏng vấn hoa hạ ca sĩ xem ra thái độ của hắn dẫn tới nhiều người tức giận trong đám người ngày hôm qua bị diệp chi thu hận một trận r a trắng phóng viên gánh vác máy quay phim trên mặt mang đạm nhạt cười lạnh đem một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi xuống hắn là giải trí tuần san phóng viên ngày hôm qua trở lại công ty lập tức liền đem p h ỏ n g vận chuyện báo chí đi ra quả nhiên đưa tới không nhỏ phản hưởng hôm nay toàn trường hít hạ rất lớn một phần chính là ngày đó văn chương nguyên nhân hắn muốn để cho tên này cồn vọng hoa hạ người trẻ tuổi biết rõ trong mình vị này vừa không ngai là hậu quả gì Hiện trường, đến từ hoa hạ phóng viên so với ngày hôm qua nhiều hơn không ít tại quốc nội diệp chi thu chính là ổn thỏa định lưu ngày hôm qua phong ba sau đó hôm nay không ít phóng viên đều giống như cảm nhận được mùi cá m è o mực dạng chạy đến liên hoan phim hiện trường ngoại trừ phóng viên ra cũng không thiếu hoa hạ từ truyền thông bác chủ khai thông trực tiếp quan sát trực tiếp số người còn không ít mà lúc này toàn trường suy diệp chi thu cảnh tượng thông qua hình ảnh phát sóng trực tiếp chuyển tới quốc nội cũng đưa tới không ít bạn trên mạng bàn tán sôi nổi ngoa tạo đây là thật chọc nhiều người tức giận rồi a đánh giá đều là bị cái tiêu biên tập video lửa tất cả đều là không biết rõ sự tình chân tướng người chờ một chút h o ặ c triển ánh ở trên đài nói chuyện dưới đài tất cả đều là hít hà liền xấu hổ t h a n h thật mà nói loại trang diện này thật xử lý không tốt cũng không biết triệu kinh luân hối h là không mời diệp chi thu tham gia cái này liên hoàn phim c ậ u tác giả mặt không đổi sắc ca đây tâm lý tố chất như bức luận độ cứng phương diện này ta vẫn là phục diệp chi thu hiện trường đối mặt cơ hồ toàn trường hít hà đồng hành đoàn phim không ít người sắc mặt có chút mất tự nhiên diệp chi thu ngược lại không để một chút để ý thản nhiên vô cùng đi về phía trước vừa vặn phía trước cầm máy quay phim đứng tại ven đường chính là tên kia làm người sinh trán ghét ra trắng phóng viên đối phương trên mặt treo nụ cười trào phúng giống như chiến thắng một b ả n khiêu khích nhìn tới hiện nhiên đang chờ diệp chi thu đợi song phương dần dần tiếp cận da trắng phóng viên trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng chính yêu nói ai biết diệp chi thu lại trước tiên đối với mình mắc mắc tay chào hỏi này bíp bị... da trắng phóng viên sắc mặt cứng lại sớm chuẩn bị hảo vấn đề chưa kịp nói ra khỏi miệng tiếp tục kịp phản ứng sắc mặt nhanh chóng đ ỏ lên từ diệp chi thu xuất hiện bắt đầu to to nhỏ nhỏ mấy chục ca mê ra hướng về phía hắn chụt một tiếng này vô cùng rõ ràng bị thu nhận vào trong hiện trường mọi người cũng ngây mười chốc lát tiếp tục bùng nổ ra một hồi rào tiếng huy bị hiện trường nhiều người như vậy suy tất cả mọi người đều tại đ o á n diệp chi thu có thể hay không vì ngày hôm qua thái độ nói xin lỗi ít nhất thu liễm một chút đ ề u tốt không nghĩ đến đi lên chính là quen thuộc một câu kia người xem đi người ta phóng viên một câu nói không nói liền bị hàn mắng g i a hỏa này cùng bản tin nói một dạng là thật ngạo mặn a hiện trường hít h à càng thêm vang dội mà không ít hoa hạ bác chủ p h ó n g phát sóng trực tiếp chính là náo n h i ệ t được không được ha ha ha ha cái này rất diệp chi thu đây một câu thư thái một tiếng này xanh biệt cao ngữ khí mang theo yêu mến ngu ngốc một dạng thân thiết thăm hỏi sức khỏe thật sự là nói đến người ta phóng viên tâm lý đi tới ngay ư ơ i nhìn hắn sắc tại lúc này bên ngoài bùng nổ ra một hồi tiếng hoan hô to lớn cùng lúc nãy bầu không khí tạo thành so sánh rõ ràng bình thường loại tình huống này đoán chừng là vị nào nước ngoài nhân khí rất cao mình tinh xuất hiện diệp chi thu tùy ý sau này chết phía lối vào nhìn đến sau đó không lâu kinh ngạc phát hiện tiến vào dĩ nhiên là ngày hôm qua đã gặp đ ố i phủ lâm đoàn người tại trong đám người này cầu khẩn còn có một tên tóc trắng xám đã có tuổi bộ dạng hơi có mấy phần nghiêm túc ngoại quốc lao đầu người này tựa hồ rất có hy vọng đoàn người mơ hồ lấy hắn làm trung tâm sắc mặt đều hết sức tôn kính lao đầu này là ai ngoại quốc cái nào đại đạo diễn cái gì giữa lúc diệp chi thu trong tâm hiếu kỳ thì đới phủ lâm cùng tóc trắng lao đầu vừa vào cửa tấm mắt liền hướng hậu đại quất nhìn lạp i a n o đại sư tể nhĩ mạng rất nhanh đoàn phim có người nhận ra tên này lao đầu thân phận kinh hô thành tiếng ta tại trên internet xem qua hắn trình diễn video hắn tại nhạc cổ điện giới được xưng là thần một dạng tồn tại không nghĩ đến hắn cũng tới đến hiện trường khó trách ban nay bên ngoài tiếng hô cao như vậy mọi người bừng tỉnh sau đó kinh ngạc phát hiện tể u nhĩ mạng cùng đới phủ lâm ánh mắt định tại mình phương hướng ở c h ỗ đó tiếp tục hướng bên này đi đến tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu cũng nhớ ra rồi trên internet thật giống như có video lao đầu này đàn qua mình t i ê đầu ông rừng bay lượn này diệ hai người đến gần đ ố i p h ủ lâm nhiệt tình chào hỏi giới thiệu giới thiệu cho ngươi một chút đây là đạo sư của ta tệ nhĩ mạng giáo sư diệp chi thu lễ phép chào hỏi tệ nhĩ mạng sắc mặt nghiêm túc nhìn diệp chi thu một cái đột nhiên hỏi chính là ngươi thắng ti tơ diệp chi thu s ữ n g sở không hiểu nói ti tơ là ai đ ố i p h ủ lâm liền vội vàng giải thích chính là tiêu nguyên tài diệp chi thu bừng tỉnh đại ngộ bên cạnh lưu ý bên này tình huống đoàn phim mọi người sắc mặt khẩn trương đây cũng không ổn a chẳng lẽ là đánh trẻ đến lão diệp chi thu ngã bình tĩnh cực kỳ mười phần giữ con nói nếu mà ngươi nói lần đó diễn tâu nói là ta tế nhĩ mạn nhìn chằm chằm diệp chi thu một cái một khắc kế tiếp nói lại ngoài dự liệu của mọi người lần đó trình diễn đích thực là ngươi thắng không ít người thở dài m ộ t hơi ngược lại xếp hợp lý ngươi mạn có chút bội phục lên tại trước công chúng phía dưới thừa nhận mình dạy dỗ học sinh không như một cái khác không phải chuyên nghiệp diễn tấu ra đây mới thực là âm nhạc giá khí lượng diệp chi thu cười hắc hắc để lộ ra hai hàm răng trắng cảm ơn ta vẫn luôn đều cảm thấy như vậy tự tin tiểu tử tế nhĩ mạn cũng là cười một tiếng mở đầu mạc danh có chút khẩn trương bầu không khí tiêu tán tiếp đó hai người cứ như vậy hạt huyên một màn này để cho hậu đại không ít người kinh ngạc không thôi tế nhĩ mạn rõ ràng đối với diệp chi thu sáng tác cảm thấy rất hứng thú hỏi ngoại trừ h o n g r ừ n g bay lượn ngươi còn có cái khắc khúc đi a nô、no, tác phẩm không có diệp chi thu gật đầu tế nhĩ mạn cùng đ ố i p h ủ lâm hai người tất cả đều ánh mắt sáng lên đ ố i p h ủ lâm lập tức hiếu kỳ nói là phong cách nào diệp chi thu bị hỏi đến xứng sở hàng hồ nói khó nói cũng không thể nói mình trong đầu phong cách nào đều có đi hai người tất cả đều không hiểu tế nhĩ mạn hỏi có thể nghe một chút không tế nhĩ mạn những lời này để cho bên cạnh đoàn phim mọi người sắc mặt kinh ngạc vô cùng đối với người trẻ tuổi lại nói lấy t ể nhĩ mạng địa vị chủ động thỉnh cầu nghe mình một chút sáng tác ca khúc vốn là đại biểu một loại khẳng định dù sao có thể được đại sư chỉ đạo cơ hội cũng không nhiều diệp chi thu chính là mặt lộ vẻ xin lỗi nói thật n g ạ i ngùng chứ không có ở hiện trường trình diễn qua ca khúc không có chế tác đi ra đói phù lâm trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng t ể nhĩ mạng gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều ba người hàn huyên nữa một hồi mới rời đi căn cứ vào ban tổ chức an bài thứ tự mỗi cái được mời phim đoàn phim triển ánh tuyên truyền nghị thức thay phiên bắt đầu ngụy băng trương nghệ phạm và người khác chỗ ở võ lâm truyền kỳ đoàn phim trước tiên ra sân hiện trường phản ứng bình thường điều này cũng là có thể đoán được bởi vì đủ loại nguyên nhân năm gần đây hoa hạ điện ảnh tại trên quốc tế nhiệt độ đúng là không cao cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là tại đới phủ lâm nơi ở đoàn phim tại hiện trường đới phủ lâm lại xuất sắc một cái cầm kỹ đàn ra một bài trong điện ảnh cúp đi an o nhất thời hấp dẫn không ít khán giả cùng truyền thông lực chú ý tiếng hoan hô không ngừng hướng theo thời gian đưa đ ẩ y khoảng cách đại đường tiên sách quân đoàn phim ra sân thời gian càng ngày càng gần sắc mặt của mọi người đều có vẻ khẩn trương dù sao chờ một chút đi ra ngoài liên tiếp có thể là phô thiên cái địa hít hà diệp chi thu chính là bị đới p h ủ lâm biểu diễn dẫn dắt trong lòng hơi động tìm tới triệu kinh luân nói ra ý nghĩ của mình triệu kinh luân xứng sở sắc mặt nghiêm túc nói ngươi xác định xác định diệp chi thu gật đầu một cái sắc mặt bình tĩnh nói đối với những người này nói gì cũng không tốt xứ còn không bằng dùng làm phẩm chặn lại miệng của bọn hắn triệu kinh luân cẩn thận chu đáo diệp chi thu biểu tình một cái không có quá nhiều cân nhắc đáp ứng có thể khi đoàn phim mọi người biết được điện ảnh tuyên giảng tạm thời thay đổi kế hoạch từ diệp chi thu hiện trường đàn tấu khúc ti anô thì đều kinh ngạc vô cùng bất quá cũng không có người phản đối diệp chi thu hướng đi mới từ trên sân khẩu lui ra đ ố i phù lâm nói mình ý đồ mượn ti an ô đ ố i phù lâm xứng s ỏ hỏi ngươi chuẩn bị hiện trường đàn tấu là ong dừng bay lượn sao diệp chi thu lắc lắc đầu cười nói đây là điện ảnh triển ảnh biết đàn tấu đương nhiên là cùng điện ảnh chủ đề liên quan khúc ti an ô không phải ong dừng bay lượn cho nên là tân khúc không thành vấn đề đ ố i phù lâm kịp phản ứng lập tức nói ta rất chờ mong ngươi biểu diễn diệp chi thu nói một tiếng cảm ơn lúc này đoàn phim đã có trợ thủ đi cùng liên hoan phim hiện trường công nhân nhân viên câu thông lúc này hướng theo thời gian đưa đẩy rốt cuộc đến phiên đại đường tiên sách quân t r i ể n ánh khi diệp chi thu từ phía sau đài đi ra thời điểm quả nhiên không ngoài dự liệu hiện trường van g dội một phiên hít hà kỳ thực phát ra hít hà khán giả chiếm hiện trường nhân số tỷ lệ không coi là nhiều nhưng âm thanh tại loại này trường hợp bên dưới như cũng vô cùng trói thai sau đó hiện trường phóng viên cùng khán giả kinh ngạc phát hiện lúc nãy bị rời xuống đi và i ano lần nữa bị dơ lên đi lên đây là muốn làm gì hướng theo diệp chi thu tại đi ano phía trước ngồi xuống nhất thời một mảnh ầ m b van dội tại phía xa quốc nội thông qua trực tiếp quan sát liên hoan phim triển ánh biết bạn trên mạng lập tức kịp phản ứng mưa bình luận điên cùng p h o n trào đây là cái gì thao tác ha ha ha thật giống như có trò hay để nhìn không hiểu cảm giác là muốn đàn tia nô d i ệ p chi thu lui về phía sau ta muốn bắt đầu trang b ư ớ c tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên dưới trên sân khấu màn ảnh lớn đại đường thiên sách quân phim quảng cáo đúng kỳ hạn phát ra nhắc nhở khán giả đây là liên hoan phim triển ánh nghi thức mở màn chính là trong phim ảnh hoàng sa k h ắ p trời đại quân đối lũy c h ẳ n g diện điều này cũng là toàn bộ trong phim ảnh nhất rộng lớn vĩ đại chấn động cảnh tượng nhưng mà phim quảng cáo tựa hồ trải qua đặc thù xử lý cũng không có âm thanh chuyển g a tại sân khấu to màn trung tâm một người một đàn thân ảnh chặn lại một phiến tia sáng che bóng phía dưới không thấy rõ diệp chi thu biểu tình không khỏi hiện trường tiếng huyên náo từng bước yếu bót ngay tại lúc này diệp chi thu ngón tay thon dài nhanh chóng ở trên phím đàn s ạ c qua liên tiếp nốt nhạc thuận theo đổ xuống mà ra đây là diệp chi thu ý muốn nhất thời mà đàn tấu khúc mục vừa vặn cùng đại đường tiên sách quân trong phim ảnh rộng lớn tráng lệ ý cảnh có phần phối hợp đây là kiếp trước một bài sử thi cấp piano danh khúc di tản chương sáu trăm mười tám sử thi văn chương viên quốc tế liên hoan phim hiện trường khi diệp chi thu ngồi ở piano trước lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt hậu đài Nguyên bản mới đầu hiện trường khán đài còn có một tia nghị luận cùng tiếng huyền áo dần dần âm thanh càng ngày càng yếu hiện trường chỉ còn hùng hồn tiếng đàn dương cầm di tản đây đậu khúc xuất thân từ kiếp trước một bộ cùng tên điện ảnh ca khúc chủ đề bản thân phong cách chính là khí thế chấn động cùng rộng lớn phong cách cái thế giới này cũng không có kia một bộ phim xuất hiện nhưng mà vừa vặn đại đường t i ê n sách quân điện ảnh hình ảnh cùng khúc đi ano mười phần thoải mái s ư ớ n g trong sân khấu kèm theo diệp chi thu chỉ xuống chạy s i ế t hùng dũng nhịp điệu hiện trường khán giả phảng phất bị dẫn vào trong phim ảnh anh liệt chiến đấu tràn diện ký quân liệt mã nhảy nhót khói báo động hai quân trong chém giết kích phấn chống h ạ n tây vực tàn phá đường núi bên trên vắng lặng cổ thành dần dần hiện trường khán giả tâm tình bị tiếng đàn dương cầm lôi kéo nhận huyết từng bước dân trào sắc mặt trở nên đỏ lên Hậu Đại đường tiên sách quân đoàn tiên i quân sách h p mọi người im lặng nhìn về phía đài bên trên biểu tình thâm trầm ánh mắt khiếp người diệp chi thu sắc mặt phức tạp lúc này triệu kinh luân đại đạo diễn sau khi khiếp sợ trong tâm mạc danh dâng lên một cổ cảm giác khó chịu a lúc trước tiểu tử này làm sao lại không đem đây đầu khúc lấy ra đâu không chỉ triệu kinh luân lúc này nguyên bản mang theo nghiên cứu tâm tính nghe tề nhĩ mạng lúc này cũng bị diệp chi thu nơi đàn tấu khúc tia n o rung động đối với vị này sáng tác ra ong rừng bay lượn người trẻ tuổi hắn cảm thấy đối phương là một tên mười phần có sức sáng tạo người trẻ tuổi nhưng mà chỉ như vậy mà thôi nhưng mà lúc này tề nhĩ mạng mới phát hiện hắn xa xa đánh giá thấp người tuổi trẻ này tài hoa bên cạnh đối phù lâm n ô i đỏ khé n ế t kinh ngạc nhìn đến trên sân khấu diệp chi thu suy nghĩ sớm bị hùng hồn tiếng đàn bên trong nhịp điệu mang xa đang đ ạ n tấu đến cao c h i ề u nơi nàng phảng phất bị giá dẫn vào ngàn dặm đại mạc hoàng sa đám binh lính thúc ngựa lao nhanh đi n ê n h đón vận mệnh của mình cướp lấy mình quang v i n h hình ảnh đó là không khuất bất nạo là đối với vận mệnh truy đuổi là chống trận phái động càng là binh sĩ kêu trên là thành công khát vọng càng là đối mặt vận mệnh run sợ tất cả hình ảnh cùng tâm tình hội tụ thành một cái tử chính là đau bờn nhưng mà hướng theo đàn tấu chuẩn bị kết thúc hình ảnh phát sinh lần nữa thay đổi tất cả sự vật đều đã bị kê mênh mông mù mịt đại mạc tẩy lễ được thê lương l bát bát đạo thứ nhất tiếng vỗ tay vang lên là trước đám người mới tề nhĩ mạng lúc này vỗ tay sắc mặt hắn kích động dần dần như thủy triều tiếng vỗ tay vang lên sau đó tiếng vỗ tay càng lúc càng liệt thiên a ta mới vừa nghe được cái gì quá rung động bộ phim này ta nhất định phải nhìn một lần tiếng vỗ tay như sấm bên trong kinh hô khen ngợi kịch liệt thảo luận âm thanh không ngừng vật vội duy chỉ có không có lúc này hết h ả không khí hiện trường triệt để sôi sục phản ứng lại đám phóng viên giống như giống như điên muốn xông lên sân khẩu đi đối với diệp chi thu tiến hành phỏng vấn may mắn hiện trường an ninh phản ứng kịp thời ngăn cản bầu không khí quá mạnh liệt hiện trường dơ điện thoại di động mở trực tiếp từ truyền thông chủ bá bị chen lấn ngã đông ngã tây hình ảnh một hồi run giấy dữ dội nhưng mà lúc này p h ó n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận cũng đã nổ ngoa tạo ngoa tạo ta xem qua đại đường thiên sách quân ngươi không nên là ta trong phim ảnh không có đầy đầu khúc đi sau khi nghe xong có một loại muốn cưỡi nhà ta hờ ski đi ra chiến trường kích động điện thoại di động trụ tâm thanh quá cặn bã có hay không hát đê bản trên sân khấu một khúc đ à n s o n g điện ảnh phim quảng cáo cũng không kém phát ra s o n g thuộc về đại đường thiên sách quân triển ánh thời gian kết thúc diệp chi thu đứng lên đang muốn đi xuống này đột nhiên sân khấu phía dưới một giọng nói vang dội chờ đã trong đám người tóc trắng xám tề nhĩ m ạ n chẳng biết lúc nào cầm lấy một cái mitro âm thanh lấn át hiện trường kịch liệt tiếng nghị luận đây đầu khúc piano tên gọi là gì tề nhĩ m ạ n vấn đề để cho không khí hiện trường yên tĩnh lại ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía diệp chi thu diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra bài hát này kiếp trước tên tiếng anh h、e, sổ、so, duet rời đi tế nhĩ mạn sưng sỏ trong miệng lẩm bẩm tái diễn cái này từ đơn quan mang trong mắt càng ngày càng sáng càng on tế nhĩ mạn dừng một chút bổ sung nói đây là một bài làm kinh điển dứt tiếng hiện trường vang dội một phiến ngược lại hút hơi khí lạnh tiếng kinh hô đây chính là đến từ tia n o đại sư tểểu nhĩ mạn đánh giá thoáng cái không khí hiện trường lần nữa nhiệt liệt lên lần này khán giả không chút nào keo kiệt dâng lên tiếng hoan hô đám phóng viên cũng nổi điên một bản nhắm ngay diệp chi thu ân xuống trong tay đèn、flash. lúc này cùng tồn tại hiện trường mặt khác hai cái đến từ hoa hạ đoàn phim truy hùng võ lâm c h u y ể n h ư ợ n g kỳ đám người đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người đây mẹ nó cũng được nhìn đến trong tiếng hoan hô bình tĩnh hoặc có lẽ là cao lãnh vô cùng đi xuống sân khẩu diệp chi thu lúc ban đầu đối với diệp chi thu tình cảnh thờ lạnh nhạt ngụy bằng cùng trương nghệ phạm sắc mặt hai người phức tạp không thôi mọi quá a diệp chi thu trở lại đoàn phim sau đó bị anh hùng một dạng hoang lên lúc này hậu đài còn lại ngoại quốc diễn viên nhìn diệp chi thu ánh mắt cũng có chút thay đổi không ít người chủ động tiến đến chuyện trò lúc trước diệp chi thu bị khán giả suỵ đại bộ phận người đều biết rõ sự tình m nhưng lại không có người đặc biệt đứng ra lên tiếng không khác không quen không nhất thiết phải thế nhưng bây giờ tình huống phát sinh đảo ngược lúc n ã y diệp chi thu biểu diễn còn có thể nhĩ mạn đánh giá người mù đều nhìn ra được tên này hoa hạ người trẻ tuổi t à i hoa còn chân chính có sán tài hoa người vô luận đi tới chỗ nào đều sẽ được tôn trọng thoáng cái diệp chi thu vậy mà thành liên hoan phim hiện trường tâm phúc chương sáu trăm m t ư ơ i chín mời triển ánh nghi thức kết thúc đúng như dự đoán đại đường tiên sách quân bộ phim này trở thành hiện trường hấp dẫn một trong không ngừng có khán giả đi tới triển ánh sành quan sát cũng không thiếu nước ngoài điện ảnh phát hành công ty đến trước hiệp đàm hợp tác biểu đạt đem điện ảnh tiến cử quốc gia mình ý hướng trong đó lại có bao nhiêu người hiểu lầm gì t ả n đây đầu khúc b di a n o là trong điện ảnh phối nhạc ngược lại không biết được bất quá từ điện ảnh bản thân lại nói đại đường thiên sách quân đích thực là một bộ chất lượng vượt qua thử thách tác phẩm không đúng vậy sẽ không được mời tới tham gia lần này liên hoa phim đối mặt xảy ra bất ngờ hạnh phúc lúc này bị phóng viên lại lần nữa vây đoàn phim mọi người còn có chút như mẫu ảo cảm giác lúc này lần này liên h o à n phim bên trên từ đầu đến cuối cùng diệp chi thu không có gì c ũ n g xuất hiện nguy băng t r ư ơ nghệ n g phạm và người khác ngồi không yên án thường triển ánh nghi thức kết thúc cơ bản bọn hắn lần này châu âu chuyến đi cũng không kém kết thúc đ á m phóng viên đều đi phỏng vấn quốc tế siêu sao đi tới muốn nhiều một chút xuất hiện dưới ống kính cũng không có cơ hội gì nhưng trải qua diệp chi thu như vậy một phen thao tác đại đường tiên sách quân đoàn phim hiện tại nhiệt độ cao để cho người đỏ mắt lúc này võ lâm truyền kỳ đoàn phim tâm tư của mọi người liền hoàn lạc mọi người đều là đến từ hoa hạ nhiệt độ có thể c ọ một cái sao giữa lúc nguy băng và người khác đến gần diệp chi thu t ì một già một trẻ hai tên người ngoại quốc tể nhĩ mạn cùng đói phủ lâm lại nhanh một bước sắc mặt trở nên hồng đới phủ lâm hưng phấn trào hỏi diệp ban nay đàn quá tuyệt thiên a ta yêu thích đây đầu h ẹ sổ du ba người quả thực là thiên tài dẫn đầu n g băng bước chân dừng lại không thể làm gì khác hơn là dừng lại bất quá không hề rời đi tể nhĩ mạn vấn đề thứ nhất liên được đây đầu khúc đi a n o có phải hay không còn có bản hoàn c h ỉ n h mọi người đều thán phục ở tại diệp chi thu lúc n à y trình diễn nhưng thân là chuyên nghiệp trần nhà tể nhĩ mạn nhưng nhìn ra bài hát này cấp độ càng sâu đồ vật diệp chi thu xứng sở tại tể nhĩ mạn sáng rực dưới ánh mắt gật đầu nói không sai đây là một bài piano bản hòa tấu piano bản hòa tấu là chỉ từ piano cùng đội nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi hợp tác trình diễn di tản ban n ã y diệp chi thu đàn tấu chính là thuần cương c ầ m khúc bản nhưng mà k i ế p trước cái này tác phẩm hoàn chỉnh bản hòa tấu phiên bản mới là rung động nhất nhân tâm cũng là n ổ i danh nhất quả nhiên tề nhĩ m ạ n lập tức hỏi có trình diễn thanh âm m u ố n sao đối với tề nhĩ m ạ n loại này cơ hồ cả đời đều đắm chìm tại tiếng đàn dương cầm bên trong người đ ế nói n nghe thấy một bài hào tác phẩm hơn nữa còn chưa từng nghe quan g h i ệ n quả thực tựa như cùng cự quỷ phạm nghiện rượu một dạng vô cùng khó chịu diệp chi thu lắc lắc đầu không có tế nhĩ mạng chưa từ bỏ ý định hỏi chỉnh diễn video đâu diệp chi thu giải thích nói mới vừa rồi là ta lần đầu tiên công khai đàn tấu đ â y đầu khúc tế nhĩ mạng trong mắt thoáng qua v ẻ thất vọng t h ầ n sắc bên cạnh đ ố i phủ lâm chính là trong lòng hơi động nhắc nhở giáo sư diễn tấu hội tế nhĩ mạng ngần ra lập tức trong mắt thoáng qua ánh sáng lớn tiếng nói đúng đây đầu bản h ò a tấu đến ta diễn tấu hội dân biểu diễn đi đúng chúng ta có trên thế giới đứng đầu nhất nhạc đoàn nhất định có thể thiên a tuy rằng chưa từng nghe qua đây đầu bản hoa tấu bản hoàn trình nhưng ta đã có thể tưởng tượng được khi đó chấn động tràn diện t ề nhĩ mạn càng nói càng hưng phấn cuối cùng tên này bộ dạng có chút nghiêm túc lao đầu vậy mà kích động đến hù ở tay múa chân diệp chi thu bị t ề nhĩ mạn không giải thích được làm cho trượng hai không tìm được manh mối bên cạnh đó phù lâm đồng dạng sắc mặt trở nên hồng liền vội vàng giải thích đúng như vậy diệp ba ngày sau chúng ta tại màu vàng đại s ả n h có một đợt diễn t ấ u hội nếu mà ngươi có hứng thú có thể tại hiện trường đàn tấu bài hát này tế nhĩ mạn cũng hơi tỉnh táo lại nghiêm mặt nói diệp tiên sinh ta lấy david xâm âm nhạc đoàn chỉ huy thân phận chân thành mời ngươi tham dự trận này diễn tố hội trải qua hai người giải thích. diệp chi thu rốt cuộc minh bạch được nhất thời kinh ngạc vô cùng bên cạnh một mực lưu ý mấy người đối thoại nguy b ă n g chương nghệ p h à n t ắ t triệt để xỏ ngây người tại màu vàng đại sảnh diễn xuất a kỳ thực tại màu vàng đại sảnh diễn xuất cũng không phải đặc biệt gì sự t ì n h nói cho cùng điều này cũng là một cái biểu diễn sân bãi chỉ cần ngươi tiền quá nhiều muốn đến mở âm nhạc hội cũng không khó nhưng cộng thêm được mười hai chữ ý nghĩa lại bất đồng hơn nữa là đến từ tia nô đại sư tể nhĩ mạng m ờ i nhìn chung toàn bộ hoa hạ âm nhạc giới đường hoàng gia d á n g được mời bên trên màu vàng đại sành biểu diễn một cái tay tính ra không có được hơn nữa đều không ngoại lệ đều là đội tuyển quốc gia cấp bậc tồn tại bất quá đối với t i ể u nhĩ mạng mười diệp trí Chí thu chính là do dự không có người khác âm nhạc hội tại ba ngày sau hã chẳng phải là đại biểu lại muốn tại tại đây ở thêm mấy ngày mới có thể trở về quốc quốc nội mình còn có một nhóm chuyện hành trình liền bị làm dối loạn mẫu c h ố t là vừa cùng ngu thải vi thân nhau có chút khó đỉnh á diệp chi thu không có cân nhắc bao lâu nói ra cảm ơn m ờ i không bên trên âm nhạc hội cái gì hắn thật đúng là không nhìn ra quá nặng dù sao mình c ă n g đi anô -no、đại sư tể nhĩ mạng cùng đài tại màu vàng đại sành diễn xuất một lần cũng không cần mời thủy quân thội quốc nội thậm chí trên quốc tế truyền thông phát tin tuyệt đối sẽ phô thiên những cái địa mà đến để tai độ lưu lượng tuyệt đối mạnh nổ loại này ngàn năm một thợ trang bức cơ hội diệp chi thu cứ n h i ê n c ứ như vậy cự tuyệt tề nhĩ mạng sắc mặt quý lên bật thốt lên vì sao nếu như có yêu cầu gì hoặc là khó khăn nói ngươi có thể nói ra xếp hợp lý ngươi mạng lại nói di tản là đủ để c h u y ể n đời làm kinh điển nếu như mình có thể tham dự đây đầu ti ano bản hòa tấu ra đòi trong đó ý nghĩa phi phạm đối với diệp chi thu lại nói lấy cá nhân hắn năng lực cũng không cách nào đem đây đầu rộng lớn bản hòa tấu hoàn mỹ diễn dịch dù sao cần đỉnh phong nhạc đoàn hợp tấu vừa vặn tề nhĩ m ạ n nơi này có có sẵn hơn nữa màu vàng đại sảnh thế giới đỉnh phong đại sư âm nhạc hội lại không có so sánh đây càng thích hợp võ đ à i cho nên đây là cùng thắng lựa chọn không có khó khăn diệp chi thu mặt lộ v ẻ x i n l ỗ i nói chẳng qua là cho phía sau ta công tác kế hoạch xung đột thật ngại ngùng chỉ có thể giải thích như vậy cũng không thể nói mình lòng chỉ muốn về muốn trở về cùng ngu thải vi quân trên rừng đi nhưng mọi người hiển nhiên không thể nào hiểu được diệp chi thu lý do cự tuyệt có công việc gì có thể so sánh loại ý này nghĩa trọng đại sân khẩu trọng yếu hơn lúc này bên cạnh triệu kinh luân không nhị được đứng ra khuyên nhủ chi thu có công việc gì nhìn một chút có thể hay không đẩy về sau một hồi cơ hội khó được cũng đưa chúng ta tại màu vàng đại s ả n h nhìn ngươi biểu diễn cơ hội a đại đường thiên sách quân đoàn phim thành viên khác cũng nhộn nhịp lên tiếng khuyên giải mọi người thịnh tình khó chối tử diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là nói ta hỏi một chút tất cả mọi người ánh mắt sáng lên nhìn đến diệp chi thu lấy điện thoại di động ra gọi thông điện thoại đường giải uy ra mỹ tỷ phía sau ta mấy ngày cái gì hành trình có thể hay không chậm lại một hồi bên này có một cái đi viên màu vàng đại s ả n h biểu diễn mời là ai tế nhĩ m ạ đúng đàn ti ano cái kia chương sáu trăm hai mươi cực lớn kinh hỉ hoa hải truyền thông cao、Úc. cầm điện thoại di động tống mỹ một lần hoài nghi mình nghe lầm không thể không lại một lần nữa qua một lần ý của ngươi là tia nô đại sư tề nhĩ mạng mời ngươi đi màu vàng phòng khách diễn tấu hội dân biểu diễn lần nữa đạt được diệp chi thu trả lời khẳng định tống mỹ liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì hắn đi viên tham gia không phải liên hoan phim sao như thế nào cùng tề nhĩ mạng màu vàng đại s ả n h dính l i ễ u quan hệ sao động một chút là ném cái làm người run sợ tin tức lớn qua đây có cần hay không như vậy kích ta diệp chi thu đơn giản đem sự tình giải thích một lần nói ra đại khái chính là dạng này lúc này tống mỹ kịp phản ứng trên mặt một hồi mừng rỡ thoáng qua như linh chém s á t hồi phục cơ hội là bật tốt lên đi cùng công ty bên kia xác định rõ hành trình sau đó diệp chi thu chuyển hướng tề nhĩ mạng cùng đới phù lâm nói có thể ta đồng ý gia nhập lần này diễn tấu hội hai người vui mừng quá đ ổ i tề nhĩ mạng hỏi diệp đối với lần này trình diễn ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra đương nhiên dựa theo trong nghề lệ t h ư ờ n g lần này âm nhạc hội cuối cùng lợi nhuận cũng có ngươi một phần có lẽ ngươi có thể để cho người đại diện cùng chúng ta công nhân nhân viên nối tiếp ký một bản hợp đồng diệp chi thu suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi tề nhĩ m ạ n giáo sư ban nãy ngài nói tham dự diễn xuất chính là david sâm nhạc đoàn đúng không chờ tểu nhĩ mạng nói chuyện bên cạnh đói phủ lâm còn tưởng rằng diệp chi thu là lo lắng nhạc đoàn thực lực liền hội vàng giải thích đây là từ david sâm học viện ưu tú nhất giáo sư học sinh tạo thành nhạc đoàn mỗi một vị đều là chuyên nghiệp âm nhạc gia diệp chi thu suy nghĩ một chút hỏi nếu dạng này ta hy vọng lần này lấy ta mẫu giáo hoa hải truyền thông đại học một thành viên thân phận tham gia lần này âm nhạc hội không biết là có hay không có thể thế nhĩ m ạ n quả quyết nói ta lập tức để cho học viện phát hàm đến quý giáo lúc trước bởi vì ông dừng bay lượn d a v i d xâm học viện cùng hoa hải truyền thông đại học liền nhàn nhạt đánh qua một lần qua lại cũng coi là quen việc dễ làm không tốn bao nhiêu thời gian diệp chi thu gật đầu một cái bày tỏ không có những vấn đề khác tại loại này trường hợp bên dưới diệp chi thu cảm thấy có lẽ lấy hoa hải truyền thông đại học đại biểu danh nghĩa ra sân sẽ càng có ý nghĩa cũng coi là cho hoa hải truyền thông đại học làm một chút quảng cáo cho tới nay trường học giúp đỡ mình không ít đặc biệt là đạo sư của mình lưu dân khang chuyện đã định thế nhĩ m ạ n lập tức cho thấy sấm rền gió quân tác phong diệp hiện tại liền cùng đi trước tiên dẫn ngươi nhận thức một chút chúng ta nhặt đoàn sau đó bắt đầu luyện tập đây đầu bản hòa tấu nhất thiết phải bằng trạng thái hoàn mỹ bày ra chúng ta chỉ có hai ngày thời gian phi thường đổi u diệp chi thu cơ hội là bị tề nhĩ m ạ n một bên thúc giục một bên đuổi đi rời đi hiện trường hoa hải truyền thông đại học trong phòng làm việc của hiệu trưng mùi trà kèm theo mù mịt hơi nước dâng lên hiệu trưởng lỗ trí phong đem một ly trà nóng đẩy tới lưu dân khang trước mặt cười nói lao lưu nếm thử một chút có nhận biết hay không cho ra đầy trà gì lưu dân khang g ơ lên ly trà tỉ mỉ nhấp một miếng phẩm vị một phen nói ra trà ngon là trà ngon bất quá lão lâu có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi không thì ngươi đây cất giấu ta uống không yên tâm à. lỗ trí phong cười ha ha một tiếng nói ta cao hứng không được sao trước đây không lâu chi thu kêu đầu cúc ti an ô liền đ a v i d sâm học viện đều đưa tới cho chúng ta trường học tăng thể diện à. cho nên lỗ trí phong giọng nói vừa c h u y ệ n hôm nay buổi chiều trong cục có một cái điều tra nghiên cứu lao lưu ngươi cũng tới một hồi lưu dân khang hiểu được lập tức nói lại điều tra nghiên cứu ta còn có khóa lao lâu ngươi đi được lỗ trí phong liền vội vàng khuyên đ ủ đ ừ n g a đây không phải là người khác nói chúng ta học viện âm nhạc làm tốt tới lấy trải qua sao lưu dân khang tức giận nói tháng này đều lần thứ ba đi q u ê hai người lại liền nói như vậy ít đồ. l theo u hắn h là tự bản năng theo tiên thanh em nhìn sang là lưu dân khang điện thoại di động điện thoại gọi đến tên người chữ là diệp chi thu hai người dừng lại nói chuyện phiếm lưu dân khang cầm điện thoại di động lên kết nối uy chi thu lưu dân khang nói điện thoại thời điểm lỗ trí phong lấy thêm khởi bình trà thích ý vô cùng đem nước trà r ó t đầy lỗ trí phong gần đây tâm tình sắc thực hảo không được hoa hải truyền thông đại học mấy năm nay ra ưu tú bạn cùng trường không ít nhưng diệp chi thu vẫn như cũ bên trong hàng đầu tồn tại hiện tại diệp chi thu thì tương đương với trường học một cái sống chiêu bài để những người k h á c huynh đệ viện giáo không ngừng hâm mộ xế chiều hôm nay điều tra nghiên cứu chính là một cái lúc trước mơ hồ áp hoa hải truyền thông đại học một đầu trường học phát khởi loại cảm giác này sảng khoai a giữa lúc lỗ trí phong suy nghĩ phiêu tán thời điểm đột nhiên ánh mắt lưu ý đến lưu dân khang con mắt càng trừng càng lớn sắc mặt buộc phát quái gì. đây là nói gì chi thú hắn tại lỗ trí phong ánh mắt tò mò bên dưới lưu dân khang để điện thoại di động xuống đang muốn nói chuyện lúc này tiếng gõ cửa rồn rập vang dội lỗ hiệu trưởng hai người hướng lối vào nhìn đến là phụ trách văn kiện thu phát phòng làm việc b ả n g chủ nhiệm lúc này trong tay đang cầm lấy một cái dây thật mỏng sắc mặt kích động không thôi l i u giáo sư bàng chủ nhiệm cùng lưu dân khang chào hỏi một tiếng vội vã tiến đến hưng phần nói tin tức tốt tin tức vô cùng tốt a lỗ chi thu được mời muốn đi màu vàng đại s ả n h diễn xuất viên âm nhạc s ả n h lỗ trí phong nhận ra theo bản năng nói tình huống gì bàng chủ nhiệm cầm trong tay tờ giấy thật mỏng đầy một cái người nhìn lỗ trí phong theo bản năng nhận lấy tấm mắt lên trên nhìn sang ánh mắt từ n g h i hoặc đến kinh ngạc sau đó từng bước chuyển thành mừng rỡ diệp chi thu bị ti a nô đại sư t i ể u nhĩ m ạ n mời được màu vàng đại s ả n h biểu diễn hơn nữa dĩ nhiên là lấy hoa hải truyền thông đại học một thành viên thân phận đây là david sâm học viện âm nhạc phát tới chính thức thư mời chi thu ban nay trong điện thoại cũng nói với ta rồi chuyện này l i u dân khang nói ra trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ không dám tin được mời tại màu vàng đại sành trình diễn không nên nói là hoa hải truyền thông đại học thủ nhân cho dù phóng mắt toàn quốc có loại đãi ngộ này người cũng là có thể đem được trên đầu ngón tay bằng chủ nhiệm ở một bên nhắc nhở lỗ hiệu trưởng bởi vì chi thu là lấy trường học đại biểu thân phận tham gia có một phần điện tử thỏa thuận m u ộ n ký không ký lưu dân khang cùng bằng chủ nhiệm hai người xưng sở lỗ trí phong kịp phản ứng vội và nói không phải ý của ta là không ký điện tử thỏa thuận lập tức cho ta đặt gần đây vé máy bay lao lưu chúng ta đi viên đua trọng yếu như vậy trường hợp đương nhiên muốn hiện trường chứng kiến b à n g chủ nhiệm cũng là triệt để t ì n h ngộ liền vội vàng nói tốt đột nhiên nghĩ tới cái gì nói lỗ hiệu trưởng buổi chiều còn có cái trong cục cùng hữu chỉnh điều tra nghiên cứu sẽ lần này lỗ trí phong trả l ờ i như đinh đóng cột không mở chương sáu trăm hai mươi một âm nhạc hội bắt đầu một chiếc chuyến bay quốc tế dừng ở viên phi trường quốc tế đoàn người nhịp bước vội vã lôi kéo nhẹ hành lý đi ra chính là tới từ không hoa hải truyền thông học viện và người khác chỉ có điều chiến trận này so sánh mong muốn lớn thêm không ít nguyên bản kế hoạch là lỗ trí phong lưu dân khang qua đây nhiều lắm là lại mang theo một lượng tên trợ thủ kết quả ngày đó bị thả bay cơ điều tra nghiên cứu sẽ viện giáo người vừa nghe có như vậy chuyện này thoáng cai tinh thần tỉnh táo một phen suy nghĩ sau đó cũng liếm mặt đi theo qua lấy tên đẹp điều này cũng là điều tra nghiên cứu một phần lỗ trí phong cười ha h a không có cự tuyệt liền d ạ n g này đội ngũ số người lật một phen gần tám tiếng phi hành cộng thêm t r ê n lệch thời gian quan hệ mọi người thần sắc đều có điểm mệt mỏi bất quá mỗi một người đều tinh thần vô cùng đi ra c h ạ m xe không tính dày đặc nhận điện thoại trong đội ngũ một khối tiếng trung nhận điện thoại bài cực kỳ nổi bật dơ bảng người trẻ tuổi là hoa hải giải trí nhân viên lưu dân khang gật đầu một cái đồng hành lỗ trí phong cười ha hà nói không gì không gì diễn xuất trọng yếu bên cạnh một tên beo mắt tiếng người trung niên thở dài nói lão lô các ngươi hoa hải truyền thông đại học thật đi đại vận a đây không phải là trời sập sao lỗ trí phong cười ha ha một tiếng lao trần hâm mộ đi vừa vặn lần này tới để ngươi nhìn chúng ta một chút hoa hải truyền thông dạy học trình độ người trung niên hừ lạnh một tiếng không phục nói đây không tính là chi thu loại thiên tài này đi tới chỗ nào đều sẽ không bị mai một đáng tiếc ca ban đầu làm sao lại không có dự thi chúng ta trường học đâu ta nhớ được chi thu số điểm bên trên chúng ta bên này cũng là dư giả có thừa đi lỗ trí phong i ữ u m ô i nói làm sao lại không tính là vận khí cũng là thực lực một phần đoàn người ngồi lên xe cứu thương đi đến luyện tập tâm nhạc sảnh nhìn thấy chính là diệp chi thu ngồi ở p i a n o trước tóc trắng xám t ề nhĩ m ạ n cầm lấy gậy chỉ huy đối diện hơn mười người nhạc đoàn chỉ huy hình ảnh rộng lớn hùng dũng tiếng nhạc thoáng cái bắt được tất cả mọi người lỗ thai một khúc kết thúc tều nhĩ m ạ n k ẽ như mày nói ra nghỉ ngơi mười phút chờ một chút lại đ ế n một lần mọi người không có ý kiến loại trang diện này hai ngày này đã lập lại vô số lần cảm xúc sâu nhất không thể nghi ngờ là diệp chi thu trải qua tề nhĩ m ạ n một phen chỉ đạo hai ngày này hắn t i a n o đàn tấu trình độ cơ hồ có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung đương nhiên cường độ lón đến vượt quá bình thường luyện tập cũng là muốn nhất một trong những nguyên nhân không nói cơ hội như vậy hiếm thấy diệp chi thu vốn là đối với nơi diễn dịch tác phẩm vô cùng nghiêm túc người diệp chi thu xứng sở quay đầu nhìn thấy l ô hiệu trưởng cùng lưu dân khang thì mới phản ứng được hai nhóm người một hồi trao hỏi tia n o ra cũng không phải không hiểu đối nhân xử thế lao học cứu tệ nhĩ mạng vốn là david sâm học viện âm nhạc giáo sư đối với loại nơi này thuộc lạc vô cùng về phần lưu dân khang ngay lập tức sẽ kéo diệp chi thu thảo luận hắn cảm thấy hứng thú hơn là lúc nãy chỉ kịp nghe xong một đoạn ngắn khúc tia n o đây đầu khúc là ngươi tác phẩm mới tên gọi là gì tên tiếng anh gọi ẹ số đất tên tiếng trung vừa một tốt diệp chi thu cười nói liền gọi ra tây vực nhớ đi bởi vì tạm thời thêm thêm âm nhạc hội cũng không có đối với diệp chi thu đàn tấu tân khúc làm tuyên truyền dù sao vé vào cửa đã s ớ m bán sạch hơn nữa lấy diệp chi thu trước mắt ở nước ngoài nổi tiếng đánh giá tuyên truyền cũng không có hiệu quả gì một cái khác một bên hoa hải truyền thông đại học cùng hoa hải giải trí tại biểu diễn phía trước cũng không có tuyên bố tin tức liên quan mà là chuẩn bị diễn xuất sau khi thành công lại cho tất cả mọi người một cái k i n h hy bất quá diệp chi thu ngược lại tại r ộ n dịp luyện đàn trong lúc dành thời gian phát cái bể bồ liên quan đến tiểu thuyết xin nghỉ đoạn trương có chuyện xin nghỉ bốn ngày cảm ơn lý giải đây là tiên kiểm tiền chuyện tuyên bố đến nay đoạn trương g i i nhất kỷ lục thời gian đã tiến vào tháng m ộ ư ơ i hai hạ tuần hôm nay trong sách nội dung đổi mới đến mọi người dùng vườn không nhà chống lửa lùi tạ c kiếm tiên phan sách một nhóm thấy đang đặc sắc lúc này diệp chi thu phát ra đầu này bậy bồ thoáng cái dẫn phát nhiều người tức giận lý tỷ đến đừng a thấy đang thoải mái ngươi một ngày càng một chút cũng hào a du lịch cũng du lịch liên hoan phim bức cũng trang còn không m a một chút đổi mói thật giống như cậu tác giả còn tại viên ngày hôm qua có bạn trên mạng tại trên đường chính đụng phải chụp một tấm ngu thảy vi đã trở lại chưa cậu tác giả ở lại nước ngoài làm sao chẳng lẽ là tang á i không thì ta không nghĩ ra đoạn trương lý do n g u thải vi diệp chi thu ở nước ngoài tán gái a còn đ o à n trường n g u thải vi ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i hai ban đêm năm giờ rưỡi khoảng cách âm nhạc hội còn có nửa giờ viên âm nhạc cửa sành ra đã đã sắp xếp khởi c h ờ đợi vào sân đội ngũ hoa hạ du học sinh đường đường t h ở ra một ngụm hơi nóng xếp chặt trên cổ khăn quảng tháng m ộ ư ơ i hai viên tuy rằng không có tuyết rơi bất quá nhiệt độ vẫn là thật lạnh đường đường là một tên tại viên du học học sinh khi biết được tia nô đại sư tể nhĩ mạn muốn tại màu vàng đại sành cử hành âm nhạc hội nàng ngay lập tức liền định vé vào cửa kỳ thực nàng chủ tu hội họa liên quan chuyên nghiệp đối với tia nô lý giải không sâu Chỉ b i ế trong là là tề t nhĩ mặn là trên thế giới chứ danh lúc h danh a t i lo đảng t â m mắt hướng bên cạnh tranh tuyên truyền báo nhìn sang lưu ý đến nội dung phía trên sau đó đường đường sửng sốt một chút áp thích tuyên truyền nội dung tự hồ thay đổi diễn xuất nhạc đoàn david sâm học viện âm nhạc ra phía sau tự hồ còn tăng thêm hóa hải truyền thông đại học tên tiếng anh sưng Đường đường tay r rằng o hoặc, n nghỉ còn tưởng rằng mình phiên g tâm dịch s i hiểu lại hải không hoa u vì sao lại có t r ề nghiệp t h ô n đại ọ c xuất h n Chẳng n lẽ dư đường đường trong tâm thương tiếc bất quá cũng chỉ đành tuân thủ thừa dịp tâm nhạc hội không có mở bắt đầu nắm chặt xa phì mây tờ sau đó nhàm chán quan sát bên trong sân khán giả thân ảnh sau đó nàng rất kinh ngạc phát hiện tại sân khấu nhạc đoàn gia sân thì trong đám người thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc tựa hồ tiến đến trao đổi cái gì thật giống như diệp chi thu đường đường trong tâm nghỉ hoặc nàng mặc dù không phải diệp chi thu f a n bất quá bởi vì diệp chi thu quá hỏa ít nhiều ý đều có từng thấy cho nên mo hồ có chút ấn tượng đợi đạo thân ảnh kia đem lời kể xong quay đầu rời đi đường đường rốt cuộc xác nhận diệp chi thu thân phận lập tức trong tâm càng thêm không hiểu chẳng lẽ diệp chi thu thật muốn lên đài biểu diễn lúc này âm nhạc hội đã bắt đầu chương sáu chấn động toàn trường trên sân khấu đã không thấy diệp chi thu thân ảnh tại đường đường trong tầm mắt một tên trên người mặc lễ phục bề ngoài mỹ lệ nữ diễn tấu ra sau này lên trên bục ra ngồi ở piano phía trước phía sau là một vài mười người tạo thành k h ủ n g lồ b a n nhạc nhạc đoàn phía trước là một tên thân hình c a o ngất tay lấy gậy chỉ huy sắc mặt trang nghiêm lão giả người da trắng chỉ là cái này vô cùng to lớn nhạc đoàn đội hình cho dù là không hiểu âm nhạc khán giả cũng có thể từ bên trong cảm nhận được nó tản ra m ạ c danh cảm giác lột ngạt lão giả người da trắng gậy chỉ huy vang dội toàn trường hơn ba người cũng hướng theo nín thở không khí phảng phất tại lúc này dừng lại nháy mắt một giây kế tiếp kèm theo gậy chỉ huy rơi xuống trầm đồng mỹ rượu tiếng nhạc văn g r ộ i giống như một hồi vi điện lưu xét qua trên thân lông mang hơi dựng thẳng đường đường không nhịn được thở nhẹ ra một hơi quá đẹp không hổ là trên thế giới đứng đầu nhất nhạc đoàn đường đường trong tâm cảm thán với tư cách không chuyên môn quả thực rất khó tưởng tượng nhiều đến hơn mười người vô cùng phức tạp nhạc đoàn là như thế nào mới có thể trình diễn ra như vậy êm dịu y ê u mỹ âm nhạc trong đó phối hợp ăn ý để cho người thang phục mấy giây qua đi hướng theo lão giả người da trắng gậy chỉ huy vung lên nữ ti a nô ra cũng động vui sướng ti a nô n ư ớ nhạc tại ban nhạc tiết tấu bên trong nhẹ nhàng núi nhảy đ a n chìm vào âm nhạc trong đại dương đường đường đang nghe hơn một tiếng sau đó bắt đầu có chút phân tâm lên đương đương cẩn thận từng ly từng tí quan sát xung quanh khán giả một hồi phát hiện ngoại trừ mình những người khác tựa hồ cũng nghe ánh mắt lờ m à lờ mỏ biểu tình say mê quả nhiên vẫn là mình thưởng thức trình độ không đủ sao đương đương trong đầu nghĩ kỳ thật cũng không khó lý giải nàng là học vẽ tranh tuy rằng cùng âm nhạc không làm sao liên quan bất quá cũng biết nghệ thuật thưởng thức có cộng thông trị sự tương tự thưởng thức âm nhạc cũng chia mấy cái tầng cấp tầng thứ nhất cấp là giác quan thưởng thức chính là một bài ca khúc đơn thuần cảm thấy có dễ nghe hay không điều này cũng là đại chúng phổ biến nhất thưởng thức trình độ tầng thứ hai cấp là tình cảm thưởng thức nói một cách đơn giản chính là ngoại trừ nghe cái vang lên, lên ra đi lĩnh hội người diễn tấu cùng âm nhạc bên trong tình cảm từ dễ nghe thăng cấp đến thượng thơm tầng thứ ba cấp chính là lý trí thưởng thức cũng gọi là kỹ xảo thưởng thức chính là dùng con mắt chuyên nghiệp đối đãi một cái tác phẩm phán xét trong đó kỹ xảo cao thấp đường đường cảm giác mình trước mắt tại âm nhạc bên trên thuộc về giác quan thưởng thức trình độ cho nên lại chu m ị âm nhạc nghe hơn nhiều cũng sẽ cảm giác có chút nhàm chắn âm nhạc hội tiếp tục tiến hành tại đường đường có chút buồn ngủ thời điểm cuối cùng đã tới giai đạo cuối tại lúc này đường đường kinh ngạc phát hiện ngồi ở tia n o phía trước bắn một đ ê m mỹ nữ diễn tấu ra đứng dậy rời khỏi sân khấu dựa theo chương trình biểu diễn còn có cuối cùng một bài ca khúc đi tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong trong sân khấu đảm nhiệm chỉ huy tề nhĩ mạng cầm lấy mít rô bản trận âm nhạc hội cuối cùng một bài ca khúc từ một vị thiên tài người sáng tác diễn tấu ra mang theo hắn tác phẩm mới tề nhĩ mạng dứt tiếng hiện trường khán giả tất cả đều là s ư n g sở nhỏ giọng tiếng nghị luận nổi lên một phía tạm thời cải tiết mục đích đơn s a xem ra vẫn là đổi người trình diễn sẽ là ai sắc mặt bình tĩnh tề nhĩ m ạ n tiếp tục nói tên này trẻ tuổi diễn tấu、ra. hắn đến từ hoa hạ cổ lão thần bí đông phương cổ quốc luôn có thể t ạ i âm nhạc bên trên mang cho chúng ta kinh hỷ lần này cũng không ngoại lệ tiếp theo đây đầu tác phẩm ta rất vinh hạnh cùng nhau cùng các vị cùng chung chứng kiến mặt nó đ ợ i đây là một bài sử thi văn chương hiện trường phần lớn khán giả đều có sẵn không thấp âm nhạc dày công tu dưỡng đối với trong nghề nổi danh diễn tấu ra càng là thuộc như lòng bàn tay dù sao cũng cứ như vậy một nhóm nhỏ người nhưng t ể nhĩ mạng giới thiệu để cho mọi người trong lòng buộc phát không hiểu đến từ hoa hạ thiên tài diễn tấu ra học sinh của hắn tiêu nguyên tài sao nhưng nghe nói bởi vì tiêu nguyên tài tại âm nhạc hội sắt bên trên nhị liên ba trình diễn sai lầm để cho tể nhĩ mạng giận dữ lấy tể nhĩ mạng tính cách như thế nào lại tại trọng yêu như vậy trường h ọ p lại để cho hắn ra sân nếu mà không phải tiêu nguyên tài mọi người quả thực không đoán được hoa hạ còn có vị nào tương đối chứ danh trẻ tuổi ti a no ra mọi người nghỉ vân rất nhanh liền bị công bố tể i u nhĩ mạng ngự khí bình tĩnh nói các vị cho mời đến từ hoa hải truyền thông đại học diệp chi thu diệp chi thu đây là, là ai phần lớn khán giả trong tâm theo bản năng thoáng qua hai cái ý nghĩ nhưng trong đám người đường đường lại đột nhiên trận to hai mắt vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong mặc tây trang màu đen thân hình t h o n dài diệp chi thu từ sân khấu một bên đi vào tầm mắt mọi người bên trong đi đến chính giữa vũ đại ti a nô trước một tay đem ô phục một khỏa cúc áo tháo gỡ diệp chi thu dứt khoát ngồi xuống thật x o á i đây là đường đường ý nghĩ đầu tiên nàng nguyên bản không làm sao hâm mộ minh t ỉ n h đối với diệp chi thu tin tức quan tâm được cũng không nhiều bất quá một khắc này nhưng thật giống như đột nhiên học được đối phương n h ắ n t r ị không đúng cái này căn bản không là trọng điểm được không tại hiện trường đột nhiên kịch liệt huyên nào tiếng nghị luận bên dưới đường, đường kịm phản ứng sắc mặt kinh ngạc vô cùng đây là màu vàng đại sành a trên o Đại sân ư Tề Nhĩ Mạng khấu diệp chi thu đến gần micro phân biệt dùng tiếng trung anh ngữ nói ra lần này chỉnh diễn khúc mục tên gọi ra tay vực nhớ hệ số đợt kém chút, chậm lên trong h tháng t âm h này đến s â t k hoa một hải truyền thông đại học lỗ hiệu trưởng lưu dân khang và người khác lúc này cũng từng cái từng cái sắc mặt vô cùng nghiêm túc cũng không do bọn hắn không k h ẳ n trương thời khắc này chẳng những là đối với hoa hải truyền thông đại học đối với toàn bộ hoa hạ âm nhạc giới đều gọi là ý nghĩa trọng đại một bên kia đường đường nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn đến tia n o phía trước thân ảnh không khỏi siết chặt nằm đ ấ m bởi vì khẩn trương lòng bàn tay đã toát ra tầm n mồ hôi mịt trình diễn mở đầu là gió lớn cùng cắt trôi lo lửng ở không gian tiếng xào xạc mang theo nặng nề tiếng nổ thoáng cái đem những người nghe dẫn vào lạc đà cùng người trong sa mạc mặt cắt đ u ổ i mà c h ậ m chậm h à n h đấu gian nan mà không có sức sống hình ảnh tiếp đó h u n g hậu mà chững chạc tiếng kèn vang dội là ban nhạc bên trong số lon ống đồng bị thổi lên thuận theo mà tới chính là gõ nhạc lại lần nữa mi a mai hình ảnh bên trong sa mạc thê lương cảm giác lại một bước tăng cường lúc này tia n o phía trước diệp chi thu ngón tay lại lần nữa đặt tại trên phím đàn lẹ thẻ tiếng đàn phảng phất cũng mang theo một t i ế n g nặng nổ lại lần nữa gõ tại chỗ có người trái tim sau một khắc tiếng người kèm theo tiếng trống vang r ộ i như cùng ở tại ngâm sướng một loại nào đó cổ lão cúng tế ngôn ngữ đường đường cảm giác hoặc như là mình từng nghe qua hoa hạ bên trong nông của một loại hô lúa mạch cảm giác tới đây âm nhạc bên trong mênh ngông vắng lặng sa mạc hình ảnh cơ h ồ là phả và o mặt lúc này diệp chi thu ngón tay lần nữa lại lần nữa đặt tại trên phím đàn đen trắng tiếng đàn vang lên lần này, nhưng lại như là cùng chân thiết như c h ạ m điện nghe khúc nhạc dạo liền vào mê đường đường toàn thân giật mình một cái trắng chương sáu trăm hai mươi ba ân đoàn cá nhân màu vàng đại sảnh hiện trường có thể dung nạp ước chừng ba nghìn tên khán giả trận này âm nhạc hội v é vào cửa tại gần một tháng phía trước liền bán sạch cơ hồ tất cả mọi người đều là hướng về phía tề nhĩ mạn danh hiệu đến nhưng mà lúc này toàn trường tiêu điểm chỉ có một cái chính là chính giữa vũ đài tên kia tóc đen da vàng đàn tấu người đang đàn tấu trung đoạn tiếng đàn dương cầm cùng đà kích thanh em phối hợp để cho chọn thủ khúc tiết tấu trở nên nhẹ nhàng vui vẻ t h ậ t giống như tại kể lễ trận này kháng cự chính đang tiến vào giai đoạn ác liệt gặp c h á c trở sắp kết thúc mỗi người đều đang cố gắng p h â n đấu toàn bộ màu vàng đại s ả n h tất cả khán giả tâm tình đều hướng theo diệp chi thu đàn tấu mà biến hóa trình diễn tiếp tục tiến hành một cái nào đó lại lần nữa tiếng đánh đập biến mất chỉ còn lại tiếng đàn dương cầm từ vui sướng trình diễn trở nên chậm lại lắng xuống hai giây q u a độ giống như là đang nói mệt mỏi nghỉ một lát những người nghe cũng đang muốn thuận theo dừng lại một hơi nhưng diệp chi thu thật chỉ là dừng lại một hồi mọi người kích động tâm tình còn chưa kịp bình phục bầu không khí lần nữa cháy lên kèm theo nhạc đoàn bên trong s á o nhỏ mô phỏng điệu âm thanh một dạng văng r ộ i tiếng đàn dương cầm lần nữa trở nên dày nặng dồn dập cùng lại lần nữa gõ nhạc phối hợp toàn bộ tràng diện lần nữa cháy lên đến với tư cách âm nhạc tay nghiệp dư đường đường lần này nghe hiểu nàng đột nhiên liền hiểu đây đầu khúc ti ano tên gọi hôm nay trình diễn tựa hồ cũng tại kể điểm cuối cùng thắng lợi sắp đến diễn đ ấ u giai đoạn cuối diệp chi thu ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng gõ phím đàn tiếng người hô lúa mạch ngắn ngủi xuất hiện giống như là đang kể nói chúng ta lập tức liền muốn đạt được thắng lợi đường đường con mắt hơi học giống như hắn hiện trường không ít khán giả trong mắt đã xúc mãn nước mắt điều này cũng có thể đây chính là âm nhạc mị lực cùng lực lượng vượt qua ngôn ngữ và b i ê n giới đem cần biểu hiện cần kích phát tình cảm biểu hiện t ì n h tế thông qua người diễn tấu truyền đạt đến mỗi một tên khán giả cuối cùng tại diệp chi thu ngón tay nhẹ nhàng ở trên phím đàn xe qua hướng theo t i ể u nhĩ mạng v ậ y chỉ huy tốc độ từng bước chậm lại chọn thủ khúc đang lập lại mấy cái nốt nhạc xa suốt há duy màn trình diễn hoàn mỹ kết thúc dư âm phảng phất còn tại màu vàng trong đại sành không đồng bệnh hiện trường như c ũ hoàn toàn yên tĩnh không có khán giả lên tiếng phảng phất không đành lòng đánh gãy cái không khí này. diệp chi thu đứng dậy tay phải để ở trước ngực hướng về toàn trường hơi túi người tỏ ý bát bát bát một vị hàng trước ghế vip khán giả đứng dậy dùng sức vô tay tiếng vô tay giống như bài đố mỹ nộ một bản nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại sảnh toàn trường tất cả khán giả đều đứng lên tiếng vỗ tay nổ vang trên sân khấu toàn bộ ban nhạc cũng đứng dậy tính cả tề nhi mạ đối mặt diệp chi thu phương hướng sắc mặt tự hào mặt mỉm cười vô tay tên này hoa hạ trẻ tuổi diễn tấu g a tài hoa đã chinh phục bọn hắn đường đường cảm giác mình tay tuyệt đối đã chụp đỏ bất quá nàng cũng không thèm để ý quá rung động một bên kia hoa hải truyền thông đại học và người khác đồng dạng vô cùng kích động để bọn hắn tâm tình kích động chẳng những là diệp chi thu âm nhạc trọng yếu hơn chính là hiện trường mấy ngàn tên khán giả phản ứng Bờ bài bay giờ trường gọi gì? ông rừng sáng tác giả. Không công. giả mang Thiên mới nói cái rồi, Thiên Tài. Đây là thiên Tài. Không khí hiện trường triệt để sôi、sủ. Diệp Chi thu liên tiếp cảm ơn 3 lần mới có thể thối lùi Diễn à này là là thành vô. vừa hát Ta tác Thu thể xuất kết thúc, đám khán giả mang theo Hắn nhớ hắn khí khán lượn ơn lần A. ra cảm đám có Đây l sụp, để những ký giả này khi h u giác mười phần nhạy bén ý thức được sự thật này sau đó giống như nổi điên một bản tìm kiếm tên kia trẻ tuổi hoa hạ diễn tấu ra diệp chi thu cuối cùng vẫn ở phía sau đài bị chặn lại không thể không trong công việc nhân viên dưới sự hỗ trợ tạm thời tổ chức một cái đơn giản phỏng vấn phân đoạn rất nhiều kích động ra môi giới phóng viên đem diệp chi thu tầng tầng vây quanh sau từng cái từng cái ném ra vấn đề diệp tiên sinh xin hỏi đây đầu khúc tia n o thật sự là ngươi làm sao ngươi là năm gần đây vị trí thủ lĩnh tại màu vàng đại sành diễn xuất hoa hạ âm nhạc ra xin hỏi có cảm tưởng gì theo ta được biết ngươi tại hoa hạ là phi thường ch xin hỏi tối nay biểu diễn phải chẳng có nghĩa là n g ư ờ i về sau sẽ hướng nhạc cổ điện giới phát triển tình huống hiện trường quá mức h ỗ n loạn cuối cùng vẫn từ công nhân nhân viên lập tức điểm dành điểm đến đâu cái truyền thông diệp chi thu liền trả lời ai vấn đề lúc này rất nhiều phóng viên mới thoáng yên tĩnh lại tại diệp chi thu lại đắp xong một cái vấn đề sau đó công nhân nhân viên tùy ý chỉ hướng một cái lúc này không có điểm đến phương hướng giải trí tuần san phóng viên thiên sinh mời đặt câu hỏi bị điểm chúng r a trắng phóng viên sắc mặt vui mừng đang muốn đặt câu hỏi đột nhiên một giọng nói chuyển đến ta còn không có đặt câu hỏi diệp chi thu sắc mặt bình tĩnh phản p h ấ t không nghe thấy đối phương tiếng gạo lập lại một lần tiếp theo cái khác phóng viên lúc này cũng cảm giác được tình huống có chút không đúng hướng r a trắng phóng viên nhìn sang không ít người rất nhanh kịp phản ứng minh bạch diệp chi thu cự tuyệt trả lời nguyên nhân bị điểm chúng tên này giải trí tuần san ra trăng phóng viên tên là bạn mẹ làm việc bên trong cũng xem như danh tiếng không nhỏ chính là tại liên hoan phim bên trên cố ý gây sự phần sau lại tại truyền thông bên trên gửi bài bôi đen diệp chi thu vị kia da trắng phóng viên bạn mẹ sắc mặt cứng lại trong mắt thoáng qua vẻ tức giận không phục hô to vì sao ta là phóng viên ta nắm giữ phỏng vấn quyền hạn vì sao diệp chi thu nhún n nhu ú m b a i ngữ khí bình thản nói bởi vì ta không có hứng thú trả lời vấn đề của ngươi lý do này đủ đầy đủ sao bạn mẹ quả thực muốn chọc g i ậ n điên hắn không nghĩ đến người hoa này vậy mà tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới trực tiếp cự tuyệt mình phỏng vấn hiện trường đều là phóng viên hắn sẽ không sợ bị báo cáo ra ngoài hình tượng của mình chịu ảnh hưởng sao ta kháng nghị bạn mẹ hồn hiền nói ngươi đây là trần chuồng kỳ thị ta muốn tại truyền thông bên trên lộ ra ánh sáng ngươi ở đây không ít phóng viên trong tâm hơi giật mình kỳ thị cái từ này rất mất cảm đây cái mũ trụt xuống diệp chi thu cũng không tốt tiếp kỳ thị không không không diệp chi thu đương nhiên không ăn hán bộ này nên miệng cười một tiếng để lộ ra một ngụm chỉnh tể rõ ràng răng ta cảm thấy đây là ân đoán cá nhân dứt tiếng hiện trường rất nhiều phóng viên sắc mặt trở nên có chút vô cùng đặc sắc cơ hồ phần lớn ở đây ngoại quốc phóng viên đều là lần đầu tiên tiếp xúc diệp chi thu thậm chí vừa biết rõ cái người này vốn cho là đạn đ i a nô âm nhạc ra hay là đến từ hoa hạ hẳn đúng là tao nhã hình tượng nhưng mà hiện tại mọi người phát hiện mình tựa hồ sai người trẻ tuổi này nóng này có chút đặc thù a ít nhất cùng thân sĩ cái từ này không hợp không có ai để ý ăn quả đắng s ầ mặt m lại rời đi phóng viên bàn mẹ hiện trường cũng không có người cảm thấy lúc này diệp chi thu thái độ có bao nhiêu lớn vấn đề tuy rằng cái này hoa hạ người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút cuồng vọng nhưng đối với hắn t r i ể n hiện ra tại hoa bên dưới liền có vẻ vi bất tốc đạo chương 624, cám dỗ ước chừng nửa giờ sau diệp chi thu mới kết thúc phỏng vấn cảm ơn âm nhạc sành công nhân nhân viên bước chân vội vã đi ra ngoài từ âm nhạc sành cửa bên đi ra trợ thủ trước thời hạn liên hệ khách sạn đưa đón đậu xe tại cách đó không xa tháng mười hai viên buổi tối nhiệt độ có chút hơi lạnh diệp chi thu đem hai tay cắm vào túi á o bên trong bước hướng về xe phương hướng đi tới dưới ánh đèn đường gặp phải tại ban đêm một mái tóc vàng nóng đặc biệt không lóa mắt đ ố i phù lâm tên này vóc dáng c a o gầy tóc vàng mắt xanh mỹ nữ diễn tấu ra phủ thêm áo khoác ngoài nhưng không có b u ộ c lên k h y áo áo khoác ngoài bên dưới mặc lên lễ phục thân thể như cũ để lộ ra mảng lớn trắng như tuyết diệp chi thu nhìn thoáng qua tâm lý có chút hoài nghi mặc như vậy giữ ấm trình độ này diệp đới phù lâm tựa hồ là đặc biệt ở nơi này chờ diệp chi thu trao hỏi hoàn mỹ di bởi vì diễn xuất quan hệ hai người bởi vì luyện đàn gặp mặt số lần không ít đã có thể được xem bằng hữu cảm ơn diệp chi thu trả lời ngươi trình diễn đồng dạng đặc sắc đói phù lâm cười cười không để cho đề tài dừng lại ở trên người mình ngược lại nói qua đêm nay ngươi liền nổi danh ta là chỉ châu âu ta biết ngươi quốc gia danh tiếng của ngươi đã rất l ó n cho nên đói phù lâm dùng tay sẽ bị gió thổi khởi tóc vàng vén đến bên hai vô cùng tự nhiên động tác để cho giọng nói chuyện cũng mang theo một tia gió tình vạn chủ ý vị tiếp theo ngươi sẽ ở châu âu phát động diễn xuất sao diệp chi thu lắc, lắc đầu nói ra không đới phù lâm, cười cười, lâm hỏi nếu như vậy ngươi có phải hay không rất nhanh liền muốn trở về hoa hạ ngày mai vé máy bay cùng đạo sư của ta cùng nhau nhà đới phù lâm gật đầu một cái ngựa khí tựa hồ hơi có điểm phiên mượn nói thật không dễ nhận thức một vị bạn mới có chút không nỡ bỏ đi diệp chi thu cũng không biết nói cái gì cho phải không thể làm gì khác hơn nói hoan nghênh người đến hoa h ạ đới phủ lâm đột nhiên nhuận miệng cười nói ra liền muốn cáo biệt nguyện ý phần mặt mũi cùng bằng hưu đi uống ly cà phê sao uống cà phê diệp chi thu bị bất thình lình đề nghị làm cho sức sở nhìn về phía đới phủ lâm ánh mắt đột nhiên minh bạch cái gì cười từ chối cảm ơn mời bất quá xin lỗi ta không có thói quen buổi tối uống cà phê dễ dàng không ngủ được đới phủ lâm lại còn không buông bỏ có ý diếp nói không ngủ được không phải tốt hơn sao nói câu nói này thời điểm đới phủ lâm không còn che giấu ánh mắt tức giận tay tay nhìn thằng diệm trong đó ý tứ không cần nói cũng biết một hồi gió lạnh thổi đến phất khởi đới p h ủ lâm v à áo diệp chi thu trong lúc vô tình nhìn thấy kia rộng mở trong đại y để lộ ra một v ẹ n k i n h người cao ngất trắng như tuyết diệp chi thu tâm ẩ m ẩ m n h y lên nước ngoài m ộ i tử lái như vậy thả sao nước ngoài đêm khuya đối mặt mỹ nữ tóc vàng chủ động để xuất học anh ngữ m ờ i diệp chi thu thừa nhận mình đúng là có như vậy một kia được rồi thật động lòng hắn cũng không phải là thánh nhân trải qua ngu thải vi kiểm tra thân thể cơ năng cũng khỏe mạnh vô cùng bất quá người và dã thu chủ yếu nhất sự khác biệt là giá thú hành vi dựa vào thú tính t ú c giục mà người ngoại trừ thú tính ra còn bị bản thân đạo đức ràng buộc mẫu c h ố t là bổ c h â n nói diệp chi thu không nén nổi dùng mình một cái ngu thải vi cô nàng này ở phương diện khác vẫn là rất đáng sợ an đấm trong chuyện này không xin lỗi ý nghĩ trong lòng bách chuyện thiên hồi diệp chi thu trên mặt biểu tình chính là vô cùng tự nhiên hôm nay diễn xuất mệt mỏi về xóm một chút nghỉ ngơi đi mọi người là bằng hữu uống cà phê có cơ hội lần sau ta cùng bạn gái đến châu âu chơi phiền t h i đi nữa ngươi làm người dẫn đường diệp chi thu trả lời để cho đới phù lâm hơi sừng sờ bất quá rất nhanh cười nói đương nhiên tình nguyện cực kỳ hai người cá o biệt diệp chi thu hướng v ề phương xa xe đi tới nhìn đến dưới đèn đường từng bước đi xa thân ảnh đới phủ lâm trong mắt vẻ thất vọng hiện thị rõ lại là một hồi gió lạnh thổi đến lần này đới phủ lâm không có đi để ý tới bị thổi loạn t ó c vàng mà là trước tiên siết chặt trên thân áo khoác ngoài có chút lạnh Ê h ít đây hoa hạ người trẻ tuổi cư nhiên không ăn thô tục chẳng lẽ là bạn gái quá đẹp dẫn đến diệp coi thường những cô gái khác đới phủ lâm nhớ lên từng có duyên gặp một lần ngu thải vi tuyệt mỹ gương mặt trong tâm âm thầm đem chính mình so sánh với đối phương lòng tin cũng có chút chưa đủ lên. tuồng phí mình chờ lâu như vậy hai tay lồng chặt áo k h o á t ngoài đ ố i phủ lâm cũng nhanh bước rời đi nhưng mà hai người không có phát rất là tại cách hai người lúc này đứng gần trăm mét địa phương xa một chiếc xe hơi kính chắn gió bên trong một cái dài ống kính chậm rãi thả xuống phóng viên bạn mẹ không ngừng chuyển động máy quay phim trong tay hình ảnh sắc mặt hưng phân không thôi nhớ lên lúc này phỏng vấn thì bị vũ nhục ánh mắt lại một hạ tử băng lanh xuống cuốn vọng hoa hạ t i ể u tử ta muốn cho ngươi biết chọc ta đại giới ngày thứ hai liên quan đến phía trước một đêm âm nhạc hội phát tin mạng bên ngoài truyền thông đã phô thiên cái địa phát ra rất nhiều khán giả nhìn thấy bản tin tựa đề bên trong cực lón tề nhĩ mạn âm nhạc hội mây chưa thì đều có chút xem thường tề nhĩ mạn tại âm nhạc giới địa vị thân phận trình độ đã không thể nghị ngờ hẳn âm nhạc hội quả thực không có gì đáng ra báo cáo những n à y truyền thông phóng viên ngày hôm qua tuyệt đối lười biếng tuy rằng trong tâm nổ nước b ọ n đám khán giả vẫn là theo thói quen hướng còn lại chưa xem xong tựa đề nhìn đến sau đó xứng s ỏ liền vội vang nhìn về phía tiếp tục mỗi một người đều kinh ngạc chọn to hai mắt đến từ hoa hạ thanh niên thần bí nhạc cổ điện giới thiên tài siêu cấp sáng tác giả cùng diễn tấu ra sử thi văn chương ệ cổ đất khúc giao h một đêm này toàn bộ châu âu âm nhạc giới bị đến từ đông phương lực lượng t ẩ y lễ khác nhau d â y báo internet truyền thông mỗi một cái khuyết đại vô cùng tựa đề cũng để cho khán giả nhổ nước bọt không thôi nhưng mà tại hiểu nội dung sau đó mới phát giác điều kỳ quái nhất cư nhiên còn không phải tựa đề đột nhiên xuất hiện lúc trước đều không nghe nói qua kết quả bị tể nhĩ mạng xưng là thiên tài hoa hạp tiano g a đối với cái này bản tin dĩ nhiên là không tin người chiếm tuyệt đại đa số may mắn hiện tại internet phát đạt người tò mò nhóm lên mạng lục xoát rất nhanh tại du tuyết tìm đến liên quan video tuyên bố người là viên âm nhạc sành đây là quan phương tài khoản bất quá chỉ có hơn mười vạn fan khi mang theo nghi hoặc khán giả điểm tiến vào video đem một khúc nghe xong đều không ngoại lệ đều bị h u n g hăng kinh hãi trong tâm ít tỏi ước chừng mà cùng thoáng qua một cái ý nghĩ ta kháo bản tin không có gặp người chương sáu trăm hai mươi lăm đà kích ở bên ngoài môi giới tại đây trận âm nhạc hội phô thiên cái địa báo cáo tin tức còn không có chuyển về quốc nội thời điểm hoa hạ truyền thông đại học tại mép sai đổi mới một cái tin tức nhiệt liệt chúc mừng ta trình đại biểu diệp chi thu bản gốc tia nô bản hòa tấu ra tây vực nhớ tại viên âm nhạc sành trình diễn thành công viên mãn phía dưới xứ n g một cái hoa hải truyền thông đại học lỗ trí phong hiệu trưởng mọi người cùng diệp chi thu tại màu vàng đại sành chính giữa vũ đài cùng tia nô đại sư tể nhĩ mạng đ ố i phủ lâm và david sâm nhạc đoàn trụng chung hình ảnh một dạng viện giáo phép sai ngoại trừ chiêu sinh thời gian ngừng trong ngày thường không có bao nhiêu người xem lướt qua cái tin tức này tuyên bố đi ra chừng mười phút đồng hồ sau đó cũng chẳng có bao nhiêu bình luận nhưng mà hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc quan vi phân đường đối với đầu này tiến hành phát có liên quan diệp chi thu bản tin rất nhanh hấp dẫn không ít bạn trên mạng chú ý thoạt nhìn cùng lãnh đạo đi ra ngoài tham gia một loại nào đó hội nghị gần như rất nhiều không rõ vì sao bạn trên mạng mới đầu còn có chút không để ý lắm trong tâm đại khá ý nghĩ là diệp chi thu tại âm nhạc hội b ắ n đầu t i a n o nga biết rồi nhưng bạn trên mạng bên trong là có hiểu công việc các k ẽ nhìn một chút báo chí tin tức không ít người đột nhiên trận to hai mắt trong tâm ý nghĩ đầu tiên là màu vàng đại s ả n h trình diễn a thổi như bước đi hay hoặc giả là trận này âm nhạc hội là hoa hải giải trí bỏ tiền mướn âm nhạc đại sành sân bãi hoàn thành biểu diễn điểm này sân bãi cho mơn phí đối với diệp chi thu lại nói khẳng định không tính cái gì nhưng diễn xuất sau lưng ý nghĩa lại rất khác nhau lúc nào diệp trí thu cũng chơi bộ này đi ra ngoài diễn xuất đánh bóng về lại quốc phát bản tin cửa ra vào chuyển tiêu thụ tại chỗ thao tác nhưng mà khi đám bạn trên mạng cặn kẽ nhìn một chút báo cáo tin tức biểu tình từng bước chuyển thành kinh ngạc lại sau đó không dám tin ghi danh mạng bên ngoài lục soát chứng thực kết quả là bị giam tại đây trận diễn tấu hội chẳng c h ỉ phát tin gây kinh hãi càng mấu chốt là cơ hội hơn phân nửa phát tin t ự đề đều không có ly khai diệp trí thu cùng ra tây vực nhớ mấy chữ hiểu rõ tình huống sau đó đầu này gầy bồ bên dưới khu bình luận nhất thời nổ tung tựa đề càng ngắn bản tin càng lớn không phải thổi đây là thật như bức diệp chi thu ngươi nhìn ta được không không hiểu liên hỏi đây là tại liên hoan phim bên trên đàn tựa thủ khúc kia đi tuy rằng rất thêm hay bất quá như bức ở chỗ nào tại tế nhĩ mạn âm nhạc hội bên trên màu vàng đại sảnh được mời diễn xuất ta đơn giản lại nói có thể có loại đáy ngộ này hoa hạ âm nhạc người không cao hơn mười cái lầu trên bù một câu từ trước tới nay hơn nữa đây là hoa hạ năm gần đây vị trí thủ lĩnh không nói khoa trương đây là có thể lại và hoa hạ âm nhạc lịch sử các ngươi được ta đều tò mò đây đầu khúc đi a nô -no、đến cùng cái dạng gì à muốn đi nghe một hồi mở mắt một chút chim cánh cụt âm nhạc cửa sổ thông báo vừa ôn lại có thể đi nghe tại đám bạn trên mạng bàn tán sôi nội thì quốc nội các đại âm nhạc bình đài trên mạng ra tây vực nhớ quan phương thanh n â m nguồn cùng mv mv trực tiếp liền dùng diệp chi thu tại màu vàng đại s ả n h hiện trường trình diễn hình ảnh rất nhiều hiếu kỳ bạn trên mạng điểm vào trong mở một cái đầu liền bị hiện trường hơn m ộ ư ơ i người nhạc đoàn k h ủ n g lồ chiến trận kinh động khi cái thứ nhất âm thanh v a n g lên cho dù là đối với nhạc cổ điện không hiểu nhiều khán giả cũng rất nhanh bị hấp dẫn đắm chìm trong đó đây là cùng thịnh hành âm nhạc buổi biểu diễn hoàn toàn bất đồng cảm tưởng trải nghiệm người trước là hội tụ đủ loại hiện đại âm thanh quang điện kỹ thuật cho khán giả mang theo hảo trải nghiệm mà loại này âm nhạc hội hiện trường chính là thuần túy đang thính giác bên trên cấp cho những người nghe nhất cực hạn h ư ở n g thụ đặc biệt là mv cuối cùng toàn trường khán giả tất cả nhạc đoàn thành viên đứng dậy trải qua hồi lâu không ngừng như sấm tiếng vô tay hiến tặng cho đứng tại chính giữa vũ đài diệp chi thu hình ảnh để cho tất cả mọi người trở nên hoảng hốt Đang đây sau bình thường khán trong diễn phiến tiếng giả biểu chỉ khi thúc mắt, kết một là v c ũ người cảm khái không khó thôi. Rất t ở n tượng, phân g càng càng nói người chơi thịnh hành hát và nhảy cùng kỳ đừng ca sĩ còn có thể qua hai lần chiều thỉnh thoảng chạm cái xứ đi từ từ nhiệt độ ví dụ như từ trung quốc phong ra đời sau đó lượng lớn tương tự phong cách ca khúc xuất hiện tuy rằng đều không cách nào siêu việt khai sơn chỉ tổ nhưng mà nuôi một mảng lớn cùng gió ca sĩ kết quả ngươi hiện tại c ư nhiên bắt đầu chơi nhạc cổ điện hơn nữa bất thình lình ngay tại màu vàng đại sành diễn xuất cái này khiến đừng ca sĩ làm sao cùng cho nên quốc nội rất nhiều công ty giải trí đối với diệp chi thu đợt này thao tác đều hết sức ăn ý lựa chọn trầm mặc mà quốc nội truyền thống rất nhiều đợi hoa hải giải trí cùng nhất diệp chi thu phòng làm việc ấy bổ phát ra sau đó mới như ở trong mộng mới tỉnh điên cùng một bản phát tin tiếp nối rất nhanh diệp chi thu lên đài màu vàng đại s ả n h diễn xuất để tài lấy mãnh liệt tốc độ sông lên tìm kiếm h o t bảng thứ nhất hơn nữa phá thiên hoang địa xuất hiện ở đài truyền hình bản tin thông báo bên trong không phải kênh giải trí mà là quan môi giới thượng tinh thành phố nơi nào đó trong phòng làm việc bắt vật cứng rơi xuống đất tiếng vang giòn g i khởi lại một bộ công nhân nhân viên nhìn đến trên mặt đất hiển nhiên đã không có cứu máy tính bảng trong tâm cảm khái a vừa nhìn xong báo cáo tin tức tiêu nguyên tài sắc mặt biến thành màu đen phát tiết lớn bằng giống một tiếng vì sao tiểu tử kia có thể lên đài màu vàng đại s ả n h diễn xuất vẫn là tại đạo sư của hắn tề nhĩ mạng âm nhạc hội lên hơn nữa chuyện này hắn lúc trước cư nhiên không có chút nào biết rõ minh đạo sư đề huê mình kẻ tử thủ mời đối phương tiến hành diễn xuất cái này khiến tiêu nguyên tài có loại bị đâm lưng cảm giác tiêu nguyên tài đột nhiên nhó lên cái gì lấy điện thoại di động ra gọi thông dây số này p e t e điện thoại rất nhanh đường dây đ ư ợ c g núi bên tiêu đói phủ lâm âm thanh truyền đến vì sao tiêu nguyên tài áp lực mình nộ khí lạnh nhạc tâm thanh hỏi h ắ n đ ố i phủ lâm xứng sở nghĩ ngờ nói tiêu nguyên tài cả giận nói vì sao hắn có thể tại âm nhạc hội diễn ra ra hắn chỉ là một cái sau giờ làm việc ca sĩ một cái khác một bên trong điện thoại tờ giờ ở mở mặc mấy giây đ ố i phủ lâm lãnh đạm âm thanh truyền đến giáo sư cũng không chịu để cho ta tham dự vào trận này âm nhạc hội hết lần này tới lần khác tiêu nguyên tài âm lượng lần nữa đề cao ta tốt hơn hắn hơn trăm lần giáo sư đến cùng đang suy nghĩ gì điện thoại bên kia đ ố i phủ lâm hiển nhiên không có cùng tiêu nguyên tài giải thích hứng thú lạnh lùng bỏ lại một câu nói bởi vì d i ệ p so sánh n g ư ơ i ưu tú hơn nhiều khuyên ngươi một câu đi trước nhìn một chút video đi điện thoại cắt đứt tiêu nguyên tài sắc mặt t ứ c giận ánh mắt bên trong lửa giận cơ hồ phun ra phát tiết một bản một cước đá vào trước mặt trên bàn trà phát ra thành một tiếng nổ vang sau một hồi lâu tiêu nguyên tài nhớ lên cái gì Cầm điện động thoại di động lên ghi lên càng càng sau năm phút thiếu nguyên tài thân thể vô lực tựa vào trên ghế salon sắc mặt một phiến đũ ám bên cạnh đem đây màn để ở trong mắt công nhân nhân viên cảm khái vô cùng hai từ này rõ ràng là bị đả kích lớn cần gì chứ ngươi sắc thực so ra kém người ta a chương sáu trăm hai mươi sáu hai tầng đả kích ra tây vực nhớ ở trong ngoài nước âm nhạc truyền thông là đồng bộ online vì vậy mà liên quan nghe đài số liệu có thể bị đưa vào bảng b thống kê bên trong tại đây đầu khúc tuyên bố ngày đó l i ề n lập tức vọt vào bảng b phía trước 100, sau đó xếp hạng một mực đang không ngừng kéo lên ngày thứ hai vọt vào bảng b phía trước 50, đã tiếp cận diệp chi thu bên trên một bài ong rừng bay lượn ghi chép có thể đoán được là đây đầu khúc xông vào bảng b trước 30 đã cơ hồ là v á n đã đóng thuyền sự tỉnh cái thành tích này để cho quốc nội không ít truyền thông không ngừng hâu như bức đối với diệp chi thu liên quan bản tin báo chí nhận tỉnh càng là b ộ c phát dâng cao trừ chỗ đó ra ngoại quốc không ít công ty giải trí ca sĩ được gỡ thích cũng lưu ý được cái danh từ này lần thứ hai tại bảng b b trên xuất hiện hoa hạ ca sĩ với tư cách toàn cầu thành thục nhất thương nghiệp hóa trình độ cao nhất âm nhạc bản g danh sách nếu như nói tác phẩm xếp hạng thứ năm mươi tên trong vòng ca sĩ xem như có chút danh tiếng nói có thể xông vào trước ba mươi là chân chính tiến vào cạnh tranh thảm thiết nhất khu vực mà tên này hoa hạ ca sĩ vậy mà phá thiên hoang địa lấy khúc d i a no ghi danh bản g danh sách thật sự là hiếm thấy vô cùng lúc trước con dừng bay lượn ghi danh bảng b càng nhiều là bởi vì đây đầu tác phẩm bản thân diệp chi thu bản nhân có chút khúc tâm phúc không hót ý tứ nhưng lần này diệp chi thu danh tự rốt cuộc đi vào bộ phận khán giả trong tầm mắt trong ngoài nước truyền thông liên quan đến diệp chi thu phát tin không ngừng, giải trí tuần san đồng dạng ban bố một đầu liên quan bản tin nhưng mà cũng không phải liên quan đến diệp chi thu bản nhân hoặc là tác phẩm mà là một đầu tin bên lề nhạc cụ điện giới nổi danh tân tinh diệp chi thu cùng thiên tài thiếu nữ đêm khuya gặp mặt hai người rốt cuộc là quan hệ như thế nào cái tin tức này đương nhiên chính là xuất từ cùng diệp chi thu có đụng chạm ra t r a n g phóng viên bạn mẹ chỉ thủ đêm đó trong lúc vô tình chụp lén đến diệp chi thu cùng đới phù lâm hẹn họ hắn cũng không có ngay lập tức tiến hành công bố cái này dĩ nhiên không phải bạn mẹ lương tâm phát hiện mà là hắn cố ý đến lúc diệp chi thu nhiệt độ đạt đến cao nhất tái phát đi ra cho đối phương một cách trí mạng b ả hình ảnh. Hình ảnh không, không thể bên dưới không nói bạn mẹ đang làm loại sự tình này bên trên kinh nghiệm phong phú hắn cũng không có nói thẳng diệp chi thu cùng đói phù lâm quan hệ dù sao dạng này sẽ có bị cáo phi bán nguy hiểm nhưng thông qua vì hình ảnh cộng thêm điểm ái mọi sắc điệu lọc kính Phối họp lấy tựa đối ề trong viết tâm thị, trường thoáng cái trở nên, trở nên tế Thu tài nhiệt tin tức thoáng tới trong tán ra, cho cao, ngoài khán nước áng không hiện nên nên nhị.、Hôm、nay, liên quan đến đăng này vừa ra, thoáng cái đưa tới trong ngoài nước bản giả chữ cấp cái Chi cái cái khí Hôm vừa đôi Diệp sôi nổi. lập lờ lý đưa để độ đ ngoại quốc bạn trên mạng lại nói chỉ là đơn thuần ă n dừa dù sao hai tên cùng tồn tại một cái hành nghiệp nam nữ trẻ tuổi đi chung với nhau một chút vấn đề không có nhưng mà hoa hạ bạn trên mạng trong mắt cái vấn đề này có thể to lắm diệp chi thu là có nữ bằng hữu a ngu thảy vi thoáng cái cái tin tức này bên dưới số bình luận đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đề tài nhiệt độ thậm chí so sánh ra tây vực nhớ còn cao hơn dù sao âm nhạc không nhất định mỗi người đều biết thưởng thức nhưng bắt quái lại cơ hồ là tất cả mọi người thiên tính ngoa tạo diệp chi thu bổ chân chân trước vừa cùng n g u thải vi tại milan du lịch chân sau liền chạy tới viên ước chừng một cái khác không thể không nói m ạ n h diệp chi thu cha nam trước tiên không muốn nhanh như vậy có kết luận tấm hình này không nhìn ra cái gì đi hai người đứng còn cách xa hai mét đi cái này còn không có thật sự truy mọi từ này nhìn diệp chi thu ánh mắt đều kéo thi liên tính đây nữ đối với diệp chi thu có ý tứ cũng không thể nói rõ cái gì a nữ theo đổi u nam tầng ngăn cách xa có hiểu hay không m g ộ i từ ôm ấp yêu thương nói ngươi cảm thấy diệp chi thu nhịn được ta đi tra xét một hồi nên nói không nói vị này mỹ n ữ t i a n o ra đ ố i phù lâm vóc dáng thật đỉnh ngã hình ảnh g và g ngoa tạo tập tài hoa cùng gợi cảm cùng kiêm cậu tác giả nếu như chịu nổi ta nguyện xưng là liệt dương chủ động đầu chó trên internet diệp chi thu bổ chân để tài huyên náo sôi sùng sục giống như m è o cảm nhận được mùi cá một bản quốc nội truyền thông ngừng lại đào sâu rất nhanh tìm được càng nhiều tin tức đây đời phù lâm là piano đại sư tểu nhĩ m ạ n coi trọng nhất học sinh khi buổi tối âm nhạc hội đói phủ lâm là một khắc đàn tấu người còn có thần thông quảng đại bạn trên mạng moi ra đến một ít hình ảnh là diệp chi thu cùng đói phủ lâm tại liên hoạn phim bên trên âm nhạc hội đi vào tập luyện trên đường hai người trò chuyện t ấ t ảnh nguyên bản vô cùng bình thường t r a n g diện tại loại này tình cảnh bên dưới không thể không khiến người mơ tưởng viển vông có phải hay không bởi vì hai người tình cảm tầng này nguyên nhân diệp chi thu mới được tại âm nhạc hội dân biểu diễn cơ hội nếu như là nghe ra được ra tây vực nhớ đây đầu khúc tia nô vĩ đại địa phương chuyên nghiệp nhận thức đối với loại này phỏng đoán nhất định là khúc tia thủy trung vẫn là phổ thông quần chúng chiếm đa số đặc biệt là một cái người trong cuộc một trong đ ố i phủ lâm tiếp nhận phỏng vấn video bị buộc ra sau đó rất nhiều người càng thêm tin chắc thuyết pháp này trong video đ ố i phủ lâm hẳn đúng là ở trên đường bị phóng viên ngăn lại khi bị hỏi cùng diệp chi thu quan hệ thì đ ố i phủ lâm cười chúng ta là bằng hữu ta phi thường thường thức diệp hắn là một vị chân chính thiên tài phi thường hy vọng chúng ta lần nữa hợp tác nhắc đến diệp chi thu cái tên này thì trong màn ảnh đ ố i phủ lâm trên mặt nụ cười tựa hồ cũng sáng rất nhiều lại làm sao có thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều phô thiên cái địa dối gen phức tạp tin tức phía giới quốc nội rất nhiều đồng hành công ty giải trí đều tò mò chẳng lẽ đây diệp chi thu thật bổ chân thành thật mà nói diệp chi thu tuy rằng bị gọi đùa là tình thánh nhưng cho tới nay tại vấn đề tình cảm bên trên ngoại trừ mới xuất đạo lúc đó có cái liên quan đến bạn gái cũ tiểu phong ba phía sau từ đầu đến cuối đều là cùng ngu t h ả i vi gắt gao buộc chung một chỗ cũng không có vấn đề gì nhưng lần này sự kiện nếu như là thật nói k i a thật là quá tuyệt ta hôm nay diệp chi thu h à o quan g quá lớn đem cùng kỳ một đám nam ca sĩ áp chế gắt gao rất nhiều công ty giải trí hận không được diệp chi thu ngày mai liền sụp đổ nhưng mà c ũ nghiêm k ô n g p h ả trình cả đối thủ t cạnh tranh đều đối với cái tin tức c tin này mà thấy h cao nói g ê nguyên u đới phủ lâm là hắn sư tỷ tại mới vừa gia nhập thể nhĩ mạn môn hạ thời điểm tiêu nguyên tài đối với tên này mỹ lệ sư tỷ không phải là không có qua ý nghĩ kết quả điều kiện gia đình không thua hắn tài hoa càng là tốt hơn không ít đối phủ lâm đương nhiên không coi trọng tiêu nguyên tài tiêu nguyên tài cũng rất thức thời không có đem lời nói này đi ra nhưng bây giờ không chỉ đạo sư dịu dắt tiểu t ử kia liền sư tỉ tựa hồ c ũ n g con mẹ bên cạnh công nhân nhân viên nhìn đến bạo nộ tiêu nguyên tài trong tâm không biết lần thứ mấy càng thán đánh đàn so không lại liền tán gái đều thất bại hai t ầ n g đà kích đều thật thảm a chương sáu trăm hai mươi bảy an dấm đối với trên internet liên quan đến diệm chi thu bổ chân đề tài hoa hải giải trí quan vi phát cái n g i bù đại khái ý là diệp chi thu cùng đ ố i phủ lâm thật là tốt âm nhạc người hợp tác hai người quan hệ cũng chỉ giới hạn này các loại tương đương với một cái tuyên bố diệp chi thu bản nhân tắc không có ra mặt hồi phục đối với loại này vốn là trong không sinh có báo chí bản nhân ra mặt giải thích ngược lại dễ dàng càng nói càng loạn dù sao đối với một ít quần thể lại nói có đôi khi chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ muốn tin tưởng nhưng trải qua lần này diệp chi thu cùng nước ngoài giải trí tuần s a n cái này truyền thông mối thủ là triệt đề kết người khác có thể không để ý tới bất quá có một người cái nhìn diệp chi thu là không thể không để ý t h â đối mặt diệp chi thu giải thích ngũ thảy vi biểu tình không có chút nào gần sóng đạm nhạc gật đầu một cái trên ghế salon vốn là nửa nằm tư thế diệp chi thu bật người dạy thận trọng nói vi vi ngươi là tin tưởng ta đi ngũ t h ả i vi gật đầu một cái diệp chi thu còn không yên tâm nên ngươi không tức giận nợ gù hữu thảy vi suy nghĩ một chút lắc lắc đầu diệp chi thu t h ở v à o một cái phần lưng lại lần nữa thoải mái dựa vào bên dưới quả quyết nói sang chuyện khác mv toàn bộ đã c h ụ p xong a l bu mới m hậu kỳ chế tạo cũng nhanh hoàn thành đi ngư t h ả i vi gật đầu nói tuần này bắt đầu tuyên truyền thủ phát thời gian đặt trước tại năm mới ngày thứ nhất ngày mùng ngày một tháng một chọn cả chuyên tập m ộ ư ơ i bài hát phân hai lần phát hành xong diệp chi thu gật đầu một cái ngư t h ả i vi tâm này e l bu mới m hoa hải giải trí áp dụng là so sánh thông thường tuyên truyền thủ đoạn không phải là loại kia số tiền lớn mua nhiệt độ cùng lưu lượng phương thức hôm nay ngư thảy vi với tư cách thiên hậu đám người hái mộ thể n h â n g khi đã tương đối ổn định chỉ cần bình thường tuyển truyền sắp sửa eo bun mới tin tức truyền đi là được hơn nữa chọn cả chuyên tập mười bài hát toàn bộ xuất từ diệp chi thu chỉ thủ chỉ là cái này hài hước cũng đủ để hấp dẫn không ít những người nghe mua sắm Khi kiếm phim truyền hình cũng không kém kiếm kỳ khi k chuyên phim hình phát hành.、Diệp、chi Thu thuận phim hồi hiện trường, hậu kỳ bộ phận ta sẽ tham dự một hồi. ảnh tiên Diệp miệng nói tiên mai đi điện cũng tuyên truyền quay, Sau yêu ngày bên xong, đoàn trường, đàn ông tập ta một ta một bố bộ ra, dự đó sẽ hai chuyện này làm xong năm nay gần như liền bước sang năm mới rồi ngu t h ả i vi gật đầu một cái không nói gì diệp chi thu trong tâm nghĩ hoặc túi đầu nhìn về phía trong lòng phát hiện cô nàng này đang đ i ể u môi nói thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn mình diệp chi thu sững sờ kịp phản ứng có chút khóc cười không đắc đạo không phải nói không tức giận sao ngu t h ả i vi hừ nhẹ một tiếng nói ra ta không có sinh khí a không vui vẻ mà thôi diệp chi thu trận mắt hốc mồm cái này cũng được quả nhiên cô nàng này ghen tuông không phải bình thường lớn a ngu thảy vi như có điều suy nghĩ nói sợ biết ta liền cùng ngươi cùng đi viên diệp chi thu khóc cười không đắc đạo không phải chẳng lẽ ngươi ban nãy một mực đang nghĩ cái vấn đề này ta cùng cái kia đ ố i p h ủ lâm thật không có gì a ngươi nói tin tưởng ta ta tin tưởng ngươi ngu t h ả i vì nhàn nhạt nói bất quá ta không tin những người khác ngươi dám nói nàng đối với ngươi không có gì hay diệp chi thu hô to ăn uống vô tội nói nhưng ta cuối cùng không có thể khống chế người khác làm sao nghĩ đi cái này cũng không được ngu t h ả i vi hừ lạnh một tiếng từ trên chế s a lon ngồi dậy đến một tay nhấc diệp chi thu cảm hai người càng ngày càng đến gần thẳng đến mắt đôi mắt ánh mắt bên trong có thể nhìn thấy đối phương hình chiếu sau đó gàn từng chữ không được ta nói ngươi là ta hiểu không diệp chi thu há miệng cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ vùng đấy hiểu ngu t h ả i vi hai con mắt hiếp lại đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một vệ hài lòng thân sắc tiếp tục nhận miệng cười phía trước một giây còn băng lánh mát lạnh khí thế không còn sót lại chút gì thân thể lại lần nữa đi phía trước giò xét mười phân ba một tiếng qua đi ngu t h ả i vi hài lòng thưởng thức diệp chi thu trên mặt mình lưu lại đạm nhạt vết tích cười nói thật ngoan tưởng thường ngươi lúc này đến phiên diệp chi thu không hài lòng hung k c nói đây liền xua đội ta ngu thảy vi nháy mắt một cái giả vờ không hiểu nói bằng không thì sao n g ư ơ i muốn làm gì ta muốn làm gì diệp chi thu cười lạnh một tiếng hung á c nói ta muốn tiểu nương tử ngươi đi theo n h a ngu t h ả i vi kinh hô một tiếng hết sức phối hợp lùi về sau nửa mét biểu tình rụt rẻ nói cầu diệp lao ra bỏ qua cho người ta biết lỗi rồi ngu t h ả i vi đôi mắt hơi rũ ta thấy liền yêu thần thái để cho diệp chi thu trong lòng hung á c rút nhẹ ẩn nhẫn hơn một tuần lễ kích động triệt để bạo phát trực tiếp hóa thân thú nhân hình thái trực tiếp một cái ngạ hổ vồ mồi hôm nay ngươi nói cái gì cũng vô dụng lúc này diệp chi thu không thấy là ngu thảy vi trong mắt thoáng qua một vện được như ý nụ cười、Gào. từ phòng khách chuyển tới căn phòng trên trường bên trong đột nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng đến từ diệp lao ra thiếu nương tử không phải đừng dùng cắn đêm khuya không biết qua bao lâu ngoài cửa sổ hoa hải thành phố ban đêm rực rõ đèn n ồ n g đỏ ánh sáng đã tắt yên tính trong phòng chỉ có hai người tiếng hít thở người có hay không cảm thấy ta rất hẹp hòi nhỏ giọng âm thanh chuyển đến hiện tại ngã đàng hoàng diệp chi thu hiểu rõ ngụ thải vì chỉ là ăn dâm sự tình xích chặt trong lòng giáng mạo những lời này là tuyệt đối không dám nói thuận miệng nói làm sao sẽ đây là để y đối phương biểu hiện ai biết ngu t h ả i vi cô nàng này không có dễ gạt như vậy rất dễ dàng liền tóm lấy trọng điểm t h ư nhẹ một tiếng nói cho nên ngươi chính là cảm thấy ta nhỏ m ọ n diệp chi thu s ư n g sở vội và nói g n không phải ta không phải cái ý này ngu t h ả i vi một nửa ngẩng đầu lên mền tốt xuống để lộ ra trên vai thơm một phiến uổng phí phát quang chân nhẵn da thịt ánh mắt uy hiếp một bản nhìn đến diệp chi thu nói đó là có ý gì ta ý là diệp chi thu đại não cpu nhanh chóng chuyển động trong miệng ra vệ thông thạo giải thích nói ta cao hứng tới chả không bị kịp bởi vì chỉ có yêu thích đối phương cho nên người khác mỗi một lần đến gần ngươi đều cảm thấy là muốn chiếm giữ ta cũng như nhau cái nào nam muốn tới gần ngươi ta đều hận không được đem hắn chém nhìn đến diệp chi thu khẩu sán liên hoa n g u t h ả i vi khỏe miệng hơi câu lên lại liền vội vàng ẩ n giấu đợi nói diệp chi thu trong tâm còn âm thầm vì mình nhanh trí đắc ý thì n g u t h ả i vi gật đầu một cái nói ta thừa nhận bản thân ta chính là nhỏ bọn diệp chi thu t r o n g váng tình cảm mình ban nay đều nói vô ích n g u t h ả i vi khẽ mỉm cười đem thuật xuống mền một cái nhấc lên g à o vi vi còn khí a chương sáu trăm hai mươi tám tiên kiếm một bay thượng ngày thứ hai đi vào hoa hải giải trí cao ốc diệp chi thu xuyên là cổ cao áo lông thời gian qua đi hơn mười ngày khi diệp chi thu xuất hiện lần nữa ở trong công ty đưa tới một phiến không nhỏ hành động trước diệp chi thu tại kim hát thưởng bội lễ trao giải bên trên thu được song mãn q u á n phong vương đã trở thành hoa hải giải trí nhân vật truyền kỳ lúc này xuất ngoại một chuyến càng là trực tiếp lên màu vàng đại s ả n h biểu diễn đối với một đám ca sĩ lại nói càng là siêu thần một bản thao tác phải nói lúc trước hoa hải giải trí tất cả nghệ nhân bên trong là diệp chi thu n g u thải vi cùng trần phỉ ba người địa vị cùng lúc hôm nay diệp chi thu lao đại địa vị đã không thể lay động hơn nữa hắn âm nhạc tổng giám đốc thân phận đặc thù không nói khoa trường chút nào cơ bản cũng là tại hoa hải giải trí đi ngang cũng không có vấn đề gì diệp ca tốt diệp tổng giám tốt diệp tổng giám chào buổi sáng diệp chi thu chỗ đi qua hoa hải giải trí công nhân nhân viên nghệ nhân nhộn nhịp vô cùng nhiệt tình chào hỏi một đám thanh xuân mỹ lệ tựa hồ là luyện tập sinh kết bạn mà đi nữ hải cùng diệp chi thu chào hỏi được đáp lại sau đó không nhịn được hưng phấn nhỏ giọng thét chói thai một đường vừa đi vừa cười không biết tại thảo luận cái gì đi xa a đừng xem quen thuộc â m thanh truyền đến diệp chi thu thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người địch tiệp định tiệp trêu nói thế nào bị nữ tóc vàng piano ra cùng trong công ty tiểu nữ sinh, à, dễ nhìn、đi. Đương nhiên là. Diệp chi thu suy nghĩ một chút, nói, cũng Đình vông nôn, tóc ty tiểu Thu một chút, Tiệp mặt Chi sắc à Diệp đẹp. đi. ra suy dễ là... không i n h bỉ v c ù chan am. không không k h ô người n g hiểu lầm ta diệp chi thu sắc mặt nghiêm túc giải thích ta là công ty âm nhạc tổng giám đốc cũng có khảo sát nghệ nhân thân phận nghĩa vụ cho nên ta mới vừa rồi là ôm lây suy tư ánh mắt đang quan sát đinh tiệp mặt đầy không tin hỏi kia quan sát xuất cái ý kết quả nói ngay một chút thu hoạch rất lón diệp chi thu âm thanh như đỉnh đ ó n cột hắn phát thể ban nãy nhìn mấy tên luyện tập sinh năm chiều thật là bởi vì ca khúc sự tình bất quá không thể không cảm thán hiện tại tiểu nữ sinh dinh dưỡng thật tốt bây giờ công ty luyện tập sinh hình tượng thật không tệ k í c h phát ta rất nhiều sáng tác linh cảm liên ban nãy vậy một lát trong đầu của ta đã có bước đầu thích hợp với nàng nhóm ca khúc phong cách cùng phương hướng như vậy thần đinh tiệp như cũ có chút không tin nói ra vậy ngươi cũng quan sát một chút ta nhìn một chút có cái gì âm nhạc linh cảm dứt lời đinh tiệp trực tiếp tại chỗ dạo qua một vòng bày một mỹ diễm chọc người bỏ sợ hôm nay đinh tiệp xuyên một kiện sám đậm sắc nữ thức giả ký táo khoác bên trong là ống tay áo bạo k h o ả n áo sơ mi tháng mười hai hoa hải khí trời không tính rất lạnh hơn nữa là ở trong phòng áo khoác không có kéo lên dây kéo kết quả chính là như vậy một cái xoay người mang theo một phiến màu đen k h ẽ run diệp chi thu mỹ mắt vi đập liền vội vàng giả vờ vô ý rời đi ánh mắt quả nhiên như thế nào đi nữa n ữ ự tỷ cùng tiểu nữ sinh so sánh đều là hàng duy đà kích nói mau có hay không linh cảm đinh tiệp thúc giục không có diệp chi thu tức giận nói ngươi cho rằng cải trăng a dễ dàng như vậy đinh tiệp sắc mặt có chút ngượng ngùng nói ra Ta nào biết ngươi à, ai cho ngươi trước viết ai ca nào ngươi ngươi dàng như à, cho khúc vậy, dễ đình ể hiểu cho không khó khăn. ngươi đều lầm v vì album mới hát ta đều mới hát g e à, quả tiệp h Định ự c quá đẹp. t sắc mặt không khỏi hâm mộ nói lần này khẳng định lại là kim cương đĩa nhạc đi đừng hâm mộ diệp chi thu cười nói năm nay cũng sắp kết thúc sang năm sẽ giúp ngươi phát a l b u mới m đ ị n h tiệp sắc mặt vui mừng học cổ trang phim một dạng làm một vấn an động tác giả vợ thẹn t h ù nói g n cảm ơn diệp tổng giám t i ê diệp tổng g á m có thể nhanh hơn điểm tìm linh cảm có cái gì cần bà mẹ tiểu nữ giúp đỡ cứ việc mở miệng xuyên ra kit âm thanh khàn khàn đinh tiệp làm động tác này có loại lôi thôi lệnh thiết đập hí cảm giác thấy thế nào làm sao không được tự nhiên để cho diệp chi thu cả người nổi da gà lên liền vội vàng k h o á t tay đừng đừng ngoài ra thu hồi ngươi thần thông linh cảm đến đinh tiệp cười hắc hắc ngồi thẳng lên cũng không ra nói dỡn hai người tùy ý tán gâu mấy câu đinh tiệp đột nhiên không hiểu nói ngươi mặc cổ cao áo lông thật đúng là hiếm thấy loại phong cách này rất đẹp bất quá hôm nay lạnh như vậy sao ta cảm giác vẫn tốt chứ diệp chi thu vông nôn cậu thả giải thích nói tạm được mặc ấm cùng điểm tốt hắm chỉ có thể xuyên cổ cao áo lông a ngu thải vi tiểu nữ kia tuyệt đối là cố ý đinh tiệp lưu ý đến diệp chi thu trên trán thấp thoáng mồ hôi lầm tấm nháy mắt một cái thông minh không tiếp tục hỏi tới đi đi làm việc diệp chi thu quả quyết kết thúc tán gấu đinh tiệp gật đầu một cái đột nhiên lại nhớ lên cái gì liền vội vàng hướng về diệp chi thu bóng lưng hỏi đ ú n g rồi ta eo b ù m mới phong cách nào đưa lưng về phía đinh tiệp diệp chi thu vung vung tay bước chân không ngừng đi về phía trước chuyên tập danh tự gần như nghĩ kỹ người tham khảo một chút đinh tiệp trong tâm vui mừng kết quả diệp chi thu câu nói tiếp theo để cho nàng hiếu kỷ biểu tình ngưng kết ở trên mặt liên gọi ba mươi một tuổi nữ nhân thế nào đinh tiệp sắc mặt nhanh chóng đỏ lên. hung h ă n g dậm chân một cái nộ khí đằng đằng hồi phục chẳng có gì đặc sắc đi vào phòng làm việc đang đợi người đại diện tống mỹ quá trình bên trong diệp chi thu theo thói quen muốn mở ra cam đoác suy nghĩ một chút vẫn là quên đi không biết nữa rồi mấy ngày tối hôm qua lại cặn cả bã cảng đánh giá hiện tại chỗ bình luận chuyện không phải rất thái bình hơn nữa đánh giá trong một tháng tiên kiếm tiền chuyện liền kết thúc còn có không đến thời gian một tháng gần đây vẫn là khiêm tốn một chút ít nổi bọn nhàm chán bên trong diệp chi thu soát một hồi đấu thanh âm lục soát một hồi thế nào nhanh chóng để cho trên cổ dâu tây tiêu đi không nghĩ đến kết quả tìm kiếm đầu tiên bắn ra chính là một tên trên người mặc áo khoác trắng bác sĩ phổ cập khoa học trồng dâu tây là sẽ chết nếu mà phần cổ quá độ mút có khả năng tạo thành động mạch tổn thương khi huyết dịch ngưng kết cùng dòng hướng trái tim hoặc đại nào thì sẽ dẫn đến trúng gió thậm chí sẽ tạo thành không thể vấn hồi hậu quả nghiêm trọng vi quang, lần này châu âu hành trình bởi vì sau đó diệp chi thu tạm thời đi tới viên phía sau công tác hành trình có chút bị đánh loạn bất quá so với lần này tạo thành ảnh hưởng điểm này đại giới cũng không tính là cái gì kỳ thực lấy đỉnh lưu thân phận đến nhìn diệp chi thu hôm nay công tác hành trình quả thực là rộng t h ù n g thỉnh đến không được bởi vì diệp chi thu rất ít phát biểu thương mại tiếp đại nôn g nhãn hiệu cũng là tuyển chọn tỉ mỉ so với cái khác nghệ nhân phương diện này hao tốn thời gian liền ít đi một mảng lớn với tư cách so sánh trương nghệ phàm liền so sánh diệp chi thu phải làm hơn nhiều lưu lượng minh tinh một cái rất trọng yếu đặc điểm chính là ăn thanh xuân cơm sau lưng tư bản đem ngươi nâng lên đến không phải để ngươi c h ĩ vào như vậy đầu h à n khoe khoang cuối cùng mục đích vẫn là kiếm tiền lấy trương nghệ phàm làm thí dụ diệp chi thu tiếp đại nôn năm ngón tay tính ra không có được mà trương nghệ phàm trên thân to to nhỏ nhỏ đại ngôn hợp đồng tăng thêm ước chừng vượt qua ba mươi cái cho dù đang quay phim cẩm tú công tử thời điểm mặc dù là với tư cách vai diễn tối đa nam chính nhưng trương nghệ phảm cũng không phải thường trú đoàn phim quay phim mà là cực hạn lợi dụng tất cả quay phim lúc nhàn rỗi thời gian tham dự đủ loại hoạt động dưới tình huống này không nên nói suy nghĩ tài diễn xuất để cho hắn hảo hảo đi nhớ lời thoại tái diễn hí cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày quay phim thì lời thoại niệm con số hậu kỳ lại dùng hòa âm thay thế cũng đã thành lớn nhất giá trị đồng tiền cách làm nếu diệp chi thu bông ra mạnh mẽ tiếp nhận hấp kim năng lực là rất khủng bố bất quá diệp chi thu cũng không có làm như vậy tính toán cần thiết tuyên truyền cùng hoạt động thương nghiệp ác không thể thiếu nhưng hắn đối với mình xác định vị trí thủy chung là đem tác phẩm đặt ở vị thứ nhất hơn nữa hắn đối với xuất từ mình tay tác phẩm chất lượng mười phần có trọng hết thể các thứ này cũng là muốn tốn thời gian dù là như thế thật muốn luận hấp kim năng lực nói nếu hơn nữa ca sĩ thân phận bên ngoài thu vào diệp chi thu thậm chí có thể cạnh tranh toàn bộ làng giải trí đệ nhất nhân cho dù bây giờ không phải là cũng kém được không xa chó quên hắn còn có chu tiên trò chơi bản quyền mang theo thu vào đồng thời còn có tiên kiếm hai bộ khúc thành phố Hôm nay, tại màu vàng đại s ả n h diễn xuất phần sau sức ảnh hưởng cũng từng bước thể hiện nước ngoài có không ít hợp tác cũng bắt đầu tìm tới hoa hải giải trí chuyện thứ nhất tống mỹ nhìn đến trong tay nhóm một đống lón văn tự tờ đơn nói ra người kia đầu ra tây vực nhớ khúc diano phát h ỏ a đặc biệt là tại nhạc cổ điển t h giới có chừng mười trận diễn xuất mời đều là gần ba tháng trong đó có mấy cái âm nhạc s ả n h danh tiếng vẫn là rất đại công ty đề nghị là chứ danh có thể chọn một hai cái đi một hồi bất quá muốn nhìn một chút người ý kiến diệm chi thu hướng đưa tới âm nhạc hội danh sách nhìn thoan qua đơn tử mỗi cái quốc gia đều có suy nghĩ một chút vẫn là lắc lắc đầu nói không đi. hôm nay tại t hắn đàn tấu trình độ tính chuyên nghiệp tiêu chuẩn nhưng khoảng cách đỉnh phong còn có tranh lệch rất lớn tại màu vàng đại sành gia tây vực nhớ diễn xuất có thể thu được thành công không có ly khai ti ano đại sư tể nhĩ mạng chỉ đạo cùng đứng đầu nhắc nhạc đoàn phụ trợ nếu để cho chính hắn đi mở cá nhân độc tấu hội nếu muốn đạt đến đồng dạng hiệu quả đánh giá quá sức đối với diệp chi thu quyết định tống mỹ gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều ngay từ đầu hoa hải giải trí mặc dù có thể cùng diệp chi thu tiến tới với nhau lớn nhất nguyên nhân chính là cho đối phương đầy đủ quyền tự chủ hôm nay xem ra cái quyết định này không thể nghi ngờ là chính xác liên quan đến ra tây vực nhớ còn có một việc tống mỹ cười nói đây đầu t i ano bị nước ngoài một bộ phim nhìn t r ú n g đối phương muốn mua xuống quyền sử dụng với tư cách điện ảnh phối nhạc là quốc tế chứ danh đạo diễn cổ lồng tác phẩm phong cách hẳn đúng là cùng ai cập cổ quốc liên quan hắn cảm thấy đây đầu khúc rất thích hợp đánh đổ trước phối nhạc diệp chi thu lông mày nhữ lên hai ỏ i đối phương r bao lớn n hợp đ ồ trăm vạn usd tổng mỹ nói ra đối phương bày tỏ nếu mà người đến lúc nguyện ý cùng đoàn phim tuyên truyền phát hành hiện trường đàn tâu không dưới ba trận đây đầu khúc tiano nói có thể đi đến hai trăm năm mươi vạn usd diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra có thể liền theo cái thứ nhất giá cả đi t ổ n g mỹ gật đầu một cái bồi thêm một câu nói cái này số tiền thật công chính đối phương thành ý không t ộ i hai người đều tự động bỏ quên cái thứ nhì t u y ề n hạ ngoại quốc phan phim ảnh khán giả nhận thức diệp chi thu lại không nhiều đi tới cũng là giúp người khác kéo người khí nhưng nhiều hơn năm mươi vạn u sd quả thực không đáng diệp chi thu chạy nước ngoài một chuyên hơn nữa còn là ba trận biểu diễn thật muốn phát biểu thương mại nói lấy diệp chi thu hôm nay giá trị con người tại quốc nội năm mươi vạn u sd còn chưa đủ mời hắn hai lần bất quá bài hát này với tư cách điện ảnh phối nhạc ngược lại rất nhiều chỗ tốt trừ kiếm tiền bên ngoài cũng có nghĩa là diệp chi thu tác phẩm chính thức tiến vào nước ngoài ảnh thị giới chủ lưu vòng về phần âm nhạc vòng hôm nay bảng b mới nhất công bố gia tây vực nhớ đã xếp hạng thứ hai mươi lăm tên sáng tạo kỷ lục chuyện thứ hai là gần đây mỗi cái tác phẩm tuy ngu thải v i e l bu mới tuyên truyền ngày mai khởi động chính thức ngày phát hành kỳ định tại ngày mùng ngày 1 t h á n g 1, vừa lúc là năm mới ngày thứ nhất mà tiên kiếm một hôm nay quay chấm hơn diệp chi thu sẽ lên đường đi đọc phim hắn cũng muốn tham dự hậu kỳ quá trình chế tạo bên trong với tư cách chính tác giả diệp chi thu ý kiến vẫn là rất trọng yếu về phần khi đàn ông yêu hoa hải giải trí ngược lại không có coi trọng như vậy hoặc có lẽ là không quá khẩn trương một là bộ phim này tiểu chừng một vạn đầu tư cùng tiên kiếm một, một. năm ư c nguyên cực lớn chế tạo so với thật sự là có chút vi bất tốc đạo hai là tuy rằng câu chuyện này rất tốt nhưng khi đó vốn là ôm lấy bồi diệp chi thu tùy hứng một lần ý nghĩ đầu tư cuối cùng liền tính phòng bán vé phát ngai thiệt thòi một chút cũng là có thể tiếp nhận cuối cùng chính là đạo diễn trương khang cùng nam chính hoàng chính dân đều là trong vòng kinh nghiệm phong phú vô cùng người chụp một bộ giá thành nhỏ phim tình yêu hẳn là không có độ khó gì thương nghị xong phía trước hai chuyện lại là nửa tiếng đi qua tống mỹ lại không có dừng lại ý tứ chuyện thứ ba tống ư mỹ uống một hớp thám g ọ n g hầu nói ra năm mới sắp tới mỗi các địa phương dạ hội tiết mục lần lượt tại chuẩn bị năm nay đêm xuân tổng đạo diễn công bố là triệu kinh luân triệu đạo diệp chi thu nga một tiếng mặt lộ kinh ngạc từ quốc khánh dạ hội đến đêm xuân triệu kinh luân thật đúng là không dễ dàng đừng nhìn loại này quan phương dạ hội tổng đạo diễn danh hiệu gọn gàng tươi sáng kỳ thực thật đúng là tính một cái cực k h ổ c h u y ệ n khán giả khẩu vị càng ngày càng gian xảo đối với mấy năm gần đây đêm xuân p h ầ n lớn đều là nhổ nước bọt so sánh khen ngợi nhiều loại này dạ hội hạn chế lại nhiều không thể ra một chút sai đạo diễn rất dễ dàng liền sẽ trở thành có một người diệp chi thu không biết rõ là chính là bởi vì quốc khánh dạ hội đại hoạch thành công mới để cho quan phương thay đổi chủ ý mời triệu kinh luân đảm nhiệm tổng đạo diễn mà quốc khánh dạ hội xuất s tự chương c n sáu trăm ba mươi tiên kiếm một bay hạ cái thế giới này đ ê m xuân tình trạng cùng kiếp trước gần như tuy rằng nhiệt độ tiếng đồn từng năm hạ xuống nhưng luận tỷ lệ người xem lại nói vẫn là ba mươi tết buổi tối không có chút nào tranh luận vương giả đối với rất nhiều gia đình lại nói có lẽ không có thật để nhìn cái tiết mục này nhưng không cầm lái truyền hình thả điểm âm thanh liền ít đi một chút năm vị dù sao độ chú ý và bình đài tại tại đây bày vì vậy mà ghi danh đêm xuân biểu diễn đối với rất nhiều nghệ nhân lại nói vẫn như cũ hiếm có cơ hội đêm xuân hát mừng loại tiết mục đối với mời khách quý lựa chọn cũng là có tiêu chuẩn nhất khí thực lực ít nhất được dù sao cũng phải chiếm một d ạ n g đi kỳ thực một năm trước trên internet liền có một chút mời diệp chi thu thượng quan mới đêm xuân âm thanh bất quá khi đó diệp chi thu tuy rằng bởi vì tại hát một giọng mới tống nghệ bên trong đoạt giải quán quân nhiệt độ không thấp nhưng tổng thể lại nói vẫn là một người mới cuối cùng không có nhận được mời bên trên là hoa hải đài truyền hình vệ tinh địa phương đêm xuân chỉ là một năm qua đi tình huống đã phát sinh nghiêng trời năm nay là ngư thải vi liên tục năm thứ hai tham gia đêm xuân mà diệp chi thu phượng hoàng truyền kỳ chính là lần đầu tiên dạng n à y tính đến hoa hải giải trí cùng nhất diệp chi thu phòng làm việc bên này tổng cộng bốn người nhận được mời quả thực là thăng c h ó n g tống mỹ nói ra ngươi là đơn ca biểu diễn ca khúc phương diện tiết mục tổ bên hướng kia cho thật lớn quyền tự chủ cũng không có cái gì yêu cầu khác ca khúc phong cách là công chính năng lượng hoặc là vui mừng một loại là được kỳ thực tiết mục tổ cảm thấy một năm trước chúc mừng phát tài cũng không tệ lại lần nữa hát một lần cũng được chẳng qua nếu như ngươi có cái khác bài hát mới nói chúng ta có thể trực tiếp chia triệu đạo diệp chi thu suy nghĩ một chút hỏi vi vi cùng phượng hoàng truyền kỳ bên đó đây tống mỹ cười nói phượng hoàng truyền kỳ là song ca bất quá kế hoạch như cũ tham khảo bọn hắn hiện tại tổ hợp phương thức linh hoa một cái nữ hơn nữa trang nghị cùng mấy tên nam ca sĩ vi vi nói tiết mục tổ hiện tại ý nghĩ còn không phải rất xác định đại khái ý là đơn ca hoặc là để cho nàng then chốt cho cuối cùng đại hợp sướng làm cái đầu đều được nói tới chỗ này tống mỹ cười nói triệu đạo muốn hỏi ngươi một chút có ý kiến gì kỳ thực lấy triệu kinh luân có chút c ư n g bách chứng tính cách lần này đảm nhiệm đêm xuân tổng đạo diễn tự nhiên không thỏa mãn ở tại chỉ là không phạm sai lầm mà là ôm lấy để cho đêm xuân rực rỡ hẳn lên tâm tính mà hắn phân khích một trong chính là đến từ diệp chi thu cùng diệp chi thu hợp tác mấy lần đặc biệt là tại viên trải qua sau đó tại âm nhạc phương diện triệu kinh luân xem như triệt để đối với diệp chi thu chịu phục đồng thời cũng biết tiểu tử này trong bụng có hàng vì vậy mà lần này triệu kinh luân chẳng những mời diệp chi thu trả lại cho hắn sân khẩu cực lớn quyền tự chủ còn ném ra ngu thải vi then chốt cái điều kiện này chính là muốn dụ dụ diệp chi thu lấy chút trái cây khô đi ra không thể không nói triệu kinh luân nhìn người thấy rất chuẩn diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra vi vi then chốt đi ta cho nàng biết đầu bài hát mới còn có ta cùng phượng hoàng truyền kỳ biểu diễn ca khúc cũng dùng bài hát mới đi tam thủ diệp chi thu lời nói khiến cho tống mỹ s ư n g sở nàng m u ố n cho rằng coi như là bài hát mới nhiều lắm là cũng chính là một lượng đầu mà thôi kịp sao tuần lễ này bên trong t i ự u muốn đem ca khúc giao cho tiết mục tổ khảo hạch không thành vấn đề ta hai ngày này dành thời gian làm ra nếu diệp chi thu nói như vậy tống mỹ cũng sẽ không lo lắng âm nhạc phương diện này diệp chi thu thật đúng là cho tới bây giờ không có rơi qua dây chuyền cùng tống mỹ bên này đại khái đối với song tiếp theo công tác kế hoạch thời gian đã tiếp cận giữa trưa diệp chi thu hiếm thấy xuất hiện ở hoa hải giải trí cao ốc nhà ăn bên trong trong lúc nhất thời toàn bộ nhà ăn lại là diệp tổng giám hảo diệp ca hảo t r o hỏi âm thanh liên tục có thể thấy diệp chi thu ở trong công ty nhân khí cao nhà ăn dùng là tiệc đứng phương thức diệp chi thu xếp hàng lấy thức ăn thì phía trước mấy tên thanh xuân mỹ lệ nữ sinh nhìn thấy hắn sau đó k i n h sợ liền vội vàng tránh đứng ra diệp tổng giám n g ư ờ i trước tiên diệp chi thu vung vung tay tỏ ý không cần mấy tên tiểu nữ sinh tiếp tục đi về phía trước lại là một phiên hưng phấn đỏ mặt cười đùa đùa dõn diệp chi thu nhìn đến mấy tên nữ luyện tập sinh bóng lưng, sớm ý tưởng tiên lần nữa mạo thượng trong lòng thật thanh xuân a thật giống như làm gái nhóm nhạc nữ cũng không tệ cùng anh hồng giải trí cướp đoạt mối làm ăn sao an c ơ m g trưa diệp t r ị thu liền ngồi lên công ty xe cứu thương đi tới tiên kiếm một quay phim tiên kiếm một nội dung cuối cùng lấy cảnh tại chết i tỉnh một bên một cái chưa hoàn toàn khai phát phong cảnh khu cách hoa hải t r ư ờ n g một trăm km hai giờ không đến đường xe không tính xa xuất phát phía trước cùng tiên kiếm một đạo diễn trương khai thành gọi điện thoại ở trên xe ngủ một giấc rất nhanh liền đến mục đích tại đoàn phim công nhân nhân viên dưới sự dẫn dắt đi đến một nơi tên là thọ sơn hồ hiện trường đóng phim đạo diễn trương khai thành xa xa liền thấy diệp chi thu gật đầu tỏ ý chào hỏi ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú về phía ông kính diệp chi thu đứng tại trương khai thành bên người đồng dạng hướng chính đang diễn cho hai vị diễn viên nhìn đến hôm nay toàn bộ phim quay phim tiến vào giai đoạn c u ố i hiện tại t r ụ chính là đánh bại thủy ma thu sau đó triệu linh nhi bản thân bị trọng thương đang lúc hấp hối cố nén thống khổ không nguyện rời đi một màn lúc này long ngữ tình đóng vai triệu linh nhi máu tươi đã nhuộm dần một bộ quần áo tiêu dao ca ca ta muốn về nhà tiêu dao ca ca ta không muốn ta không muốn nhắm mắt lại ta sợ ta không hồi tình đến hình ảnh bên trong bước chân tập tễnh lý tiêu giao ôm lấy triệu linh nhi hai người mỗi một câu lời thoại cũng để cho ở đây diễn viên công nhân nhân viên trong tâm l ấ p kín đến không được cho dù biết rõ đây là diễn trò nhưng mấy tháng sớm chiều chung sống cùng quay phim ở đây mỗi một người đã sớm đối với bộ này phim sinh ra nồng hậu tình cảm không tự chủ liền thay vào đến tình tiết bên trong đi trong đó còn một nguyên nhân khác chính là lý tiêu cùng long nữ tình hai cái này tên người mới diễn kỹ sẽ không để cho người xuất diễn bên cạnh diệp chi thu nhìn đến trong tâm sở ẩn đầu liên tục lý tiêu không cần phải nói tiểu long nữ diễn kỹ có chút ra ngoài mình ngoài dự đoàn a cùng hai tháng trước so sánh quả tại h ự c l đây đoàn có phim dùng là chân chính cánh hoa hơn nữa vì tạo đào hoa mưa cảm giác đang dùng số lượng bên trên một chút không có tỉnh tiên kiếm một quay phim dự tính là một năm ức dự tính dồi dào bên dưới quay phim rất nhiều cảnh tượng thì đều là kiếp trước toàn diện bản tăng cường được qua tiếp theo màn hướng theo trương khai thành rất tiếng hiện trường vang dội một phiến tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trong ư nhân nhân viên, viên đám t người h n Hiện vật. cùng một đám diễn viên khác nhau mặc lên quần áo thưởng lý văn văn cười nói diệp đại soi ca đã lâu không gặp bị lực đều tỏa ra đến nước ngoài a quay phim ngoại cảnh hí mỗi ngày đối mặt là non xanh nước biếc ăn là nông gia nhạc đoàn phim đ á m thành viên tại nhàm chán thì cũng sẽ tìm phương thức tiêu khiển nhà mình đoàn phim biên kịch diệp chi thu liền thường xuyên trở thành tán gẫu điểm nóng đề tài trước đây không lâu diệp chi thu tại viên liên hoan phim bên trên thao tác sẽ để cho đoàn phim bên trong một đám diễn viên không ngừng hô thiên tú sau đó trên internet xào được sôi sùng sục diệp chi thu hư hư thực thực bổ chân bản tin mọi người đương nhiên cũng nhìn thấy diệp chi thu cười ha ha một tiếng không có tiếp lời lý văn văn cái đề tài này ngược lại tốt ngạc như nói ngươi làm sao tại vẫn còn ở nơi này ta làm sao không thể tại tại đây lý văn văn tiêu sái hất đầu phát dư quang lưu ý đến diệp chi thu tựa hồ không có chú ý mình tân đổi kiểu tóc lý văn văn trong tâm hơi hơi thất vọng nói ra gần đây có rảnh đoàn phim quay khẳng định muốn đã về rồi diệp chi thu gật đầu một cái lý văn văn đóng vai là nữ số hai lâm nguyệt như vai diễn hướng theo tại tòa yêu tháp lâm nguyệt như bỏ mình liền kết thúc nói như vậy một cái đoàn phim diễn viên không phải là toàn bộ đều sẽ ở tổ lưu đến quay ngày kia lời rời khỏi phàm là hơi có chút nhân khí diễn viên quay phim hình thành an bài là phi thường đấy một bộ phim mình vai diễn chụp xong liền không ngừng không nghỉ chạy tới cuộc kế tiếp khuyết đại thì thậm chí sẽ xuất hiện một ít minh tinh đồng thời chụp tốt vài bộ phim tình huống. diệp ca tốt còn mặc lên trang phục diễn long ngữ tình cũng tới phía trước chào hỏi băng mắt khao k h á t hỏi ta bàn n à y diễn thế nào trải qua mây tháng cường độ cao quay phim lúc này long ngữ tình lần đầu tiên chính thức tiến vào tổ loại kia ngây ngô cảm giác không tự tin đã thoát ra rất nhiều trong mắt cũng nhiều vẻ tự tin người trở nên tự tin lên tính cách cũng từng bước khôi phục vốn là hoa bát long ngữ tình cảm giác mình bàn n à y biểu diễn vẫn là rất không tội cho nên vừa nhìn thấy nhà mình lao bản liền vội vàng tiến đến g i à n h công diệp chi thu không phải keo kiệt khen n g i người trực tiếp giơ ngón tay cái lên long ngón tay cái lên long ngữ tình trên mặt biểu tình cứng đờ cho nên ý là hiện tại mình còn thuộc v ề bình hoa hàng ngũ sao đây khen hào đ ã thương người a mọi người cười ha ha trương khai thành lớn tiếng nói hảo mọi người dọn dẹp một chút thừa dịp sắc trời còn sớm còn có thể trở về nội thành hôm nay tại khách sạn chuẩn bị bữa tiệc chung kết rượu ngon thức ăn ngon mọi người b u ô n g ra ăn hiện trường một hồi hoan hô lập tức bắt đầu bận túi bụi tuy rằng tại đây non xanh nước biếc bất quá phong cảnh thấy nhiều rồi cũng nhảm chăn a rốt cuộc có thể trở lại phồn hoa sinh hoạt cân nhắc đến đoàn phim bên trong nhân khí nghệ nhân không ít đặc biệt là diệp chi thu cái này bóng đèn một dạng người tiên kiếm bữa tiệc chung kết trực tiếp bao xuống một cái khách sạn một cái phòng lớn toàn bộ đoàn phim thành viên phân ba bàn ngồi diệp chi thu đạo diễn lý tiêu long n ữ tỉnh lý văn văn chở mấy tên vai chính ngồi một b à n hiện trường bữa tiệc linh đình bầu không khí nhiệt liệt vô cùng diệp chi thu trước sau như một không uống rượu vì bảo hộ cúng họng h ắ n u ố n g trà có người uống rượu là bởi vì chính mình yêu thích có người uống rượu là vì lựa ý lùa theo người khác mà có người bức bách người khác uống rượu là vì mở ra mình năng lượng cùng địa vị diệp chi thu mình không thích uống rượu cũng không có lợi dụng đ o à n phim bên trong địa vị đi bức bách người khác uống thói quen tại trường hợp này diệp tờ giờ thu thuộc về trẻ tuổi nhất một trong mấy người nhưng hắn không uống rượu không có ai sẽ có ý kiến cũng không có người dám ba vòng nâng ly sau đó lý tiêu bưng ly rượu chắt đi tới hai tay nâng ly cùng diệp chi thu chạm qua sau đó lý tiêu nghiêm mặt nói diệp ca một ly này ta k í ngươi h n tiên kiếm là t r ụ đệ nhất bộ hí cảm ơn ngươi cho t a cơ hội này nói xong lý tiêu ngửa đầu một cái đem gần nửa ly rượu vang uống một hơi cạn sạch theo như tuổi tác lại nói kỳ thực diệp chi thu chính quy chỉ so với lý tiêu sớm tốt nghiệp một năm hai người là ổn thỏa bạn cùng lứa tuổi bất quá lý tiêu lại đối với diệp chỉ thư cảm kích vô cùng lúc trước nếu không phải thử sức thì bị diệp chi thu chọn chúng loại này đại chế tạo phim truyền hình nam số một nhân vật làm sao cũng không tới phim mình không cần khách khí như vậy diệp chi thu cười nói đúng rồi chụp xong bộ phim này phía sau ngươi có kế hoạch gì lý tiêu theo bản n ă n g nói trước tiên thả một hồi giả nghỉ ngơi một chút sau đó cùng đoàn phim chạy tuyên truyền cùng cái khác đi c h ợ thức diễn viên khác nhau bộ phim này chụp xong lý tiêu trong tay cũng không có cái khác phim nhân vật mời dù sao tuy rằng đảm nhiệm tiên kiếm nam số một nhưng mà cái khác đoàn phim trong mắt tiên kiếm còn không có phát sóng đâu đánh không phát ngai cũng không biết cho nên lý tiêu vẫn là ổn thỏa người mới một cái năng lực còn không có trải qua thị trường n g h i ệ n chứng diệp chi thu cười nói nếu như có đang trong kỳ h ẳ n nói có thể cân nhắc lại vỗ một bộ t a hí lý tiêu s ư n g sở trong đầu một tia sáng tựa như tia chớp xạ qua kích động nói diệp ca ngươi nói là tiên kiếm tiền chuyện hai người không có cố ý hạ thấp giọng lúc này cả cái bàn những người khác t á n gâu âm lượng dần dần hạ xuống tất cả mọi người đều dựng lỗ thai lên đúng diệp chi thu nói ra vẫn là nam số một tiên kiếm tiền chuyện bên trong cánh tiên thế nào có hứng thú hay không lý tiêu mừng rõ trong lòng nó i như đỉnh chạy cột có cảm ơn d i ệ c ca đến lúc chỉ cần ngươi gọi ta nhất định đến quả nhiên mọi người trong lòng cuồng hô tiên kiếm tiền chuyện quả nhiên có bóng coi hóa tính toán tuy rằng sớm có phỏng đoán bất quá khi tin tức này chứng thật sau đó tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc vô cùng tổng đạo diễn trương khai thành cũng không biết tin tức này hỏi hướng về ngồi ở bên người hoa hải giải trí điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình công ty thật chuẩn bị chụp tiên kiếm tiền chuyện lộ bình gật đầu một cái nói ra tuần lễ trước làm quyết định còn chưa kịp nói cho ngươi nhưng mà trương khai thành sắc mặt có chút lo làm nói k hơn g nữa bản thân ta đối với bộ này phim truyền hình vẫn là rất có lòng tin c h ơ n g khai thành suy nghĩ một chút cũng gật đầu một cái với tư cách đạo diễn hắn là rõ ràng nhất bộ này phim truyền hình chất lượng một câu nói làm được chính hắn còn có diễn viên năng lực cực hạ mỗi người đều là dốc độ toàn bộ toàn tâm đầu nhập quay phim hơn nữa kịch bản ưu tú quả t h ự chương k ô h sáu trăm ba mươi hai năm phí. mới phía trước cuối cùng một đợt hoạt động bên này lý tiêu mời rượu xong mặt đầy kích động đi trở về mình chỗ ngồi thay thế hắn đứng tại lúc này cái vị trí kia là đồng dạng lấy ly rượu chắt lòng ngữ tình diệp ca ta kính ngươi uống ít chút diệp chi thu lưu ý đến long ngữ tình đỏ bừng sắc mặt nhắc nhở long ngữ tình thật ngại ngùng cười một tiếng vui vẻ lên chút gật đầu diệp chi thu cũng uống một bụng trà nói ra trường học bên kia rơi xuống không ít học đi phía sau cho ngươi thả cái giả ngoại trừ cần thiết cùng tổ tuyên truyền không cần tới công ty trở về tổng kết một hồi lần này diễn trò kinh nghiệm thỉnh giáo một chút trường học lao sư ta chậm một chút nhìn một chút ngươi tại tiên kiếm bên trong biểu hiện biểu hiện tốt nói tiên kiếm tiền chuyện bên trong có thể cân nhắc cho người một vai long n ữ tình ánh mắt sáng lên lập tức hưng phần nói thật diệp ca c lòng nữ n tình sở dĩ không có nói nữ số một tuyết kiến là bởi vì nàng cảm thấy tuyết kiến tại trong phim cùng nam chính là đánh lộn loại hình cùng mình vừa diễn xong triệu linh nhi phong cách có chút khác biệt ngược lại là lòng quỷ càng thêm gần sát bị ngộ diệp chi thu gật đầu một cái lòng nữ tình trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng nhỏ giọng ra một tiếng lui ra diệp chi thu vừa mới chuẩn bị ngồi xuống lại một cái ly rượu đưa lên phía sau là lý văn văn khuôn mặt tươi cười đây không xong rồi diệp chi thu bất đắc dĩ lý văn văn cũng không nói chuyện do ly rượu dùng tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn đến diệp chi thu làm sao diệp chi thu bị nhìn chằm chằm nổi da gà không giải thích được nói lý văn văn hì hì cười một tiếng nói ra diệp đại tài tử ngươi nhìn ta có thích hợp hay không tại tiên kiếm tiền chuyện bên trong diễn cái gì nhân vật diệp chi thu xứng sở nói ra ngươi không thiếu kịch bản đi chụp xong bộ này không đi đóng phim sao lý văn văn vũ môi một cái nói ra kịch bản có là có bất quá đều là đô thị phim tình yêu chụp nhiều cũng không có ý tứ hơn nữa chế tạo chi phí khả năng còn không bằng tiên kiếm cao đâu nếu rằng này ta tội gì mà không chụp tiên kiếm thế nào sao lý văn văn nói ra ngươi tại đây nếu là có cơ hội cái khác đùa ta liền không nhận khi biết được tiên kiếm tiền chuyện thật có bóng coi hóa tính t o á n thì lý văn văn ngay lập tức sẽ động lòng lên cùng lý tiêu long ngữ tình hai cái này thuần người mới không giống nhau lý văn văn làm việc bên trong lăn lộn ít năm như vậy có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều tự nhiên trong lòng cũng có một cân đòn một tên diễn viên tiếp một bộ phim có lẽ vô pháp đoán được bộ phim này thành tích có thể hay không phát ngay nhưng toàn thể chất lượng thế nào vẫn là cảm thụ được đi ra tại lý văn văn trong mắt tiên kiếm bộ này phim chế tạo tiêu chuẩn thuộc về cực cao một loại kia chủ yếu nhất một chút liền thể hiện tại kinh phí bên trên mặc dù không biết cái khác diễn viên thủ lao bao nhiêu nhưng căn cứ vào lý văn văn quan sát toàn bộ đoàn phim bao gồm mình đều không có thiên giới thủ lao diễn viên nói như vậy toàn bộ đoàn phim thủ lao cao nhất là nam một nữ một nhưng tiên kiếm bên trong bắt đầu sử dụng là hai tên người mới tiền lương có thể cao đi nơi nào nhưng toàn bộ phim đối ngoại tuyên bố đầu tư là một n a m ức thiền k i a dùng đi nơi nào rồi lý văn văn tự nhiên sẽ không cảm thấy là hoa hải giải trí đang khoác lác đáp án kia liền chỉ có một cái hậu kỳ đặc hiệu tại hôm nay vốn liếng này như ong vỡ tổ bỏ giá trên trời mời lưu lượng mình tỉnh diễn trò mua tìm kiếm h o t giang nóng độ thời đại nguyện ý tiêu lớn đại giới làm đặc hiệu đoàn phim quả thực quá là h i ế ư t h ấ y điều này cũng là lý văn văn cảm thấy tiên kiếm c ó thể thành nguyên nhân chịu tiêu tiền có kỹ thuật lưu lượng phương diện có diệp chi thu một người chia vào là đủ rồi lý văn văn không nghĩ ra bộ này phim sẽ thất bại nguyên nhân đã như vậy đương nhiên thừa dịp còn sớm ôm chặt bắp bụi a diệp chi thu không có trực tiếp đáp ứng lý văn văn cười đụng một cái ly nói đến lúc hoạng nên đến trước thử sức lý văn văn ánh mắt sáng lên hì hì cười một tiếng vậy liền một lời đã định đến lúc nhưng chớ đem ta sơ lược lý lịch s ả n g dứt lời lý văn văn ngửa đầu đem hơn nửa ly rượu vang uống một hơi bên dưới chân mày đều không mang theo nháy mắt một hồi thấy diệp chi thu thẳng c h ắ t lưới mọi từ này tựa hồ cũng nhiều vô cùng a không nhìn ra cái lý văn văn sau đó có lẽ là bị đ i ể m tình hay hoặc là kích thích bưng ly rượu tiến đến hướng về diệp chi thu mời rượu công nhân nhân viên diễn viên cái này tiếp theo cái kia diệp chi thu không thể không bị ép kinh doanh mông liền không thể ngồi xuống qua toàn bộ buổi tối diệp chi thu chỉ là uống nước đều cho uống trướng tiên kiếm bay phim xong sau đó các diễn viên công tác tạm thời kết thúc toàn bộ đoàn phim công tác cho dù còn chưa có kết thức mà là tiến vào khẩn trương hậu kỳ chế tạo quy trình diệp chi thu cũng sẽ tham dự trong đó ngoại trừ biên kịch thân phận diệp chi thu vẫn là toàn bộ phim âm nhạc tổng giám đốc chớ quên lúc trước hắn chính là ban b ố một cái tiên kiếm suy di âm nhạc chuyên tập toàn bộ phim ca khúc chủ đề nhạc đệm chờ phối nhạc đã sớm chuẩn bị ôn tỏa vì vậy mà diệp chi thu cũng sẽ tham dự vào hậu kỳ chế tạo phân đoạn bên trong đi đồng thời cũng làm mình học tập một cái quá trình sau đó để cho đạo diễn trương khai thành c h ấ n kinh là tại biên tập quá trình bên trong rất nhiều lúc diệp chi thu phản phất vốn là biết rõ một đoạn nội dung nên là thế nào một bản luôn là có thể đúng lúc phát hiện vạch ra vấn đề cũng đưa ra liên quan đề nghị mấy lần trước c ò n tốt khi loại này chuyện thường xuyên phát sinh sau đó trương khai thành cùng đoàn phim công nhân nhân viên nhìn diệp chi thu ánh mắt đã giống như người ngoài hành tinh một loại bất quá cũng muốn nhờ sự giúp đỡ diệp chi thu đề nghị toàn bộ phim hậu kỳ chế tạo tiến trình cực kỳ tăng nhanh dự trù hao tốn thời gian ước trường rút nhỏ gần một、nửa. dựa theo kế hoạch đại khái một cái một nửa đến hai tháng liền có thể hoàn thành năm nay năm mới tương đối sớm âm lịch năm mới tại mới đầu tháng hai dạng này nói dự trù phát ra trên lệnh thời gian không nhiều tại nguyên tiêu sau đó đây là năm sau an bài trước tết diệp chi thu cùng ngưu thả i vi còn có một chuyện khác mỗi các địa phương nguyên đán dạ hội phát tới không ít biểu diễn mời nguyên bản hai người chuẩn bị chọn một tham gia vừa vặn ngày mùng ngày một tháng một ngưu thả i vi album mới phát hành tại nguyên đán trong dạ tiệc đầu hát cũng là không tồi sân khấu bất quá về sau một kiện chuyện thay đổi diệp chi thu chú ý hai người khéo léo từ chối tất cả nguyên đán dạ hội mời ngày ba mươi một tháng một ư ơ i hai trước tết một ngày diệp chi thu n g u thải vi cùng mấy tên công ty công nhân nhân viên từ máy bay chuyển xe hơi đang đi tới kiểm tỉnh nơi nào đó y viện thăm một cái tiểu nữ hải lúc trước diệp chi thu lúc ban đầu cùng hoa hải giải trí ký hợp đồng thì liền ước định đem chính mình thu vào một phần lấy ra thành lập ngân quỹ hội dùng để tài trợ các nơi trường học thiết lập sau đó hướng theo diệp chi thu thu vào càng ngày càng nhiều tiền vốn hơi dư giả sau đó ngoại trừ tài trợ trường học thiết lập ngân quỹ hội tiền cũng sẽ dùng để giúp đỡ một ít gia đình tương đối khó khăn học sinh trong đó có một tên vùng núi khốn khổ gia đình bị tài trợ tiểu nữ sinh thân m ắ chương sáu trăm ba mươi ba hát lên diệp chi thu giá trị con người bao nhiêu vẫn là rất nhiều truyền t h ô n g bạn trên mạng nói chuyện hăng say đề tài đối với cái vấn đề này liên diệp chi thu chính mình cũng không có sắc thực thống kê qua chẳng qua hiện nay phòng làm việc cùng chính hắn tài khoản ngân hàng số còn lại gần như một cái tiểu mục tiêu đương nhiên đây chỉ là tiền mặt lưu bộ phận diệp chi thu kiếm hơn nhiều tốn cũng mạnh mẽ kiếm được tiền rất lớn một phần dùng ở đầu tư hoạt hình điện ảnh tuy rằng đồng dạng tại từ thiện phương diện đầu nhập vào lượng lớn tiền vốn bất qua chuyện này vẫn là từ có kinh nghiệm hoá hải giải trí thao tác diệp chi thu bản nhân chỉ là bỏ tiền cũng không có lộ diện một là hắn chú ý chỉ muốn tại phía sau màn làm từ thiện không muốn tuyên dương h a y là chính hắn cũng cảm thấy không có lộ diện cần thiết lần này đi tới thăm tên kia tiểu nữ sinh cũng không phải lấy tài trợ người thân phận trên đường khoảng cách dĩ viện còn có một chút chặng đường công nhân nhân viên chính đang hướng về diệp chi thu ngư thả i vi đơn giản giới thiệu tiểu nữ hải tình trạng nữ hải gọi dương giống người trong thôn gọi nàng đại nha một ư ơ i hai tuổi đang học lớp sáu nơi này có một lúc đó xác minh tình huống gia đình video các ngươi nhìn một chút diệp chi thu nhận lấy công nhân nhân viên đưa tới máy tính bảng cùng ngư thả vi hai người hướng về màn ảnh nhìn đến video bắt đầu là một tên thôn dân mang công nhân nhân viên đi dọc trên đường hình ảnh hẳn đúng là chính đang đi tới tiểu nữ sinh trong nhà thông qua video có thể nhìn thấy hương lý vẫn như cũ đường đất trước đây không lâu vừa bên dưới s ô n g mưa lầy lội không chịu nổi mặt đường tình trạng cực kỳ không tốt rất mau tới đ ế n một nơi đất xét trước phòng nhìn thấy tiểu nữ hài bản nhân nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tin tưởng hôm nay còn có người tại ở đây loại bốn mươi năm mươi phía trước đất vàng miếng đất xây phòng ở nhưng loại này cảnh tượng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở trước mắt lúc trước công nhân nhân viên nhìn thấy c h n g cảnh này trước mắt cơ hồ liền đã xác định đây một nhà tình huống đã không cần tiến một bước xác minh rõ ràng nuôi dưỡng không tốt tiểu nữ hải chính đang trong phòng bếp nấu con đốt là củi lửa sau đó công nhân nhân viên vẫn hỏi mấy cái ngắn gọn vấn đề tiểu nữ hải có vẻ có chút khẩn trương trong nhà còn có ai ra ra mãi mãi không có ừ ngày thường đều là ngươi nấu cơm sao sau khi tan học còn muốn làm gì sao nấu cơm giặt quần áo cho gà ăn quét r á rửa chén mệt không hơi mệt nhưng ta không sợ ta có sức lực ở trường học bên trong thích gì nhất quá nói tới chỗ này tiểu nữ hải con mắt thoáng cái sáng lên phản phất có hào quang ở bên trong tiết ấu âm nhạc hóa ta thích ca hát cũng yêu thích nghe lão sư cất cao giọng hát cho chúng ta nghe video tới đây kết thúc công nhân nhân viên ở một bên giải thích nói tiểu nữ hải vốn là lưu thủ nhi đồng phụ mẫu đều ở bên ngoài làm công để lại cho trong nhà lao nhân mang phụ thân xảy ra thai nạn đi mẫu thân sau đó liên lạc không được g i a gian mãi mãi cũng già rồi ngày thường không giúp được gì nàng sau khi tan học còn muốn nấu cơm làm ruộng thật rất khó ngân quý hội tài trợ trường học xây xong nhiều chiêu hay vị lão sư mới mở âm nhạc hóa nàng rất yêu thích ca hát vẫn là rất có tài năng công nhân nhân viên âm thanh có chút khô khốc tiếp tục nói trường học miễn đi học phí hơn nữa ngân quỹ hội mỗi tháng tài trợ nguyên bản có thế đi học cho giỏi ngày vượt qua được không nghĩ đến ba tháng trước tại lớp té xỉu đưa đến y viện t r a ra được bệnh màu trắng lại mở ra một cái video là trong phòng học bên trên âm nhạc khóa hình ảnh chuyến tới trong trèo tiếng hát chính là ngu thái vi gió nổi lên lúc này làn da ngăm đen trên mặt cô bé đầy nụ cười rực rỡ vô cùng diệp chi thu cùng ngu thải vi chính là một phiến trầm mặc trong bệnh viện tại y tá dưới sự dẫn dắt diệp chi thu và người khác hướng về phòng bệnh đi tới hai ngày trước bệnh nhân lên hóa trị t ì n sau đó tiểu nữ hải vừa tò mò nhìn về phía diệp chi thu cùng ngu hải vi nghi ngờ nói dương thúc thúc hai cái này ca ca tỉ tỉ là người đoán một hồi công nhân nhân viên mỉm cười nói tiểu nữ hải suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nàng yêu thích nghe ngu t h ả i vi hát nhưng không biết rõ ngu t h ả i vi hình dạng thế nào chỉ cảm thấy trước mắt t ỷ t ỷ đẹp cùng tiên nữ một dạng công nhân cũng cười nói thúc thúc không phải nói muốn sinh nhật tặng một cái kinh hỉ cho người sao đây là ngu t h ả i vi t ỷ t ỷ ngươi đã nói thích nghe nhất nàng hát vị này ngu t h ả i vi t ỷ t ỷ b ạ n trai diệp chi thu ca ca cùng đi thăm ngươi giống giống chào ngươi sinh nhật vui vẻ ngu t h ả i vi mỉm cười nói cầm trong tay sớm chuẩn bị hảo tiểu sinh ngày bánh ngọt đưa lên nghe thấy ký ức bên trong quen thuộc câm thành tiểu nữ h à i ước r ư ờ n g sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được thoáng cái trở nên hưng phấn vô cùng ngu t h ả i vi tỉ tỉ ta vô cùng yêu thích người hát cảm ơn người cùng cả ca đến nhìn ta phòng bệnh bên trong một phiến náo nhiệt phản phất băng lanh khí tức đều bị thổi tan mấy phần trong ngày thường tính cách lạnh lùng ngu t h ả i vi hóa thành ôn ngu đại tỉ tỉ giắt tiểu nữ h à i tay thắng gẫu đại đ a số là tiểu nữ đứa bé hưng phấn nói ngu t h ả i vi c ư ờ i mìm đáp ứng thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề hiện tại cảm giác thế nào vẫn nhiều thuốc như vậy ngày thường ở nhà làm sao ăn cũng không có cái gì chính là đốt một hồi nước là được tiểu nữ h à i lạc quan l ờ i nói để cho căn phòng bên trong mọi người lòng chua xuất không thôi ngu t h ả i vi cũng hơi ừng đỏ hốc mắt k hít sâu một hơi nói giống giống ngươi yêu thích nghe tỷ tỷ ca hát đúng không hôm nay tỷ tỷ cho ngươi hát một bài bài hát mới có được hay không được tiểu nữ h à i cao hứng vô cùng lập tức hiếu kỳ nói t h ả i vi tỷ tỷ cái gì bài hát mới à? lão sư bên trên âm nhạc khóa thường xuyên thả ngươi ca khúc ta toàn bộ đều biết hát ngu thảy vi mím ô i một cái cười nói bài hát này gọi ẩn hình cánh là tỷ tỷ lần đầu tiên hát cho người khác nghe nha là cái này diệp chi thu ca ca viết chúng ta cùng nhau đem bài hát này đưa cho ngươi hy vọng ngươi phải kiên cường dũng cảm tiểu nữ h à i gật đầu một cái vừa nhìn về phía bên cạnh diệp chi thu ánh mắt như cũ hiếu kỳ vô cùng ngu t h ả i vi nhẹ hút một hồi mũi thoáng bình phục mấy giây ngay tại trong phòng bệnh không có bất kỳ nhạc đệm bắt đầu hát lên mỗi một lần đều tại quanh q u ầ n cô đơn trung thành mạnh mỗi một lần liền tính bị thương rất nặng cũng không né lệ quang ta biết ta một mực có sóng l n hình cánh dẫn ta bay bay qua tuyệt vọng trong trẻo ấm áp tiếng hát đồng b ệ ra rất xa dần dần Bởi vì bị tiếng hát hấp dẫn, ngoài vì hát dẫn, hấp chương ử a tụ tập càng ngày càng ngày n i ề u t bệnh bên trong, sáu trăm ba mươi bốn khuyên bảo phòng bệnh ra lui tới rất nhiều người bị tiếng hát hấp dẫn nơi cửa dần dần bị vây được nước gì không thông có không rõ tình huống y tá nguyên bản còn hiếu kỳ cái phòng bệnh này tiểu nữ hải ngày thường không có gì thân quyến làm sao hôm nay nhiều nhiều người như vậy thăm hơn nữa còn hát lên hát mấu chốt là bài hát này tuy rằng chưa từng nghe qua nhưng không phải bình thường em thái a khi nhận ra ca hát người dĩ nhiên là ngu t h ả i vi thì ngoài cửa rất nhiều người ít ỏi dám tin tưởng chính mình con mắt tại phát hiện ngu t h ả i vi bên người thân hình cao lớn người trẻ tuổi là diệp chi thu sau đó chính là đưa tới một hồi t i ể u gây dối khán giả rất có a n ý không có vào trong đánh gãy tiếp tục rất nhanh bị trong tiếng ca tình cảm hấp dẫn ta rốt cuộc bay lượn dũng tâm ngưng mắt nhìn không sợ nơi nào sẽ có gió liền bay bao xa đi kèm theo ngu t h ả i vi trong eo cao vút to do tiếng hát không ít người cũng không nhịn được đỏ cả về mắt ngoài hành lang phụ trách căn này phòng bệnh bác sĩ điều trị chính trải qua lưu ý đến đây một đặc biệt cảnh tượng liền vội vàng đi lên trước Làm Làm sao? Làm sao đều tại ậ p hợp l tại đây, không nên quay dày không nên bác ệ n nhân. h Tại b sĩ khuyên can bên dưới mọi người tránh ra một con đường bác sĩ đang muốn đi vào phòng bệnh nghe thấy tiếng hát bước chân không tự chủ dừng lại nhìn đến ngồi ở trên giường bệnh tuy rằng sắc mặt tái nhọn nhưng cặp mắt bên trong lập l o à hào quang không nháy một cái nhìn đến đang biểu diễn bên trong ngu thải vi tiểu nữ hải trung nhiên bác sĩ trầm mặc cuối cùng vẫn lại lần nữa thở dài một hơi không có vào trong đánh gãy một khúc kết thúc phòng bệnh ra không ít tiếng vô tay vang lên diệp chi thu nhưng trong lòng thì lấp kín đến không được đồng tình tiểu nữ hải cảnh ngộ nhưng lại có loại vô năng bất lực phiền muộn cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy ngu t h ả i vi khóc nước mắt như mưa bộ dáng trong lòng cũng có chút đau lòng t h ả i vi tỉ tỉ ngươi khóc không gì giống giống bài hát này em hay sao em hay cảm ơn t h ả i vi tỉ tỉ tỉ kia dạy ngươi hát có được hay không được đem chuẩn bị kỹ càng khăn giấy đưa cho ngu t h ả i vi diệp chi thu lưu ý đến công nhân nhân viên tỏ ý đi ra phòng bệnh ra thấy được mang theo thật giày mắt kính trung niên bác sĩ đây là giống giống bác sĩ điều trị chính vàng bác sĩ đơn giản trao hỏi sau đó diệp chi thu hỏi vàng bác sĩ giống giống bệnh tình này vàng bác sĩ mặt lộ vẻ khó xử đợi công nhân nhân viên giải thích qua phía sau mới rõ ràng nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt n ư u h ò a rất nhiều nếu dạng này diệp tiên sinh ta cũng cùng ngươi nói thẳng vàng bác sĩ trầm giọng nói không quá lạc quan bệnh nhân thân thể quá yếu ớt trước liền có dinh dưỡng không đầy đủ tình huống sức đề kháng tương đối kém làm mấy lần hóa trị hiệu quả cũng không quá tốt như loại này tình huống tốt nhất biện pháp vẫn có thể mau sớm tiến hành xương tùy tới ghép nhưng chi phí phương diện liền diệp chi thu quả quyết nói chi phí phương diện không cần lo lắng ta toàn bộ ra được chúng ta biết vàng bác sĩ gật đầu một cái tiếp tục nói ngoại trừ tiền lên ra tìm đến thích hợp phối hợp người cũng cần thời gian nhất định quá trình này cần phải bao lâu rất khó nói bất quá chúng ta sẽ cố gắng hết sức diệp chi thu trầm mặc chốc lát nói ra phiền thoái nếu như có thích hợp quyên tặng người nguyện ý quyên tặng có thể cho đối phương một bút cảm tạp phí s ư ơ n g thủy trong kho quyên tặng người đều là tự nguyện nhưng cũng đôi khi sẽ xuất hiện phối hợp đến bệnh nhân sau đó thay đổi chủ ý tình huống có đôi khi bỏ qua một cơ hội tìm lại được tiếp theo phối hợp cũng không biết lại muốn bao lâu diệp chi thu đề xuất một điểm này cũng chỉ là hy vọng để cho tiểu nữ hài được cứu hy vọng tận lực lớn một chút nói tới chỗ này vàng bác sĩ nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt bên trong lần nữa mang theo vẻ kinh ngạc hắn biết do diệp chi thu cái người này y viện rất nhiều tiểu y tá ngày thường liền thường xuyên thảo luận nhưng không nghĩ đến diệp chi thư dĩ nhiên là tài trợ tiểu nữ hải cơ quan từ thiện phía sau màn thực tế không chế người càng không có nghĩ tới diệp chi thu vậy mà không chút do dụ liền đáp ứng xuống phụ trách tiểu nữ hải toàn bộ tiến chữa bệnh phải biết bệnh máu trắng xương tụy t ớ y ghép hơn nữa phần sau một loạt t r ợ tim xích trị liệu các loại năm sáu trăm l i n là rất dễ dàng liền bỏ ra không quen biết người có thể làm được mức này đã là cực hạ vàng bác sĩ thở một hơi thật dài ngươi là cái có đại thiện người ta đại biểu y viện cùng bệnh nhân cảm tạ ngươi khẳng khái giúp đỡ không dám nhận diệp chi thu k h ẽ thở dài một cái nói ra chút tiền này với ta mà nói không tính cái gì gánh vác hơn nữa ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy diệp tiên sinh một điểm này ta không đồng ý ngươi vàng bác sĩ nghiêm mặt nói quân tử luận việc làm không l u ậ t tâm ta thấy qua nghèo khổ gia đình dốc đổ toàn bộ chữa bệnh cũng đã gặp đ e o vàng đ e o bạc người có tiền bởi vì mấy vạn khối tiền chữa bệnh xích mít mặt cho nên bất luận một người tiền nhiều tiền ít thật thật tại, tại hành động vượt qua tất cả Bạn này ngu từ bệnh viện đi ra đường về trên xe ngô thảy vi yên tính không nói đem đầu tựa vào diệp chi thu trên bà vai diệp chi thu hỏi nhỏ còn đang suy nghĩ giống giống chuyện yên tâm đi tin tưởng chuyên nghiệp bác sĩ nhất định biết chị càng ngu t h ả i vi mức độ rất nhỏ gật đầu trầm mặc chốc lát lại lắc đầu tiếp tục dùng tay vòng lấy mình eo đầu vã ngoài h bên trong tìm kiếm ấm áp một bản chui xuyên đây là thế nào ngu t h ả i vi thấp như vậy rơi xuống bộ dáng vẫn là lần đầu tiên thấy ngu t h ả i vi ngẩng đầu lên trong đôi mắt có một tia lò mà lò mở chỉ sắc hỏi ta cảm thấy mình thật hạnh phúc có ngươi có rất tốt với ta ba ba mụ mụ thật giống như cái gì đều được nhưng giống giống nàng cơ hồ không có thứ gì hơn nữa còn có nặng như vậy bệnh cái thế giới này có phải hay không rất không công bằng ngu thảy vi không phải không dính khói bụi trần gian nữ hải nhưng dù sao tuổi không lo lắm hơn nữa ngu chính đạo nữ nhi này nô bảo vệ quá tốt chân chính đối mặt một ít chuyện tâm tình có sóng chấn động rất bình thường lại càng thể hiện ra nàng bản chất thiệt lương bốn d i ệ p chi thu nghĩ một lát nhìn thẳng trong lòng ngu thải vi con mắt nghiêm mặt nói không sai cái thế giới này chính là không công bằng có nữ hải cái gì cũng không cần làm gả lương nhân có thể hạnh phúc cả đời có nữ hải trời sinh thiệt lương động lòng người giữa đau khổ một dạng không rơi vận mệnh giống như b ổ công anh rơi vào mập nơi theo gió dài rơi vào gầy nơi khổ cả đời nếu mà vô năng bất lực vậy liền thuận theo tự nhiên nếu mà tâm không chỗ nào đợi như vậy tùy gặp mà ăn tại diệp chi thu khuyên bảo bên dưới ngư thả i vi hai con mắt khôi phục thắp sáng ánh sáng nhưng mà ngư thả i vi vểnh vểnh lên miệng nhỏ giọng nói cũng chỉ có thể mặc cho vận mệnh bày bố sao dĩ nhiên không phải diệp chi thu cười một tiếng trong mắt cũng lập lòe kiên định hà o quang nếu như gặp phải mình vô pháp khống chế chuyện vậy liền chuyện do người làm làm hết sức mình nghe thiên mệnh không thẹn với lương tâm liền tốt Chương 635, năm mới thử nghiệm ngày ba mươi một tháng một mươi hai ngày đó tương đối có thực lực địa phương đài truyền hình vệ tinh đài hoặc là video website đều sẽ cử hành vượt năm nguyên đán dạ hội tại náo n h i ệ t cùng huyên náo bên trong thời gian tiến vào một ngày nguyên đán kỳ nghỉ cùng thường ngày khác nhau ngày mùng ngày một tháng một không phẩy mấy còn là trong một năm m ư i bù bằng hữu vòng nhất sống động giai đoạn một trong trong ngày thường không thích viết công tác tổng kết người trẻ tuổi đột nhiên đốn ngộ một bản đủ loại văn án hạ bút thành văn mà trong dạ tiệc mỗi cái minh tinh biểu diễn tự nhiên cũng là điểm nóng một trong những đề tài rất nhanh liền tại gậy bổ tìm kiếm hót nửa thân trên hiện ra chương nghệ phà vượt năm dạ hội cháy nổ hiện trường ảnh hậu mỹ băng lần nữa hiến hát vượt năm dạy sân khấu Phượng Hoàng truyền kỳ tại Hoa Hải Đài, truyền hình vệ tinh vượt năm dạ hội ánh Hồ vượt truyền truyền năm diễn、Anh、trăng bên tại biểu kỳ dạ Đài vệ sáng e n s ngày thứ hai rất nhiều bạn trên mạng sau khi rời giường tại thấy bộ nhìn thấy chính là đối với phía trước một đêm biểu diễn b ả n tắn sôi nổi nhìn chương nghệ phàm sân khấu cảm ơn đưa tới năm mới đệ nhất điện ngụy băng hát đây đầu cái gì hát chưa từng n g h e qua nàng mới ra diễn điện ảnh nhạc đ i ệ đi nghe nói muốn tại lễ hội xuân chiếu phim nhân tiện làm một chút tuyên truyền mật đào thiếu nữ mãi mãi là thần bão thật tốt ta lâu trên ta đều thật ngại ngùng đâm thủng ngươi ngươi xác định nhìn là bão không phải bắt đùi ta vẫn là càng yêu thích phong cách càng thành thục hơn t h cơ mẫu gv tám không thể không nói anh hồng giải trí là hiệu nam nhân không có ai thảo luận phượng hoàng truyền kỳ sao nghệ thuật ca hát thật thận trọng hiện trường nhân khí siêu cấp cao diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi không có tham gia dạ hội sao tìm lần toàn bộ internet đều không có hai người biểu diễn video có vẻ như thực sự kỳ quái khả năng có đang trong kỳ hạn xung đột đi hôm nay sáng sớm m ộ ư ơ i giờ n g u t h ả i vi album mới ca khúc thủ phát ai biết diệp chi thu ở chỗ nào m ã đức ta đang muốn tìm cái này cậu tác giả năm mới lầu trên từ đâu tới nóng tính như thế kháo ta hỏa khí cũng lớn kia bức năm mới ngày thứ nhất liền phái đao điện ảnh người xét duyệt liên minh sáng sớm thức dậy chuyện thứ nhất chính là mở điện thoại di động lên bên trong cam đọc phần mềm đi qua một năm liên minh có thể nói là trải qua được thời đắc ý bởi vì khai thác cũng khảo hạch con thỏ năm ấy những chuyện kia sự nghiệp tăng lên trước tăng lương không nói cũng tân nói chuyện người bạn gái bất quá ngược lại bởi vì bên trong phía trước một đêm bạn gái vừa n ằ m nhịn được không thể ngay đầu tiên nhìn tiên kiếm tiền chuyện đổi mới trước nội dung đổi mới đến cường đại ta kiếm tiên hoàn toàn khống chế nhân dân cũng nói rõ ngày sáu tháng sáu chính là nhân loại tập thế cảnh thiên biết được mọi người đều đã chết đi phẫn nộ sau khi đi tìm tà kiếm tiên báo thủ khi hào hứng l i ê m minh mở kho xét chuyện nhìn thấy mới nhất trương tựa đề bên cạnh chín trăm chín mươi chín bình luận bậc khí trong tâm thịt thịt một hồi với tư cách sách cũ mê đều biết rõ phàm là xuất hiện loại tình huống này tám m chín phần mười là nội dung xảy ra đại sự l i ê m minh không dám người ra bình luận cũng vì sợ bị phim xuyên t h ấ u qua trước tiên đi xuống mặt nội dung nhìn đến xuất hiện lần nữa tà kiếm tiên c à n g dỡ cười xưng được lần tới cảnh tiên thích hợp hỏi cảnh tiên có bằng lòng hay không đánh cuộc nữa nhìn đến đây liên minh tâm bên trong cảm giác bộc phát không ổn thúng hán trưởng môn và trưởng lão năm người bị tà kiếm tiên treo lên á n h Với tư c sau đó ta kiểm tiên sử dụng ra hấp tỉnh đại pháp khẩn cấp phía dưới từ trường khanh cứu cảnh thiên mình bị ta kiểm tiên bước vào nhìn đến đây liên minh tâm bên trong có loại tất cầu cảm giác đồng thời phản ứng đầu tiên là từ trường khanh chết không thể đi đây chính là nhân khí không chút nào thua cảnh thiên nam nhị a cứ như vậy chết nói cũng quá mơ mơ hồ hồ cố nén trong tâm nghi ngờ liên danh tiếp tục nhìn xuống đi bắt đầu từ nơi này mỗi một đoạn đoạn đánh giá cân nhắc đều là chín mươi chín phan sách một nhóm kích động tâm tình có thể thấy được chút ít ta kiếm tiên hút vào từ trường khanh sau đó rời đi mọi người căn bản là không có cách tiếp nhận từ trường khanh đã chết sự thật đau buồn vô cùng tính cả liên minh tại bên trong một đám mê sách cũng không cách nào tiếp nhận phần ngoại lệ bên trong cảnh thiên và người khác đều thiết lập linh đường từ huyên bởi vì từ trường khanh rời đi lòng như cho nguội đối với tất cả chẳng ngáo ngàng gì tới mỗi một chỗ đều nhắc nhở giả từ trường khanh tựa hồ là thật chết giữa lúc l i ê m minh tâm bên trong hỏa thiêu hỏa liệu muốn sau khi nhìn mặt nội dung thì đột nhiên phát hiện đổi mới nội dung im bặt mà dừng kháo l i ê m minh không nhịn được nổ âm thanh thô tục rốt cuộc biết rõ ngay từ đầu t r ư ờ n g đánh giá như vậy dày đặc nguyên nhân mở ra sau đó đúng như dự đoán chàng c h ị tất cả đều là đối với diệp chi thu lên án đến năm mới đ a u thứ nhất không có lầm chứ từ trường khanh thật chết ta cảm thấy không có chết phần sau hẳn sẽ có nội dung không thì đây cũng quá khó để cho người đón nhận cho nên câu tác giả đoạn tại tại đây ngươi là người câu tác giả năm mới ngày thứ nhất thử nghiệm new đao phía sau có chào các ngươi bị Kháo. cậu à n g tác giả người đi ra chúng ta trò chuyện một chút phía sau nội dung cho trên internet khuyên diệp chi thu tự thu xếp ổn thỏa bình luận tất cả đều điểm cái khen liên minh hơi bình phục một hồi tâm tình suy nghĩ một chút mở ra chim cánh cụ tâm nhạc phần mềm hắn nhớ mấy ngày trước tại phần mềm trang đầu thấy được n g u thải vi album mới sắp nhượng lại quảng cáo liền đem chuyện này ghi t ạ c trong lòng mở ra phần mềm trang phía trên nhất là chuyên tập tuyên truyền cột áp thích bề mặt là tại một nơi lịch sử lâu đời rất có cổ thành cảm giác trong đường phố n g u thải vi hai tay còn ở sau lưng chính diện hướng về phía ông tính bối cảnh làm hư hóa xử lý loang thoang có thể nhìn thấy một đạo ngồi ở đầu đường đi ano phía trước thân ảnh thon d à i tựa hồ có chút quen thuộc nhưng hấp dẫn người ta nhất vẫn là áp phích nữ nhân vật chính trong post sơ tơ quay phim thị phương xa tựa hồ có gió nhẹ thổi tới vung lên ngũ thải vi tóc、dài. n g u t h ả i vi khỏe miệng hoạt bát hơi nhất miệng trong đôi mắt lập lòe điểm điểm hào quang nhìn thẳng ống kính cơ hội là đ ố i mặt c h ụ ộ góc độ bên trong một cái không tì vết chút nào gương mặt đẹp đến nổi người ngạt h ở chọn cả bề mặt áp phích rõ ràng là rất đơn giản một tấm hình thanh xuân duy mị phong cách cũng rất tùy tiện liền lập tức bắt lấy khán giả nhãn cầu cho dù đã là công nhận sự thật nhưng không ít bạn trên mạng đang nhìn đến cái này áp phích thì như cũng phát ra một câu cảm thán ngư t h ả i vi quá đẹp lúc này liên minh tâm bên trong lại không nhịn được lần nữa phát ra n ổ nước bọn cậu tác giả diệp chi thu có xinh đẹp như vậy bạn gái theo lý mà nói hạnh phúc không được kết quả viết ra tác phẩm có sao nói vậy một bộ so sánh một bộ đao tiểu từ này là có hay không điểm tâm lý biến thái về phần ngu thải v album mới tên gọi cũng rất có ý tứ cùng áp phích phong cách có chút hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh cảm giác muốn bay bên trên một cái chuyên tập gọi gió nổi lên lần này liền gọi muốn bay tầm kế tiếp gọi cái gì liên minh tư duy tùy ý phát tán không có thử nghe không chút do dự điểm số mua sắm trả tiền chọn cả chuyên tập tổng cộng mười bài hát phân hai lần tuyên bố tương đối thường gặp phương thức tuyên truyền không có gì để nói phát r a đệ nhất đầu ca khúc chủ đề ẩn hình cánh chương sáu trăm ba mươi sáu n g u t h ả i vi tân chuyên phát hành cùng liên minh một dạng quan tâm cũng mong đợi n g u t h ả i vi tác phẩm mới bạn trên mạng không ít rất nhiều người đều ngay đầu tiên liền đặt hàng mua muốn bay con số chuyên tập nguyên bản tiên hậu n g u t h ả i vi nhân khí liền cao hơn nữa diệp chi thu để tài độ dẫn lưu chuyên tập lượng tiêu thụ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang tăng trưởng rất nhanh đạt tới hơn năm mươi v ạ n tấm nói như vậy ca sĩ sẽ có một nhóm người hái mộ trung thành chuyên tập thủ phát dây mua phần lớn đều là cái quần thể này Mở đầu một đầu đợt lượng tiêu thụ qua đi, lượng khi qua đ n gặp tiêu thụ tăng trưởng sẽ tiến sẽ v một cái bạo điểm đề tài thì khả năng lại sẽ trong thời gian ngắn kích động một đợt lượng tiêu thụ ví dụ như diệp chi thu trung quốc phong chuyên tập tuy rằng đã phát hành đi qua hơn nửa năm nhưng hôm nay ngày lượng tiêu thụ lấy ra như cũ có thể để cho không ít ca sĩ xấu hổ nhưng nếu như chuyên tập trình độ một dạng cơ bản tại thủ phát hơn một tuần lễ gần như tiêu hao hết tiềm lực sau đó lượng tiêu thụ trở nên thê thảm không n ỡ nhìn dù sao ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới phần lớn những người nghe vẫn là nghiêng về lý tính sẽ không vì mình cảm thấy không thích tác phẩm trả tiền lúc này không ít khán giả cùng liên minh một dạng mang theo tò mò sen lẫn hơi hơi mong đợi tâm tình mở ra ẩn hình cánh bài hát này phát ra sau đó đều không ngoại lệ toàn bộ đắm chìm vào ngu thải vi trong tiếng ca bốn phần nhiều phút sau ẩn hình cánh bài hát này thanh âm đánh giá khu bên trong số bình luận đi từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi m hai ngư t h ả i vi nữ thần n g h e xong bài hát này đột nhiên liền yên tính lại có loại tâm linh bị tẩy địch cảm giác rất miệt mài ca khúc rất ưa thích ca khúc chủ đề viết lời soạn nhạc soạn nhạc tất cả đều là diệp chi thu vẫn là ngữ a đừng chỉ nghe ca nhạc để nhìn mv khu bình luận bên trong có bạn trên mạng một lời thức tỉnh người trong động liền vội vàng mở ra ca khúc mv lần đầu tiên là bị tiếng hát hấp dẫn xem qua mv sau đó chính là tại trong video ngư thảy vi bị lực bên trong hoàn toàn thất thủ lần này khu bình luận nhiều một chút khác nhau âm thanh xinh đẹp nữ minh tinh rất nhiều nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng tổng hợp vóc dáng khí c h ấ t nhan chị nói thật không có một người có thể so với ngưu t h ả i vi Quá đẹp mấu chốt ca hát còn dễ nghe như vậy nghệ thuật ca hát cũng là siêu nhất lưu tồn tại ngưu t h ả i vi mới xuất đạo thì chính là trong lòng ta nữ thần không nghĩ đến phía sau gặp phải cậu tác giả các minh đệ đao tại tay giết ngưu t h ả i vi album mới thủ phát chẳng những muôn vàn f a n ca nhạc quan tâm trong nghề không ít cái khác công ty giải trí đồng dạng quan tâm vô cùng đối với diệp chi thu động tĩnh không khỏi bọn hắn không quan tâm gần một cái nhiều tháng đến nay diệp chi thu không có tuyên bố bài hát mới các đại âm nhạc bình đài bảng danh sách chính là vô cùng náo nhiệt bởi vì không có diệp chi thu cái này đồ bảng của ma huy áp không ít công ty cũng hơi thở dài một hơi cảm giác được một k i a cơ hội thở dốc không ngừng bận rộn vì giới cờ nghệ nhân tiến hành phát hát đánh bảng hiện tại ngu thải vì phát a l b u m mới vẫn là diệp chi thu toàn bộ thao đao tác phẩm lúc này ở trên bảng danh sách ca sĩ tự nhiên đã ra động tác hoàn toàn tinh thần mật thiết quan tâm có ảnh hưởng hay không đến mình xếp hạng cùng tồn tại hoa hải thành phố anh hồng giải trí cao、Úc. bên trong phòng họp lý đại ban ngồi ở vị trí đầu phía giới ngoại trừ công ty cao quảng vây quanh bàn họp tử ngồi gần mười tên tạo hình khác nhau thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ là pinqgill cùng mật đào thiếu nữ nhóm nhạc nữ thành viên hôm nay hai cái này nhóm nhạc nữ đã trở thành anh hồng giải trí cây tiền suốt đạo một năm mật đào thiếu nữ cũng thoát dần tân đoàn ngây nô cảm giác dần dần tạo thành một chút khí thế ở bên ngoài hoạt động thương nghiệp bên trong các nàng nhận được là nhất lưu ca sĩ đãi nộ tiêu chuẩn có thể thấy gần đây nhiệt độ cao lòng tin tự nhiên bành trướng không ít mười giờ vừa đến dưới đài lập tức có trợ thủ mở ra chim cánh cụ tâm nhạc phần mềm vì thăm dò tình hình q u â địch không thể không làm đối thủ cống hiến một cái đĩa nhạc lượng hướng theo ẩn hình cánh mv bắt đầu phát ra hai cái nữ đoàn không ít thành viên đều có điểm hơi khẩn trương các nàng dĩ nhiên là mong đợi ngư thả i vi bài hát mới chất lượng kéo hông bởi vì tại nóng hát bảng trên có mình tác phẩm thứ tự vẫn không tính là thấp lo lắng có thể hay không tại trên bảng danh sách bị bạo cúc tuy rằng khả năng này rất lớn dù sao cũng là diệp chi thu cùng ngư thả i vi liên thủ nhưng liên tính muốn bạo có thể hay không chậm một chút ca khúc lên bảng cảm giác thật rất tốt ta hướng theo mv phát ra bên trong phòng họp cả đám biểu tình từng bước trở nên quái dị ta rốt cuộc nhìn thấy tất cả mộng tưởng đều nở hoa truy đổi trẻ tuổi tiếng hát nhiều to rõ trong tiếng ca một đám nhóm nhạc nữ thành viên sắc mặt từng bước sụp xuống nếu như nói nguyên bản đối với cùng thiên hậu n g u thả i vi bẹ vật tay con ấp ủ một tia mơ hồ mong đợi nói chỉ là ca khúc thứ nhất loại này mong đợi còn kém không nhiều bị đánh tan dù nói thế nào mọi người đều là chuyên nghiệp một bài tác phẩm chất lượng thế nào hay là nghe đi ra không nói từ khúc chỉ là n g u thả i vi â m sắc nghệ thuật ca hát sẽ để cho c á c nàng có loại không theo kịp cảm giác mà phần lớn nam nhân viên chính là bó ở mặt tận lực ra bộ khổ đại cựu thâm bộ g á n g tránh cho bộc lộ ra mình quá mê mọi biểu tình đây đầu ca khúc chủ đề người mù đều nhìn ra được chất lượng cực cao a một khúc phát ra kết thúc bên trong phòng họp lọt vào chốc lát trở mặc trọ thủ dẹ đặt nhìn lý đại bàng sắc mặt một cái nhìn thoáng qua hát đơn thứ hai thủ ca khúc tên là cô gái nhỏ tung bay ngô t h ả i vi đã tại d i ệ p chi thu buổi biểu diễn thì trước thời hạn hát qua mặc dù rất muốn nghe nữa một lần bất quá hiện tại không phải thưởng Thức thời điểm, tại lý đại bàng ánh mắt tỏ ý bên dưới, biết chén công trọng trợ thủ điểm xuống thứ ánh chén chào khi công điểm, Đại dưới, Bàng ngày bên xuống Xin rõ yếu ba mai. Sau càng đẹp đẽ càng sợ hai có được em hai a lúc này trợ thủ trong tâm càng thán càng thêm đáng quý là ba vị trí đầu thủ ca khúc vậy mà đều là liên quan đến miệt mài phương diện phong cách một điểm này tại đường kim trên thị trường rất khó có thể là đắt mặc dù là đối thủ công ty nghệ nhân tác phẩm nhưng trợ thủ cũng không nhịn được sinh lòng tính nghệ lại nhìn về phía thứ tư bài hát tên bài hát gọi diệt tử cô đơn là một người côn hoan côn hoan là một đám người cô đơn đây một ca khúc phong cách đột nhiên trở nên mang theo đạm nhạc yêu thương thân là chín mươi sau đó trợ thủ thiếu chút lại nghe được và mê giá tử hắn phát hiện một kiện chuyện diệp chi thu rất nhiều lúc cũng không có đôi thế t ử ngữ trao chuốt nhưng t ử ngữ đơn giản câu thường thường rất dễ dàng v à chạm vào những người nghe trong tâm một cái nào đó điểm đem n g ư ờ i đ ả đ ộ n g dù sao cũng là hàng năm tốt nhất lụy dình xích nghe đến đó trợ thủ không có lưu ý đến là lão bảng nhà mình lý đại bản g sắc mặt đã trở nên hơi khó coi cuối cùng một bài tên là loãng o ã n g n g ưu ưu thải vi nhẹ nhàng ấm áp tiếng hát xuất hiện trong tích tắc lúc trước có chút yêu thương lo lắng bầu không khí nhất thời tan thành mây khói đều có thể tùy tiện ngươi nói ta đều nguyện ý đi tiểu tàu hỏa đông đưa nhị điệu đều có thể là thật ngươi nói ta đều sẽ tin tưởng bởi vì ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi năm đầu hát phát ra xong ly đại bàng sắc mặt tâm trầm hiện trường mọi người c h ố mắt nhìn nhau ai cũng không lên tiếng chương 637, liền lên tìm kiếm hot bọn hắn đã đoán tấm này chuyên tập chất lượng khả năng sẽ không kém nhưng khi chân chính nghe thấy ca khúc sau đó phát hiện tựa hồ còn đánh giá thấp diệp chi thu năm đầu ca khúc h o ặ c miệt mài yêu thương ngọt ngào phong cách khác nhau nhưng mỗi một thủ đô h êm thai vô cùng mỗi một loại phong cách ngu thải vi đều có thể hoàn bị không chế tận tình huy sái mình tại giọng nói cùng nghệ thuật ca hát phương diện thiên phú ở đây cơ h ộ i trong lòng tất cả mọi người đều thoáng qua một cái ý nghĩ hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu khủng bố thế này trâm m ắ t chốc lát lý đại bàng trầm giọng hỏi hiện tại lượng tiêu thụ cái gì số liệu phía dưới lập tức có người nhìn đến điện thoại di động báo cáo muốn bay con số đĩa nhạc bán ra bốn mươi hai vạn tấm bây giờ còn đang tăng trưởng trong đó nói lời này tiếng người khí bên trong chính mình cũng có chút không dám tin bốn mươi hai vạn tấm nghe tựa hồ không phải rất nhiều nhưng chờ quên đây chỉ là n h ư ợ n lại không đến một tiếng thành ta dự trù kết thúc mỗi ngày còn có thể xuất hiện hai ba cái lượng tiêu thụ tiểu cao phong hướng p h ò n g đoán cẩn thận hôm nay lượng tiêu thụ sáu mươi bảy mươi vạn tấm là ổn thỏa hướng lâu dài xem cứ tính toán như thế đến tấm này muốn bay chuyên tập đạt thành một trăm vạn tấm kim cương đĩa nhạc thành tựu i là ván đã đóng thuyền sự tỉnh nói không chừng là lại một cái lượng tiêu thụ đạt đến năm trăm vạn điện đường kim cương đĩa nhạc suy đoán này để cho bên trong phòng họp lại càng không thiếu người hít một hơi lanh khí trong đám người đảm nhiệm mật đào thiếu nữ đoàn xê vị trần viện lúc này ánh mắt â m mộ ghen tị hối hận chỉ sắc đều có vô cùng phức tạp một ít nữ nhân đặc biệt là tỉnh xảo lợi mình người chủ nghĩa quan tâm điểm chỉ biết đặt ở mình bỏ lỡ cái gì mà không phải mình làm qua cái gì trần viện chính là loại người này mặc dù bây giờ cũng coi là tại cái vòng này bên trong kiếm ra một chút manh mối là nàng trước kia tha thiết ước mơ địa vị nhưng tất cả những thứ này đặt ở ngu thải vi trước mặt nhưng cái gì cũng không bằng nguyên bản hết t hệ các thứ này chính mình cũng là mình có thể đụng tay đến nhưng bây giờ lại ngược lại lại khiến cho mình lo lắng đề phòng lo lắng diệp chi thu cho hắn nữ ca sĩ viết tác phẩm tại trên bảng danh sách siêu việt mình trần viện có một loại bị thực tế hung hăng tắt một bản thai cảm giác lý đại bàng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng s á t mặt tâm trầm nói đây hoa hải giải trí liền thật không có cách nào t r ị một hồi theo như tiếp tục như vậy chúng ta bảng hơn mấy bài hát ngốc không hai ngày sơ kỳ tạo thế liền m ộ n phí lý đại bàng lời nói khiến cho phía dưới mọi người một phiến trầm mặc trong tâm đều có điểm vô lực cảm giác t r ị một hồi làm sao chữa lúc trước diệp chi thu là tiểu ca sĩ thời điểm còn có thể mời mời thủy quân bôi đen một hồi bây giờ người ta đều được thiên vương không phải dễ dàng như vậy h ắ c hơn nữa lúc trước tìm thủy quân truyền thông đối phó diệp chi thu kinh phí không ít hoa hiệu quả chính là lắp đáp Bất chúng ta nhóm nhạc nữ cùng ngu thảy vi phong cách khác biệt rất lớn đối mặt phan người sử dụng thể không giống nhau nàng hát được khá hơn nữa đối với chúng ta ảnh hưởng có hạn tên này cao quản nói ngược lại có nhất định đạo lý quan tâm pinlll cùng mật đạo nữ hải p a n có rất nhiều mang lf thuộc tính nam giới phan cơ cấu so sánh đơn độc mà ngu t h ả i vi phan chính là nam nữ già trẻ mỗi cái tuổi trẻ đều có thực sự khác biệt thật lớn cuối cùng lý đại bàng vẫn là sắc mặt không vui gật đầu một cái miễn c ư ơ n g đồng ý thủ hạ nói ra quan điểm cùng lúc đó thượng kinh thành phố điện ảnh nơi nào đó trường quay phim bên trong một phiến vui mừng cảnh tượng trong đám người trên người mặc tinh xảo k h ô i g i á c tạo hình tư thế hiên ngang ngụy băng nhận lấy mọi người hoan hô đây là điện ảnh hạo lan nữ tướng hiện trường đóng phim hôm nay chính thức quay đây là một bộ đại nữ chủ điện ảnh toàn bộ danh thiếp đầu tư tại nam ư c nhiều ổn thỏa đại chế tạo nhân khí cực cao ảnh hậu ngụy băng đảm nhiệm vai chính Cùng lúc này bên cạnh người đại diện kinh nghỉ một tiếng nói ra băng băng tối hôm qua ngươi tại nguyền đán trong dạ tiệc hiến hát tìm kiếm hot bị dưới đỉnh đi tới ngụy băng chân mày nhỏ bé không thể nhận ra những một cái Tùy thợ ý bôi bôi lúc này nguyên bản xếp ở vị trí thứ năm liên quan tới chính mình nguyên đán dạ hội hiến hát tìm kiếm hot đã bị thọt tới trên bảng danh sách cuối cùng một vị thay vào đó là liên quan đến ngũ thải vi diệp chi thu đề tài từ cái còn không chỉ một cái ẩn hình cánh muốn bay lại một cái thần chuyên côn g hoan là một đám người cô đơn hoa hải giải trí âm nhạc tổng giám đốc như bức ngụy băng nhìn mấy cái tìm kiếm hot bên dưới bình luận ngoại trừ khen ngợi ngu thải vi nhan trị nghệ thuật ca hát ra, còn có rất lớn một phần khen là diệp chi thu ngụy băng nữ mua một cái không có hứng thú gì rời khỏi bình luận lại nhìn một cái bản g danh sách liên quan tới chính mình tìm kiếm hot cư nhiên không thấy lại bị một cái tân từ cái đỉnh đi xuống từ trường khanh cái chết từ trường khanh lại là ai làm sao tùy tiện toát ra một cái a m i u a cậu đều có thể cất mình tìm kiếm hot ngụy băng k h ẽ to mày giữa lúc nàng nghi hoặc thì bên cạnh người đại diện lại lên tiếng ngu thải véo bu mới vài bài hát rất mạnh bài hát mới bảng bên trên chúng ta kia đầu hạo lan cũng bị đỉnh đi xuống ngụy băng hừ lạnh một tiếng đưa điện thoại di động trả lại người đại diện ă n u ổ i vượt qua liền vượt qua đi chúng ta chuyên nghiệp là điện ảnh âm nhạc phương diện là dạy hoa trên cấm không cần thiết cùng bọn hắn tranh ngụy băng gật đầu một cái đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi lời nói hoa hải giải trí cùng diệp trí thu bên kia cũng kế hoạch quay một bộ phim đi hoàng chính dân vai chính bọn hắn chuẩn bị lúc nào chiếu phim có tin tức hay không Đúng, nghe nói cũng nhanh quay xong. giống như chúng ta đ ề u hướng lễ hội xuân người đại diện cười nói giá thành nhỏ phim tình yêu còn tìm như vậy cái không hài hòa vai chính không có gì đáng lo lắng đến lúc phòng bán vé có thể có chúng ta một phần mười liền tính đ ố t nhang ngụy băng gật đầu một cái trong tâm dễ chịu không ít lại dùng điện thoại di động thuận tay cha một chút từ trường khanh ý tứ cái thứ nhất bắn ra đến chính là từ ngữ giải thích một loại thảo danh tự chương sáu trăm ba mươi tám chính thức một đào thượng số hai chín h sáng muốn bay gheo bun mới một ngày trước chính xác số liệu đã bị đặt ở các đại công ty giải trí lao bản trên mặt bản cho dù đã thông qua đủ loại con đường Hoặc nhiều hoặc ít biết được một ít tin tức, nhưng khi được tức, cuối cùng tin biết ít ít một hồi. Muốn bay con số lúc này quốc nội lớn nhất tính đại biểu âm nhạc truyền thông chim cánh cụt âm nhạc mỗi cái trên bảng danh sách đã bị ngu thải vi danh tự chứng cứ bài hát mới bảng đệ nhất ẩn hình cánh tăng vọt bảng đệ nhất ẩn hình cánh nóng hát bảng thứ hai ẩn hình cánh mới vừa vặn một ngày chuyên tập ca khúc chủ đề liền cho thấy quét ngang tất cả khí thế cái khác chủ lưu âm nhạc truyền thông bên trên bài hát này tại trên bảng danh sách xếp hạng cơ hồ không có thấp hơn ba vị trí đầu theo như khuynh hướng này đến nhìn bá bản g toàn bộ internet đệ nhất cũng chỉ là mấy ngày n à y sự tình đối với n g u thải vi tân chuyên nguyên bản còn có người ôm lấy chưa chắc sẽ so sánh gió nổi lên hảo có thể hay không trở thành thiên hậu ngược lại đi xuống dốc diệp chi thu còn có thể viết ra kinh điển sao các loại phỏng đoán nhưng chỉ gần một ngày loại này nghỉ ngờ liền đã tan thành mấy khói thay vào đó ý nghĩ là diệp chi thu còn là người sao đây một đôi c h ứ danh tình l ư ỡ ngăn một lần nữa hướng về toàn bộ giới âm nhạc phô b à y hai người hợp tác uy lực lúc này hoa hải giải trí tự nhiên cũng là một phiên vui mừng cảnh tượng lý văn thụy nhìn đến trong tay số liệu báo biểu miệng cơ hồ cười không học lại cái kia bên cạnh tổng mỹ hỏi đi bệnh viện thăm giống giống ghi chép video phát không phát phá hôm đó diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi đi thăm tiểu nữ hải có trợ thủ đem toàn bộ hành trình ghi lại vốn là muốn với tư cách một bộ từ thiện phim tài liệu tuyên bố nhưng bây giờ hoa hải giải trí lại có chút do dự một là ẩn hình cánh thành tích đủ tốt không cần mặt khác làm tiếp tiêu truyền mà từ thiện cố nhiên là chuyện tốt nhưng có lúc phương diện này không thể đoán được tình huống quá nhiều nếu mà xuất hiện một ít bất khả kháng ảnh hưởng dẫn đến chuyện tốt trở nên xấu chuyện có khả năng cũng là có phương diện này cũng phải cân nhắc đến lý văn thụy sắc mặt t r ầ m tính lại hỏi hỏi ý qua người giám hộ ý kiến sao tống mỹ trả lời giống giống hiện tại trên danh nghĩa người giám hộ là nàng ra ra mãi mãi đối với mấy cái này cũng không hiểu căn bản là toàn bộ nghe công nhân nhân viên giống giống bản nhân cũng không có ý kiến lý văn thụy suy nghĩ chốc lát vẫn là nói vẫn là phát đi tống mỹ gật đầu một cái không nói gì gọi thông điện thoại an bài xong xôi rất nhanh có tỉ mỉ bạn trên mạng lưu ý đến hoa hải giải trí quan phương ấy b ổ ban bố một cái video tựa đề chính là ẩn hình cánh mấy chữ đây là cái gì video ẩn hình cánh âm nhạc mv không phải đã ban bố sao không ít bạn trên mạng theo bản năng điểm xuống phát ra kinh ngạc phát hiện cái video này khoảng chừng mười lăm phút trong tâm càng hiếu kỳ hơn nhìn xuống sau đó ánh mắt từ vừa mới bắt đầu n g h i hoặc đến bừng tỉnh chờ mặc tiếp theo có một cái tính một cái phàm là sáng sớm mở ra cái video này khán giả con mắt đều vào hạt cát sáng sớm vẫn là năm mới ngày thứ hai có cần hay không như vậy thôi lệ a lúc này nơi nào đó trong tiểu khu từ chương nghệ phàm nửa đường c h u y ể n phan diệp chi thu trước mắt chính đang bên trên đại học năm nhất hth o c v ậ n đang ngồi ở trên ghế salon tò mò mở ra h ậ y bổ video thi vận ta ra cửa lão phụ thân hoắc nham âm thanh truyền đến giữa t r ư a chớ ăn thức ăn ngoài đi quyển quán đang gom hoắc thi vận gật đầu một cái theo bản năng nói biết do bà ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút thấy hoắc thi vận nhìn video tựa hồ và mê hoắc nham cũng không để ý tiến đến sờ một cái nữ nhì đầu ánh mắt tùy ý hướng máy tính bảng màn ảnh quét qua đánh giá lại là liên quan đến cái kia ca sĩ diệp chi thu video bất quá hoắc nham đối với lần này ngược lại không có gì bất mãn nói thật hắn đối với diệp chi thu ấn tượng vẫn là rất không t u i t i u đầu phụ thân ca khúc cực kỳ hòa hoãn hai cha con nàng quan hệ hơn nữa lúc trước nữ nhi phan cái gọi là cái gì trương nghệ phảm thời điểm điên hơn nhiều từ khi đổi thành diệp chi thu sau đó ngược lại hiểu chuyện không ít mình quên quán bên trong còn mỗi ngày thả hắn hát ca khúc hoắc nguyên rất đâu cũng không có cho người khác bạn quyền phí hoắc nham đang muốn rời khỏi đột nhiên lưu ý đến trên màn ảnh chính đang phát ra nội dung di một tiếng rừng bước lại hình ảnh bên trong là đất vàng gạch mục xây dựng phòng ở hắn khi còn bé ngụ ở dạng này trong nhà hoắc nham hi đây là cái gì video không biết rõ hoắc thi vẫn lắc lắc đầu trong lòng cũng có chút hiếu kỳ không biết rõ đây phim tài liệu một dạng video cùng ẩn hình cánh có quan hệ gì hoắc nham không nói gì dứt khoát không vội ra ngoài ánh mắt hướng về màn ảnh nhìn đến video mở đầu đem ban đầu hoa hải giải trí công nhân nhân viên đến cửa đến giống miêu ra bên trong đoạn ngắn biên tập tiến vào dần dần hai người mơ hồ minh bạch cái video này đại khái nội dung tâm tình cũng thuận theo trở nên nặng nề quá thảm tiểu nữ hải này thân thế trong h n video ngư thảy vi vì tiểu nữ hài hát lên ẩn hình canh thì hoắt thi v ẫ n trực tiếp liền đoan một tiếng khóc lên ẩn hình cánh để cho mậu vĩnh cựu so sánh ngày dài lưu một cái nguyện vọng để cho mình tưởng tượng kèm theo ngư t h ả i vi một câu cuối cùng trong trèo tiếng hát video cũng chính thức kết thúc khi hình ảnh toàn bộ chuyển tối sau đó xuất hiện một câu nói nguyện dũng khí hóa thành cánh dẫn ngươi bay vọt khổ nạn bên trong phòng khách hộ hạ ác nham cùng hoắc thi vận hai cha con nàng thật lâu không nói gì thỉnh thoảng truyền đ ê n h ú t mùi âm thanh thi vận một hồi lâu sau hoắc nham âm thanh khàn khàn nói cái này có thể hay không tìm đến cho tiểu cô nương này quên tiền con đường chúng ta cho nàng quên điểm tiền đi hết một chút lực lượng hoắc thi vận gật đầu một cái lại lần nữa ừ một tiếng đợi hoắc thi vận mở ra đầu này gậy bổ bình luận lúc này số bình luận một câu đi đến khủng bố mười vạn thêm vốn cho là là âm nhạc mv một loại tiếp xúc không kịp đề phòng nhìn thấy cái video này bạn trên mạng quả thực muốn đi rồi khóc chết thật hiểu chuyện tiểu nữ hải quá bất hạnh ai với tư cách hai cái nữ nhi phụ thân thật không nhìn nổi cái này đây là trước tết i một ngày sự tình rốt cuộc biết vì sao diệp chi thu cùng n g u thả i vi chưa từng xuất hiện tại nguyên đán trong dạ tiệc mới năm mới ngày thứ hai a cậu tác giả ngươi liền cho ta mang đến đại đao không biết do nói cái gì có hay không quên tiền con đường ta muốn cho tiểu nữ hải tẫn điểm tâm ý dần giờ đờ n đầu này gãy bộ lấy mãnh liệt tốc độ sông lên tìm kiếm hot bảng đệ nhất chương sáu trăm ba mươi chín chính thức một đao hạ hướng theo tìm kiếm hot len men cái video này sức ảnh hưởng vẫn là vượt ra khỏi hoa hải giải trí dự trù video không những ở lấy bồ bên trên nổ sau đó không ít đài truyền hình bản tin cuối ngày cũng trích dẫn cái tin tức này tiến hành phát tin hôm đó buổi tối toàn quốc các nơi không ít quan sát bản tin cuối ngày trong gia đình khăn giấy mức tiêu hao đ ạ i tăng ngày thứ hai kích động bạn trên mạng khán giả phát động trùng trùng điệp điệp vì bệnh máu t r ắ n g tiểu nữ hải dương giống quên tiền hoạt động khoảng cách đi việt g ầ n thậm chí có không ít khán giả trực tiếp chạy đến bệnh viện tiến hành thăm chiến trận rộng lớn quả thực dọa y viện giật mình cũng may hoa hải giải trí tuyên bố video tiền để phía trước chào hỏi y viện phản ứng cũng xem như nhanh chóng liền vội vàng nói rõ tình huống khéo léo từ chối rất nhiều nhiệt tâm quần chúng thăm có thể hướng theo thời gian đưa đ ẩ y vẫn có nối liền không dứt quần chúng chạy tới thậm chí có tìm không đến quên tiền con đường trực tiếp mang tiền mặt đến y đ viện mới bất đắc dĩ cùng hoa hải giải trí cùng chung ban bố một đầu tuyên bố đại khái ý là tiểu nữ hải giống giống tiền chữa bệnh phương diện không cần lo lắng cũng không cần xã hội các giới quên tiền y viện sẽ cố gắng hết sức tiến hành chữa trị hy vọng mọi người đem yêu tâm g i d â n hiến cho cái khắc càng cần hơn người vân vân đ á m bạn trên mạng nhiệt tình mới thoáng lạnh lại trước kia nhân vật công chúng hoặc nghệ nhân làm từ thiện video không ít nhưng có thể giống như lần này một dạng tạo thành lớn như vậy xã hội ảnh hưởng lực ít trong đó nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ tiểu nữ hài giống giống thân thế thê thảm nhưng lại hiểu chuyện đến làm cho người đau lòng ra chính là trong video n g u thải vi hát lên ẩn hình cánh một đoạn quả thực đả động không ít người đây là một cái không chỉ có thôi lệ còn để cho người cảm động vô cùng nhìn thấy hy vọng video tại trên internet cơ hồ phô thiên cái địa đều là đối với ngư thải vi và bài hát này tác giả diệp chi thư tán thưởng bởi vì video xuất quyền ẩn hình cánh bài hát này nhiệt độ quả thực đỏ biến thành màu đen tân chuyên thủ phát ngày thứ ba các đại âm nhạc bình đài trên bảng danh sách ẩn hình cánh có thể nói quét ngang tất cả cường thế leo hát bảng nóng hát bảng trở bảng danh sách muốn bay con số đĩa nhạc lượng tiêu thụ cũng thế như trẻ che đột phá 150 v r n ă tấm hơn nữa tốc độ tăng trưởng không có yếu b ó t dấu hiệu hoa hải giải trí đây một đoạn thao tác hiệu quả vừa nhanh vừa mạnh đem một đám công ty giải trí nhìn trọn mắt hốc mồm dựa theo cái tình thế này đi xuống năm vạn tâm điện đường kim cương đĩa nhạc thành tựu không chỉ là có khả năng cơ hồ là dễ như chở bàn tay. Nhưng mà, mẹ nó lúc này mới công bố nửa tâm chuyên tập a còn có mặt khác năm đầu h á t không có phát đâu bất quá hiện tại thật giống như đã không trọng yếu chỉ là một cái rất bình thường từ thiện video mà thôi về phần sau đối với ẩn hình cánh hỏa hoạn bộ phận công ty giải trí có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác nhà mình nhóm nhạc nữ thành viên ăn mặc lại thiếu nhảy còn ra sức hụt hì hục hì hục một hồi bận rộn sống phát đĩa nhạc có thể có một trăm vạn lượng tiêu thụ đều tính bốc nhang người này so với người quả thực tức chết người hướng theo y viện cùng hoa hải giải trí quan phương phát ra phần sau n g i bù rộng lớn bạn trên mạng bám lấy tâm sau khi để xuống cái này sự kiện nhiệt độ thoáng thoát ra bất quá vẫn có không ít f a n nổ nước bọn diệp chi thu đây năm mới vừa mới bắt đầu không có hai ngày liền vung dao làm m ấy cái ý tứ đối với những ngày bình luận diệp chi thu tự nhiên thấy được hết thể lựa chọn không hồi phục lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu dù sao năm mới muốn mở h ả o đầu a vừa tối diệp chi thu n g o ạ i ý muốn nhận được vương thông điện thoại ta kháo tiểu tử ngươi hiện tại viết liền nhau bài hát đều có thể đao quá bất hợp lý trong điện thoại vương đại thiếu tùy tiện âm thanh truyền đến ta vừa ra biện trở về liền thấy tiểu nữ hải kia video cũng quá thảm đi nhất thiết phải chữa lành a ngươi bên kia có liên hệ phương thức phía sau chỉ liệu tiền ta ra không cần ngươi không thấy phía sau về bù tiền chữa bệnh phương diện không phải là vấn đề diệp chi thu trả lời một câu thuận miệng nói ra biển ngươi cũng chơi biển câu biển câu dĩ nhiên không phải bên kia vương đại thiếu cười hắc hắc du thuyền nghỉ phép a nhân tiện tang gái thế nào có hứng thú hay không ngươi đến nói tuyệt đối là bị gái để cua diệp chi thu sắc mặt cứng lại tân giang định trong nhà rộng rãi trên ghế salon n g u thải vi đang ngồi ở một cái khác một bên đem trắng non chân nghịch ngợm đưa tới đặt ở diệp chi thu trong lòng sửa ấm diệp chi thu không có mở miên g nói bất quá hai người trò chuyện âm thanh thấp thoáng nghe thấy lúc này rõ ràng cảm giác đến phía trước một giây còn tại lề mê c h ầ n động t ắ t dừng lại không một giây con gái mẹ nó tiểu tử ngươi muốn hại chết ta diệp chi thu trong tâm kinh hãi dư quan g bên trong ngu thải vi sắc mặt đậm nhạt ánh mắt như cũ nhìn đến trong tay máy tính bảng phảng phất cái gì đều không nghe thấy quen thuộc nàng diệp chi thu biết rõ cô nàng này hiện tại lỗ thai tuyệt đối dựng lên diệp chi thu phản ứng không thể bảo là không nhanh lập tức sắc mặt như thường nói cái gì không có cá đánh giá ngươi dùng mỹ nổ không được theo đề nghị lần đổi một thẻ bài ta không đi b i ể n câu không có gì hay chơi tổn hại sức khỏe thể ta ý là trên b i ể n từ ngoại tuyến b á c h liệt phơi nhiều tổn thương ra điện thoại bên kia thượng kinh thành phố nơi nào đó sang trọng trong tửu hiếm vương đại thiếu đầu tiên là x ứ ơ n g sở tiếp tục hiểu rõ trong lòng nói một câu tội lỗi sau đó liền vội vàng nói sang chuyện khác ngươi lúc nào thì đi lên thủ đô một chuyến chúng ta đầu tư bộ phim kia nhanh quay xong đi có phải hay không các người một dạng sẽ làm cái bữa tiệc chung kết cái gì đến lúc họ gặp a cái này ngược lại không có gì vấn đề diệp chi thu đang muốn đáp ứng đột nhiên nghĩ tới cái gì sửa lời nói cái này chậm một chút đi ta hai ngày này khả năng không tiện ra ngoài được không nói đến lúc thấy vương đại thiếu cũng không có suy nghĩ nhiều thuận miệng nói đúng rồi tiểu thuyết tối nay còn giống như không có đổi mới đừng đoạn chương a diệp chi thu cấu thả đ á p một tiếng vừa cúp điện thoại không lâu vương đại thiếu lưu ý tới điện thoại di động bên trên nhiều hơn một cái cam đọc đầy đưa thông báo là tiên kiếm tiền chuyện đổi mới vương đại thiếu liền vội vàng điểm vào trong chỉ có lẽ kẻ mấy cái chương đánh giá không cần đoán đoán chừng là đệ nhất đệ nhị các loại bình luận vương đại thiếu không để ý đến hướng trong sách nội dung nhìn đến từ trường khanh bị tà kiếm tiên mất chọn sau đó tử h u ê n mất hết ý chí Phản lầu trên mất tất đi cả g lực tỉnh lại đi người ta xem mặt đối thoại đậu hủ là yêu đương não đối với trọng lâu chính là ổn thỏa lừa gạt tình cảm nữ nhân xấu cho cao lượng mấy cái bình luận điểm cái khen vương đại thiếu nhàn nhã nhìn xuống đi kết quả nội dung càng ngày càng không đúng đang cùng ta kiếm tiền tiền đặt cuộc bên trong cảnh thiên như thế nào đối phương đối thủ cơ hồ là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay lần đầu tiên thua mất toàn bộ du châu lương thực mọi người chia nhau đi tìm thức ăn đều là phi công chỉ có phích lịch đường còn rất nhiều lương thực phích lịch đường đường chủ lạ như liệt ngấp nghẽ tốt tốt có thể khiến cho mình công lực đại tăng tinh khiết thịt đề xuất muốn dùng hắn trên thân một cân thịt đổi mười cân lương thực nhìn thấy tốt tốt cuối cùng thật đáp ứng lạ như liệt thỉnh cầu thì vương đại thiếu không nhịn được một câu chửi bậy rơi ra kìm nén một hơi tiếp tục xem tiếp ở phía sau tiền đặt cuộc bên trong cảnh thiên liên tục thất bại, cuối cùng, tại thanh nhi tiền đặt cuộc bên trong bởi vì đạt được nhất định bằng nhắc nhở cảnh thiên rốt cuộc thắng tới đây hôm nay đổi mới chương hồi gần như toàn bộ kết thúc vương đại thiếu vừa thoáng thở vào một cái phát hiện còn có một trang cuối cùng thuận tay điểm xuống cuối cùng mấy câu nói miêu tả là nhất định bằng nhắc nhớ cảnh thiên sự tình bị phát hiện trực tiếp bị tà kiếm tiên cái chết con gái mẹ nó vương đại thiếu tối nay lần thứ hai gào thét đồng thời trong tâm có chút không ổn dự cảm tiểu tử kia nói mấy ngày gần đây không tiện lắm ra ngoài chương sáu trăm bốn mươi đồ long bảo đao thượng nhìn xong tối nay đổi mới dưới sự kích động vương đại thiếu lần nữa bấm diệp chi thu điện thoại trực tiếp bị cắt đứt vương đại thiếu càng nghĩ càng k h ô n g ổn mở ra hẹn chặt liên tiếp giọng nói phát tới ta kháo tiểu tử ngươi khẳng định kìm nén cái gì xấu có phải hay không muốn bắt đầu đao ta cho ngươi biết nói xong rồi á đao quy đao đừng làm ta lòng quỳ phát ra ngoài tin tức như đá ném vào b i ể n rộng vương đại thiếu trong tâm càng nghĩ càng k h ô n g ổn nhưng lại không thể làm gì tại trên internet cùng hắn có một dạng tâm tình mê sách cũng không ít chỗ bình luận chuyện một hồi điên cồn cuộn nên đến rốt cục vẫn phải sắp đến sao ta biết ngay đây bức nhẫn lâu như vậy vẫn là không nhịn được muốn đao Cậu theo á c g i thói quen nhìn một cái điện thoại di động phát hiện mẹ chặt trên có cái diệp chi thu chưa đọc tin tức tinh thần chấn động liền vội vàng mở ra nhất diệp trí thu cười mịn g và g vương đại thiếu biểu tình cứng ở trên mặt không nhịn được gào thét kháo đây cười m ỉ m biểu tình cũng rất dễ dàng để cho người nghĩ bậy à. vương đại thiếu nổi giận đùng đùng đang muốn tiếp tục phát tin tức chất vấn lưu ý đến h ờ i bù còn có cái đầy đưa thông báo diệp chi thu phát h ờ i bù sao chẳng lẽ là tối hôm qua bị mê sách quá nhiều rốt cuộc không nhịn được phải ra đối lại sao cùng vương đại thiếu một dạng rất nhiều mê sách mở ra hơi bù sau đó kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là một bài âm nhạc liên kết long quỷ ngàn năm chờ lợi quen thuộc diệp chi thu mê s á c lập tức kịp phản ứng đây là tiên kiếm tiền chuyện phối nhạc cùng lúc trước tiên kiếm một dạc tiên kiếm tiền chuyện quả nhiên đồng dạng có dành riêng nhạc đệm không ít kích động mê sách không chút do dự mở ra liên kết phát ra đồng thời đầu này t h ấ y b ộ bình luận phía dưới cũng trở nên náo nhiệt e m hai trước sau như một chất lượng cao a âm nhạc phương diện người vĩnh viễn có thể tin tưởng diệp chi thu viết sách liền không nhất định nhìn bộ dáng như vậy tiên kiếm tiền chuyện cùng tiên kiếm một dạng đồng dạng sẽ có một cái suy di âm nhạc chuyên tập ta mua bạo tiên kiếm anh h ả o trang bản đã cất giữ một bộ ngàn năm chờ đợi nhạc đệm phong cách cảm giác có chút thiên về vui sướng rất thích hợp long q u chờ đợi ngàn năm rốt cuộc gặp nàng ca ca chính nàng là vui vẻ chẳng lẽ là cậu tác giả ám thị long q u ỳ là cái hào kết quả bốn cái này cũng không dám bảo đảm chỉ có thể hy vọng cậu tác giả lương tâm phát hiện ha ha lão phan nói một câu đừng ngây thơ cùng lúc đó thượng kinh cam đọc cao ốc mang mũ chùm khát quảng cả người bọc chặt chẽ tiểu biên thạch đoán đoán đi vào công ty cửa chính không khỏi thở dài một hơi t i ê n kiếm tiền chuyện chính thức bắt đầu phái g i a o nàng tâm cũng bắt đầu nhấc lên tới công ty đi làm đều có chút cẩn thận đề phòng đụng phải một ít tâm tình kích động chạy tới cam đọc cao ốc nằm vùng mê sách đặc biệt là tại hôm nay diệm chi thu nhân khí ra chỉ bên dưới q u y ể một bản tiểu thuyết họa thành dạng này cơ bản cũng không có người nào vừa trở lại công việc vị thạch đoan đoan liền bị tổng biên tập gọi qua đoan đoan a mang dậy nặng mắt kính trung niên tổng biên tập dọc ôn hòa nói có hay không hỏi qua diệp chi thu tiên kiếm tiền chuyện cụ thể lúc nào kết thúc tối mai thạch đoan đoan trả lời diệp ca nói hắn ngày mai sẽ bảo trường duy nhất một lần cho kết thúc vậy được tổng biên tập suy nghĩ một chút nói chờ một chút học ta cùng bộ kỹ thuật nói một chút để bọn hắn tối mai thêm làm thêm giờ bất cứ lúc nào chờ lệnh mới được đừng cho hép s a i lại chọn s ổ đ ồ thành loan loan gật đầu một cái hồi tưởng lại tiên kiếm vừa kết thúc thì rầm rộ không nhịn được dùng mình một cái bởi tối tám điểm đau khổ chờ đợi vương đại thiếu cùng không ít bảo vệ điện thoại di động mê sách một dạng cơ hội là nhận được đổi mới tin tức ngay lập tức liền điểm vào trong. trong sách nhiều lần bại bởi tà kiếm tiên tiếp nhận áp lực khổng lồ cánh tiên không muốn mọi người ngày thứ hai chết tại tà kiếm tiên bị hành hạ lại trong đồ ăn hạ độc long quỳ biết rõ cảnh thiên tâm ý nhẹ nói nói c a c a ta uống trước sau đó liền dẫn đầu muốn uống hạ đ ộ c canh nhìn đến đây vương đại thiếu trong tâm thịt thịt một hồi nửa viên tâm đều nhấc lên tại long quỳ sắp uống thời điểm cảnh thiên không đành lòng đưa tay đánh rót long quỳ chén vương đại thiếu trong lòng cũng thuận theo thở ra một hơi trong tâm không nhịn được nhổ nước bọn tiểu tử k i a quả nhiên không dám đối mặt mọi người nghỉ n g ọ tan vỡ cảnh thiên phát ra kêu gào ta không phải chúa cứu thế ta chính là một cái người bình thường vì sao muốn chọn ta cái gì tất cả hết thầy đều phải ta một người đến gánh vác a tại đây đoạn đánh giá lại là một phiến quần、quận. nga thông suốt nhân vật chính tâm tính sụp đổ cảnh thiên ta có thể làm sao bây giờ ta cũng rất bất đắc gì a ải nhân vật chính đều sụp đổ cảnh thiên phần c h ấ n a tuy rằng tự tin không nhất định sẽ thắng nhưng tự giận mình nhất định sẽ thua nói thật ta cũng quả thực không nghĩ ra phải thế nào thắng tà kiếm tiên không biết rõ c ầ u tác giả phục bút ở đâu cảnh thiên đang nói ngơi ư im lặng thời điểm còn đẩy một cái tốt, tốt ta tốt tốt đều đã rất nhiều hoặc tham khảo nội dung hoặc nổ nước bọn hoặc tán gấu đả thí mê sách tiếp tục xem tiếp sau mực khác da đột nhiên xuất hiện đang an ủi cảnh thiên thời điểm suy yêu tốt tốt đột nhiên ngã xuống đất mọi người liền vội vàng suy nghĩ muốn đỡ dậy vậy mà phát hiện tốt tốt toàn thân cư nhiên chỉ còn đầu khớp xương mọi người rốt cuộc minh bạch vì sao có thị tan nguyên nhân trong ngày thường thiện lương tốt tốt ở trong thân thể nhét dâm dạng dùng cái này nên lừa gạt được tất cả người lúc này muôn vàn độc giả không nhịn được rơi ra đồng dạng hai chữ con gái mẹ nó khóc tốt tốt quá thiện lương đừng a nhất ngây thơ trong sáng tốt tốt cư nhiên là thảm như vậy cái chết cậu tác giả làm sao dám quả thực là phát rổ a ta nhận không được ta tuyệt đối phải cho đây bức gửi đào phiến tại cảnh tiên và người khác bởi vì tốt tốt chết đi vô cùng lúc thương tâm một áo đen người thần bí lần nữa phá không mà đến đem lúc trước lấy đi ngọc bộ i giao cho cảnh tiên cũng nói ngọc bội này cùng tuyết kiến ngọc bội hai cái hợp hai thành một liền có thể giao phó cảnh tiên một cái nguyện vọng nhìn đến đây rất nhiều mê sách lúc này nhớ lại truy cập trang web đ à o đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một xuất hiện người thần bí kết hợp trong sách đủ loại miêu tả không ít phản ứng nhanh mê sách trong tâm mơ hồ có loại phỏng đoán tại cảnh tiên truy hỏi bên dưới người thần bí cho thấy mình thân phận lý tiêu giao quả nhiên phòng khách sạn bên trong chương sáu trăm bốn mươi mốt đồ long bảo đao chung khi lấy được lý tiêu giao đưa về ngọc b ộ i sau đó cảnh thiên đem cùng tuyết kiến ngọc b ộ i liệu mạng chung một chỗ hai người cầu nguyện chiến thắng tà kiếm tiên nhìn đến đây vương đại thiếu trong tâm mơ hồ có một ít kích động Biết khuất lúc này h đây là vương đại thiếu trong tâm giật mình vừa vặn một trang này nội dung xem xong liền vội vàng lẫn giấy tuyết kiến cô lương tâm là ngàn năm kết một lần thần thủ quả có vô cùng thần lực l o n g quỷ cô nương được phong tại ma kiếm bên trong ngàn năm bất tử bất d i ệ t nàng ngàn năm tu vi cũng là vô cùng c ư ờ n g đại chỉ có hai người bọn họ bên trong một cái đến t ế kiếm mới có thể khiến cho kiếm này uy lực phát huy đến cực hạn những lời này nói xong hôm nay t r ư ơ n g mới cập nhật cũng toàn bộ kết thúc đờ cờ mở qua loa qua loa qua loa thảo một hồi hét thảm từ tiểu điểm cửa sổ chuyến ra xa xa đ ồ n g bình ở kinh thành ban đêm không trung và hôm nay diệp chi thu đổi mới sau đó không đến một tiếng tiên kiếm tiền chuyện chỗ bình luận chuyện liền nổ tuy rằng đoán được diệp chi thu có thể sẽ bắt đầu đao nhưng khi thanh này đổ lòng bảo đao lúc rơi xuống rất nhiều mê s á c vẫn là bị phá phòng tốt tốt chết còn có xe đối như vẫn là muốn mội mội lựa chọn lưỡng nan trực tiếp để cho muôn vàn độc giả bạo tấu phong thuê bên trong vừa vận động kết thúc tắm xong thạch đoán đoán tiếp thông điện thoại đoán đoán xảy ra chuyện gì không phải nói rõ buổi tối mới kết thúc sao web sẽ cùng chỗ bình luận chuyện đều sụp đ ổ i tổng biên b ạ o t ấ u âm thanh từ một cái khác một bên chuyển đến thạch đoán đoán s ư ơ n g xỏ liền vội vàng mở ra cam đọc phần mềm quả nhiên leo lên không thạch đoán, đoán kịp phản ứng lại ghi danh lợi bồ đúng như dự đoán tốt tốt cái chết tế kiếm để tài song, song song lên tìm kiếm hấp bảng tuy ý gọi vào trong xem lướt qua một hồi bình luận, thạch đoán đoán trợn tròn mắt. bên kia tổng biên quả quyết quyết và nói lập tức thông báo bộ kỹ thuật sắp xếp người trở về thường tu không thể sụp đổ cả đêm thường tu xong ngươi quản lý một hồi chỗ bình luận chuyện quá trình lệnh bắn lên n g ô n luận toàn bộ xóa a n h a t h ạ c h loan loan kịp phản ứng liền vội vàng theo tiếng còn có tổng biên trầm ngâm một hồi nói ra ngày mai đi làm chú ý một chút t h ạ c h loan loan tròn trịa gương mặt sụt xuống tại cam đọc web sẽ tan vỡ thì kích động p a n sách một nhóm không có ngừng tất cả tràn và gầy bồ bên trong điên cùng diệp chi thu con gái mẹ nó a một nao này đáng thương tốt tốt khóc lớn g và gờ cậu tác giả ngươi đi ra chúng ta hàn huyên nhân sinh ngoại trừ phát tiết trong tâm tâm t ì n h còn có cực lớn một phần mê sách tại tham khảo phía sau nội dung vì lòng quỷ cầu tha thứ thậm chí có quá mức tức giận chửi như tắt nước đập cái gì đập cậu tác giả bản thân ngươi đi nhảy đi đồng ý kéo cậu tác giả đi tề kiếm đây cái gì bại não nội dung vì sao càng phải một người tề kiếm không có thanh kiếm này ta cũng như thế có thể tiêu diệt quân địch ca long quỷ bị phong ấn một nghìn năm cùng nàng ca ca chung một chỗ hơn ba trăm trời là vui sướng nhất ngày không nên để cho nàng lại trải qua một lần a cậu tác giả văn xin nếu ngươi để cho long q u ỷ t ế kiếm ta cùng ngươi không xong kỳ thực trong sách đã ám hiệu đi lại xuất phát cứu người trước long q u ỷ hỏi hôm nay là ngày gì ngày mùng ngày sáu tháng sáu là nàng ngày rỗ ta không quản không có đổi mới đi ra không coi là cậu tác giả còn có thể thay đổi đúng đây bức không có tồn cảo mọi người ngày mai đi chặn c ử a để cho hắn thay đổi đối mặt trên internet rất nhiều bạo tàu mê sách d i ệ p chi thu rất có kinh nghiệm cũng không trở về p h ụ nhưng mà hôm nay danh tiếng quá lớn cũng là một cái phiền não có chút chạy trời không khỏi nắng cảm giác ngày thứ hai sáng sớm hoa hải giải trí cửa cao ốc liền tụ tập rất nhiều mê sách trang diện vô cùng náo nhiệt mấy tên thanh xuân mỹ lệ nữ luyện tập sinh vừa nói vừa cười kết bạn hướng đi công ty xa xa nghe thấy diệp chi thu ba chữ cao giọng kêu lên vừa đi vừa thấp giọng giao lưu đều là diệp tổng giám phan sao diệp tổng giám nhân khí hảo cao a đương nhiên cao a diệp tổng giám hiện tại là trẻ tuổi nhất thiên vương nha diệp tổng giám thật là hoàn mỹ thần tượng nha vóc người soái có tài hoa tính cách cũng tốt lớn mật ngươi có phải hay không thẩm mến diệp tổng giám người khác chính là thả vi tỷ bạn trai khi thẩm mến một hồi cũng không được a Toàn bộ công ty bên kia nhiều thẩm công bên nhiều bộ kia ồ mây tên hoạt bát tiểu nữ sinh ngồn ngang cho chuyện đến gần cửa cao ốc lại phát hiện tình huống thật giống như có chút không đúng lối vào bảo, bảo an so sánh ngày thường nhiều rất nhiều chính trực t r ắ n g n h i ê n thân hình khôi ngô đội trưởng an ninh sắp mặt nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch mà cao giọng kêu lên p h à n từng cái từng cái sắp mặt đỏ lên tâm tình tựa hồ có phần kích động tỉ mỉ vừa nghe gọi mặc dù là diệp chi thu nội dung lại có chút không đúng diệp chi thu đi ra cậu tác giả đi ra cậu tác giả ta cho ngươi tặng quà đến ngươi thay đổi không thay đổi xảy ra chuyện gì tại đám người mang theo sát khí ánh mắt bên trong mấy tên tiểu nữ sinh n ơ m n ớ p lo sợ chạy chậm tiến vào công ty trải qua cửa chính thì nhìn thấy bên cạnh b ả y không ít thứ tựa hồ là lúc nãy f a n theo như lời đặc sản địa phương mấy người hiếu kỳ hướng trên mặt đất nhìn lướt qua đợi thấy rõ một cái cặp bên trong đồ vật sau đó biểu tình cứng ở trên mặt sáng loáng cả một cái d a o bếp trang phục cái quỷ gì nha vậy làm sao cũng không giống p a n ngược lại giống như trả thù nhiều một chút a diệp tổng giám cũng không phải đi nhàn chị minh tính tuyến đường a p a n liên cùng như vậy sao bởi vì tiên kiếm tiền t r u y ệ n nội dung diệp chi thu lần nữa trở thành toàn bộ internet tiêu điểm liên quan đến l o n g quỳ thế kiếm đề tài gắt gao chiếm đoạt tìm kiếm hot cả ngày coi như là không có xem tiểu thuyết bạn trên mạng cũng lưu ý đến cái này rầm rộ có bạn trên mạng trêu chọc năm mới vừa mới bắt đầu không có mấy ngày diệp chi thu liền bắt đầu thường xuyên đào f a n một cái ẩn hình cánh video một bản tiên kiếm tiền t r u y ệ n không biết rõ thôi lệ bao nhiêu người có ý tứ là bởi vì cho diệp chi thu gửi đao phiến người quả thực quá nhiều trên internet xong lập người quan phương thương thành lượng tiêu thụ nên đón một đọt tăng mạnh đối với lần này nhãn hiệu mới dĩ nhiên là cười miệng t u é t t u é t thật đúng là có thể đụng tới trời sập không cho diệp chi thư giao điểm đại ngôn phí tâm lý đều có điểm ấy nay a đã đến giờ chạm vào tối không ít f a n lưu ý đến diệp chi thu ư hế bô đổi mới động thái liền v ộ i vàng điểm vào trong phát hiện hẳn là một bài thơ t r ậ t có cố nhân trong lòng qua quay đầu sơn hà đã bắt đầu mùa đông hắn hướng nếu như cùng t h ê m tuyết cuộc đời này cũng xem như cùng chung bắt đầu trừ chỗ đó ra đồng dạng là một bài âm nhạc liên kết lần này cùng thuần âm nhạc ngàn năm chờ đợi khác nhau là nhất thủ ca khúc cuộc đời này không đổi cùng lúc đó t hơn nữa số lượng còn tại không ngừng gia tăng hơn triệu người đang ôn lê trờ đổi mới đã chế cam đọc lưới sáng lập đến nay kỷ lục cao nhất dựa theo ngày thường máy chủ sức chứa website đánh giá đã sớm thẻ không chịu được còn tốt hôm nay có chức thời hạn làm chuẩn bị tạm thời vô sự lâm bình bản thân cũng là tiên kiếm tiền chuyện mê sách lòng ngứa ngáy mở ra cam đọc phần mềm ngay từ đầu long q u ỷ không để ý cảnh thiên khuyên can dứt khoát nhảy vào rèn kiếm lò lấy thân tuần kiếm thần ma kiếm từ đó đ ú c thành thảo không xem lâm bình mặt liền biến sắc thiếu chút một câu quốc túy bật thốt lên ngay từ đầu liền đến cái đại đao ta l o n g q u ỷ a lúc này đoạn đánh giá cũng là c h ẳ n g trị bị phá phòng phan sách một nhóm bình luận cậu tác giả ta cùng ngươi không đội trời chung gặp lại sau thích nhất long quỳ khóc lớn g cùng tiễn long quỳ công chúa cùng tiên long quỳ công chúa hội tụ tất cả mọi người công lực cảnh t i ê n c ẩ m kiếm tìm tà kiếm tiên báo thủ tại bị tà k i ế m tiên nơi nuốt từ trường thanh giới sự chỉ dẫn một kiếm bắn chúng tà kiếm tiên chỗ yếu đem anh d i ệ t nhìn đến đây lâm bình cùng không ít đọc giả một dạng tất cả đều t h ở phảo một cái bột lón cũng bị mất lúc này tổng kết thắt đi nên đ a u cũng đ a u nhưng mà chưa đọc số chữ đường tiến độ còn có hơn phân nửa rất nhiều mê sách tiếp tục xem tiếp lúc này mới phát hiện vẫn là xa xa đánh giá thấp diệp chi thu thanh này đổ long bảo đao uy lực tại cuối cùng thử huyền vị thành toàn từ trường khanh mạ bông tay nhìn thấy hai người uốn vong tình hồ bên trong nước kỳ thực cũng đều giấu đối phương không có chân chính uống có vào tại đây đám đ thì, một ộ chỗ giả lại p á phỏng. h Tại c bình luận chuyện đã từng phát động một cái bỏ phiếu tại tiên kiếm tiền chuyện bên trong chọn lựa ra nhân khí cao nhất một đôi được phiếu cao nhất cũng không phải cảnh thiên cùng tuyết kiến mà là ba đ ờ i ngược luyến t ử trường khanh cùng t ử huyên diệp chi thu lần nữa chứng minh một cái đạo lý ai nói đ a o độc giả nhất định phải chết người nội dung bên trong cuối cùng một màn là tuyết lớn bên trong t ử huyên đã là đầu tóc bạc trắng t ử trường khanh trong tuyết mùa kiếm vĩnh an khi trước cửa cảnh thiên cùng tuyết kiến tự hồ tự hồ vẫn như c ũ vậy đối với nháo nháo hoan hỉ hoàng i a chán ghét ta vốn đến cũng rất chán ghét ta Đi ra. ta không đi tựa sát nhau bên trong cảnh thiên ngửa đầu nhìn về phía tuyết bay đầy trời không trung ta không muốn đi lúc này lâm bình cùng rất nhiều mê sách một dạng rất lâu mà nhìn đ ê n t r ư ơ n g hồi sau cùng quyển sách xong ba chữ không xong xuôi trước mỗi ngày tại trên internet t h u ố c giục c ầ u tác giả đổi mới đột nhiên một khắc này thật đi đ e n nhưng lại có loại thất vọng mất mát cảm giác c á m đ ọ c lưới chỗ bình luận chuyện không có t a n vỡ phan sách một nhóm nhiệt liệt thảo luận thiệp từng gốc xuất hiện cảm giác cái này giai đoạn cuối có phải hay không có chút phản phai nhạt bất kể như thế nào cảnh thiên cùng tuyết kiến chung một chỗ cuối cùng bi tình bên trong một chút u ý t ạ lâu trên ngươi xác định đây là hào kết quả sao làm sao cảm giác giai đoạn cuối nói rất nhiều thứ vị đại thần kia có thể giải thích một hồi nói đơn giản điểm kỳ thực quyển sách này vẫn như c ũ một cái bi tình kết quả cảnh thiên đánh bại t à kiếm tiên sau thành cái gì tất cả mọi người đều sống lại trong sách cậu tác giả viết so sánh kín đáo hẳn đúng là cảnh thiên nhìn thấy thiên đế lấy mình dương thọ làm đại giá cầu nguyện đội tất cả mọi người phục sinh ngoại trừ tốt tốt nhục thân không được đầy đủ cho nên cuối cùng một màn tuyết lớn bên trong hắn mới có thể nói ta không muốn đi ngoa tạo nhìn kỹ một hồi tử đúng còn có trận k i a tuyết t ử huyên bên cạnh thánh cô không thấy nói do thánh cô cũng qua đời t ử huyên đầu tóc bạc trắng nói do nữ nhi thanh nhi c h ậ m rãi hấp thu nàng linh lực nàng cũng sắp chết đi t ử huyên nói qua chưa từng thấy tuyết trận này tuyết là từ trường khanh thực hiện hứa hẹn thỏa mãn nàng nhìn tuyết tâm nguyện thi pháp mà xuống cho nên cậu tác giả mới có thể phát h á n hướng nếu như cùng t h ê m tuyết cuộc đời này cũng xem như cùng chung bạc đầu đây một câu thơ đi hơn nữa nữ hoa hậu nhân chết đi là không có luân hồi cho nên giữa bọn họ duyên phận đến tận đây thật kết thúc ngoa tạo kết cục này người ta không có a ta vì sao muốn xem các ngươi giải thích nguyên bản trong lòng ta còn có chút an ủi hiện tại hảo mẹ nó thương tâm à. ngàn sai v n sai đều là cậu tác giả sai đúng cậu tác giả ngươi đi ra cho ta diệp chi thu ngay một lần cuộc đời này không đổi nước mắt không ngừng được ca không ngoài ý liệu buổi tối hôm đó tiên kiếm tiền chuyện kết thúc nội dung lần nữa đ ổ i bộ tìm kiếm hot hơn nữa lấy thế không thể kháng cự hướng leo lên tìm kiếm hot bảng đệ nhất trên internet cơ hội toàn bộ đều là bị đau quá mắng diệp chi thu mê sách còn có một phần đang chửi sau khi biểu đạt đối với quyển sách này không buông bỏ chỉ tính tuy rằng mắng tàn nhẫn Phần n g tại một đám y khó e n t bình phan sách một nhóm mắng vô cùng tàn nhẫn thời điểm diệp chi thu cũng nhận được thạch loan loan điện thoại diệp chi thu rút tờ giấy đưa cho bên cạnh đồng dạng đỏ con mắt hỏng những ngôi miệng bất mãn hết sức ngu thải vi nói ra không có cách nào a quyển sách này ngay từ đầu liền nhất định phải viết như vậy Thạch lúc này l o t r t i qua diệp n chi thu bản này giải văn ấy bổ phát ra lập tức đến khổng lồ xem lướt qua cùng điểm khen số lượng lúc này trải qua diệp chi thu bản này giải văn giải thích một đám mê sách cũng mới phát hiện nguyên lai、like、trong sách nhân vật rốt cuộc đều là thuốc bắc danh tự cảnh thiên tuyết kiến đều có săn thanh nhiệt giải độc tác dụng l o n g quỷ quả mọng không có độc lại ăn thật ngon nhưng diệp từ bên trong còn hiện lên lượng lớn k i ể m sinh vật không thể ăn dùng cùng l o n g quỳ hai người ô thiết lập một dạng từ trường khanh cùng trọng lâu đều là trung dược lại đều có thể giải rắn độc nhưng từ trường khanh giải rắn độc hiệu quả càng tốt hơn tử huyên chân thân làm người đầu thân rắn nữ hoa hậu nhân tại đây ám hiệu trọng lâu yêu tử huyên kết quả mà tử huyên biệt danh vong hữu thảo quên hữu sâu quên ái tình khổ càng giống như là một loại đối với tử huyên nhân vật này trúc phúc thừa dịp tiên kiếm tiền chuyện kết thúc đề tài nhiệt độ còn không có đi xuống hoa hải giải trí chính thức mở ra tiên kiếm phim truyền hình tuyên truyền tiên kiếm phim truyền hình chính thức định ăn sẽ tại hoa hải đài truyền hình vệ tinh cùng chim cánh cụt video hai cái con đường phát ra cơ hội là tiên kiếm thông báo vừa phát ra một bộ khác từ thiên hạ truyền thông đầu tư hội tụ trương nghệ phẩm và một đám lưu lượng minh tinh rất nóng phim truyền hình cầm tú công tử tiến hành quan thông báo cầm tú công tử đồng dạng bên trên tinh sẽ tại thượng kinh đài truyền hình phát ra internet con đường chính là một lệ video không biết là trùng hợp vẫn có ý là chi hai bộ đại chế tạo phim truyền hình cơ hội là đối trọi gây gắt một bản bắt t đầu u r y ề ngày bá thời i a n n chỉ kém một g Đây là Hoa Hải giải thứ r í cùng c Diệp i thiên hạ thông lại giang hiện Thu, truyền thông trên trên phát t hạ Nhưng kịch hay xa không chỉ h cùng cùng bên bạn mạng này. Ngày A. xa mà, đám vỡ hai hoa hải giải trí một bộ khác điện ảnh tác phẩm khi đàn ông yêu cùng thiên hạ truyền thông đầu tư hạo lan nữ tướng lại là từ đầu đến cuối c h â n công bố tuyên truyền ảnh sân khấu tuy rằng đem hai cái này bộ phim bảy ở một chỗ so sánh có chút không ổn dù sao đầu tư số tiền liền tranh lệch khổng lồ nhưng bởi vì đều là lễ hội xuân chiếu phim một cách tự nhiên sẽ nhận được rộng lớn bạn trên mạng quan tâm lúc này diệp chi thu cũng bận rộn lên bởi vì tiên kiếm tiền chuyện giai đoạn cuối liền phái mấy ngày đ ạ i đau lo lắng bị độc giả đánh không dám ra ngoài d i ệ p chi thu hay là sai qua khi đàn ông yêu điện ảnh bữa tiệc chung kết thượng kinh thành phố hoa hương cão đêm xuân tiết mục tổ phòng hội nghị bên trong lấy triệu kinh luân dẫn đầu một đám người ngồi quanh ở bàn họp bên cạnh hôm nay nhiệm vụ là xác định cuối cùng đêm xuân biểu diễn chương trình biểu diễn mỗi một giới đêm xuân đều có thể nói là chúng tỉnh tụ tập nhưng tỷ lệ người xem hết lần này tới lần k h á c liền mỗi năm càng bên giới không thể không nói là một cái huyền học năm nay triệu kinh luân đảm nhiệm tổng đạo diễn dĩ nhiên là có ý tưởng đầu tiên cái thứ nhất trọng đại Hát lần này triệu kinh luân mang theo thay đổi không thể bảo là không đón rất nhanh bị tiết mục tổ một phần phái bảo thủ phản đối phản đối lý do cũng rất đơn giản đây chính là toàn quốc ngay cả toàn thế giới các nơi mấy ước người quan sát trực tiếp sân khấu hơi ra một chút bất chắc trách nhiệm này ai cũng đảm đường không nổi vốn lấy triệu kinh luân tính cách rõ ràng không phải sẽ thỏa hiệp người cuối cùng nắm giữ giữ gìn ý kiến người vẫn là bất đắc dĩ đón nhận cái kết quả này nhưng mà bên trong phòng họp một tên beo mắt tiếng hơn năm mươi tuổi trung niên nam nhân lớn tiếng nói để cho diệp chi thu đơn ca coi thôi đi. Nhân khí, hình tượng nghệ thuật cũng không có vấn đề gì nhưng làm sao có thể để cho ngô thảy vi khi bế mạc lính xứ người dứt tiếng trung niên nam nhân bên người mấy tên tham dự người gật đầu liên tục nhộn nhịp lên tiếng phụ họa triệu kinh luân sắc mặt bình tĩnh đợi mọi người sau khi nói xong hỏi ngược lại ngu thải vi hình tượng không được không phải đó là nàng nghệ thuật ca hát có vấn đề không có chuyên nghiệp đều biết rõ nếu như ngay cả ngu thải vi nghệ thuật ca hát đều có vấn đề k i a đánh giá toàn bộ đêm xuân biểu diễn khách quý cũng không có mấy người tính qua quan đó là người nàng khí không đủ cao cũng không phải đây là đường hoàng gia giáng tiên hậu a vinh quang tột đỉnh loại kia gần đây muốn bay chuyên tập lượng tiêu thụ đã đột phá ba trăm vạn tấm đi tại trên đường chính không ra năm bước nhất định có thể nghe thấy ẩn hình cánh tiếng hát hôm nay ngũ t h ả i vi đã có mơ hồ từ giới âm nhạc nữ thần trở thành quốc dân nữ thần k u y n h hướng vậy còn có cái gì không được triệu kinh luân mặt mỉm cười nói tưởng thái trưởng ngươi không phải là đối với người trẻ tuổi có thành kiến đi người ta hoa ngu tập đoàn cũng không ít tài trợ các ngươi tiết mục a người trung niên sắc mặt cứng lại k h o á t tay lia lia không ta đương nhiên không có thành kiến nhưng mà ta ý là dựa theo trước kia lệ thường bế mạc lĩnh sướng người bình thường đều là âm nhạc giới bên trong đức cao vọng trọng khúc nhạc dạo đổi thành người trẻ tuổi đến khởi cái này đầu nói vẫn có chút không ổn n g u thải vi có thể giống như diệp chi thu một dạng đơn ca nhà cuối cùng lĩnh sướng ta đề nghị vẫn là từ q u ố c lao sư đến người trung niên dứt tiếng phái bảo thủ cả đám gật đầu liên tục triệu kinh luân ngữ khí bình tĩnh nói theo như tưởng thai trưởng ý tứ năm nay nghi lễ bế mạc vẫn là hát tối nay không ngủ đúng người trung niên gật đầu đây là kinh đ i ể n khúc mục bao năm qua đêm xuân nghi lễ bế mạc đều là hát bài hát này hiệu quả cũng rất tốt triệu kinh luân từ chối cho ý kiến tiếp tục hỏi vậy xin hỏi năm trước đêm xuân bế mạc giai đoạn tỷ lệ người xem thế nào mọi người trầm mặc cái này không cần tra đáp án dĩ nhiên là cứ thấp đ á m khán giả nên nhìn tiết mục minh tinh đều thấy bình thường đã đến nghi lễ bế mạc là tiết mục tỷ lệ người xem thấp nhất thời điểm triệu kinh luân âm thanh hơi trầm xuống nói mọi người đều biết năm nay tiết mục chúng ta mục tiêu là làm để cho người kinh hỉ đêm xuân nếu mà khắp nơi đều án năm nhất thành bất biến hình thức đ ể làm đột phá lại từ đ â u mà đến thử nghĩ nếu mà đại chúng nhìn thấy cái cuối cùng tiết mục là tối nay không ngủ còn sẽ có mong đợi sao nếu d ạ n g này vì sao không làm một chút thay đổi cho nên để cho ngu t h ả i vi bế mạc linh sướng cứ như vậy quyết định đây là ta với tư cách tổng đạo diễn quyền hạn mọi người một phiến trầm m c triệu kinh luân nói đến đây vậy liền không có gì để nói lại nói chính là nghỉ ngờ tổng đạo diễn quân uy muốn trở mặt hội nghị tiếp tục tiến hành đi đến quyết định tiết mục phân đoạn biết được diệp chi thu n g u thải vi cùng phượng hoàng truyền kỳ đều là biểu diễn bài hát mới không ít người lại là kinh sợ thói quen thận trọng t ự trước trung niên nam nhân tưởng thai trưởng lông mày thẳng mặt nhăn hắn ngược lại không phải đối với diệp chi thư có cái thành kiến đến gì mà là hắn thấy hát bài hát mới quả thực quá mạo hiểm tam thủ hát ta đều nghe qua cảm thấy không thành vấn đề triệu kinh luân chính là mặt mỉm cười có vẻ lòng tin m ư i phần tỏ ý trợ thủ thao túng máy tính phát ra sớm chuẩn bị hào ca khúc đầu tiên là phượng hoàng truyền kỳ biểu diễn ca khúc đây là một cái song ca hình thức tiết mục từ linh hoa phối hợp trang nghị cùng ba tên lập tức cao nhân khí nam ca sĩ hoặc là ngôi sao điện ảnh biểu diễn ca khúc danh tự gọi là hoa hạ hì sự nhìn thấy cái tên này trung niên nam nhân âm thầm gật đầu danh tự này vừa nhìn cũng không tệ vui mừng hợp với tình thế hát chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng người người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái chúc mừng chúc mừng, mừng người linh hoa đại khí vô cùng tiếng hát vang rồi mọi người con mắt càng ngày càng sáng đây náo nhiệt vui mừng ca tử còn có trào nhĩ vô cùng địa khúc lại không quá thích hợp cuối cùng hoa hạ hỉ sự bài hát này đạt được toàn bộ phiếu nhất trí thông qua thứ hai đầu là diệp chi thu đơn ca khúc mục kỳ thực ban đầu có không ít người đề nghị diệp chi thu hát lại lần nữa một lần chúc mừng phát tài dù sao bài hát này quả thực quá kinh điển tuy rằng một năm trước tại hoa hải đài truyền hình vệ tinh đêm xuân hát qua nhưng hát lại lần nữa một lần hiện trường hiệu quả cũng tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định đáng tiếc diệp chi thu vẫn là lựa chọn thân khúc mà khi ca khúc danh tự ở trên màn ảnh xuất hiện thì bên trong phòng họp mọi người đều là sửng s ố một chút Long Ở kiếp trước, lần t này nhân i hát n à được r n mời bên trên đêm xuân diệp chi thu cũng không chuẩn bị đi vui sướng hớn hở phong cách mà là tính toán hào hảo nổ một hồi cái này toàn bộ hoa hạ lớn nhất sân khấu xa xôi đông phương có một đầu giang nó danh tự liền gọi trường giang phòng hội nghị bên trong hướng theo ca từ bảy ra mở ra mọi người sắc mặt mơ hồ có thể thấy vẻ kích động tự ý mới mẹ độc đáo điệu khúc đại khí ca sĩ âm thanh nhầm vàng có lực chỉ nghe liền có một loại rất cháy cảm giác biến đổi lớn đêm trước trong đêm khuya âm thanh pháo súng đập bể ninh tĩnh ban đêm tiếng hát còn đang tiếp tục hát đến nửa đoạn sau thời điểm đeo mắt kiếm trung niên nam nhân chân mày lại nhữ lại một khúc kết thúc bên trong phòng họp tự phát vang lên tiếng vô tay có thể thấy đại bộ phận người đều đối với bài hát này hài lòng vô cùng không thiếu niên kỷ tương đối nhẹ công nhân, nhân viên tâm lý đã mơ hồ mong n ợ i khi đêm xuân bên trên diệm chi thu biểu diễn bài hát này chính là thế nào một loại hoàn cảnh triệu kinh Luân mặt Mỉm Cười Nói. nếu mà mọi người đối với bài hát này không có ý kiến nói chúng ta tiên vào tiếp theo đầu chớ đã ta có một chút khác nhau cái nhìn lúc này một đạo đột ngột âm thanh truyền đến ánh mắt mọi người nhìn về phía đeo mắt k i ế n g tưởng t h a i trưởng trung niên nam nhân ho nhẹ một tiếng nói ra bài hát này có địa phương có phải là có chút bất ổn hay không bộ phận ca từ tại đêm xuân loại nơi này hát sẽ có hay không có điểm quá nhạy cảm hơn nữa cuối năm hát súng súng pháo pháo cái gì cũng không may sao lý do ổn thỏa nói có thể hay không để cho ca sĩ hơi thay đổi một hồi tại lệ tử trung niên nam nhân dứt tiếng một số người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút đạo lý nhìn về phía triệu kinh luân triệu kinh luân chính là quả quyết nói ta không cảm thấy tại đây từ có vấn đề gì ai nói viết như vậy chính là không may ca sĩ sáng tác biểu diễn tiết mục không phải làm văn tự trò chơi không nên để cho cũ ký tư tưởng cầm giữ sáng tác hơn nữa hiện tại trong tác phẩm có thể mang theo nhân văn khí tức m ư ờ i phần hiếm thấy ngược lại càng thêm đáng quý tại đây từ không cần thay đổi cũng không thể thay đổi triệu kinh luân âm thanh như đ i n h đóng cột dứt tiếng bên trong phòng họp mọi người một p h i n trở mặc trung n i ê n nam nhân há miệng cuối cùng vẫn hẩm hực đem đến bên miệng nói thu về không nói gì hắn cũng chỉ là án năm tiết mục khảo hạch tiêu chuẩn đề nghị mà thôi quên đi dù sao xảy ra chuyện gì không phải mình gánh trách cũng không biết đây triệu kinh luân đến cùng thường t h ứ c diệp chi thu điểm nào cho hắn biểu diễn thả lớn như vậy độ tự do đối với một điểm này triệu kinh luân lại có khác nhau ý nghĩ vãng d ư ớ i tiết mục vì sao khen ngợi độ không cao chủ yếu nhất nguyên nhân không phải là không có hảo sáng tác giả cùng tác phẩm mà là tại có thể xóa hết xóa tiêu chuẩn bị hội phẩm phát huy không gian không lớn cũng khó trách khán giả có lúc thấy có chút như lọt vào trong sương mù tại triệu kinh luân xem ra nguyên tắc muốn cố thủ nhưng mà tiêu chuẩn bên trong hẳn cho người biểu diễn lớn nhất quyền tự、chủ. thứ hai đầu khúc mục qua hết đến ngu t hải vi muốn biểu diễn then chốt khúc mục vẫn như cũ diệp t r i thu làm ca khúc trong mắt mọi người tất cả đều vô cùng mong đợi lúc trước hai bài bài hát mới hoa hạ hy sự cùng lòng truyền nhân mỗi người có đặc sắc đều hết sức thích hợp nhưng đây then chốt khúc mục yêu cầu không giống nhau chẳng những vui mừng hơn còn nhanh hơn muốn vượt trội một cái đại khí nghe đơn giản muốn làm được cũng không dễ dàng bằng không mấy năm trước đêm xuân cũng sẽ không vẫn luôn là tối nay không ngủ bài hát này kết thúc mà cuối cùng một ca khúc danh tự gọi khó quên đêm nay khó quên đêm nay khó quên đêm nay bất luận chân trời cùng hải giác thần châu vạn dặm cùng khi ngư t h ả i vi tiếng hát xuất hiện trong tích tắc mọi người trong lòng cơ hồ cũng trong lúc đó thoáng qua đồng dạng ý nghĩ chính là nó biểu diễn bên trong ngư t h ả i vi thanh âm êm dịu nhưng lại không mất cao vút trong trẻo áp dụng là đẹp âm thanh kiểu hát âm s ắ c quá mức c ấm áp để cho người có loại muốn rong chơi trong đó cảm giác p h o n g hội nghị có đồng dạng sở trường ca khúc â m nhạc người nghe phía sau trong tâm đối với diệp chi thu bộc phát bội phục bài hát này âm luật thư giản trầm đồng ca từ viết là thanh sơn nước biếc chân trời hải rác dùng từ đơn giản nhưng lại để cho người cảm giác thân thiết vô cùng đại chúng dễ dàng thưởng thức nhưng lại không thất ý cảnh ổ n thỏa đại sư tác phẩm a nếu không có gì ngoài ý m u ố n lần này đêm xuân lại sẽ xuất hiện một bài lâu d à i lưu truyền kinh điển đối với khó quên đêm nay bài hát này cho dù là luôn luôn ý kiến rất nhiều phái bảo thủ t ư ở n g thái t r ư ở n g cũng không nói diệp chi thu tam thủ tác phẩm tại đêm xuân trên tờ chương trình tất cả thông qua đêm xuân chương trình biểu diễn một dạng sẽ ở tiết mục phát ra trước thời hạn mấy ngày mới công bố bất quá tham gia khách quý danh sách ngược lại là có thể trước thời hạn phát ra khi trên internet buộc ra lần này đem xuân khách quý danh sách lập tức dẫn tới trên internet bàn tán sôi nổi đặc biệt là diệp chi thu n g u thả i vi cùng phượng hoàng truyền kỳ sẽ tất cả lên đài hiến hát lần nữa để cho không ít bạn trên mạng không ngừng hâu như bức hoa hải giải trí thăng tráng a diệp chi thu đơn ca rất bình thường ta không nhìn lầm chứ n g u thả i vi cư nhiên là cuối cùng lĩnh xướng người năm trước không đều là đức cao vọng trọng lao tiền b ố i đến lĩnh xướng sao địa vị này có thể đủ cao a ha ha ha thành thật mà nói đột nhiên có nhìn thấy nghỉ lễ bế mạc hứng thú không chỉ như vậy tin tức ẩm lần này đêm xuân nghe nói sẽ có diệp chi thu tam thủ bài hát mới việt tình người bày tỏ ba năm qua lần đầu tiên chuẩn bị nhìn đêm xuân q u ỳ n tình bày tỏ từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên chủ động đầu chó nhận được đến từ đêm xuân tiết mục tổ tin tức diệp chi thu cũng không có cảm thấy kinh ngạc dù sao tam thủ hát đều là trải qua kiếp trước đêm xuân nghiệm chứng trước tết diệp chi thu muốn đi tới đêm xuân thải bài bất quá trước đây phim truyền hình tiền kiếm k ỳ hiệp chuyện cùng điện ảnh khi đàn ông yêu đều đã quay tiến vào khẩn la mật cổ tuyên truyền phát hành phân đoạn diệp chi thu với tư cách nhân vật then chốt tự nhiên cũng không rảnh rỗi hoa hải giải trí phần lớn tuyên truyền trọng tâm đều đặt ở tiên kiếm kỷ hiệp chuyện bên trên đối với khi đàn ông yêu bộ phim này tắc tương đối không có khẩn trương như vậy dù sao một bộ ném một n a m ức một bộ mới ném ba vạn không đến a nhưng diệp chi thu bản thân đối với tiên kiếm lòng tin tràn đầy đối với khi đàn ông yêu lại có chút không nắm chắc được dù nói thế nào tiên kiếm mình xem xét nhiều lần cũng tham dự hậu kỳ chế tạo đối với toàn bộ phim chất lượng so sánh chắc chắn nhưng khi đàn ông yêu khai mạc sau đó mình một lần cũng không có đi qua chỉ là đem cố sự bỏ lại toàn quyền do đạo diễn trương khang cùng hoàng chính dân và một đám diễn viên phát huy cũng không biết cùng trong trí nhớ mình hiệu quả có hay không khác biệt hơn nữa vẽ xem phim phòng bị sắp xếp p h i ế ảnh hưởng rất lớn khi đàn ông yêu định tại lễ hội xuân chương sáu trăm bốn mươi lăm sắp xếp phiến nguy cơ thượng thượng kinh vương phụ tỉnh trung tâm mua sắm chính nhân đầu nôn náo vô cùng náo nhiệt hôm nay đang cử hành chức năm cuối cùng một đợt điện ảnh ra niên hoa hoạt động trong hoạt động có không ít điện ảnh đoàn phim cũng là để cùng ngôi sao điện ảnh bộc lộ quan điểm hấp dẫn rất nhiều truyền thông cùng khán giả có mặt điều này cũng là lễ hội xuân chuẩn bị chiếu phim điện ảnh tuyên truyền một cái cơ hội tốt k h o trừ chỗ á m đó ra cùng kỳ chiếu phim còn có mảnh hài kịch cười thật to hì sự mạng nguyễn nghi thần thám giải sân trường phim tình cảm thanh xuân cùng ca chờ điện ảnh mỗi một bộ phim áp phích đều cực kỳ hấp dẫn người có mặt có không ít nhận ra mình yêu thích diễn viên phan tiến đến trục chung đem so sánh bày ra tại danh giới vị trí khi đàn ông yêu không đang triển lãm liền có vẻ lạnh tanh rất nhiều không ít khán giả tự nhiên biết rõ đây là diệp chi thu biên kịch tác phẩm nhưng nhiều lắm là cũng liền quét một cái liền đi mở hứng thú không lớn cũng không phải là diệp chi thu vai chính hơn nữa hoàng chính dân một cái c h o mày có chút xa suất tinh thần đại thúc t r ụ p phim tình yêu thấy thế nào cũng không bằng thanh xuân cùng ca trong q u t sở tơ mấy tên trẻ tuổi nam nữ minh tinh đẹp ma ta bất quá khi phỏng vấn phân đoạn diệp chi thu cùng khi đàn ông yêu vẫn là hấp dẫn không ít phóng viên đến trước phỏng vấn diệp tiên sinh trên internet tương truyền năm nay đêm xuân c o tam thủ ngươi bài hát mới xin hỏi là thật sao một đ á m phóng viên rõ ràng đối với diệp chi thu lòng hiếu kỳ so sánh điện ảnh lớn hơn nhiều h ỏ i đều là một ít không liên hệ vấn đề diệp chi thu trả lời gió thổi không l ọ t đêm xuân tam thủ bài hát mới ta là giao tam thủ cuối cùng lấy tiết mục tổ xác định là chuẩn diệp tiên sinh tiên kiểm kỳ hiệp chuyện cùng cẩm tú công tử hai bộ phim truyền hình đồng thời phát sóng trên i n t e r n e nói đây là ngươi cùng trương nghệ phạm hoa hải、Giải、trí cùng thiên hạ tập đoàn lại một lần nữa đ xin hỏi ngươi thấy thế nào diệp chi thu tự nhiên sẽ không mắc lửa thuận miệng nói hoa hải đài truyền hình vệ tỉnh cùng chim cánh cụt video nhìn mọi người ủng hộ nhiều hơn mọi người rõ ràng đối với câu trả lời này không hài lòng lắm một cái vấn đề kế đã đem đến diệp tiên sinh rất nhiều bạn trên mạng đối với tiên kiếm tiền chuyện kết quả bất mãn hết sức xin hỏi ngươi có cái gì phải nói nói lời này thời điểm đeo mắt kiếm phóng viên ánh mắt lấp lánh nhìn đến diệp chi thu biểu tình cắn răng như lọi vô cùng có khả năng chính là mê s á c một trong diệp chi thu quả quyết nói đây là khi đàn ông yêu phổ biến rộng g i i hoạt động mời mọi người hỏi cùng điện ảnh liên quan vấn đề nếu không ta sẽ cự tuyệt trả lời không ít phóng viên thất vọng không tôi h bất quá cuối cùng trở lại bình thường đặt câu hỏi diệp tiên sinh ngươi là bộ phim này biên kịch có thể khái quát một hồi đây là cái cái dạng gì cố sự sao dứt tiếng mọi người đưa mắt chuyển qua diệp chi thu trên thân đơn giản nói nói diệp chi thu suy nghĩ một chút trả lời đây là cái liên quan đến người trưởng thành ái tình cố sự đi mọi người s ư n g sở nhìn thoáng qua bên cạnh giữ lại d i ệ p mép thành t h ụ đại thúc phạm hoàng chính dân cảm thấy diệp chi thu thật giống như nói chút gì lại hình như không nói gì đám phóng viên nói xứng sở tấm này khang cũng là trong nghề rất có danh tiếng trung sinh đợi đạo diễn một chồng không nghĩ đến đối với bộ phim này kịch bản đánh giá cao như vậy vấn đề lần lượt chuyển hướng đóng vai nữ chính diễn viên sợ ly tiểu thư xin hỏi xuất diễn bộ phim này có cảm tưởng gì sợ ly cười nói lớn nhất cảm nghĩ chính là diệp biên kịch tài hoa còn có chính dân diễn ký đi đám phóng viên liên tiếp hỏi mấy vấn đề dần dần phát hiện một cái kinh ngạc sự thật vô luận là đạo diễn trương khang vẫn là nam nữ vai chính hoàng chính dân s h i r ly e còn có nữ phôi trương phong đây khi đàn ông yêu đoàn phim người thật giống như đều đối với bộ phim này rất có lòng tin a hôm đó phỏng vấn đoạn ngắn liền bị bỏ vào trên internet tuy rằng bộ phim này nhiệt độ không cao bất quá vẫn là hấp dẫn không ít diệp chi thư phan bình luận người mất tích trở về a ra hỏa này rốt cuộc lộ diện phía trước một hồi hắn dám lộ diện nha nếu mà không sợ tại trên đường chính bị người đánh nói ta muốn hỏi một câu người trưởng thành ái tỉnh là ý gì ý tứ là được người trưởng thành ái tỉnh mình lĩnh hội đây là lái xe sao hhh ắ c ắ c ắ c nghe có chút sắc sắc lầu trên hai vị nhân tài nói thật tuy rằng diệp chi thu rất có tài hoa nhưng ta thật không coi trọng bộ phim này từ phiếu vụ lưới công bố sắp xếp phiến dẫn cũng có thể thấy được bộ phim này mới ba không đến đánh giá có thể thu hồi chi phí liền b ố t nhang ta là c ầ u tác giả f a n nhưng đại năm mới đương nhiên vẫn là muốn nhìn hạo lan nữ tướng hoặc thần thám vương loại này đại chế tạo a tại trên internet nghị luận nhị kỳ thiên hạ truyền thông toàn bộ trang hoàng sang trọng phòng làm việc tiếng go cửa vang r ộ i sau đó một hồi lâu âm ú đi vào âm thanh mới chuyển đến cửa bị mở ra ngụy băng bên người người đại diện liếc một cái ăn mặc lúc còn trẻ còn vóc dáng mỹ lệ hơi đỏ mặt túi đầu thắt thân mà qua đi ra cửa ra nữ sinh đổi n g ư ờ i rồi cùng trước cái k i a n g â y người hơn nửa năm hạng ba nữ diễn viên không phải cùng một cái phòng làm việc bên trong ngồi ở đại ban ghế bên trên dương sở cường nhìn ngụy băng cùng nó người đại diện một cái mỉm cười nói công ty chuẩn bị tân đ ầ y diễn viên rất có tiềm lực về ngoài không tội ngụy băng nói một câu không đến nơi đến trốn bình luận tự nhiên tại trên ghế salon ngồi xuống bất quá vẫn là so ra kém ban đầu ngươi dương sở cường có ý riêng nói nguy băng sắc mặt bình tĩnh trả lời nhờ có dương tổng để mắt dương sở cường cười ha ha một tiếng không ở nơi này để tài bên trên tiếp tục tiếp đem bên cạnh bản nhất tiểu sấp văn kiện đi phía trước vỗ một cái hạo lan nữ tướng sắp xếp phiên người đại diện ánh mắt sáng lên liền vội vàng tiến lên cầm lấy đầy sấp văn kiện trở lại trên ghe sa lon l à xem ngoại trừ bản thân chúng ta thiên hạ dạp chiếu phim cái khác mấy đại dạp chiếu phim cơ bản cũng đều bắt lấy đầu năm mùng một lần đầu ba mươi năm sắp xếp phiến dẫn tất cả lễ hội xuân điện ảnh bên trong cao nhất phần sau căn cứ vào phòng bán vé thanh tích còn có thể tăng、thêm. nghe đến đó người đại diện miệng đều muốn cởi mở ngụy băng trong mắt cũng rốt cuộc thoáng qua một vẻ khó có thể ức chế vui mừng một bộ thương nghiệp điện ảnh thành công hay không phòng bán vé đương nhiên là quan trọng nhất tiêu chuẩn mà phòng bán vé bao nhiêu sắp xếp phiến dẫn đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng một ít thời điểm thậm chí so sánh điện ảnh bản thân chất lượng còn trọng y ế u hơn toàn bộ lễ hội xuân lục bộ điện ảnh chiếu phim hạo lan nữ tướng có thể lấy được ba mươi năm sắp xếp p h i ế dẫn cơ bản liền ổn đúng rồi dương sợ cường đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi hôm nay hoạt động hoa hải giải trí diệp chi thu cùng kiên là cái gì phim tình y chương sáu trăm bốn mươi sáu sắp xếp phiến nguy cơ hạ thật giống như đối mặt dương sở cường vấn đề ngụy băng còn chưa mở miệng bên cạnh người đại diện liền vội vàng trả lời bất quá chúng ta không có đủ phải bọn hắn bộ phim kia đoàn phim rất nhỏ không có người nào khí cũng không biết làm sao tìm được diễn viên dương sở cường gật đầu một cái cười lạnh một tiếng nói hoa hải giải trí nghề chính là âm nhạc chơi điện ảnh không có gì thành công kinh nghiệm bất quá bọn hắn rất có thể đem diệp chi thu lấy ra tuyên truyền bộ phim này không thể xem thường người đại diện lập tức nói tiếp bọn hắn sắp xếp phiến dẫn không đến ba phần đánh giương tổng ngài xuất thủ liền không có cần thiết thủ đoạn vẫn là muốn dùng dương sở cường suy nghĩ một chút trầm giọng nói đ ể thêm thiên hạ g ạ p chiếu phim toàn bộ theo như tiêu chuẩn thấp nhất sắp xếp phiến đặt vào nửa đêm trận lúc này ngụy băng bổ sung nói nghe nói bộ phim này xuất phẩm mới có ước đạt đến cái bóng ước đạt đến g ạ p chiếu phim bên k i a có thể hay không dương sở cường trong mắt thoáng qua vẻ khinh thường nói ra đã điều tra xong ước đạt đến cái k i a bại gia t ử tư nhân ném không đáng để lo ước đạt đến không có ngu như vậy dùng toàn bộ lễ hội xuân cùng hắn một cái bại gia từ dùng tiền xài vật đầu tư điện ảnh chơi nói tới chỗ này dương sở cường nhìn về phía ngụy băng nhắc nhở nếu hoàng chính dân đã làm việc lại chiếu phim sau đó có thể lợi dụng một chút ngươi cùng hắn h à i h ư ớ c xảo một hồi nhiệt độ còn nữa an bài nhiều một chút nhà phê bình phim cùng thủy q u â n đến lúc phát thêm mấy phần giải văn dấm đạm p ấ y đá hiểu chưa ngụy băng trong mắt thoáng qua một vệ mạc danh t h ầ n sắc gật đầu một cái không nói gì bên cạnh người đại diện đã liền vội vàng phụ hòa nói dương tổng nói đúng ngài yên tâm bọn hắn bộ phim kia vốn là không có gì sắp xếp phiên đến lúc lại cho hắn soát cái thấp phân tuyệt đối không ngóc đầu lên được đồng dạng tình huống tại hoàn mỹ công ty giải trí bên trong chính đang diễn ra lễ hội xuân duy nhất một bộ cùng khi đàn ông yêu cùng thuộc về phim tình yêu loại hình điện ảnh thanh xuân cùng ca chủ yếu xuất phẩm người chính là hoàn mỹ giải trí thanh xuân cùng ca thuộc về sân trường phim tình cảm giảng thuật là một đám sân trường đại học bên trong tính cách khác nhau người trẻ tuổi thanh xuân đau đón câu chuyện tình yêu cùng khi đàn ông yêu khác nhau bộ phim này diễn viên đội hình hội tụ ước chừng tám tên năm gần đây nhiệt độ cực cao đang ho thịnh t hành tiểu hoa tiểu thị tươi tại trên internet nhiệt độ rất cao Ca, lễ hội xuân sắp xếp phiến tình u ố n g đi ra đi vào phòng làm việc hoàn mỹ giải trí phó tổng đường văn vân thoải mái hướng rộng dãi ghế sofa nằm một cái Italy n hai ậ p khẩu ghế s o f t người ra tán h h t t bị gấu áp h mấy câu đường văn quân đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi hoa hải giải trí cùng diệp chi thu có một bộ cùng chúng ta cùng loại hình phiến cũng muốn lên đánh đi bên kia tình huống gì đột nhiên nghe thấy diệp chi thu cái tên này đường văn bân x ư n g sở trên mặt thoáng qua vẻ tức giận khinh thường nói kia bộ giác rửa phiến không cần lo lắng trình bộ phim đầu tư hơn hai chục triệu diễn viên cũng không biết tìm cái gì không đúng đắn tuyên truyền cũng bùn xịn sắp xếp phiến dẫn ba phần trăm các đại dạp chiếu phim đều chẳng muốn cho bọn hắn nhảy vọt lên cao vị trí đường văn quân hơi yên lòng vẫn là nói không nên xem thường mật thiết quan tâm bộ phim này tình huống kia diệp chi thu là có cái gì hơn nữa bộ phim này cùng chúng ta loại hình một dạng cướp là chúng ta phòng bán vé biết rồi đường văn bân lơ đành nói đánh giá hoa hải giải trí đầu góc rút trụ phim này thật đúng là tưởng rằng tiểu tử kia không gì không thể yên tâm đến lúc sẽ cho bọn hắn tạo tạ o thế đường văn quân gật đầu một cái không có nói gì nữa cùng lúc đó hoa hải giải trí cao úc hiệp nam phòng ngoại trừ lý văn thụy điện ảnh bộ người phụ trách lộ bình diệp chi thu và người k h á c gia vương đại thiếu cũng tại bên trong hắn cũng là khi đàn ông yêu chủ yếu người đầu tư một trong đại khái tình huống chính là dạng này lộ bình n ế u mày giải thích nói sắp xếp phiến dẫn ba phần trăm so với chúng ta dự trú thấp một chút bất quá mâu chốt là rất nhiều dạp chiếu phim lần đầu đều an bài vào nửa nếm trận cái này đối với chúng ta rất bất lợi đoán chừng là thiên hạ còn có những cái kia đối thủ cạnh tranh chiêu số kháo k i n h người quá đáng lời còn chưa dứt nóng n à y hướng vương đại thiếu liền rêu ra mở cái gì c ầ n cỗi giảm chiếu phim xếp hàng hơn nửa đêm ai nhìn a ta cùng ba ta nói gia tăng điểm chúng ta các trận sắp xếp phiên vương thông là thật cũng lên mình thật không dễ đầu tư một bộ phim hàn đối với bộ tác phẩm này cũng là lòng tin mười phần đang muốn làm tiếp một phen thành tích kết quả ra như vậy đương từ chuyện nhà mình chính là mở dạp chiếu phim nếu như chết ở sắp xếp phiến bên trên há chẳng phải là để cho người cười giang hàm vương huynh đệ đừng nóng lý văn thụy t i n h tạo nói chúng ta đây là giá thành nhỏ điện ảnh mỗi cái g i ạ p chiếu phim đều chỉ đến lễ hội xuân phòng bán vé ăn cơm tự nhiên sẽ ưu tiên chọn đại chế tạo khi đàn ông yêu sắp xếp phiến dẫn thấp điểm cũng bình thường người hiện tại cùng vương tổng đề xuất gia tăng sắp xếp phiến cũng là để cho hắn làm khó mọi người gật đầu đây là rất thực tế vấn đề lễ hội xuân mấy ngày nắn g mùi thời gian cùng vàng một dạng quý báu cái nào g i ạ p chiếu phim cất đặt mấy ước đại chế tạo không phát mới là thần ốc liền tính vương đại thiếu đi cầu nhà hắn lao tử gia tăng mấy cái điểm khi đàn ông yêu sắp xếp phiến h ư n dẫn đánh giá đưa đến cũng không ích lợ lộ binh lắc lắc đầu giải thích nói cái này ngược lại không nhất định ngoại trừ sắp xếp phiến còn muốn hợp ý tỏa dẫn nếu mà điện ảnh sắp xếp phiến thấp nhưng ngồi trên dẫn cũng rất cao nói do tiếng đồ tốt để nhìn khán giả nhiều loại này hắc mã điện ảnh ngược lại là dạp chiếu phim thích nhất phần sau tự nhiên cũng sẽ gia tăng sắp xếp phiến chẳng qua nếu như ngay từ đầu sắp xếp phiên liền không cao nói tương đối sẽ khó rất nhiều diệp chi thu bừng tỉnh giọng nhẹ nhàng nói vậy không phải ta cảm thấy không cần thiết gia tăng tuyên truyền phát hành đầu tư chúng ta vốn chính là giá thành n ọ i phim không cần thiết cùng những cái k i a đại chế tạo đi liệu mạng tuyên truyền phát hành lõ l ờ i bia kinh doanh tuyến đường ngược lại so sánh thích hợp bên cạnh vương đại thiếu sắc mặt hoài nghỉ có được hay không à đừng đến lúc mười lăm đều qua tiếng đồn còn không có lên vậy liền lành lạnh diệp chi thu tức giận nói vậy đã nói rõ bộ phim này quả thực không đúng khán giả khẩu vị tôi tia lại làm gì quảng cáo cũng vô dụng làm sao có muốn hay không tối tiền ta không thành vấn đề lập tức truyền điện vương đại thiếu sắc mặt cứng lại lập tức kịp phản ứng tối tiền lùi tiền gì tiểu tử ngươi đừng nghĩ làm một mình còn muốn hay không tăng thêm đầu tư ta tại đây còn có hơn một vạn tiền s à i vặt chương sáu trăm bốn mươi bảy thải bài thời đại internet tin tức truyền bá rất nhanh lễ hội xuân các bộ điện ảnh lần đầu sắp xếp phiến dẫn tại bảy bộ bên trên bị truyền thông b ộ c r a cao nhất không thể nghi ngờ là hạo lan nữ tướng lấy ba mươi năm sắp xếp p h i dẫn chỗ cao đệ nhất tiếp theo là thần thám giải sắp xếp p h i dẫn hai mươi ba theo sát phía sau xếp hạng thứ ba là thanh xuân cùng ca 20%. chỉ là đây tam bộ điện ảnh liền chiếm cứ toàn bộ lễ hội xuân tiếp cận 80% sắp xếp phiến dẫn tuy rằng cái này chỉ là tổng hợp mỗi cái giảm chiếu phim tính toán số liệu bất quá cũng có thể đại biểu không ít thứ tổ này số liệu công bố sau đó nhanh chóng đưa tới bạn trên mạng bàn tán sôi nổi trong đó không ít diệp chi thu phan đã bắt đầu không ngừng hô lành lạnh nga thông suốt đây sắp xếp phiến dẫn đánh giá không có a quả nhiên lễ hội xuân cạnh tranh quá khốc liệt cái kết quả này không kỳ quái trên đường tàu điện n m trạm xe buýt còn có dạp chiếu phim cơ hồ đều là phía trước mấy bộ điện ảnh áp phích tuyên truyền và phát triển chiếc náo nhiệt được không được so ra khi đàn ông yêu quá vô danh vẫn có tuyên truyền bất quá cường độ khẳng định so ra kém phía trước mấy bộ kháo m u ố n ủng hộ một hồi đều khó khăn lần đầu là buổi tối hai mươi ba ba mươi trận nhìn xong đều một chút gan bất động à. theo như cái tình huống này đi xuống đánh giá phòng bán vé muốn đánh d i ệ p chi thu không gì ta đ ậ c khởi lúc này bằng trình n ứ c đạt đến ta ú sáng sớm hương kiến nghiệp có xem báo thói quen ngồi vào hắn vị trí này phần lớn là làm một chút p ư ơ n g châm quyết sách liên quan công tác cơ b ả ngay đã k h ô n t h m dự công t sau ả n nghiệp cụ thể công thể việc cụ ả n báo ấ t thói quen mỗi ngày. Lưu ý một tin quả quen lưu hắn hồi hành nghiệp vẫn ngày mỗi cáo lao vương chỉ đến trên báo chí một nơi kiểu chữ hỏi bộ phim này sắp xếp phiến hướng dẫn có phải hay không thấp một chút cũng a o q u không phải nói áp dụng loại phương pháp này chính là phim nát có đôi khi đoàn phim cũng là vạn bất đắc dĩ nhưng mà dưới hoàn cảnh này h ả o điện ảnh muốn xuất đầu độ khó thực sự lớn thêm không ít lão vương trầm ngâm chốc lát nói ra cho khi đàn ông yêu bộ phim này già tăng năm mươi sắp xếp phiến cao quản sắc mặt quý lên vội vàng nói nhưng mà vương tổng dạng này có thể sẽ tổn thất không ít thu nhập của phòng vé phía dưới g i ạ p chiếu phim giám đốc đánh giá sẽ có ý kiến tuy rằng lấy khi đàn ông yêu trước mắt sắp xếp phiến h n dẫn tăng thêm nữa năm mươi cũng không có bao nhiêu nhưng lễ hội xuân mỗi một trận thời gian đều là rất quý giá làm như vậy nhất định sẽ đối với phòng bán vé có ảnh hưởng mà phòng bán vé lại cùng dạp chiêu phim giám đốc thu vào liên hệ đối phương khẳng định không, muốn. không gì. lao vương nói thẳng thiện quy định như vậy đi bị ảnh hưởng bộ phận công ty mặt khác tái xuất một bút chi phí tiếp tế bọn hắn tên này cao quản g ậ n ra hắn cũng là giỏi về nghe lời đoán ý người lời đã nói đến tại đây vẫn không rõ lao vương cùng bộ phim này có thứ quan hệ nào đó chính là người ngu công ty không có ném bộ phim này ai chẳng lẽ bên trong có cái nào n ữ diễn viên là l ã o bản cao quản tâm lý suy nghĩ lung tung ngoài mặt lại trở về được sảng khoái lưu loát được t a an bài sòng sôi ha ha cũng không nhất định phải bù không chừng vương tổng ngươi nhãn quan độc đáo bộ phim này phòng bán vé bán nhiều đi từ phòng làm việc đi ra cao quản liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cha hỏi khi đàn ông yêu bộ phim này tin tức liên quan cái nào nữ diễn viên cùng lão bản có quan hệ là giả bất quá rất nhanh hắn liền chọn to hai mắt chứ không có lưu ý chỉ lớn đại khái biết rõ đây là hoa hải giải trí xuất phẩm điện ảnh cùng diệp chi thu có rất lớn quan hệ không nghĩ đến xuất hiện ở phẩm người một cột phía sau cùng hiển nhiên còn v i ế t vương thông hai chữ to kháo vương công tử đầu tư như vậy không phải là nhà mình điện ảnh sao cao quản dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người k ó trách lao vương rán mấy trăm vạn cũng phải cấp bộ phim này g a tăng sắp xếp p i ế n đây bụa dỡn ngáo lớn rồi cao Quản liền vội vàng gọi thông thủ hạ điện thoại v y cho khi đàn ông yêu gia tăng sắp xếp phiến còn nữa phần sau mật thiết quan tâm bộ phim này ngồi trên dẫn hảo nói lập tức lại thêm mùa xuân ngày càng tiếp cận diệp chi thu khi theo đoàn phim chạy trốn mấy cái chủ yếu thành phố tuyên truyền phát hành sau đó lần nữa đi đến thượng kinh lần này là cùng n g u thải vi phượng hoàng truyền kỳ cùng nhau tham gia đêm xuân lần đầu tiên thải bài dọc theo đường đi khẩn trương nhất ngược lại là trong mấy người lớn tuổi nhất p ư ợ n g hoàng truyền kỳ hai người một mặt là suất đạo mười năm lần đầu tiên tham gia đêm xuân tự nhiên hưng phấn một mặt khác là tuy rằng chúng tuyển chương trình biểu diễn nhưng cũng không đại biểu liền nhất đ ị n h ổn phải biết đêm xuân thải bài cũng là sẽ s o á t người xe cứu thương bên trong linh hoa hiếu kỳ hỏi vì vì ngươi một năm trước tại đêm xuân trên sân khấu ca hát có cái ý đặc biệt cảm giác hoặc là có cái ý cần thiết phải chú ý ngu thải vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói không có liền hòa bình thì mở dạng trang nghị cùng linh hoa nhìn chăm chú một cái nhất thời vông ôn được n h ư không diệm chi thu thuận miệng nói nghị ca hoa tỷ các ngươi khẩn trương cái gì lấy các ngươi thực lực khẳng định thận trọng tiến vào a linh hoa cười khổ nói lời nói mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là không tránh được a không sợ ngươi cười hai chúng ta cái lúc trước nguyện vọng chính là lần thứ nhất đêm xuân hiện tại cơ hội thật đến ngược lại có chút không biết rõ làm sao hát mới khỏe cái này đơn giản diệp chi thu cười nói liền lấy ra các ngươi tháng trước tại toàn quốc quảng trường múa so tài bên trên ca hát trạng thái hiệu quả tuyệt đối mát điểm ngươi nghĩ một h ồ i trước tỷ vi bao nhiêu các ngươi quảng trường múa ca khúc phan bầu không khí không phải một hồi đi lên sao diệp chi thu lời nói khiến cho trang nghị cùng linh hoa cười một tiếng tâm tình thần kỳ thực sự thoải mái không b t mấy người đi đến hoa hương cao ức xuyên qua lối vào chẳng trịt vây đầy phóng viên đặt đến tập luyện phòng thu hậu đài đã có không ít đến trận đêm xuân khách quý khi diệp chi thu cùng n g u thả i vi đoàn người xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt hiện trường ca khúc khiêu vũ diễn viên ngôn ngữ loại tiết mục cơ hồ tiện tay t r ả một cái chính là một cái nào đó hành n g h i ệ p đại lão diệp chi thu cùng n g u thả i vi tuy rằng trẻ tuổi nhưng bọn hắn đây một đôi thiên vương thiên hậu vị ca phe ở đây bên trong tuyệt đối thuộc về cao nhất kia tiết mục đặc biệt là mọi người thông qua đủ loại con đường biết được toàn bộ đêm xuân diệp chi thu một người liền có tam thủ bài hát mới bộc lộ quan điểm dưới tình huống rất nhanh liền có người tiến đến chào hỏi chương 648, t i n tức lớn hà lô chi thu lại gặp mặt quen thuộc â m thanh truyền đến diệp chi thu quay đầu nhìn thấy hai đạo quen thuộc thân ảnh là trình n h ư ợ c quân cùng lục nhã hai người này tại ca sĩ tiết mục bên trong liền thường xuyên tụng lại v i v i xin chào trình n h ư ợ c quân cùng lục nhã hướng về diệp chi thu bên người n g u thả i vi chào hỏi ngô thả vi gật đầu một cái nhẹ dọn lễ phép đáp ứng lục nhã đấy mắt thoáng qua một vẹn vẻ hâm mộ đã hơn một năm lúc trước nàng cùng ngư t h ả i vi còn chưa xưng đời mới nữ ca sĩ đâu kết quả hiện tại người khác đều được thiên hậu e l b u m n g mới muốn bay càng là hòa được dối t i n h dối mù đây không khỏi để cho lục nhã sản sinh một loại ảo giác cho ta một cái diệp chi thu ta cũng được à. mấy người cũng xem như người quen tùy ý tán gẫu lên không nói hai câu trình n h ư ợ c quân liền sắc mặt tức tối nói n g ư ơ i cái tên này hơi quá đáng tiên kiếm tiền chuyện kết quả cư nhiên như vậy đau thấy khóc chết ta rồi trình ngựa quân nhìn về phía ngư thảy vi nói đùa vì, vì xin một hồi ta có thể hay không đánh ngươi bạn trai ngu ưu thả i vi nháy mắt mấy cái nghiêng đầu suy nghĩ hai giây rốt cục vẫn phải nói có thể trình nữa quân giống như nhận được mệnh lệnh một bản do bàn tay lên kết quả còn không có thả xuống liền bị diệp chi thu nắm lấy cổ tay trình nữa quân không tránh thoát được sắc mặt quý lên hô phạm quy vi vi đồng ý diệp chi thu đĩu i môi nói ta đồng ý sao độc giả muốn đánh tác giả chơi lật rồi hắc trình nữa quân vẫn không bông bỏ muốn phản kháng vốn lấy nàng sức lực dĩ nhiên không phải diệp chi thu đối thủ vài lần nếm thử không có kết quả chỉ có thể nhìn hướng về ngưu thảy vĩ Viện binh h k cổ, cổ tay lấy được tự do lần nữa trình được quân một cái tắc không đến nơi đến trốn vỗ vào diệp chi thu trên thân đắc y nói ta thay rộng lớn mê sách chút giận trình n h ư ợ c quân không có phát giác khắc t h ư ờ n g cười hy hy nói vẫn là vi vi tác dụng cảm ơn a ngu t h ả i vi mỉm cười nói đánh thật hay hắn là đ á g đánh nói lời này thời điểm ngu t h ả i vi ánh mắt nhìn là diệp chi thu diệp chi thu không có t i ế p lời bên cạnh lục nhã tựa hồ nhìn ra cái gì trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên tri sắc chủ động đổi chủ đề nói đến tiên kiếm phim truyền hình rất sắp chiếu phim đi ta tối hôm qua tại trên internet nhìn thấy dự đoán đúng đúng đúng hưng phấn trình được quân đội và nói ta cũng nhìn thấy đặc hiệu rất t ố ta hơn nữa cảm giác diễn viên cùng trong lòng ta nhân vật hình tượng rất phù hợp đến lúc nhất định ủng hộ lục nhã cũng gật đầu nói trước công bố nam nữ chủ đều là do thuần người mới đến d i ễ n thì còn rất nhiều con tin đâu dự đoán phiến vừa ra trên internet rất ít loại thanh âm này không nghĩ đến n g ư ờ i ngoại trừ viết ca khúc còn có chọn diễn viên bản lãnh trình n h ư ợ c quân biểu tình mười phần hâm mộ lúc nào cũng thổi phồng một chút ta thôi kỳ thực công ty chúng ta trước kia cũng có để cho ta diễn trò tính toán có cơ hội à? diệp chi thu trở về được sảng khoái tiên kiếm tiền chuyện có hứng thú hay không trình n h ư ợ c quân s ữ n g s ỏ kịp phản ứng vui vẻ nói ngư ý là tiên kiếm tiền chuyện cũng sẽ quay thành phim truyền hình diệp chi thu gật đầu một cái không sai đến lúc sẽ có thử sức người muốn nói có thể đến t h ử xem thu được nhân vật cơ hội rất lớn trình n h ư ợ c quân trên mặt thoáng qua rõ ràng ý động c h i sắc bất quá liên tục xoắn suýt sau đó vẫn là vô lực nói vẫn là quên đi ta cảm giác mình chiếu cô không tới vẫn là chuyên tâm ca h á t đi. hơn nữa lấy ta tiếng phổ thông trình độ đánh giá chỉ là niệm lời thoại liền có thể bước điên đạo diễn trình n h ư ợ c quân là hồng công người tiếng phổ thông nói đã rất tốt nhưng phải lấy quay phim niệm lời thoại tới yêu cầu nói thực sự còn có một chút khoảng cách tuy rằng không có duyên với chính mình nhưng với tư cách thâm niên mê sách biết được tiên kiếm tiền truyện phim truyền hình khởi động như vậy nhanh chóng hưng phấn trình ngựa quân vấn đề thứ nhất chính là n g ư ơ i diễn sao tiên kiếm vừa khai mạc thời điểm trên internet rất nhiều mê sách đều nghĩ đến ngươi sẽ xuất diễn đi diệp chi thu gật đầu một cái nếu không có gì ngoài ý muốn nói ta sẽ tham gia tiên kiếm tiền t r u y ệ n phần lớn tiếp tục dùng tiên kiếm làm phim trước mắt đã bắt đầu nội bộ tuyển vai diễn hoa hải giải trí nội bộ cũng cơ bản xác định đây chính là diệp chi thu đệ nhất bộ chính thức xuất diễn điện ảnh tác phẩm n g ư ơ i diễn cái nào nhân vật trình nhựa quân ánh mắt sáng lên liền v ộ i vàng truy hỏi không có đợi diệp chi thu trả lời lại lầm bầm lộ bầu nam chính cảnh tiên cảm giác cùng lý tiêu giao tính cách có điểm giống hẳn sẽ dùng cùng một cái diễn viên đi đó chính là đ ầ u hủ nguyên chất từ trường khanh nói tới chỗ này trình ngựa quân quan sát toàn thể một hồi diệp chi thu đồng ý sâu sắc gật đầu không phải nam m ộ t n ó i chỉ có thể là cái này đi ta cũng cảm giác ngươi hình tượng tương đối thích hợp nhân vật này diệp chi thu cười cười không có phủ nhận trình ngựa quân cười hắc hắc kỳ thực cái này cũng không cái gì hào đoán lấy diệp chi thu tại hoa hải giải trí địa vị không phải diễn nam một nam hai mới kỳ quá i đi hơn nữa bộ phim này bên trong từ trường khanh mặc dù là nam nhị nhưng nhân khí tuyệt không so sánh cảnh thiên thấp lúc này bên cạnh lục nhã cũng tò mò chen vào nói ta nhìn thấy chiếc ấy bồ tìm kiếm hot tiểu thuyết bên trong từ trường khanh đối tượng gọi tử huyên đi tiêu nhân vật hai diễn dứt tiếng diệp chi thu còn chưa kịp trả lời một đạo đạm nhà tâm thanh liền bản thân một bên chuyển đến ta trình đ ư quân cùng lục nhã s ứ n g sở nhìn về phía bên cạnh ngu thải vi nhìn thêm chút nữa gật đầu diệp chi thu ý thức được chuyện gì xảy ra sau đó kinh ngạc miệng há thành ó hình hậu đại khách quý đặc biệt là giới phim ảnh không ít người từ lúc này bắt đầu lỗ thai liền dựng lên mấy người tán gâu âm lượng cũng không có cố ý hạ xuân quanh người đều có thể nghe rõ đồng dạng kinh ngạc vô cùng tin tức lớn a diệp chi thu cùng n g u thả i vi đồng thời xuất diễn một bộ phim truyền hình chỉ là suy nghĩ một chút bộ này phim đội hình liền sang trọng đến quá mức hiện tại trên internet lão là nói cái gì lưu lượng minh tinh hai người kia lưu lượng cùng nhiệt độ tăng thêm thử hỏi ai so được với rất nhanh tin tức này liền ở phía sau đài khách quý bên trong truyền gia một cái khác một bên đồng dạng bị không ít người vây ở trung tâm ngụy băng nghe được tin tức này nhỏ bé không thể nhận ra xì khẽ một tiếng biểu tình kinh thường bất quá lại nhìn về phía phương xa diệp chi thu cùng ngũ thả vi hai người ánh mắt sâu bên trong như cũ có một tia hâm mộ đêm xuân bên trên nàng tiết mục là cùng người khác s o n g ca so ra kém diệp chi thu cùng n g u thải vi hai người ánh mắt bên trong ngụy băng lưu ý đến trên một người phía trước cùng diệp chi thu chào h ỏ i thì đạo kia trên người mặc truyền thống s ừ n s á m thân ảnh mọi người xưng nàng là cốc lao sư vị này hơn ba mươi trước năm liền đã leo lên đêm xuân sân khấu hiện trường là chân chính hát mừng nghệ thuật ra nhìn đến vị này đức cao vọng trọng tiền bối cùng diệp chi thu trò chuyện với nhau thật vui hình ảnh ngụy băng vừa chua không phải vài bài hát nhà có gì đặc biệt hơn người đến lúc thi điện ảnh chiếu phim lao nương để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi chương sáu trăm bốn mươi chín bên trên hạng mục mới, thượng toàn bộ đêm xuân tiết mục từ bắt đầu đến kết thúc duy trì liên tục bốn cái tiếng đồng hồ hơn cho dù là thải bài toàn bộ hành trình hoàn chỉnh tham dự một lần lượng công việc cũng là không nhỏ thải bài hoàn toàn dựa theo chính thức diễn xuất tiêu chuẩn tiến hành hoa hải giải trí nghệ nhân bên này phượng hoàng truyền kỳ tổ s o n g ca hoa hạ hì sự bởi vì tương đối vui mừng đặt ở tiết mục mở đầu dùng đến hâm nóng trận đấu diệp chi thu đơn ca long truyền nhân thì bị an bài tại đêm xuân bắt đầu sau một tiếng r ơ i ra sân điều này cũng là đem xuân tỷ lệ người xem hoàng kim giai đoạn rõ ràng như thế tiết mục tổ đối với cuộc biểu diễn này coi trọng mà ngu thải vi tại cuối cùng lĩnh sướng đã sớm tại chỗ có t h ừ a khách bên trong c h u y ể n gia nguyên bản còn có một số người đối với trọng yếu như vậy thời khắc từ tuổi còn trẻ ngu thải vi lĩnh sướng nắm giữ thái độ hoài nghi nhưng khi cuối cùng song ca khó quên đêm nay ca từ cùng t i ể u t ử được đưa đến trong tay bộ phận này không một người không được kinh hãi phản ứng đầu tiên không phải bị ngu thải vi tiếng hát kinh diễm mà là mẹ nó diệp chi thu liền loại phong cách này ca khúc đều có thể viết mọi người đều là biết hàng đem bài hát này cùng đêm xuân sân khấu khách quen tối nay không ngủ so sánh thậm chí mơ hồ có loại khó quên đêm nay càng tốt hơn cảm giác thải bay bắt đầu sau đó rất nhanh p ư ợ n g hoàng truyền kỳ cùng bốn tên nam khách quý đăng tr vui mừng vô cùng song ca rất mau đem bầu không khí giang nóng lên từng cái từng cái tiết mục lần lượt đăng tràng thải b à i đều đâu vào đấy tiến hành không qua đi chiếc tổng đạo diễn triệu kinh luân lại nhữ mày n ô n ngữ loại tiết mục vượt quá thời gian hơn nữa có chút bực bội biểu diễn diễn viên phát huy không thật xấu tiết mục cũng tại chọc cười tử vốn lấy một cái khán giả g ó p độ đến nhìn kỳ thực cũng không có cảm giác tốt bao nhiêu cười mẫu chốt là khán giả vừa mới đến một chút cảm giác đang đang mong đợi mang đến đặc sắc giai đoạn cối tiết mục lại đột nhiên nhất chuyển biến thành tuyệt hảo cho người có chút c ư n g ép không hài hòa cảm giác toàn liền muốn thúc giục ta nước mắt nửa v i ngược lại để cho người khó chịu triệu kinh luân tại tiếp cái này tổng đạo diễn chức vụ sau đó có đã làm thâm nhập điều tra hiểu rõ trên inter n e t khán giả đối với đêm xuân nổ nước b ọ c điểm cũng biết nên đi cái hướng kia cải tiến nhưng mà triệu kinh luân k h ẽ thở dài một cái có rất nhiều sự tình không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể thay đổi hơn nữa hiện tại muốn thay đổi cũng không kịp bất quá triệu kinh luân đưa mắt nhìn về phía trong tay chương trình biểu diễn trong ánh mắt lòe lên vẻ chờ mong có thể tại đêm xuân bên trên đơn ca tuyệt đối là hình tượng nhất khí nghệ thuật ca hát thiếu một cũng không được ca sĩ nếu không có gì ngoài ý muốn nói lần này đêm xuân diệp chi thu sẽ sáng tạo một cái kỷ lục trong lịch sử tại đêm xuân đơn ca trẻ tuổi nhất ca sĩ tại mọi người hoặc hiếu kỳ hoặc mong đợi hoặc nghi ngờ dưới ánh mắt diệp chi thu leo lên thải bài sân khấu khi diệp chi thu thân ả n h xuất hiện nhất sát chỉ là tạo hình sẽ để cho không ít người chọn to hai mắt không huyễn trên sân khấu diệp chi thu có một cái tạo hình đặc biệt ghi ta điện cả thanh đàn ghi ta dĩ nhiên là một đầu quanh quần cự long tạo hình lập lệ dày nặng màu trắng bạc kim rực g i c h ạ c diệp chi thu xuyên rõ ràng chính là c ắ t khéo léo âu phục nhưng cả người thoạt nhìn lại có một loại củng dã công khai vô cùng phong cách mà khi biểu diễn bắt đầu loại này cảm thán đặc biệt rõ ràng hậu đài rất nhiều đợi lên sân khấu khách quý công nhân nhân viên trên tay động tác đều không tự chủ chậm lại bị trên sân khấu biểu diễn hấp dẫn không ít khách quý nghe hít đặc biệt là đồng dạng biểu diễn hát mừng loại tiết mục minh tinh trong tâm cảm thán vô cùng mọi người đều là bên trên đêm xuân vì sao ngươi có thể như vậy xuất sắc thải bài kết thúc tiết mục tổ sẽ lại làm ra điều chỉnh thì dài nên giảm, giảm. hiện có không có đạt đến yêu cầu tiết mục đặt vào đ ư ợ c tuyển chọn tổ cơ bản cũng là bị soát bất quá diệp chi thu phượng hoàng truyền kỳ cùng ngu t h ả i vi không cần lo lắng cái vấn đề này triệu kinh luân tâm lý đối với đây ba cái tiết mục hài lòng vô cùng hắn thậm chí có một loại dự cảm lần này đêm xuân tiếng đồn phải dựa vào diệp chi thu kéo lên mới được lần này thải bài kết thúc phần sau còn sẽ có hai lần thải bài cách lần sau còn có hơn một tuần lễ bất quá diệp chi thu không có lập tức rời khỏi thượng kinh ngày thứ hai lần nữa đi đến tv cao úc đến gần năm mới xí nghiệp đều sẽ có mở họp hàng năm tổng kết sẽ truyền thống đài truyền hình cũng không ngoại lệ quốc gia bảo tàng tiết mục kết thúc cái hiện tượng này cấp văn bắc thăm dò loại tiết mục lấy được trước giờ chưa từng có thành công tại toàn quốc n h ấ t lên một cổ viện bảo tàng du lịch nóng vé vào cửa tăng trưởng liên quan văn chế loại xung quanh sản phẩm khai phát cùng bán nhiều để cho các nơi viện bảo tàng thật thật tại tại tăng một đợt thu vào cái này vừa đưa đến phổ cập khoa học tuyên truyền tác dụng lại kiếm tiếng đồn còn kiếm tiền tiết mục có thể nói là năm gần đây thành công nhất văn hóa loại tống nghệ đài truyền hình quan phương đương nhiên phải đại lực tuyên truyền thêm khen ngợi trong đó công lao lớn nhất dĩ nhiên là kiêm nhiệm tiết mục cố vấn đặc biệt biên kịch âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thu tại tổng kết sẽ hiện trường, diệp chi thu lần nữa gặp phải văn hóa cục người quen cũ n ô bộ trưởng nhà bảo tàng quốc gia ân quán trưởng và người khác tự nhiên lại không thể thiếu một hồi vô cùng nhiệt tình chào hỏi l ừ a thúc diệp chi thu chào hỏi với tư cách quan danh thương đại biểu xuất tịch ngô chính đạo gật đầu một cái nói ra tối nay về nhà ăn cơm được a di gọi điện thoại cho ta diệp chi thu hiếu kỳ nói nói là tối nay có thức ăn ngon còn nói từ trước ta ăn qua l ừ a thúc ngươi biết là cái gì không ngô chính đạo nhớ lên ngày hôm qua không vận về đến nhà hậu trầm mặc một hồi lâu vẫn là nói không thấy diệp chi thu gật đầu một cái cũng không có để trong lòng ngu chính đạo trong tâm k h ẽ thở dài một cái bất quá nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt ngược lại mười phần em dịu tên này nữ nhi nô tâm lý đã yên lặng tiếp nhận trước mắt người tuổi trẻ này chính là nhà mình con rể thực tế đều đến một l ú c này hai tên người trẻ tuổi liền thuận theo tự nhiên đi có một số việc tự mình nghĩ ngăn cũng không chặn n ổ i bất quá trước cùng t i ể u tử này lời có tử không biết do đến lúc có cần thiết hay không nói một chút ngu chính đạo không biết rõ là trước mắt diệp chi thu cùng nhà mình nữ nhi nên làm không nên làm đã sớm một dạng không rơi đi làm nếu mà biết do nói trên thương trường oai phong một cõi hoa ngu tập đoàn chủ tịch chưa chắc còn có thể như vậy tâm bình khí hòa tổng kết biết lái bắt đầu diệp chi thu mặc dù đối với loại này quá mức chính thức trường hợp không h ứ n g thu lắm bất quá vẫn là phối hợp lên đài khen ngợi thưởng lên tiếng cuối cùng lại thêm ra mấy quyển khen ngợi chứng chỉ còn có một vạn khối tiền thưởng diệp chi thu cảm thấy một vạn khối tiền thưởng chân thật nhất cùng đi người đại diện tống mỹ ngược lại để cho trợ thủ đem chứng chỉ cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đua quan phương khen ngợi chứng chỉ ở bên ngoài hoa một vạn gấp mười lần mua được nói đánh giá đều có thể cướp bể đầu cũng liền diệp chi thu không đem cái này coi là chuyện to tát nếu như là một cái lưu lượng mình tinh lấy được những n à y vinh dự không ra một ngày tìm kiếm hoa bảng Bên trên tuyệt đối cách ể nhìn h t xử lý một cái tân văn hóa loại tống nghệ không biết rõ ngươi có ý kiến gì hay không chương sáu trăm năm mươi bên trên hạng mục mới hạ tại hoa hạ thơ từ đại hội cùng quốc gia bảo tàng hai cái tiết mục sau đó thống nghệ kinh tựa hồ thoáng cái đã thông hai mạch n h â m đốc đang làm tiết mục bức cách cùng giải trí tính phương diện tìm đến một cái hoàn mỹ điểm thăng bằng quốc gia bảo tàng kết thúc phần sau ảnh hưởng cần thời gian nhất định đi tiêu hóa nhưng đối với hy vọng không ngừng cố gắng đem loại này tiết mục làm thành một cái hàng loạt bọn hắn lại nói rõ ràng không hy vọng vì vậy dừng lại đã khua chiêng g õ chống mà khai triển tiếp theo tiết mục chuẩn bị kỳ thực đang tìm tới diệp chi thu trước giữa đài cũng trải qua nhiều vòng thảo luận đề xuất nhiều cái tiết mục sách lược phương án bất quá khi những này phương án bị đặt tới trên mặt bàn Cùng quốc gia bảo tại、so、à nào là này đài n cùng luận vẫn không nhịn được mượn trong g so thảo với với tới thiếu Cuối hội Diệp Chi、thu. Đối thấy thế một chút tứ. một chút, tìm Thu. đều được cơ ý l nhiều lần chơi miễn phí diệp chi thu hành vi, nộ bộ trưởng mấy người cũng có chút ngượng ngủng. chơi phí Chi Thu chút Diệp vi, Tại có mấy bộ quốc gia bảo tàng bên trong tiết mục tổ là có thanh toán diệp chi thu t h ù lao nhưng thành thật mà nói lấy hiện tại diệp chi thu giá trị con người cái k i a số tiền thật không tính cái gì hết lần này tới lần khác trong đài cũng có quy định tương quan không thể nào dựa theo bên ngoài giá thị trường đến cho tiền ngươi phải nói danh tiếng phương diện đề thăng nói đối với phần lớn minh tinh lại nói có lẽ lực hấp dẫn rất lớn nhưng diệp chi thu còn giống như thật không quá cần dù sao hắn hiện tại quá phát h ỏ a diệp chi thu ngược lại không có để ý nhiều một điểm này hắn cảm thấy hoa hạ thơ từ đại hội quốc gia bảo tàng những này tiết mục chỉ có quan phương có thể làm cũng chỉ có quan phương làm tốt ai đến đều không dùng được đã như vậy vậy liền không có gì hay xoắn suýt dù sao có đôi khi một ít tác phẩm bản thân ý nghĩa so sánh tiền trọng yếu hơn vội v ă n nói vẫn là văn hóa loại tiết mục không thay đổi đây là xác định hy vọng tại chiếu cố thú vị tính đồng thời lấy hoàng dương truyền thống văn hóa làm chủ nô bộ trưởng cười khổ nói ngươi không rõ quốc gia bảo tàng phát ra sau đó tìm chúng ta người rất nhiều mỗi cái nói chúng ta bên nặng bên nhẹ hy vọng chúng ta ra không phải để lại tay nghề lịch sử phong cảnh truyền thống mỹ thực liên quan tổng nghệ tiết mục đều có tất cả mọi người nhìn thấy quốc gia bảo tàng mang theo biến hóa mỗi cái đều hâm mộ a diệp chi thu suy nghĩ một chút nói có nhanh như vậy nô bộ trưởng và người khác tất cả đều xưng sở trong tâm đều có điểm bất khả tư nghị một tên giữ lại kéo cha t r ò m dâu người trung niên liền vội vàng hỏi liên quan đến phương diện nào diệp chi thu cười cười hỏi ngược lại triệu đạo vừa chỉ đạo xong quốc gia bảo tàng tại viện bảo tàng tất cả bảo bối bên trong nói như vậy quý giá nhất là cái gì người trung niên s ứ n g sở bên cạnh đã có một người khác cướp trả lời ta biết là thư tịch thư tịch là cổ nhân trí tuệ kết tinh hơn nữa tiếng trung tự ghi chép có sắn rất cao tư liệu lịch sử giá trị là nghiên cứu cổ đại xã hội trọng yếu một tay vật liệu diệp chi thu gật đầu nói ra đúng cho nên ta ý nghĩ là có thể làm đồng thời lấy cổ đại kinh điện thư tịch làm chủ đề tiết mục danh tự tiểu tiêu là trong điện tịch hoa hạ nghe thấy trong điện tịch hoa hạ mấy chữ mọi người đều làng ẩn ra, mà diệp chi thu bằng vào ký ức đem tiết mục hình thức đại khái tự thuật một lần ở kiếp trước trong điện tịch bên trong quốc cái tiết mục này đồng dạng là một cái bạo khoản c ỡ lớn văn hóa loại tiết mục tiết mục bên trong từ vung bờ nhìn đảm nhiệm người đọc sách thông qua cổ kim thời không đối thoại phương thức kết hợp hí kịch điện ảnh hóa biểu diễn trên sân khấu phương pháp giảng thuật điện tịch tại hoa hạ năm nghìn năm trong dòng sông lịch sử nguyễn khởi lưu chuyển cùng trong sách cố sự hướng theo diệp chi thu giảng thu sân khấu phim làm chủ diễn dịch phương thức cùng quốc gia bảo tàng tương tự nhưng lại có chút khác nhau hơn nữa trong đó cổ kim đối thoại càng là một điểm sáng lớn tại hoa hạ rộng lón trong dòng sông lịch sử trí sĩ đầy lòng nhân ái như ngôi sao rực rỡ nhân vật kiệt xuất tầng tầng lớp lớp trong bọn họ rất nhiều người lưu lại bên dưới văn tự tác phẩm để cho hậu nhân trở nên ngưỡng mộ nếu như nếu mà ngàn năm lúc trước tiên hiện cùng hậu nhân gặp nhau sẽ sản sinh thế nào trong lúc nói chuyện với nhau để cho chỉ là tưởng tượng một chút mọi người đã có chút hưng phấn trực suy khí tuy rằng lúc trước đã thấu hiểu rất rõ nhưng n ô bộ trưởng và người khác lần nữa đối với diệp chi thu tự nhiên mà ngươi nhìn xem người ta đây đầu góc cái gì gọi là tài hoa mấy chục người chăm chú suy nghĩ làm ra phương án còn không bằng người khác thuận miệng nói liên làm cái này nô bộ trưởng quá quyết quyết đoán phân phó bên cạnh từ diệp chi thư nói chuyện bắt đầu một mực viết lách kiếm sống không nghỉ làm bút ký thủ h ạ trở về đem tiết mục sách lược phương án làm được sau đó lập tức báo phê vừa nói nô bộ trưởng nhìn về phía diệp chi t h ư cười khổ nói chi t h ư đến lúc vẫn là không thể thiếu làm phiền ngươi ngoại trừ cố vấn đặc biệt ra ngươi nhìn xem có thể hay không cùng quốc gia bảo tàng một dạng quất cái đang trong kỳ hạn xuất diễn đồng thời tiết mục tại quốc gia bảo tàng tiết mục bên trong tỷ lệ người xem cao nhất vừa vặn là đợt thứ nhất trong đó rất lớn một phần công lao đến từ diệp chi thu diễn dịch có thể đến lúc nhất định trước thời hạn ăn bài cái vấn đề này không cần diệp chi thu trả lời người đại diện tống mỹ đã thay hắn làm quyết định loại này tiết mục biểu diễn đương nhiên là xếp hạng đệ nhất ưu tiên vị trí tại diệp chi thu đề xuất trong điện tịch hoa hạ tưởng tượng sau đó tiết mục phê duyệt lập hạng tốc độ cực nhanh n ô bộ trưởng vốn là có quyền phê duyệt người một trong cũng chính là đi cái quy trình mà thôi chúng chi loại này có ý nghĩa lợi nhuận cùng tiếng đồn toàn bộ kiếm lời tiết mục không có lý do gì không thông qua lý do bởi vì tiết mục hình thức tương tự trong điện tịch hoa hạ hạng mục tiếp tục dùng phần lớn quốc gia bảo tàng tiết mục tổ bên trong công nhân nhân viên đồng thời cũng từng bước bắt đầu khách quý mời công tác nguyên bản tiết mục tổ có ý để cho diệp chi thu đảm nhiệm cái này người đọc sách nhân vật bất quá hoa hải giải trí xoắn suýt liên tục vẫn là cự tuyệt đến lúc đánh giá diệp chi thu đang quay tiền kiếm tiền chuyện bên trong xuất diễn một hai lần còn quất đến ra thời gian thời gian dài nói đang trong kỳ hạn nhất định sẽ có mâu thuẫn tiết mục tổ tuy rằng tiết với bất quá cũng chỉ đành tìm người khác mà căn cứ vào an bài ngoại trừ người đọc sách gia Tiết mục b ê ngay t r o n còn chắc có chuyên một vị g i học nhân tịch cho thích, nghĩ nhiên học hoa hạ thơ hội nhiệm nhân h lúc mục Đức lúc trước mục giả đúng trong giải sung. ngôi sáng trong, tương đối với điện Tiết tiên tại đại tiết liền nói đảm đến văn Tần Văn, bên Tần vật, vật, tổ từ tự để đầu làm là Lão sao bổ qua u dĩ sau đó rất nhanh trong điện tịch hoa hạ tiết mục m ờ i liền bị phát tới thượng kinh nơi nào đó định viện bên trong nhà mở lò sưởi tóc bạch kim tần đức văn đang nằm tại một trên ghế salon ngồi bên cạnh một tên sắc mặt chìm trung niên bác sĩ đang c h ậ m chậm xoay tròn đâm vào tần đức văn trên cánh tay ngân châm một hồi lâu đợi tần đức văn trên cánh tay ngân châm tất cả bị rút ra đã sớm sau khi ở một bên c h ợ thủ mới đi lên trước đến đưa lên trong tay tài liệu tần lão có một cái tiết mục mời thật giống như cùng diệp trí thu có liên quan chương sáu trăm năm mươi mốt mùa xuân phía trước nghe thấy diệp chi thu ba chữ nửa nằm tại trên ghế salon tần đức văn ánh mắt sáng lên liền muốn đứng dậy bên cạnh trợ thủ liền vội vàng tiến lên tân đức văn đã không kịp chờ đợi nói diệp tiểu hữu lại có ý nghĩ gì mới cho ta nhìn xem một chút trợ thủ cầm trong tay tài liệu đưa lên lúc này bên trong nhà tần vĩnh bác nghe thấy động tĩnh cũng đi ra đứng tại tân đức văn sau l ư n g tầm mắt hướng về tài liệu nhìn đến trong ánh mắt vẻ kinh ngạc buộc phát nồng độc được cái tiết mục này hảo một lát sau tân đức văn không kìm lòng được lớn tiếng gọi ra để cho văn tự sống lên giảng thuật điện tịch cố sự cái ý nghĩ này quá tuyệt sắc mặt kích động tân đức văn nhìn về phía trợ thủ nói ra hồi phục tiết mục tổ cái này mời ta chờ đã ba mắt thấy tần đức văn liền muốn đáp ứng bên cạnh tần vĩnh b á c liền vội vàng lên tiếng đánh gãy tần vĩnh b á c đưa lên một ly nước lúc này tần đức văn bởi vì quá quá khích động mang theo một phiến ho khan hô hấp rõ ràng rồn rập không ít tần vĩnh b á c h u y ê n n ụ ba lần này chúng ta liền không tham gia đi bác sĩ nói ngươi thân thể cần nghỉ ngơi nhiều đây quay một lần tiết mục liền mấy giờ quá mệt nhọc tần đức văn vung vung tay nói ra không gì ta cũng không phải là bị bệnh thân thể khỏe mạnh cực kỳ nhiều hơn điểm tàn bộ tinh thần ngược lại sẽ càng tốt hơn cái tiết mục này quá tuyệt ta lão nhân ra này cũng hy vọng có thể phát thêm vùng điểm dư nhiệt m ắ tân thấy t đức văn đã tám mươi lăm tuổi từng tuổi này lão nhân d â già thân thể là một n ă m giống nhau t ầ n đức văn chính là như thế người nhà rõ ràng cảm giác được hắn gần đây hai tháng thân thể trạng thái tinh thần không phải rất tốt may mắn bác sĩ tới thăm bày tỏ không có gì bệnh ngày thường định kỳ là một m chút liệu dưỡng là được bất quá người dù sao lớn tuổi hướng theo thời gian thân thể cơ năng hạ xuống lâu dài nói ai cũng khó nói bất quá tiếp nhận trong điện tịch hoa hạ trung chuyên gia học người nhân vật sau đó tân đức văn rõ ràng hết sức cao hứng ngay tiếp theo tinh thần diện mạo đều tốt rất nhiều tân đức văn suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra gọi thông giấy số uy diệp tiểu h ư u ha ha người cái kia trong điện tịch hoa hạ ý nghĩ rất tốt ta ta đồng ý tiết mục tổ mời điện thoại bên kia biết được tiết mục tổ mời tần lao đảm nhiệm chuyên gia học giả khách quý diệp chi thu cảm giác rất đương nhiên lấy tần lao học thức danh vọng tới đảm nhiệm nhân vật này thậm chí có điểm dùng không đúng chỗ tân đức văn lại ở trong điện thoại kéo diệp chi thu trò chuyện một hồi lâu chợt có cố nhân trong lòng qua quay đầu sơn hà đã bắt đầu mùa đông hắn hướng nếu như cùng t h ê m t u y ế t cuộc đời này cũng xem như cùng chung bắt đầu đột nhiên tân đức văn đọ Nói ra, bài ra, trong h h ơ này viết hảo à, không biết gần đây ngoại trừ bài thơ này, diệp điện n p Tiểu Hưu c gì thoại Cầm t động Chi tần h u s ư đức văn nhỏ không thể thấy thở dài một cái tựa hồ có phần thất vọng bất quá tiếp tục đột nhiên nghĩ tới cái gì nói đúng rồi diệp tiểu hữu năm nay mười lăm thơ từ hiệp hội sẽ cử hành một cái nguyên tiêu thơ hội ngươi nếu không tham gia một hồi nguyên tiêu thơ hội diệp chi thu nhận ra theo bản năng đang muốn từ chối tần đức văn tựa hồ đoán được diệp chi thu lại nói cái gì liền vội vàng bổ sung tần đức văn cười nói lão giả ta lòng ngờ ngay à ngươi liền coi như thỏa mãn một hồi l a o nhân ra nguyện vọng mặc dù là đùa ngữ khí nhưng mà cách điện thoại đều nghe ra tần đức văn t ỉ n h chân ý thiết diệp chi thu cân nhắc một hồi lâu vẫn là nói ta biết rồi tần lão ta tận đ ư c đi nhìn một chút có thể hay không viết đi ra t i ê hảo một lời đã định tần đức văn hưng phấn không thôi người ta nói diệp tiểu hữu cũng đừng k i ế m tốn ta biết n g ư ơ i nhất định cực kỳ làm lúc này diệp chi thu cười cười không có phủ nhận hai người hàn huyên nữa mấy câu cúc điện thoại rất nhanh liền có một cái tin tức phát qua đây là liên quan đến nguyên tiêu thơ hội tin tức diệp chi thu đại khái nhìn một chút cũng là dùng mặt hướng toàn quốc thơ từ người yêu thích trực tuyến trình văn hình thức ngược lại cũng phương tiện tần lão đều nói đến mức này mặt mũi này vẫn là muốn cho đến lúc tùy tiện gửi bản thảo một bài thơ là tốt bên này cùng tân đức văn nói chuyện điện thoại xong diệp chi thu bước chân đã đạp vào mình phòng làm việc Hoa với tư cách âm nhạc tổng giám đốc ngoại trừ chuyên tập chế tạo ra diệp chi thu trong ngày thường vẫn có một ít công tác muốn làm bao gồm hoa hải giải trí dưới cờ ca sĩ âm nhạc phong cách hoặc là phương hướng phát triển thực sự định Lần này, là có một cái âm nhạc tống nghệ danh lệch cần diệp chi thu xác định tham gia nhân tuyển tống nghệ tên gọi gọi là che mặt h á đem cùng kiếp trước cùng tên tống nghệ tương tự cái tiết mục này chính là do ca sĩ mang theo ngăn trở khuôn mặt mặt nạ tiến hành biểu diễn từ khách quý đến đoán cho nên đạt đến tập âm nhạc cùng giải trí tính một thể hiệu quả một năm trước ca sĩ hỏa hoạn để cho các đại video ép sẽ thấy được âm nhạc loại tống nghệ khổng lồ thị trường đủ loại tiết mục mới tầng tầng lớp lớp mà cái này che mặt h đem tiết mục là từ cùng một lệ tv chim cánh cụt video cùng xương tam đại video phần mềm trái cả chua video xích nhiều tiền xuất phẩm nguyên bản che mặt hát đem tiết mục tổ mời mục tiêu chủ yếu chính là diệp chi thu người đại diện tống mỹ đối với đối phương nơi đề xuất mười phần thành ý điều kiện cũng có phần động lòng bất quá bởi vì đang trong kỳ hạn nguyên nhân cuối cùng vẫn cự tuyệt che mặt hát đem tiết mục tổ m ờ i phần thất vọng bất quá vẫn là bày tỏ hy vọng từ hoa hải giải trí để cử một tên tuyển thủ dự thi vì vậy mà liền có như vậy vừa ra cụ thể phải a i danh ngạch này từ âm nhạc tổng giám đốc diệp chi thư quyết định lúc này biết được tin tức này một đám hoa hải giải trí ca sĩ trong tâm sao động không thôi âm thầm cầu nguyện được tuyển chọn là mình nhìn trái cả chua video khí thế hung hùng bộ dáng đây vừa nhìn chính là cái rất có thể hỏa h o ã n tiết mục ca diệp chi thu có thể thoải mái cự tuyệt nhưng đối với một dạng ca sĩ lại nói đây quả thực là ngàn năm mới có cơ hội ai biết không muốn lên nói không chừng thật sự tại trên cái vũ thai này hòa bạo nữa nha lúc này diệp chi thu kiểm duyệt bên trong trong t a y hoa hải giải trí ca sĩ hồ so nếu không p h ả i định tiệt đi tống mỹ ở một bên đề nghị bên cạnh cao quản cũng liền gật đầu liên tục đinh tiệp hôm nay đại khái thuộc về hai tuyến đỉnh một tuyến danh giới vị trí là hoa hải giải trí lực lượng trung tiên ca sĩ nếu mà tham gia cái tiết mục này ngồi vững vàng một tuyến vẫn là tương đối bông lòng diệp chi thu suy nghĩ một chút lắc lắc đầu đây là che mặt ca vương a theo như quy tắc phải tận lực để cho người khác không nhận ra liên đinh tiệp kia giọng nói đánh giá không có hai câu liền để lộ tống mỹ cùng bên cạnh cao q u ò n hai người nghĩ cũng phải đợi diệp chi thu tiếp tục chọn diệp chi thu đối với hoa hải giải trí phần lớn ký hợp đồng ca sĩ phong cách vẫn biết chầm chậm kiểm duyệt trong tay tài liệu chỉ chốc lát sau ngón tay dừng lại ở một tấm hình bên trên là hắn đi chương sáu trăm năm mươi hai ăn ý hay là được ngăn bài diệp chi thu lựa chọn là một cái tên là là thành ca sĩ kỳ thực theo như tuổi tác lại nói la thành so sánh diệp chi thu còn muốn lớn hơn ba tuổi bất quá cũng xem như trẻ tuổi ca sĩ phạm chủ, trước mắt đại khái là thuộc về hạng ba ca sĩ xác định vị trí h à n g hót khẳng định không tính là chỉ có thể nói có chút danh tiếng diệp chi thu sơ lược xem qua hoa hải giải trí dưới cờ tất cả ký hợp đồng ca sĩ tác phẩm đối với tên này ca sĩ ấn tượng khá là sâu sắc luận nghệ thuật ca hát nói la thành cũng không tính đình phòng thuộc về giọng nam trung âm sắc báo cao âm năng lực cũng bình thường bất quá vị này ca sĩ một đại đặc điểm là tiếng hát rất có cố sự tính truyền đạt tâm tình sức cảm hóa phương diện không tồi một điểm này có chút tương tự với kiếp trước một mệnh tên là tiết c h i khiêm ca sĩ chỉ có điều la thành mình tại sáng tác phương diện năng lực yếu kém một ít lúc trước cũng không thể gặp mình thích hợp ca khúc cho nên vẫn là bất ô n bất hòa trạng thái nhìn thấy diệp chi thu lựa chọn tống mỹ cùng cao quản hai người có chút ít kinh ngạc bất quá cũng không nói gì nhiều lúc này liền quyết định vừa vặn hôm nay tại công ty luyện hát phòng luyện tập một cú điện thoại bị gọi vào âm nhạc tổng giám đốc phòng làm việc la thành khi biết được mình được tuyển chọn đi tham gia che mặt ca vương tiết mục kỳ thoang cái bị khổng lồ hạnh phúc đập có chút không có tỉnh táo lại thân hình không cao hơi gầy tướng mạo Vừa nhìn về phía nhìn mình Chi Thu, chỉ chỉ Diệp không dám t i nói n trong h cho Thành ậ t ta biết để đi. La ca công ty có cùng diệp chi thu quan hệ tốt đ i n h tiệp quân huynh đệ chờ ca sĩ mình và diệp chi thu nói chuyện trải qua cũng chỉ giới hạn trên đường đụng phải đánh qua hai lần chú ý đối phương đánh giá cũng không biết như vậy người như thế nào lại chọn mình bên cạnh cao quản gật đầu nói ra đúng còn có chi thu nói ngươi tại trong tiết mục biểu diễn ca khúc toàn bộ từ hắn đến viết la thành xưng sỏ kịp phản ứng mừng rỡ nói đương nhiên cảm ơn diệp tổng giám không cần khách khí như vậy diệp chi thu cười nói bất quá muốn chống đỡ nhiều mấy t ậ p à, không thì nhanh như vậy bị đào thải ta rất mất thể diện la thành vội vàng nói không có không có diệp tổng giám yên tâm ta nhất định hào hào hát diệp chi thu cười cười hắn cũng là đùa mà thôi theo như hắn đánh giá la thành phát huy bình thường nói không dám nói quán quân ít nhất ba vị trí đầu là không thành vấn đề đây là đối với mình lòng tin khi la thành bị diệp chi thu chọn chúng tin tức chuyển ra hoa hải giải trí nội bộ sôi chào quả thực để cho không ít người hung hăng kinh ngạc một chút người trong cuộc la thành cảm thụ rõ ràng nhất đi dọc trên đường thu hoạch đều là tràn đầy hâm mộ và ghen ghét ánh mắt Đặc b i ệ thời l t từng cái từng cái gian trôi qua rất nhanh khoảng cách âm lịch năm mới ngày càng ngày càng gần toàn quốc các nơi to to nhỏ nhỏ trong cửa hàng vui mừng màu đỏ thấm đèn lồng tranh tiết trang sức bị treo lên phát ra kéo khách dùng âm nhạc cũng đã đổi thành tân xuân ca khúc phần lớn thả đều là chúc mừng phát tài đây đầu một năm trước mùa xuân diệp chi thu biểu diễn ca khúc lần nữa vang vọng đại giang nam bắc đối với lần này trên internet không ít bạn trên mạng gọi đùa lại đến diệp chi thu thống trị toàn quốc cửa hàng thời điểm nghe nhiều về đến nhà đầu hóc đều còn o n g o n g là ta chúc mừng người phát tài âm thanh v â n v â n đối với cửa hàng lão bản lại nói cái này cũng không được chọn a mùa xuân ca khúc nhiều như vậy liền cân nhắc đây đầu nhất tiếp địa khí vui mừng không thả bài hát này luôn cảm giác náo nhiệt bầu không khí đều so sánh nhà khác thả ít đi hai thành đến gần năm mới tại đại bộ phận người cũng bị mất đi làm tâm tư thời điểm diệp chi thu lại trở nên buộc phát bận rộn ở kinh thành lần nữa trải qua hai lần liên bài sau đó đêm xuân cuối cùng chương trình biểu diễn rốt cuộc địch xuống xóa một cái tiết mục điều mấy cái tiết mục thì dài xuất diễn thứ tự diệp trí thu cùng ưu thải vì tiết mục không có điều chỉnh lón nhất biến hóa là phượng hoàng truyền kỳ biểu diễn hoa hạ hy sự bị điều đến cái thứ nhất diễn xuất tổng đạo diễn triệu kinh luân trải qua nghĩ c ặ n kẽ vẫn cảm thấy dùng cái tiết mục này đến hâm nóng trận đấu hiệu quả tương đối khá khi đêm xuân cuối cùng chương trình biểu diễn tại trên internet công bố lập tức đưa tới không ít bàn tán sôi nổi năm ngoái đám bạn trên mạng nhìn chương trình biểu diễn đại khái là một loại nga biết rõ cảm giác nhưng năm nay mọi người quan tâm trọng điểm hiển nhiên m ư ơ i phần tập trung diệp trí thu viết tam thủ bài hát mới l o n g truyền nhân phong cách nào ca khúc ta rất ngạc nhiên a danh tự này có chút huyễn khốc cảm giác ha ha yên tâm d i ệ p chi thu hát khẳng định không phải loại kia để ngươi nghe xong buồn ngủ phong cách phương hoàng truyền kỳ đánh trận đầu ngu t h ả i vi thật then chốt lĩnh x ứ n g a đây b à i diện lần này phải nhìn năm gần đây lần đầu tiên đối với đêm xuân có mong đợi cảm giác không thể không nói triệu đạo sẽ mời người hơn nữa nghe nói năm nay không có già hát toàn bộ đều đến thật xem qua thải b à i hiện trường người nâng một câu nhớ canh g i ở trước tv nhìn diệm chi thu biểu diễn tại toàn quốc chú ý thời gian đã tới ba mươi tết sáng sớm diệp chi thu cùng ngũ t h ả i vi ngồi lên xe cứu thương đi tới diện b á trung tâm tuy rằng trực tiếp thu âm buổi tối mới bắt đầu bất quá hóa trang c h ờ công tác chuẩn bị muốn trước thời hạn tiến hành tiếng trung v ă n g lên là diệp tử đồng video trò chuyện t h ỉ n h cầu diệp chi thu điểm xuống kết nối lão ca chúc mừng năm mới diệp tử đồng n á o nhiệt vui vẻ âm thanh truyền đến lưu ý đến hình ảnh một bên thân ảnh liền vội vàng lại hưng phân lớn tiếng nói vi vi tỉ chúc mừng năm mới ngũ t h ả i vi đem đầu lại gần mịn quế nói chúc mừng năm mới từ đầu diệp chi thu còn chưa kịp nói chuyện hình ảnh bên trong lại chuyển tới diệp mẫu lâm tuệ phân âm thanh nơi nào nghe thấy diệp tử đồng gọi vi vi tỷ diệp mẫu vội vàng từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy diệp tử đồng tại video trò chuyện không nhịn được n ô đầu ra đến ngu t h ả i vi một câu a di chúc mừng năm mới lập tức để cho diệp mẫu cười miệng t u é t t u é t chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới vi vi nhận được ngươi gửi gửi qua đây năm mới lấy vật đồ tết ô k i a mua nhiều đồ như vậy trong nhà cái gì cũng có không cần tốn kém như vậy nguu t h ả i vi cười nói không tiêu pha a di hẳn chờ qua tương đối bận rộn mấy ngày nay ta lại cùng chi thu trở về hướng về ngài và thúc thúc chúc tết diệp chi thu s ư ớ n g sở dùng nghỉ hoặc ánh mắt nhìn về phía n g u thải vi cùng nhau trở về chúc tết lưu ý đến diệp chi thu ánh mắt n g u thải vi trở về cái đồng dạng nghi hoặc ánh mắt có vấn đề diệp chi thu quả quyết lắc đầu so cái ok thủ thế kỳ thực bản thân cũng có cái kế hoạch này bất quá còn chưa kịp hỏi n g u thải vi đâu không nghĩ đến nàng ngã trước tiên chủ động nói thay vì nói là hai người ăn ý diệp chi thu ngược lại có khí phách bị cô nàng này an bài cảm giác chương sáu trăm năm mươi ba đêm xuân bắt đầu trong điện thoại ngô thải vi hai ba câu sẽ để cho diệp mẫu cười miệng pét pét thiếu chút không nỡ bỏ để điện thoại di động xuống diệp tử đồng thật không dễ đoạt lại điện thoại di động lớn tiếng nói vi vi tỉ tối hôm nay cố lên chúng ta sẽ canh giữ ở trước tv nhìn đúng rồi nói tới chỗ này diệp tử đồng v ộ i và nói lão ca ngày mai ngươi khi biên kịch bộ phim kia khi đàn ông yêu lần đầu đi ta cùng đồng học hẹn xong đi dạp chiếu phim ủng hộ ngươi chúng ta chính là có tám người diệp chi thu gật đầu một cái thuận miệng nói không tệ thay ta cảm ơn đồng học ngươi bất quá bộ phim này sắp xếp phiến thời gian đều thật lạ tệ a diệp tử đồng nhổ nước và nói cơ hồ đều là hơn mười một giờ khuya các trận chỉ có ước đạt đến ảnh thành có buổi tối tám giờ trận không quá trăm triệu đạt đến ảnh thành rời nhà bên trong có chút xa cho nên diệp chi thu vừa nghe liền biết nhà mình bội bội đang suy nghĩ gì tức giận nói đi cùng ngươi đồng học cùng nhau đón xe đi ngày mai cho ngươi ôm cái năm mới bao lì xì yên tâm không quên được ngươi ư mục đích đặt h à n h diệp tử đồng phát ra một tiếng hoan hô cúp điện thoại diệp chi thu nhìn về phía bên cạnh n g u t h ả i vi hiểu kỳ nói lúc nào chúng ta định cùng nhau trở về chúc tết kế hoạch ta làm sao không biết rõ vừa định lừa hái chừng mắt nhìn hỏi ngược lại ngươi không chuẩn bị dẫn ta trở về nhà ngươi chúc tết không ta vừa mọi chuẩn bị nói không nghĩ đến ngươi nói trước đi đã ngươi xem chúng ta đa mặt thế ngu thả i vi trong mắt thoáng qua một vệt rào hoạt nụ cười n g ự a khí bình tĩnh nói vậy là được chúng ta số mấy trở về diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra số ba đi ngươi ở nhà nhiều bồi một hồi thúc thúc ca di ngày mai khi đàn ông yêu chiếu phim ta muốn đi theo chạy hai ngày tuyên truyền hoạt động không thì sợ bộ phim này phòng bán vé thật nào ngư thả i vi khen nhữ lại chân mày chu cái miệng nhỏ nói năm mới cũng phải làm sao có thể hay không không chạy bộ phim này phòng bán vé kém cũng không có quan hệ đi không thua thiệt được bao nhiêu tiền c h ụ không tốt liền coi như tích lũy kinh nghiệm diệp chi thu ba nghìn vạn đầu tư đối với cô nàng này lại nói thực sự không coi tiền vào đâu diệp chi thu cười khổ nói hay là đi đi cùng đoàn phim định xong hành trình chủ yếu là mình tác phẩm vẫn là nghĩ hết cố gắng hết sức nhìn thấy nó thành công bộ dáng ngu t h ả i vi gật đầu một cái nho nhỏ vung song kiều sau đó rất hiểu chuyện không còn nói cái gì không bao lâu hai người đạt đến diễn ba trung tâm lập tức tiến vào chuẩn bị phân đoạn bên trong bảy giờ rơi tối khoảng cách chính thức bắt đầu còn có nửa giờ đã có không ít khán giả canh giữ ở trước màn ảnh ngoại trừ quan phương đài truyền hình ra đêm xuân còn có thể t ạ i internet kênh tiến hành trực tiếp lúc này phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận đã mười phần dày đặc diệp chi thu ngồi chờ một đợt cậu tác giả biểu diễn diệp chi thu muốn chín giờ mới lên sân khấu a bất quá cái thứ nhất tiết mục hoa hạ hì sự hắn ca khúc lúc này đêm xuân tiết mục tổ hậu đài quan tâm thời gian thực số liệu nhân viên kỹ thuật kinh ngạc phát hiện tiết mục tỷ lệ người xem đã đạt đến hai mươi lăm phần trăm hiện tại tiết mục còn không có bắt đầu đâu đây đã là năm gần đây đồng thời đoạn số người cao nhất kỷ lục xem ra năm nay thu thị số liệu sẽ không đơn giản a hướng theo thời gian đến gần hoa hạ một trong tiểu khu giang giác mặt trượt tiếng va chạm ở bên trong phòng vang dội trong tỷ vi thả là đêm xuân tiết mục đại nhân ở bên cạnh xoa mặt trượt khi thế ngất trời trò chuyện chuyện nhà không có ai ánh mắt hướng tivi nhìn đến loại tình huống này càng ngày càng phổ biến rất nhiều lúc đêm xuân chính là đảm nhiệm một cái làm nổi bầu không khí tác dụng cụ thể diễn nội dung gì cũng không có người quan tâm năm trước diệp chi thu f a n đại học sinh trần minh cũng là đâm mặt trượt bên trong một thành viên bất quá năm nay hắn canh g i ở trước máy truyền hình diệp chi thu lần đầu tiên bên trên đêm xuân vẫn là rất đáng để mong chờ hắn cũng rất tỏ mỏ lòng truyền nhân là cái dạng gì nhất thủ ca khúc Hình hình t á nhìn đến đây trần minh gật đầu liên tục đã phát hiện lần này đem xuân khác nhau chỉ là từ mấy tên diện mạo mới người chủ trì bên trong liền cảm thụ được đổi một đạo diễn mang theo thay đổi rất nhanh cái thứ nhất tiết mục hoa hạ hỷ sự bắt đầu cốc cốc len ken tiếng chiêng trống bên trong phượng hoàng truyền kỳ cùng mặt khác bốn tên biểu diễn khách quý đăng tràng linh hoa đại khí tiếng hát cũng theo đó chuyển đến c h i ế n trống gõ lên đến t r ư ơ n g đèn lại kết hoa vui sướng hớn hở phả vào mặt khi tiếng hát vang dội trong tích tắc bàn mặt t r ư ợ c động tính bên kia cũng thay đổi thanh âm này rất quen là hát quảng trường múa ca khúc cái kia đi ôi trao hừ đúng bọn hắn cũng tới đêm xuân bài hát này âm thanh thật vui mừng mặc dù không biết mặt khác bốn tên hoặc là diễn viên hoặc là ca sĩ khách quý bất quá một đám bà bắt trung niên đối với phượng hoàng truyền kỳ chính là rất quen thuộc trần minh biết rõ tại trong đám người này liền sinh ra hai tấm phượng hoàng truyền k có thể đem đĩa nhạc bán đến tuổi gần năm mươi tuổi q u ầ n thể quả thực liền vượt quá bình thường hát chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng người người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái chúc mừng chúc mừng người hát chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng n g ư ờ i tiết mục bên trong biểu diễn tiếp tục ca t ử bên trong liên tiếp đơn giản t h u bạo chúc mừng người hát được không ít người vui vẻ ra mặt phần lớn bên trên một chút tuổi tác lao bách tính nghe không hiểu ngơi cái gì nghệ thuật ca hát kiểu hát kể một ngàn nói một vạn cũng không bằng vui vẻ náo nhiệt loại nhạc khúc gần sát sinh hoạt thông t ụ c dễ hiểu ca từ truyền đ q hát, chi chi hát ta chúc k t người a thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý vui từ trên trời hạ xuống không khí vui mừng đời nhà chuyện tốt thành đôi kim ngọc cả sành đường ca khúc hát đến phía sau diệp chi thu lại xuất sắc một cái từ ngữ số lượng đài bên trên mấy tên ca sĩ trực tiếp tới một lần tân xuân lời chúc phúc thành ngữ chơi đồ mì nổ sáu tên ca sĩ liên tiếp đọc lên hơn hai mươi cái lời chúc phúc trực tiếp sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy về phía cao c h i ề u một khúc kết thúc tiếng vô tay như sấm quan sát trực tiếp bạn trên mạng cũng là tốt đánh giá không ngừng ta già rồi bây giờ lại cảm thấy loại này lão nhân g a mới nghe ca khúc dễ nghe không được bài hát này quả thực quá thích họp đêm xuân rồi ha ta có dự cảm ngày mai bài hát này rất có thể xuất hiện tại toàn quốc các nơi quảng trường trên sân khấu ha ha ha mẹ ta đã đợi không bị kịp ở nhà nhảy c ờ lên còn có đường phố cửa hàng cũng tốt nghe cậu tác giả chúc mừng phát tài nghe thấy lỗ thai chai đổi một chút khẩu vị ta nguyện sưng là năm gần đây đem xuân mở mán tốt nhất khúc mục lúc này đêm xuân hậu đài sắc mặt hưng phấn nhân viên kỹ thuật nói lên số liệu triệu đạo thời gian thực tỷ lệ người xem phá 2 9 i y sắc mặt trầm tĩnh nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm sân khấu phương hướng triệu kinh luôn gật đầu một cái trong lòng cũng có chút ít hưng phân 2 9 3 m ư phải đi năm đêm xuân thu thị số liệu nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu đi tìm diệp chi thu quả nhiên không sai a chương sáu trăm năm m ư dám viết dám hát hoa hạ hỷ sự tiết mục hoàn mỹ hoàn thành nóng trận nhiệm vụ phượng hoàng chuyển kỳ cùng mấy tên khác khách quý tại trong tiếng vỗ tay tối lui dưới đài phía trước vây quanh bản trò ngồi khán giả đối phương mới tiết mục bản tán sôi nổi không ít một tờ trong đó trên cái bàn tròn ngồi là một đám lao nhân cũng tại nghị luận lúc n ã y biểu diễn tại bàn này bên trong phía trước khảo hạch bộ lui xuống lãnh đạo để cử con thỏ năm ấy những chuyện kiên lao nhân dịch d ũ n g quốc cũng tại trong đó một tên trên người mặc màu xanh quân đội y phục tuy rằng tóc hoa dâm nhưng khí thế nghiêm nghị không giận tự uy lao nhân lớn tiếng nói bài hát này hát thật tốt vui mừng t h ô n g khoái ngồi cùng bàn một tên khí chất nho nhã lao nhân cười nói lão hình ngươi giọng ít một chút bàn riêng đều nhìn lại được gọi là lao hình lao nhân cười to nói cả đời không sửa đổi lời nói bài hát này ai viết đoàn văn công bên kia sao vậy phải cho bọn hắn hào hào biểu diễn một chút một bàn lao giả nhộn nhịp lắc đầu mọi người ngày thường làm sao đi quan tâm loại chuyện này lúc này lao nhân dịch dung quốc lên tiếng cái khác khó nói bài hát này ngươi hỏi tới ta còn thực sự biết rõ không phải đoàn văn công nhắc tới viết bài hát này tác giả lão hình ngươi từng thấy còn nói q u a nói là ai hình lao đầu s ư ơ n g sỏ không hiểu nói ta loại này thô nhân làm hát mừng nghệ thuật cũng chỉ biết rõ đoàn văn công đám kia à. diệp chi thu dịch dung quốc cười nói tại hình lao đầu tựa hồ nhớ lên cái gì đắm chiêu ánh mắt bên trong bổ sung nói con thỏ năm ấy cái kia tác phẩm tác giả quốc khánh giả hội tiểu diệp còn ngồi chúng ta đây trò chuyện tốt hơn một chút thời gian dịch dung quốc vừa nói như thế mấy tên lão giả nhất thời bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn đối với tên kia người trẻ tuổi ấn tượng vẫn là rất sâu khắc ha ha nguyên lai、like、là tiểu tự kia hình lao đau đầu cười liên tục khen h ả o h ả o h ả o không đơn giản k h í chất nho nhã lao nhân nhìn thoáng qua chương trình biểu diễn phát hiện cái ý nói tiểu diệp còn có tiết mục à gọi long truyền nhân bài hát này người biểu diễn cũng là hắn đúng dịch dung quốc gật đầu một cái không chỉ bài hát này ngươi nhìn chương trình biểu diễn cuối cùng nghe nói kia đầu khó quên đêm nay cũng là hắn viết cái này đêm xuân liền có tam thủ hắn tác phẩm ồ mọi người thật kinh ngạc cho dù không biết rõ đây đêm xuân tiết mục cụ thể lựa chọn sử dụng quy trình nhưng cùng một người có thể có tam thủ tác phẩm đăng tràng tuyệt đối không phải là một kiện chuyện dễ nhất thời một bàn người đối tiếp xuống diệp chi thu biểu diễn cũng có chút tò mò trên sân khấu ngôn ngữ loại đọc chầm loại ca mối loại mỗi cái tiết mục đều đâu vào đấy theo thứ tự lên này tỷ lệ người xem cũng tại liên tục tăng lên tỷ lệ người xem đã sớm đột phá 31%, đã vững vàng vượt qua năm ngoái kỷ lục thậm chí tại gần trong năm năm cũng có thể xếp ở vị trí thứ hai cái thành tích này đã có thể được xem rất tốt phải biết năm gần đây hướng theo internet phát triển internet trực tiếp bưng phân đi không ít lưu lượng đây một phần khán giả là không có thông kê tiến vào tỷ lệ người xem bên trong thời gian tiến vào 9 giờ khoảng cách diệp chi thu đăng tràng biểu diễn thời gian bộ phát tiếp cận yên lặng một hồi tỷ lệ người xem lần nữa đi lên kéo lên lúc này diệp ra bên trong l a o mụ mọc tới lao ca biểu diễn sắp bắt đầu tại diệp tử đồng trong tiếng kêu ờ bị diệp mẫu vội vàng hướng đánh một đêm điện thoại nói ôi chào chi thu biểu diễn sắp tới ta xem trước đi tổng hợp kênh a nhớ nhìn phong khách trên ghế salon diệp quốc cường cùng diệp tử đồng đã sớm ngồi ngay ngắn nhìn không chớp mắt màn ảnh truyền hình diệp tử đồng nhìn thoáng qua vội vàng ngồi xuống lâm t u ệ phân không nhịn được nhổ nước bỏ nói lão mụ ngươi từ đâu tới nhiều như vậy điện thoại một đêm không ngừng qua liên tục nói hơn một tiếng điện thoại diệp mẫu đếm ngón tay nói tại sao không có ngươi lại di nhị gì? diệp mẫu liên tiếp thân thích tên gọi làm cho diệp tử đồng choáng vắng đầu bất quá rốt cuộc minh một h nam một nữ hai tên người chủ trì bắt đầu giới thiệu chương trình nước có nguồn cây có cái viêm hoàng con cháu đều là lòng truyền nhân da vàng mắt đen vô luận người ở phương nào cũng thay đổi cảnh chúng ta tâm phía dưới mời thưởng thức diệp chi thu ca khúc biểu diễn lòng truyền nhân tại hai tên người chủ trì vì tiếp theo tiết mục giới thiệu chương trình thời điểm phong p h á trước màn ảnh không ít khán giả nhìn thấy diệp chi thu ra sân quả thực bị hắn tạo hình kinh ngạc một chút thượng kinh nơi nào đó trong tiểu khu phong khách truyền đến một hồi không ức chế được tiếng thét trói thai đây là hủ nữ thái thái nhà diệp chi thu đ e m xuân biểu diễn nàng cái này thâm niên phan cuồng đương nhiên sẽ không bỏ qua thái thái nhìn màn ảnh bên trong diệp chi thu trong mắt co h ồ muốn toát ra t ỉ n h tính toàn thân các khéo léo màu đỏ h u phục tại màu đỏ thấm làm nổi bật bên dưới chẳng những không chút nào hiện thô tục ngược lại làm cho cả người có vẻ tiêu sái vô cùng phải biết màu đỏ thâm loại màu sắc này chính là rất khó khống chế nhưng đối với diệp chi thu lại nói liền không có chút nào loại phiền náo này trừ chỗ đó ra hơn nữa làm người khác chú ý là diệp chi thu trong tay thanh kiêng diệp chi thu cả người trên lưng g ỉ t a điện thoáng cái cho người cảm giác ngoại trừ tiêu s á i ra cũng trở nên khốc hết lên biểu diễn bắt đầu diệp tê rờ -E、thu ngón tay đột nhiên tại trên dây đàn quét qua bắt đầu cao giọng hát lên s a xôi đông phương có một đầu giang nó danh tự liền gọi trường giang s a xôi đông phương có một con sông nó danh tự liền gọi hoàng hạ câu thứ nhất ca từ xuất hiện trước màn ảnh không ít khán giả đều không kìm lòng được nổi r a gà lên dốc l o n g truyền nhân dĩ nhiên là dung hợp vệ lẹt trộn niệm diếp cùng dốc phong cách ca khúc hơn nữa bài hát này thanh âm thật là cao đây chính là đêm xuân trực tiếp a thật đan thật hát lúc này không ít khán giả trong tâm thoáng qua ý nghĩ lạ thường nhất trí ngư bức cổ lão đông phương có một đám người bọn hắn tất cả đều là long chuyên nhân hướng theo diệp chi thu biểu diễn hiện trường bầu không khí cũng hoàn toàn bị đẩy về phía tiết mục phát sóng đến nay cao chiều nhất trẻ tuổi điểm khán giả từng cái từng cái sắc mặt đỏ lên ánh mắt nhìn chằm chặp đài bên trên thân ảnh dưới đài dịch d u n g quốc chờ lao nhân ngồi xuống một bàn liền bình tĩnh rất nhiều nhưng mọi người trong mắt cũng là ngăn không được vẻ tán thưởng âm nhạc phương diện bọn hắn có lẽ không hiểu thưởng thức nhưng giá từ viết hảo nhưng mà khi diệp chi thu hát đến nhận việc điểm tại tiết mục khảo hạch bên trong bị xóa bỏ kia đoạn từ thì một đám lao nhân sắc mặt giữ không được rồi đông dưng trận to hai mắt lúc này trước tỷ vi ngàn ngàn vạn vạn khán giả cũng không thiếu bị kinh động g i á tử là nóng quá máu a chương 655, khó quên đêm nay diệp chi thu lần này biểu diễn là không có tiếng anh erl áp một cái kia phiên bản lòng truyền nhân tuy rằng lấy mình nghệ thuật ca hát đem một đoạn kia erl áp hát xuống cũng không có độ khó gì bất quá ở kiếp trước kia đoạn k từ là vương lực to lớn căn cứ tự thân trải qua tự mình viết chữ sửa đổi cùng mình tình huống cũng không dùng thích hợp hơn nữa tương đối mà nói diệp chi thu bản nhân cũng càng yêu thích nguyên bản tử dưới đài không ít người đều nghe được lúc này diệp chi thu hát nội dung sắc mặt đầu tiên là kinh ngạc tiếp tục c h u y ể n thành kích động có đôi khi một ít câu nói lần đầu nghe có lẽ không có gì nhưng mà một loại nào đó tình cảnh bên dưới lại có thể dẫn tới cực lớn cộng minh dưới đài không ít nguyên bản t h ầ n sắc vô cùng nhẹ nhàng vừa nói vừa cười khán giả nhìn về phía trong sân khấu biểu diễn thân ảnh ánh mắt mang theo một tia kính nghệ mà lúc này internet phòng phát xong trực tiếp mưa bình luận đã sớm sôi trào ngoa tạo giá tử ta là thật không nghĩ tới a năm nay đêm xuân thực sự là tiến bộ c ầ u tác giảng long ư u huyết. bức. biết Đù nhiệt Không sao, tại loại à y tình cảnh bên n dưới h thấy, e cựu ó có loại giác. cảm cảm động cảm giác. Tuyệt. Ta d cảm, tối nay sân k h sẽ trở thành tuyệt đối kinh điển. đối Cự long cự l o người n g đánh bóng mắt vĩnh vĩnh viên viên đánh bóng mắt tại diệp chi thu từng lần một lặp lại từng bước phai đi trong tiếng ca biểu diễn kết thúc cùng lúc đó thượng kinh thành phố nơi nào đó tiểu khu hạng sang bên trong âm nhạc người lý quốc kiện cũng chậm rãi ngồi xuống tại diệp chi thu hát đến đặc sắc nhất một đoạn kia thì hắn liền đứng lên bài hát này phía sau là toàn bộ hành trình đứng yên nghe hôm nay lý quốc kiện trên mặt c ò n có chưa thoát ra vẻ kích động sau một hồi lâu lý quốc kiện thở một hơi thật dài thở dài nói viết hảo a không kiếp lại một đầu thân tác bên cạnh bạn già hiếu kỳ nói người trẻ tuổi này ta nhìn ngươi thưởng thức rất a chỉ là ở nhà nhìn tiết mục đều khen không ít lần không khen không được a lý quốc kiện cười nói đây là sớm muộn sẽ trở thành hoa n g ữ thịnh hành giới âm nhạc từ trước tới nay đ ệ nhất người a nếu mà chỉ tính hiện tại nói ta cảm thấy hắn đã là ưu tú như vậy bạn già ngần ra nàng là biết rõ mình đây làm cả đời âm nhạc của bạn dễ tính vui vẻ dịu dắt người trẻ tuổi cả ngày cười ha hả nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu lý quốc kiện tiêu chuẩn thấp ngược lại là lần đầu tiên thấy lý quốc kiện như vậy vũ đoạn đi khen một người lý quốc kiện gật đầu một cái nói ra tại trước tiết mục bên trong ta liền đối với hắn viết từ ấn tượng sâu sắc liên cung tối nay một dạng không thêm bên trên kia mấy câu đây là một bài từ ý mới mẽ độc đáo g i a i tác nhưng hơn nữa sau đó chọn bài hát tình cảm thắng cái máy liệt bắt đầu sinh động lên lý quốc kiện cảm thán ở thời đại này có thể tại ca từ bên trong viết ra nhân văn tinh thần dân tộc tình cảm tác phẩm có ít hiếm thấy à. bên cạnh đồng dạng là năm đó cao nhất một nhóm đại học sinh văn hóa không thất bạn già nhớ lại ban nay ca từ ngẫm nghĩ một chút không thể không gật đầu đồng ý lý quốc kiện thuyết pháp lúc này hiện trường hậu đại nhân viên kỹ thuật hưng phấn vô cùng âm thanh truyền đến triệu đạo thời gian thực tỷ lệ người xem phá ba mươi năm còn tại bạo ba mươi sáu một phần trăm. phá kỷ lục phá kỷ lục a phạm lắng nghe được tin tức này công nhân nhân viên không khỏi mừng tích mắt ba mươi sáu một phần trăm là gần năm năm đêm xuân cao nhất thu thị ghi chép nếu không có gì ngoài ý muốn đã có thể trước thời hạn nói tiếng năm nay đêm xuân đại hoạch thành công triệu kinh luân chìm nói không muốn buông lỏng khoảng cách dạ hội kết thúc còn sớm mọi người lập tức lón tiếng hắn phải mà ở không có ai nhìn thấy địa phương triệu kinh luân nắm đấm bóp gắt a o thấp thoáng có thể thấy màu trắng c h ấ t xương cho thấy lúc này hắn tâm tình không hề giống mặt ngoài yên bình như vậy đang vang rền một bản tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô diệp chi thư đi xuống sân khẩu hậu đài không ít khách quý nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt tất cả đều kính nể vô cùng tiểu từ này ngữ a có tài hoa trẻ tuổi chính là khí thịnh cùng rất nhiều khách quý đến cái này sân khẩu chính là đánh giữ g ì n bãi khác nhau ban này biểu diễn cứ gọi một cái t h ư n g khoái thực sự cho lần này đem xuân mang đến để cho người cảm giác mới mẻ cảm giác đêm xuân biểu diễn sau khi kết thúc một dạng khách quý nếu mà phía sau không có an bài liền có thể đi x ó g l ờ i còn có thể bắt kịp trở về nhà ăn cơm tất nhiên nhưng diệp chi thu còn muốn tham gia cuối cùng khó quên đêm nay xong ca tự nhiên không thể rời khỏi tiết mục tổ cũng tại khán đài cho hắn để dành một vị trí hơi để cho thợ hóa trang bổn một hồi trang diệp chi thu thông qua công nhân nhân viên thông đạo đi đường vòng khán đài mặt bên đi vừa vặn bị ngồi phía trước lao nhân dịch dung quốc một bàn kia nhìn thấy trên người mặc màu xanh quân đội đồng phục hình lao đầu nhìn thấy diệp chi thu sắc mặt vui mừng liền muốn đứng dậy với tay bị dịch dung quốc kéo ai ai ai lão hình ngươi làm gì vậy Mắt thấy Diệp c đêm xuân biểu diễn tiếp tục hậu đài nhân viên kỹ thuật lưu ý đến tại diệp chi thu chấn động toàn quốc biểu diễn sau khi kết thúc tiết mục tỷ lệ người xem hiện ra chậm rãi hạ xuống khuynh hướng điều này cũng là bình thường dù sau hơn bốn giờ diễn xuất Tuy rằng đây ề đều u nếu chuyển là long ngàn mà nhưng n giảm mới tìm được một, nhưng nếu mà mỗi tìm một, thể được cái có có n trình n loại độ à nói, liền Còn nguyên nhân vậy gặp quỷ. một không á phát c cũng từng bước chiều cũng là lần lượt đóng lại TV đi ngủ. Đây là liên lên đài thời từng tối, rất TV triển, tính nhiều đình hướng ảnh hậu h gian biến buổi gia đi biểu diễn đóng ngủ. Nguyễn Băng Đây k thể tỷ không đem Đây xem lệ lại lên. người kéo phải là ngụy băng lần đầu tiên tham gia đêm xuân nhưng mà lần đầu tiên không có giả hát hơn nữa nàng cảm giác mình phát huy có thể xưng hoà n mỹ chưa từng xuất hiện một cái thanh âm sai lầm nhưng càng như vậy ngụy băng tâm lý càng là phiên muộn nếu là trước kia mình tại đêm xuân bên trên biểu hiện này nói thế nào cũng phải tìm kinh doanh hào t ạ i trên internet đại khen đặc biệt khen một đoạn nhưng bây giờ lại hoàn toàn mất hết ý nghĩa mẹ nó kia diệp chi thu đem ca khúc loại tiết mục tiêu chuẩn kéo như vậy cao để cho người khác làm sao thổi à thời gian dần dần đi đến mười hai giờ ở toàn trường thế hệ thanh đếm ngược bên trong nên đón tân một năm đêm xuân tiết mục chuẩn bị kết thúc cuối cùng đã tới cái cuối cùng tiết mục khó quên đêm nay nam tiên trách nhiệm vô cùng người chủ trì lần nữa lên đài tiến hành giới thiệu chương trình đêm nay khó quên khó quên đêm nay không quên được đám bằng hữ hoan ca tiêu ngữ không quên được đám bằng hữu tình đêm nay cáo biệt cáo biệt đêm nay để cho chúng ta vĩnh viễn ghi lại đây khó quên thời gian tốt đẹp cùng ngài ước hẹn sang năm đêm xuân gặp lại phía dưới cho mời ca sĩ ngưu thải vi cùng chúng ta cùng hát khó quên đêm nay châm đ ồ n g thư g i ả n nhịp điệu vang dội khi trên người mặc một bộ quần dài màu lam nhạc giống như là thủy nữ thần một bản ngưu thải vi xuất hiện tại trên sân khấu chiếc máy truyền hình còn đang k i ê n thủ khán giả chấn động trong lòng nhất thời tỉnh táo lại rốt cuộc đến lúc lúc này hậu đài nhân viên kỹ thuật cũng kinh ngạc vô cùng nhìn đến thời gian thực tỷ lệ người xem không ngừng chậm rãi tăng lên đây n g ư n thải t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu lễ hội xuân bắt đầu trong mắt và chúng trên sân khấu ngu thải vi mặt lộ vẻ nhàn nhạt nụ cười g ơ lên mịt rô trong e o trầm đồng tiếng hát thông qua truyền tin truyền vào thiên gia v ạ n hộ khó quên đêm nay khó quên đêm nay bất luận chân trời cùng góc biển khi tiếng hát v a n g rội thiên hậu e m hai chờ mưa bình luận chẳng chỉ thiện đầy toàn bộ màn ảnh tại ngu thải vi câu thứ nhất qua đi chẳng biết lúc nào đã bước vào sân khấu cái khắc khách quý bắt đầu sòng ca lên cáo biệt đêm nay cáo biệt đêm nay bất luận tân hữu cùng bạn cũ sang năm xuân tới lại mời tại huyện trầm đồng nhịp điệu cùng trong tiếng ca trước màn ảnh không ít khán giả không kìm lòng được đi theo hiện trường vỗ tay gợi lên nhịp trên sân khấu diệp chi thu cùng ngu thải vi nhìn chăm chú một cái hai người tất cả đều k h ẽ m ỉ m cười đạm n h ạ t cảm giác ấm áp sông lên trái tim hai người ánh mắt g i a o hội một màn này vừa vặn bị máy quay phim bắt được rõ ràng biểu hiện đang trực tiếp trong màn ảnh không ít bạn trên mạng không ngừng hô quá ngọt tại ưu mỹ trong tiếng ca cảm động không thôi bạn trên mạng điên cùng xoắp bình chúc mừng năm mới khó quên đêm nay a chúc phúc tất cả mọi người nguyên bản cảm giác năm nay mùa xuân có chút lạch đanh không biết tại sao nghe thấy bài hát này cảm giác thoáng cái đi lên còn không có thu được tiền. muốn làm chuyện không làm thành m ấ y thứ lại muốn bước sang năm mới rồi nhưng ngày vẫn l à qua hy vọng tân một năm có thể đối xử tử tế ta đi lần đầu tiên kiên n h ẫ n nghe xong đêm xuân nghỉ lễ bế mạc hát có chút cảm khái vẫn là muốn nói một câu diệp chi thu quá mạnh mẽ lại một đầu làm kinh điển tại bay múa đẩy trời băng lộ màu d ò n g chơi trong tiếng ca đêm xuân chính thức chào cảm ơn khi truyền tin tín hiệu bị chặt đứt trong tích tắc tinh thần căng thẳng cả đêm triệu kinh luân thở dài một hơi kết thúc sau đó lúc này triệu kinh luân trên mặt rốt cuộc để lộ ra một vẹt vẽ kích động từ tỷ lệ người xem đến nhìn trận này đêm xuân không thể nghi ngờ là đại hoạch thành công biểu diễn kết thúc trên sân khấu một đám khách quý nhiệt tình lẫn nhau đạo tân xuân c h ú c phúc diệp chi thu đang muốn thối lui bị một tên công nhân nhân viên lệ phép ngăn cản diệp chi thu tầm mắt hướng công nhân nhân viên ngón tay phương hướng nhìn đến một cái liền nhận ra trong đám người đã từng gặp mặt lão nhân dịch dũng quốc đang mỉm cười hướng về mình với tay mới vừa đi tới mấy người bên cạnh một đạo giọng nói như trung đồng âm thanh đã t r u y ề n đến hát thật tốt hát viết hảo diệp chi thu nhìn về phía dịch dũng quốc bên cạnh trên người mặc màu xanh quân đội đồng phục lão nhân khiêm tốn nói cảm ơn hình lao khen ngợi lão nhân hình quân xứng sở kinh ngạc nói tiểu tử ngươi còn nhớ do ta lần trước tại quốc khánh giả hội gặp mặt qua diệp chi thu cười nói lại nhộn nhịp cùng mấy ông già khác chào hỏi gọi ra danh t ự một cái không kém những n à y mấy tên lão nhân ngược lại thật có chút kinh ngạc người trẻ tuổi trí nhớ chính là h ả o a hình quân cười ha ha nói ngay vào điểm chính đúng như vậy có chút việc muốn làm việc ngươi ban nãy kia đầu long truyền nhân muốn mời ngươi hát lại lần nữa một lần diệp chi thu xứng sở hướng theo bên cạnh dịch dung quốc giải thích rốt cuộc minh b ạ c được tên này họ hình lão nhân phải cùng binh lính có quan hệ gần đây quan vương chính đang chế tạo một cái tương tự với hiện ra quân đội phong thái phim quảng cáo cái này phim quảng cáo chuẩn bị tại đấu thanh â m bình đại quan phương tài khoản bên trên thả ra vốn là mục tiêu quan sát quần thể chính là người trẻ tuổi vừa vặn long truyền nhân bài hát này dùng làm phim quảng cáo phối nhạc mười phần thích hợp quen thuộc diệp chi thu người đều biết rõ đối với loại này có ý nghĩa hoạt động mời hắn bình thường sẽ không cự tuyệt bất quá diệp chi thu vẫn là hỏi hình lão ta muốn hỏi một hồi đại khái lúc nào thu âm đầu năm bảy hình quân dứt có nói nếu mà không g i n nói ngươi cho một cái thời gian ta đến cân đối diệp chi thu suy nghĩ một chút mình ngày mùng ba tháng riêng về nhà ăn tết vốn là muốn ngốc nhiều mấy ngày xem như vậy nói chỉ có thể thả ba ngày nghỉ bất quá điều này cũng là không có cách nào chuyện diệp chi thu trả lời có thể hình quân cười to ha ha sảng khoái ta liền thích ngươi dạng này người trẻ tuổi yên tâm nên cho t h ủ lao một phân không phải ít sẽ không để cho ngươi làm không công còn nữa có chuyện gì khó xử ngươi cứ nói với ta diệp chi thu cười cười không đem những lời này để trong lòng hát một bài hát mà thôi có thể có cái gì khó xử cùng mấy tên lão nhân trò chuyện xong diệp chi thu ra đến bên ngoài cùng chờ t ố mỹ ngu thải vi hai người tụ họp tống mỹ hỏi tới ban nãy tình huống nàng lưu ý đến diệp chi thu bị mấy tên láo nhân kéo tới diệp chi thu giải thích một chút tống mỹ càng nghe càng kinh ngạc cho quân đội phim quảng cáo hát ca khúc chủ đề cơ hội như vậy cũng không phải cái gì ca sĩ đều có thể đạt được tuy rằng nhìn bề ngoài đến chẳng qua chỉ là hát một bài mà thôi nhưng có thể thu được dạng này cơ hội vốn là nói rõ rất nhiều thứ chuyện này bản thân ý nghĩa không nói ít nhất tại diệp chi thu cái hình người như bên trên chính là một cái mười phần chính diện mở ra về phần thù lao cái gì ngược lại không phải trọng điểm diễn xuất nói tại thương nói thương tiền không thể thiếu Bất q đêm đêm hát mừng loại tiết mục không sai hát tổng đạo diễn triệu kinh luân lớn mật bắt đầu sử dụng đủ loại diện mà mới phá gần năm năm kỷ lục ba mươi sáu một phần trăm tỷ lệ người xem Bị bạn bản mạng trên khen cũng tán sôi nổi sôi đối ề t với lần này thán phục đám bạn trên mạng nhộn nhịp gọi đùa diệp chi thu cứu vớt lần này đêm xuân Dip ệ chi thu cùng n g u thải vi hai người này quả thực dết lung tung a top năm tiết mục hàn chứ ba thật sự là có chút vượt quá bình thường long truyền nhân cùng khó quên đêm nay hai cái này bài hát tại đêm xuân bên trên hát quả thực là tuyệt một đợt đêm xuân hai bài kinh điển tất cả đều là đến từ cùng một người triệu kinh luân thật là thơm cậu tác giả không đau thời điểm làm việc vẫn là rất đáng tin hôm nay cậu tác giả biên kịch điện ảnh khi đàn ông yêu chiếu phim a mọi người đi ủng hộ một chút tại âm nhạc bên trên người vĩnh viễn có thể tin tưởng diệp chi thu về phần điện ảnh sao thật ngại ngùng cậu tác giả thật xin lỗi Ta lựa chương ọ n nhìn thanh xuân cùng ca, hiệu nữ diễn viên hiệu ca, ớ t t h sáu trăm năm mươi bảy lãnh đạo mở màn diệp chi thu cảm giác mình vẫn là hết sức trách nhiệm đầu năm mùng một liền đi ra chạy tuyên truyền hoạt động nếu mà cái ý nghĩ này bị cái khắc diễn viên biết rõ đánh giá sẽ đáp lại khinh bị ánh mắt lễ hội xuân vì phòng bán vé có thể hơn một chút minh t i n h có bao nhiêu tàn nhẫn một ngày chạy nhiều cái tuyên truyền hoạt động là bình thường như cơm nữa mạnh như ảnh hậu mỹ băng và hôm nay cùng hạo lan nữ tướng đoàn phim sẽ liên tiếp chạy bốn cái thành phố lần đầu tuyên truyền hoạt động từ sớm mãi cho đến buổi tối cái khác như thần thắng trưởng thanh xuân cùng ca chờ đoàn phim cũng là dùng hết toàn lực mỗi một cái không phải bắt tiên quá hại các hiện thần thông cùng đừng đoàn phim so sánh d i ệ p chi thu loại này chỉ an bài một đợt hoạt động mười h sáng mới ra ngoài hành trình cơ bản cùng nghị phép gần như tuyên truyền phương diện động tĩnh không có đường đoàn phim lớn như vậy nhưng không có nghĩa là hoa hải giải trí cùng diệp chi thu nằm ngửa sáng sớm hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc diệp chi thu và hoàng chính dân và một đám vai chính đều phát khi đàn ông yêu áp phích cùng ấy b ộ tiến hành tuyên truyền trước kia diệp chi thu mỗi một cái l ấy bồ bên dưới số bình luận phá mười vạn nhẹ nhàng thoải mái nhưng đầu này l ấy bồ đem so với phía trước lại cực kỳ lạnh t a n h có thể thấy bộ phim này nhiệt độ thật không cao lấy hôm nay thủ đoạn kỹ thuật đã cơ bản có thể trở lại thời gian thực phẩm bán vé số liệu hướng theo thời gian đưa đầy sắp xếp phiến sớm phim phòng bán vé đã có số liệu đi ra. Sáng sớm, đầu nhập lón nhất hạo lan nữ tướng phòng bán vé lấy mánh liệt tốc độ duy trì liên tục tăng lên vừa vặn nửa ngày thời gian liền thu được hơn sáu nghìn vạn phòng bán vé phòng bán vé tăng trưởng giờ cao điểm xuất hiện tại buổi tối theo như cái tiết tấu này ngày đó phòng bán vé phá ư ớ c là ván đã đóng t h u y ề n t r u y ệ n thậm chí có thể phá hai ư ớ c đối với cái thành tích này hạo lan nữ tướng đoàn phim vẫn tính hài lòng ngay tiếp theo vai chính ảnh hậu ngụy băng đang tiếp thụ phỏng vấn thì cũng là được thời đ ạ c ý trên mặt cũng là không che giấu được vui mừng phóng vân hiện trường lại có bắt quái phóng viên hỏi tới ngụy băng cùng nó trồng trước hoàng chính dân vật đề ta cũng nghe nói hắn vai chính khi đàn ông yêu bộ phim này sẽ cùng tiến lên ánh. mặc dù không biết nói là nội dung gì bất quá đương nhiên hy vọng bọn hắn có thể bán nhiều phòng bán vé liên tiếp cao đối với ngụy băng gió thổi không lọt trả lời đám phóng viên đương nhiên không thỏa mãn tiếp tục sắc bén truy hỏi mọi người đều là lễ hội xuân bọn hắn phòng bán vé cao ngươi không lo lắng sẽ đem mình điện ảnh phòng bán vé cướp đi sao ngụy băng khẽ mỉm cười hướng về phía ô n g kính nói không lo lắng có thể cướp đi phòng bán vé nói là bọn hắn bản lĩnh thị trường làm ở ta tin tưởng khán giả sẽ chọn háo tác phẩm ngụy băng trả lời rộng lượng vô cùng bất quá mọi người tâm lý đều biết đây hạo lan nữ tướng cùng khi đàn ông y diễn viên đội hình cùng sắp xếp phiến tình huống lại nói căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ làm việc nội nhân sĩ trong mắt lễ hội xuân sau khi kết thúc khi đàn ông yêu có thể lấy được hạo lan nữ tướng đây nửa ngày sáu bảy chục ngàn phòng bán vé cơ bản liền n ố t nhang khi nam nhân yêu đương thì bộ phim này bản thân tuy rằng nhiệt độ không cao nhưng bởi vì là xuất từ đỉnh lưu diệp chi thu chi thủ luôn là không thể tránh khỏi bị nhắc đến mà cùng hạo lan nữ tướng có đồng dạng ý nghĩ đoàn phim không chỉ một cùng thuộc về phim tình yêu thanh xuân cùng ca đoàn phim bị hỏi tới đồng dạng vấn đề thời điểm chính là bày tỏ chúng ta đối thủ là mình nói bóng gió chính là căn bản không có đem khi đàn ông yêu khi đối thủ tiếp đãi khi những n à y ngôn luận truyền tới khi đàn ông yêu đoàn phim thì đang tiếp thụ phỏng vấn diệp chi thu đĩu i m ô i một cái chỉ trả lời một câu nói dùng l à m phẩm nói chuyện đối với diệp chi thu trả lời rất nhiều phóng viên tạm thời hắn làm mạnh miệng tiếp tục hỏi lưới truyền bộ phim này nhận được chèn ép sắp xếp phiến dẫn chỉ có bốn không đến xin hỏi đối với lần này người thấy thế nào liệu sẽ có cảm thấy rất không công bằng cái vấn đề này nhìn như đang đánh tổn thương bởi bất công kỳ thực là lý giải diệp chi thu phóng viên cố ý như thế diệp chi thu tại trong vòng suất danh nóng này bạo nhanh mồm nhanh miệng nếu mà phỏng vấn bên trong đem hắn lựa dận câu lên nói không chừng lại nhiều một bản tin đi ngoài dự liệu của mọi người hôm nay diệp chi thu tâm t ì n h tựa hồ không tệ trả lời cũng m ộ ư ơ i phần ôn hòa ta cảm thấy cái này rất bình thường không có gì dạp chiếu phim lão bản phải kiếm tiền tự nhiên sẽ ưu tiên sắp xếp mình cảm thấy hảo phim ta tin tưởng đến phía sau khi đàn ông yêu sắp xếp phiến dẫn sẽ thăng lên đến diệp chi thu trả lời để cho mọi người sức sỏ nhìn về phía hắn chắc chắc khuôn mặt trong lúc nhất thời vậy mà không biết là mạnh miệm vẫn là tự tin có phóng viên đem mục tiêu chuyển hướng vai chính Hoàng chính Dân. hỏi t ư ơ những g đồng đề. vận o người này sẽ không thật tưởng rằng khi đàn ông yêu phía sau có thể tự hạo lan nữ tướng thần thám trưởng những đầu tư này trên n ước mảng lón bên trong giành lại sắp xếp phiến dẫn đi đây bàn phim t một, một, một đám n g là phóng ậ t tự viên phỏng vấn kết thúc không lâu liền có liên quan truyền thông tương tương báo cáo đạo phát ra là tự tin vẫn là mạnh miệng diệp chi thu hô đầu hàng lễ hội xuân cái khác điện ảnh dùng làm phẩm nói chuyện sắp xếp phiến dân thấp không phải là vấn đề khi đàn ông yêu đoàn phim tràn đầy tự tin vận sức chờ phát động đã cách nhiều năm hoàng chính dân tái nhậm chức đầu làm có thể hay không phù hợp chúng ta mong đợi tại trong báo cáo có không ít bạn trên mạng nhắn lại bình luận nhưng theo dõi bộ phim này chính là ít đ ỏi không có làm ấy nhất định là mạnh miệng thành phần chiếm đa số a ít nhất không thể mất mặt hôm nay nhìn hạo lan nữ tướng siêu đặc sắc đánh nhau tràn diện đặc hiệu diễn viên đều là nhất lưu ta cũng nhìn hạo lan nữ tướng ngược lại cảm thấy không có tốt như vậy kỳ thực toàn bộ có sự nội dung rất ít n i có địa phương cơ bản cũng là cứng rắn kéo lên chỉ có thể nói là hợp cách mạng kinh doanh vừa nhìn xong thanh xuân cùng ca trở về thất vọng bên trong nói yêu đương tình tiết ngầy thơ được không được ba mươi lăm tuổi đại thúc bày tỏ không nhìn nổi lâu trên ta đánh giá người ta mục tiêu khách hàng vốn cũng không phải là ngươi đây là cho tuổi trẻ nam sinh nữ sinh nhìn lời nói cậu tác giả nói mang hảo khăn giấy có ý gì điện ảnh quá nhàm chán sợ ngươi không nhịn được đi nhà vệ sinh không có giấy sẽ đau thôi bất quá ta lòng đang tiên kiếm tiền chuyện kết thúc thì đã chết miễn dịch ta không tin ta tối nay sẽ đi thăm hết lần này tới lần khác không mang theo khăn giấy chủ động đầu chó mà lúc dù sao cùng lúc chiếu phim còn có hạo lan nữ tướng và một đám mảng lớn hoa đồng dạng giá cả khán giả khẳng định nhìn vô luận chiếu phim sân bãi đặc hiệu đều càng tốt hơn kia một đợt lựa chọn khi đàn ông yêu ít lại càng ít mãi cho đến c h ạ g vạn tối thời khắc theo thống kê khi đàn ông yêu toàn quốc phòng bán vé miễn cưỡng phá sáu chữ số đối với cái kết quả này hoa hải giải trí cùng diệp chi thu còn bảo trì bình thản một cái khác xuất phẩm nhân vương đại thiếu trước tiên không nhịn nổi một cú điện thoại đánh tới diệp chi thu bên này ta đi thật giống như thật muốn lạnh a trong điện thoại vương thông nóng này âm thanh truyền đến diệp chi thu ngữ khí vẫn tính bình tĩnh cấp bách cái gì sắp xếp phiến cao phong ở buổi tối vương đại thiếu không cam lòng nói kháo cấp bách ta ngược lại không gấp chút tiền này lao tử cũng thua thiệt khởi chính là đám kia tôn tử biết rõ ta đầu bộ phim này sau đó lao đặc sao lại nải chạy tới chào phúng ta phiền đều phiền chết đi được đến lúc phòng bán vé thật muốn t h ă n g lên lao t ử vung bọn hắn mặt đấy lễ hội xuân vừa mới bắt đầu chờ nhiều hai ngày nhìn lại đi diệp chi thu thuận miệng nói lời nói bản thân n g ư ơ i nhìn không đi dạp chiếu phim c ố n g hiến một cái không có đâu vương đại thiếu lập tức nói tối nay sẽ đi thăm m ã đức mang hai cái m ộ i từ đi nhìn xệ r ầ u chật kia diệp chi thu trước tiên c ú t điện thoại bởi vì phòng bán vé tình huống tại phiếu vụ website bên trên có thể thời gian thực nhìn thấy tất cả mọi người đều biết khi đàn ông yêu bộ phim này trước mắt đệ nhất đếm ngược tình huống hơn mười vạn phòng bán vé cùng hạo lan nữ tướng đã tiêu t h ă n g đến hơn tám nghìn vạn thành tích so với thật sự là có chút vô cùng thê thảm trên internet lần lượt có không ít thiệp q u ố t r a đều là nhổ nước bọt khi đàn ông yêu bộ phim này thế nào thối giữa đem đầu mâu nhắm thẳng vào hướng về diệp chi thu nguyên bản phòng bán vé lót đáy danh thiếp không có người nào thảo luận mới là bình thường cũng chính là cùng diệp chi thu có quan hệ bộ phim này mới phải xuất hiện phòng bán vé thấp nhiệt độ cao kỳ lạ cảnh tượng người sáng suốt liếc mắt một liền thấy cho ra những này phần lớn đều là nước quân kinh doanh hào thiệp bên trong viết nội dung cùng điện ảnh nội dung liên quan một câu không có đánh giá tay viết đều không xem qua điện ảnh bản thân sao chép rán một ít lập lờ nước đôi nội dung bộ đi vào liền khai phún đối với loại tình huống này diệp chi thu f a n muốn phản bác nhưng lại có chút phân khích chưa đủ dù sao đây phòng bán vé thành tích cũng quá thấp một chút kể một ngàn nói một vạn diệp chi thu tại âm nhạc phương diện là thiên vương nhưng mà điện ảnh bên trên ban đêm tám giờ hoa hải thành phố một cái trong dạp chiếu bóng một đôi trẻ tuổi tình lữ thân mật tay nắm tay đi vào dạp chiếu phim túi đầu tựa hồ đang thương lượng muốn nhìn kia bộ phim tạ bằng là một tên tốt nghiệp hai năm bút người nửa năm trước dao người bạn gái lúc này tình yêu đang nóng đ ban m m nãy lúc ăn cơm tạ bàng đã sớm trên điện thoại di động tra xét các bộ điện ảnh quay phim tình huống bất quá ngoài mặt vẫn là làm bộ nhìn lướt qua chỉ đến trong đó một cái phương hướng nói nếu không nhìn bộ này khi đàn ông yêu đi phim tình yêu hai mươi mốt giờ mười phút bắt đầu bạn gái có chút chăn trở nhưng mà cái này tốt giống như không đủ cái khác mấy bộ dễ nhìn đi có thể hay không chọn mảng lớn càng tốt hơn một chút kia không nhất định không phải mảng lớn liền nhất định tốt tạ bằng liền vội vàng giải thích hơn nữa đây là diệp chi thu khi biên kịch điện ảnh hoàng chính dân sở hữu vai chính còn có t r ư ơ n g phong xuất diễn diễn viên diễn kỹ là có bảo đảm hơn nữa diệp chi thu t à i hoa nói không chừng sẽ có kinh hỷ đi đánh đánh giết giết nhìn đến mức quá nhiều đổi một chút khẩu vị nhìn một chút phim tình yêu vung lòng một chút cũng không tệ tạ bằng là diệp chi thu p a n rất yêu thích diệp chi thu ca khúc tiểu thuyết chờ tác phẩm Bất quả hắn đây là tạ bảng từ trên internet xem ra công lược đối với hắn loại này lần đầu tiên nói yêu đương có sự tình thật ngại ngùng mở miệng nhưng lại huyết khi phương cương người trẻ tuổi lại nói cái phương pháp này quả thực là tiến có thể công lui có thể thủ rất thực dụng nhưng mà bên cạnh bạn gái còn muốn nói điều gì bất quá đột nhiên nhận thấy được cái gì suy nghĩ một chút chính là đồng ý có thể chỉ nhìn bộ này đi tạ bàng đại hy nhanh chóng thao tác mua vé hắn không có lưu ý đến là bên cạnh bạn gái sắc mặt cũng có chút từng đỏ n g ư ơ i hiểu ta mưu đồ bất chính ta hiểu ngươi giả vờ rẻ đặt đến giờ giáp tay đi vào phòng chiếu phim hai người trong tầm tay đều có điểm hơi rút n g dậy kỳ dị bầu không khí tại giữa hai người lan ra đến mình chỗ ngồi ngồi xu ố n g thì tâm tình vẫn ẩ m ẩ m đập t ạ bàng lúc này mới lưu ý đến toàn bộ phòng chiếu phim ngồi trên dẫn co chừng khoảng bảy phần Kỳ tuy h ự rằng trong tâm nghĩ như vậy bất quá khi điện ảnh lúc bắt đầu tạ bàng cùng bạn gái hai người vẫn không kềm hãm được mà đem ánh mắt nhìn về phía màn ảnh bình thường không có gì lạ mở màn khai báo có sự bối cảnh nam chính là một tên bốn mươi tuổi đại thúc người đã trung niên vô c h i vô giác ở nhờ tại ca ca nhà tính sống được thất bại điện ảnh quay phim thủ pháp rất tạ thực không có cái gì rộng lớn tráng lệ cảnh tượng hoành tráng nơi hiện ra chính là phổ thông trong cuộc sống cảnh tượng hoàng chính dân vẫn là già rồi a tạ bàng trong đầu nghĩ hắn ở cấp ba thì xem qua hoàng chính dân điện ảnh lúc đó hoàng chính dân ý nghĩa phân chấn đẹp trai không được nhưng bây giờ trong phim ảnh hắn đóng vai nam chính hàn quá giật rất khó cùng trước hình tượng liên hệ tới điện ảnh bên trong nam chính hàn quá giật kháo giúp lãi suất cao đòi nợ đã tới sinh hoạt hắn cho mượn đi tiền nhất định phải thu hồi lại tính tiền thủ pháp cũng cực kỳ tàn nhẫn tại một lần đòi nợ bên trong hàng quá giật trực tiếp cầm lên một bình xăng đột nhiên chỉ làm một hớp lớn tiếp tục liền muốn hướng tiền nợ người trong nhựa rót thấy một màn này không ít khán giả không kìm lòng được phát ra hí một tiếng ta kháo ngoan nhân a tới đây không ít nguyên bản không ôm bao lớn kỳ vọng khán giả cũng đến điểm hứng thú tiếp tục xem tiếp